Nô môn chủ, thực lực của ngươi sẽ không phải đã sánh vai Đệ tứ hải thần nhìn chằm chằm nô phương nhiên trong miệng thăm dò tính còn chưa có nói xong phịch một tiếng, một cái đấm máu thi thể nổ nát hư không Rơi vào trước người của hắn. Đệ đệ tam thu thần Nhận ra được trên thi thể tràn ngập khí tức Đệ tứ hải thần, long vương nhất thời thân thể run lên Trên mặt hiện lên một vệ kinh hoàng Một bầy kiến hôi, hiện tại bọn ngươi lấy cái gì chống lại Đệ tam thần bên trong chiến trường truyền đến khô đức Tán tụng hai cái mới lên cấp tiên vương cường người thành âm lạnh như băng. Từ khi hắn hai đôi thần giới đệ tam thần ra tay sau, thượng thương một phương nắm giữ chân tiên sức chiến đấu cường giả đúng là rảnh tay bắt đầu đối phó một ít đệ tứ thần. rầm rầm dầm. Lại có một cái thượng thương di dân đi ngang qua nô phương trước người, ngay ở hắn chuẩn bị thuận lợi đánh giết thời điểm, nô phương dơ tay trước tiên đem chấn áp đánh giết. Một cái, hai cái, ba cái. Khởi đầu, nô phương còn không làm người chú ý. Nhưng là theo đánh giết thượng thương một phương nắm giữ chân tiên sức chiến đấu nhân số lượng tăng nhanh, dần dần liền thành giữa sân hai quân tiêu điểm. Ồ! Người kia là ai? Tại sao trước đây chưa từng thấy? Thực lực thật mạnh. Những kia bị hắn giết chết thượng thương gì dần, trước đây có thể đều là đối với kháng đệ tam thần A. Chẳng lẽ nói, thực lực của hắn đã áp sát đệ nhị thần à Nhưng là, hắn đến tột cùng từ từ đâu xuất hiện? Đều vào lúc này, còn quan tâm cái này làm gì? Ngược lại là bên ta một sự giúp đỡ lớn. Thần giới một phương đại quân ánh mắt phóng ở ngô phương trên người, giữa hai lông mảy mang theo nghi hoặc đồng thời, lại bí mật mang theo mừng rỡ. Cùng tiến lên, mà khoảng cách ngô phương gần nhất nắm giữ chân tiên sức chiến đấu ba cái thượng thương di dần, nhìn nhau một chút, ánh mắt làm một phen giao lưu sau, từ phương hướng khác nhau đồng thời giết hướng về phía ngô phương. cong Ba loại không giống tiếng kim loại dung đàn xen vào nhau, như dòng ngâm hổ gầm. Trước tiên đi tới Ngô Phương trước người cái kia thượng thương di dần trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu vàng nóng phóng thích ra ánh lóa mắt tiên quang, thương, súng, âm lạnh lẽo, khiến người ta linh hồn run. Thứ hai đi tới Di Dần, trong tay nắm một cây thần màu, dài chừng chính thước, lộ hết ra sự sắc bén, tiên quang chói mắt, là một cái nhìn một chút thì sẽ khiến người ta khắc sâu ấn tượng khủng bố binh khí nó mang theo tiên khí, lượn lờ tiên huy, hiển nhiên là một cây vô thượng tiên binh. Thế nhưng, nó rồi lại có một luồng sắc ý làm trái tiên đạo an lành tràn ngập ra hóa thành chu thần lợi khí vũ khí sắc bén chương 695 695 Ngô Phương VS thượng thương Di Dân bên trong chiến trường cuối cùng giết tới Ngô Phương trước mặt Di Dân nắm nắm một thanh tiên kiếm mũi kiếm nơi sơn hà dị tượng lộ ra sao lớn chuyển động nó liền như vậy lặng lặng xẹt qua hư không nhưng có một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập như muốn chấn áp cả khôn giết chỉnh tệ như một tiếng quát hạ xuống ba chuôi tiên khí xuyên thủng bầu trời đồng thời đánh giết hướng về phía Ngô Phương. Đối mặt sát phạt lực lượng kinh người Ba đạo công kích, Ngô Phương mặt không hề cảm xúc, không hề bị lay động, chỉ là tay phải giơ lên, dịu dàng nắm chặt. Chớp mắt, tối tăm vòm trời tạo nên nóng ánh tia sáng chói mắt. Tiếp theo chập chờn gợn sóng không gian bên trong dò ra một con cực kỳ khổng lồ màu xanh kim loại cự trường. Cự trưởng quét ngang mà ra, răng rác một tiếng, đồng thời đập nát ba chuôi tiên binh, đón lấy chuột vào thượng thương di dân một phương ba cái chân tiên cảnh cường giả. ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, ba cái mạnh mẽ thượng thương gì dân miễn cưỡng bị bóp nát, không chỉ là thân thể, kể cả nguyên thần đều bị tạo thành hư vô. Tiếng nổ đùng đoàn vang lên. Trong ngay mắt, không chỉ là đệ tứ thần chiến trường, đệ tam thần chiến trường đều xuất hiện ngắn ngủi tinh mịch. Thậm chí, liền ngay cả trong hỗn loạn lẫn nhau kiềm chế đệ nhị thần chiến trường đều quăng tới ánh mắt khát thường. Cái kia đó là thủ đoạn gì? Vì sao không phát hiện được chút nào sóng thần lực? Dĩ nhiên đồng thời giết chết ba cái, hơn nữa dễ như ăn bánh. Hắn thật giống cùng đệ tứ hải thần, đệ tứ Long Vương nhận thức, lẽ nào là chúng ta thần giới gần trăm vạn năm sinh ra mới cường giả. Ngô môn môn chủ đi vũ. Bên trong chiến trường, càng ngày càng nhiều người ánh mắt rơi vào ngô phương trên người, trong con người mang theo kinh ngạc. Những kêu nguyên bản khoảng cách ngô phương rõ rệt gần thượng thương di dần ngơ ngác nhìn vắt ngang trong hư không màu xanh kim loại cự trường, mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Về sau, không trần chờ chút nào, lập tức rất xa lùi ra thậm chí có thượng thương di dân dĩ nhiên lùi tới sông giáp danh một bờ khác cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm Ngô Phương thời khắc này bởi vì Ngô Phương duyên cớ cái kia nguyên bản bởi vì chân tiên cảnh thượng thương di dân giết vào do đó hiện ra nghiêng về một phía su thế đệ tứ thần chiến trường được hòa hoãn ầm đung nhiên nương theo một tiếng kinh thiên nổ vang đệ tam thần bên trong chiến trường khô đức tán tụng hai người ngưng mắt nhìn về phía Ngô Phương không nghĩ tới còn có một cái cá lọt lưới khô đức âm thanh lạnh lẽo Phất tay thả ra hóng ánh ánh sáng màu lam Tràn ngập đệ tam thần chiến trường Làm như đem ra cố như thế Soạn Tiếng lên khen Một đạo thần mang sáng lên Tự khô đức đầu ngón tay bắn ra Không được Ngô môn chủ bị cái kia nắm giữ đệ nhị thần thực lực thượng thương di dân chú ý tới Đáng chết Ngô môn chủ hắn không có sao chứ Nhìn thấy khô đức ra tay Giữa sân chúng thần trong nháy mắt cao mày Nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt đầy dây nồng đậm lo lắng Đệ nhị quang minh thần đệ nhị hắc ám thần các loại bảy đại thần giới bá chủ một mặt khó coi vẻ, bọn họ có tâm ra tay bảo vệ Ngô Phương, nhưng làm sao đối diện bảy cái lâu năm tiên vương quả thật quá mức đáng sợ, bọn họ căn bản thoát không được thân, khó có thể che chở. sư phụ hắn nhất định có thể đỡ lấy, Ninh Vinh Vinh lời tuy nói như vậy, nhưng vẻ mặt nhưng là vô cùng xuất sáng. Đái một bạch, áo tư tạp, mã Hồng Tuấn đám người nuốt một cái nước bọt, ánh mắt lom lom nhìn nhìn trầm trầm Ngô Phương, chăm chú lôi năm đấm. nhưng mà đối mặt bước vào tiên vương cảnh khô Đức một đòn. Nô Vương tâm tình không có một chút nào chập chờn. Cất bước, phía trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái màu vàng chén lớn, miệng chén bên trong hào quang màu xanh như thác nước buông xuống ở Nô Phương trên người, ánh sáng bên trong mơ hồ có thể thấy được ngàn tỷ người quý bái cảnh tượng. Theo các, mỗi cái, đại vị diện độ danh vọng tăng lên, Nô Phương này tín ngưỡng lực lượng gia trì cũng càng ngày càng khủng bố. Trong khoảnh khắc, Nô Phương sóng khí tức bùng lên mấy lần, thân thể bàng bạc tinh lực xung kích trời cao trong lúc mơ hồ liền ngay cả cách đó không xa sông giáp danh cũng giống như là chịu đến ảnh hưởng chợt bắt đầu tách ra một cái từng cái bé nhỏ dòng nước vẩn quanh ở Ngô Phương bốn phía tựa hồ sợ hắn sẽ đổ nát phương này bên ngông mặt đất giống như Ngô Môn môn chủ nắm giữ cái kia cỗ thần bí lực lượng thật giống càng mạnh hơn nhận ra được Ngô Phương thả ra sóng khí tức bên trong chiến trường một đám thần linh hai mặt nhìn nhau đối mặt giờ khắc này Ngô Phương bọn họ dĩ nhiên lòng sinh một loại quỷ bái kích động cái cảm giác này lại như là đối mặt cái kia bảy cái đệ nhị thần như thế cùng lúc đó, Ngô Vương có hành động, phất tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh cựu sắt truy thủ, con ngón tay búng một cái, chỉ nghe đang một tiếng, miễn cưỡng cắt đứt khố Đức kinh thế sát phạt thần quang. hai người va chạm, nhanh chóng tan rã, chặn chặt lại rồi, vậy cũng là có thể cùng đệ nhị thần một trận chiến thượng thương di dân a, cái này bỗng dưng bước lên Ngô môn môn chủ đã cường đại đến mức độ này, lần này, không chỉ là đệ tứ thần, đệ tam thần, liền ngay cả đệ nhị thần đều lộ ra khó có thể tin vạy mặt. Hiển nhiên, bọn họ cũng không ngờ tới Ngô Vương có thể bình yên vô sự đỡ lấy khố được một đòn. Sư phụ hắn không có chuyện gì, thực sự là quá tốt rồi. Ta liền biết sư phụ lão nhân gia người là vô địch. Tiểu Vũ, đái một Bạch các loại Ngô môn đệ tử mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, cực kỳ hưng phấn kích động. Nếu nói là giữa sân kinh ngạc nhất thần linh không gì bằng trăm năm trước liền cùng Ngô Vương đánh qua đối mặt những kia đệ cửu thần đệ cửu thần. Từng có lúc, bọn họ còn đem Ngô Vương cho rằng đồng cấp cường giả đối xử, nhưng hôm nay lại nhìn đây là cỡ nào chảo phúng cái này nhân tài mới xuất hiện có chút môn đạo a sức mạnh của hắn rất là quỷ dị cùng chúng ta không giống đệ nhị quang minh thần đệ nhị hắc cám thần các loại bảy đại thần giới bá chủ ngưng mắt nhìn chằm chằm nô phương trong con ngươi đầy dây dị dạng bất kể nói thế nào nếu hắn thật sự nắm giữ cùng khâu đức một trận chiến thực lực đúng là vì chúng ta giảm bất không ít áp lực đệ nhị hải thần mở miệng ngươi là người phương nào mấy triệu năm vì sao chưa từng gặp ngươi khâu đức lạnh lùng nhìn chăm chăm phương Thanh âm bình tĩnh hạ xuống, đạp lên màu đen uống rượu mà đi, hướng về Ngô Phương mà đi. Chỗ đi qua, hư không nổ vang, tiên đạo sức mạnh dâng trào, nương theo tinh thần lưu chuyển, màu trắng xương mù bốc lên, ngàn vạn tiên khí tỏa ra. Chết. Nhìn thấy Ngô Phương đối với hắn căn bản không có thời gian để ý, khuôn đức sắc mặt triệt để trở nên u trầm. Về sau, một chữ lạnh lẽo tiếng quát hạ xuống, phía sau các loại quỷ bí tinh thần lưu chuyển, trong đó diễn hóa ra Trần Long, Thần Hoàng, Kỳ Lân các loại ngưng mắt nhìn lại. Những này không phải là bóng mờ, mà càng như là triệu hoán đến thần thú chân thân giống như vậy, sức mạnh, khí tức bằng bạc. Khố Đức lại một lần nữa ra tay, trực tiếp vận dụng sát chiêu. Xoạt! Đếm không xuể lớn tinh bị Khố Đức cô động thành một bó tiên mang, tràn ngập tinh thần chi lực, đáng sợ đến cực điểm. Tịch diệt! Nô phương trước người xuất hiện một cái âm dương thái cực đồ, thái cực đồ mắt trận nơi, đại đạo tiên hoa cùng kim loại trái cây lẫn nhau đan rệt. Theo Nô phương trong miệng bình thản hai cái âm tiết hạ xuống. Sau người các loại thấy như không thấy kim loại màu nung nấu cùng nhau, hình thành một cây trường thương. Xẹt xẹt. Trường thương ném, dù cho có sông giáp danh lực lượng áp chế, toàn bộ vô ngần quảng trường vẫn là vì đó lay động lên, kịch liệt run rẩy. chương 696, đánh giết tiên vương. Chuẩn tiên đế chiến trường. Một năm. Lenkeng. Ở giữa sân vô số cường giả chú ý giới, khâu đức cô động tinh thần chi lực tiên mang cùng nô phương trường thương ngoanh đụng vào nhau. Một tiếng kinh thiên nổ vang. Nguyên bản lệ thuộc vào đệ tam chiến trường phạm vi dĩ nhiên bắn ra cùng đệ nhị chiến trường tương tự đại đạo phù văn hai loại thần quang đang dệt, bắn ra hào quang bất hủ vào đúng lúc này bất kể là thần giới đệ tam thần cũng hoặc là thượng thương di dân một phương cường giả dồn dập hướng về xa xa lao đi tựa hồ sợ bị dư âm lan đến hào hào hào màu đen sông giáp danh nước sông bốc lên đánh âm thanh như là ở ngâm sướng một loại nào đó sức mạnh vô thượng một luồng khó mà nói rõ sức mạnh thần bí tự trong sông tuôn ra. Bắt đầu ra cấu Ngô Phương cùng Khô Đức chiến trường. Hai loại công kích rằng co mấy giây, rốt cục ở một tiếng nhuệ thai tiếng xé gió bên trong, trường thương đâm thủng tiên mang, trong nháy mắt xuất hiện ở Khô Đức phụ cận. Xẹt xẹt, nhìn đã đi tới trước người trường thương, Khô Đức con người đột nhiên co rụt lại, mang theo nồng đậm khiếp sợ hắn có lòng muốn muốn tách ra, nhưng trường thương mũi thương nơi cái kia xoay tròn vân tay trái cây, đột nhiên bắn ra bảy cái màu sắc rực rỡ kim loại sợi tơ, đem vững vàng ràng buộc cũng chính là này ngăn ngắn không hai mươi giây bên trong cái kia cây trường thương dễ tới vang một tiếng trói mắt màu vàng máu tươi liên quan từng khối từng khối ở trong chứa vóng ánh phủ văn khối thịt muốn nổ tung lên tung tóe vào đen nhánh kia dòng sông bên trong mang theo từng đóa từng đóa chấn động tâm hồn bọn nước này sao có thể có chuyện đó khâu đức đại nhân là thất bại à không không thể khâu đức đại nhân nhưng là đã bước vào tiên vương cảnh à có thể chiến thắng hắn chỉ có phe địch cái kia bảy cái đệ nhị thần mà thôi chẳng lẽ nói Phe địch cái này bỗng dưng bước lên người bí ẩn, hắn cũng là đệ nhị thần. Chỉ có điều này trăm vạn năm đều trong trạng thái mê man. Nhìn bên trong chiến trường, cái kia bị trường thương xuyên thủng nổ tung thành mấy huyết khối khô đức, một đám thượng thương di dân ngạc nhiên, đầy mặt vẻ hoảng sợ, tựa hồ khó có thể tin tưởng được nhìn thấy trước mắt một màn. Đặc biệt là trước hết một nhóm biết được ngô phương mạnh mẽ cái nhóm này bia đỡ đạn thượng thương di dân, bọn hắn giờ phút này càng là mất cảm giác lại như một cái không có linh hồn đầu gỗ giống như. Cái này thần bí người có thể doanh giết bọn họ một phương chân tiên cường giả đủ để làm bọn họ kinh ngạc, ai ngờ liền đã bước vào tiên vương cảnh khô đức đều rơi vào rồi hạ phong. Không nghĩ tới môn chủ hắn đã vậy còn quá cường. Dơ tay đánh giết khô đức, e sợ thực lực của hắn thật sự đã sánh vai đệ nhị thần đi. Nô môn chủ đi vũ ba khí. Thần giới một phương, bao quát đệ tam thần ở bên trong vô số thần linh, từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hương phấn kinh ngạc thốt lên. Dưới giữa sông phía trên chiến trường, bảy cái đệ nhị thần thượng thương di dân bảy cái tiên vương như là đột nhiên đạt thành nhất trí thỏa thuận dĩ nhiên không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu cái tên này hay là thật có thể xoay chuyển trước mắt chiến trường thế cuộc đệ nhị quang minh thần trong con ngươi tỏa ra tinh mang quét qua trước đây âm u từ lúc khô đức tán tụng hai người dết hướng về đệ tam thần chiến trường sau trong lòng bọn họ lại như là đè ép một tảng đá lớn giống như thỉnh thoảng phân thần lưu ý đệ tam thần chiến trường thế cuộc khi nhìn thấy khô đức tán tụng hai người ở đệ tam thần chiến trường triển khai tàn sát thời điểm Trái tim của bọn họ càng là trầm đến đáy vực, nhưng là bọn họ không thoát thân được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái lại một cái để tam thần bị giết. Làm bọn họ không tưởng tượng nổi chính là, ở thế cục này trong lúc nguy cấp, dĩ nhiên sẽ ngang trời giết ra một cái thực lực không yếu hơn bọn họ ngô môn môn chủ. Tuy rằng bọn họ không biết cái này ngô môn môn chủ lai lịch, nhưng từ đối phương lập tức làm đến xem, này nói rõ là cùng bọn họ đứng ở đồng nhất trận doanh. Đáng chết! Cái tên này là chỗ nào nhô ra? cung đệ nhị quang minh thần xa xa đối lập một cái lâu năm thượng thương dị dân đánh giá một phen ngô phương sau sắc mặt tâm trầm lạnh lẽo ông long long quỷ dị trong tiếng nổ cái kia bị ngô phương ném trường thương nổ nát khô đức hắn từng khối từng khối huyết nhục đột nhiên nhúc nhích lên phóng thích vô thượng tiên mang tiếp theo tất tất tác tác trong thanh âm những này huyết nhục tụ lại cùng nhau một lần nữa biến trở về khô đức răng rớp đó là cái gì sức mạnh khô đức lạnh lùng nhìn chầm chầm ngô phương vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị như gặp đại địch. Ngô Vương cười cợt, cũng không để ý tới Khô Đức cho tới người sau thân thể gây dựng lại, hắn cũng chưa biểu hiện ra cái gì vẻ kinh ngạc ở tín ngưỡng lực lượng gia trì dưới, tu vi của hắn tuy rằng nhảy lên tới tiên vương cảnh, tuy nói có thể đánh bại Khô Đức, nhưng muốn đem đối phương giết chết, nhưng là không thể. Ngô môn chủ, hai người bọn họ liền tạm thời xin nhờ ngươi. Đệ Nhị Quang Minh thần đột nhiên hướng về Ngô Vương ôm quyền, từ trong miệng hắn lời nói tới nghe, hiển nhiên hắn đã đem Ngô Vương đặt tại ngang nhau vị trí. Nộ phương liếc mắt đệ nhị quang minh thần, không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, xem như là đáp ứng rồi đối phương. Thật sự coi chính mình ngự trị ở bên trên chúng ta sao? Dĩ nhiên mưu toan đồng thời ngăn trở hai người chúng ta. Tán tụng hư lệnh một tiếng, tay phải kết nổi lên ơn kết. Âm một tiếng nổ vang, tán tụng trước người hư không đột nhiên sụp ra, ở tay phải hắn múa. Một phương mới tiểu thế giới bị mở ra đi ra nơi đó núi sông minh tú, tiên xương ngủ tràn ngập, một mảnh thanh khiết, cực kỳ mờ ảo mọi người ở đây chìm đắm ở phía kia bên trong tiểu thế giới tiên cảnh thời điểm tán tụng trong tay ấn kết thay đổi đón lấy nguyên bản tiên cảnh đột nhiên thiên địa rung bần bật gió lạnh rít gạo khói đen cuồn cuộn một phái âm u phảng phất xâm la địa ngục dáng lâm nhân gian nhường nơi đó hóa thành khủng bố nơi đây là tán tụng đại nhân huyễn ma lục thức ở một đám thượng thương di dân kinh ngạc thốt lên dưới chỉ thấy tán tụng trong lòng bàn tay địa hỏa gió nước lôi một sáu loại thuộc tính sinh diệt sáu loại diễn dịch chấn Theo tán tụng tiếng quát hạ xuống, sáu loại thuộc tính ầm ầm trung điệp ở cùng nhau, như là diễn biến lục đạo, cho đến hình thành một cái to lớn hoàng trông, hướng về Ngô Phương phủ đầu rơi đi. Cùng lúc đó, Khâu Đức cùng nhau ra tay rồi, lần thứ hai ngưng tụ toàn thân thần lực đánh ra một đạo đáng sợ khiếp người trùng sáng. Nô Phương mặt không hề cảm xúc liếc mắt tán tụng cùng Khâu Đức, thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thành một cái kim loại người khổng lồ đòn đánh đi tới. ầm ầm ầm, dung trời động thiên trong thanh ầm, Ngô Phương cùng tán tụng. Khô Đức hai người giao chiến ở cùng nhau, các loại thần đạo phủ văn đánh giết. Thế cuộc xoay chuyển, đại gia lên A. Đánh đuổi những này thượng thương di dân. Rất nhanh, to lớn vô ngần nơi lần thứ hai trở nên hôn loạn lên. Bảy cái đệ nhị thần nhìn nhau sau, cũng một lần nữa tìm tới chính mình đối thủ, bắt đầu tiến hành chém giết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trận này không ngừng nghỉ chiến đấu, cũng không biết kéo dài bao lâu, cho đến xa xa tinh cùng, vị kia với một thế giới khác giới hải phía trên chiến trường xuất hiện biến huống Thoáng chốc, trên mênh ngông mặt đất, bất kể là thần giới một phương cũng hoặc là thượng thương di dân một phương, đệ tứ thần, đệ tam thần, hay là đệ nhị thần, đồng loạt đỉnh chỉ chiến đấu, từng cái từng cái nín thở ngưng thần nhìn xa xa vòm trời phía kia giới hải. Ở đây hết thể mọi người rõ ràng, hai quân đại chiến có thể kéo dài trăm vạn năm không có kết quả nguyên nhân, chính là ở chỗ giới hải bên trong bốn người kia. chương 697, giới hải, tái ngộ hắc ám đế giả. Hai năm. Giới hải, màu đen bọt nước chập trùng, mặt nước ánh sáng lộng lây điểm điểm, dường như ánh bình minh bay lên, mang theo sán lạn yên hà từng trợ, là tinh khí, là linh túy. Khi thì gió nổi lên, mang theo hải long cuốn, bên trong có ngàn vạn tinh vực chập trùng hắc ám lôi đình, trực tiếp phát điểm thủy diệt vạn vật cái gọi là sấm sét kỳ thực chính là đại đạo phù hiệu, uy năng cường tuyệt vô cùng. Vô ngần thê lương đại địa vị trí chiến trường, Ngô phương ngưng mắt nhìn xa xa trong vòng trời vị kia với một thế giới khác giới hải Lông mày dần dần nhăn lại. Không giống với hắn lần trước giới hải hành trình, lập tức hắn nhìn thấy giới hải bên trong ngoại trừ cái kia bốn cái bóng người ở ngoài, vẫn chưa có cái khác tiên vương cảnh thậm chí bên trên tồn tại chiến đấu. Giờ khắc này, bất kể là thần giới hai vị tổ thần vẫn là thượng thương di dân một phương hai vị trí cao người cầm đầu, bọn họ như cũ ở chiến đấu. So với đệ nhị thần, đệ tam thần chiến trường, bốn người bọn họ trong lúc đó chiến đấu tựa hồ đem hết thảy chiêu thức đều hóa phức tạp thành đơn giản, không có bất kỳ hoa lý hoa thiếu chính là đơn giản nhất ra quyền vung trưởng. Có điều nếu là đem thân thể bọn họ bốn phía lưu động lờ mờ lờ mờ tiên khí phóng to gấp mấy trăm lần đến xem, có thể phát hiện trong đó dĩ nhiên là liên miên bị áp xúc đến mức tận cùng tinh vực. Trong lúc vung tay nhấc chân, thậm chí tùy ý một đòn, đều ẩn chứa vô cùng vô tận mênh ngông tinh thần chi lực. Mà vừa mới bảo, thượng thương di dân một phương hai cái cường giả trí cao, khỏe miệng đột nhiên dương lên nổi lên một vệ độ cong mà thần giới hai vị tổ thần, lông mày nhưng là khó có thể phát hiện nhíu nhíu trở nên hơi nghiêm nghị lên. Chi sợ dĩ như vậy, chính là bởi vì giới hải xa xôi phần cuối, tòa kia từ từ tới gần khổng lồ cung điện. Cũng chính bởi vì tòa cung điện này xuất hiện, Vô Ngần Thê Lương trên mặt đất đệ tứ thần, đệ tam thần, đệ nhị thần đỉnh chỉ chiến đấu, chố mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Cái kia tòa cung điện xảy ra chuyện gì? Nó đến tột cùng là đến từ đâu? Trăm vạn năm qua, chưa từng gặp tòa cung điện này a. Nói đi nói lại, hai vị tổ thần đại nhân bọn họ chiến trường đến cùng ở phương nào? ở chúng ta phương này chiến trường vẹn vẹn là một cái rộng rãi dòng sông màu đen cũng đã kinh khủng như thế thậm chí có thể áp chế đệ nhị thần sức chiến đấu mà cái kia tổ thần chiến trường trực tiếp là một vũng không có giới hạn hải dương cái kia trong đó chất chứa thần bí lực lượng lại nên khủng bố đến trình độ nào thần giới một phương vô số cường giả nhìn giới hải phần cuối xuất hiện cung điện từng cái từng cái cao mày tự cung điện xuất hiện trước mắt bên trong cơ thể của bọn họ bàng bạc thần lực chính là chịu đến áp chế thân thể dĩ nhiên có chút không bị khống chế run rẩy lên Đó là một loại xuất từ bản năng hoảng sợ. Đúng là một đám thượng thương di dân ở hơi ngẩn ngơ sau, gần như cùng lúc đó ngã quỷ ở mặt đất, hai tay tạo thành chữ thập, cực kỳ dáng vóc tiểu tụy hướng về cái kia tòa cung điện cùng bái, trong miệng ngâm tụng cái gì. hào ào ào. Giới hải phân cuối, mặt biển cùng tinh khung trong lúc đó, đầy dây vô biên hắc ám, sương mù bốc lên. Một mảnh cung điện to lớn, không có giới hạn, nằm ngang ở trên mặt biển, như là thuyền như thế. Hướng về bên trong chiến trường cái kia bốn cái vô thượng cường giả mà đi. Nưng mắt nhìn lại, bên trong cung điện có liên miên kiến trúc, rộng rãi mà khổng lồ, không biết xây ở cái nào kỳ nguyên, khí thế bằng bạc, chấn động khiến người sợ hãi. Nếu nói là nhất là lôi kéo người ta chú ý, không gì bằng phía trước cung điện, như là làm hướng phát triển tiêu một tòa thật to bia bạc. Chỉ thấy bia bạc trên có khắc có đấm máu thượng thương hai chữ, nhìn thấy mà giật mình, mặc dù mạnh như đệ nhị quang minh thần, xem lâu. Thần hồn dĩ nhiên cũng có loại muốn thất thủ cảm giác, thật đáng sợ. Nếu là cẩn thận nhận biết, sẽ phát hiện không chỉ là bia bạc, toàn bộ hùng vi cung điện nóm, đều đang tràn ngập nồng nặc tử khí, cùng với vô cùng hắc ám lực lượng. Thượng Thương, đúng như dự đoán, tòa cung điện này cùng Thượng Thương di dân có quan hệ. Chẳng lẽ nói, cung điện này chính là bọn họ xào huyệt sao? Nhưng là này khởi động cung điện người là ai? Hắn ở đâu? Thấy rõ bia bạc lên hai chữ, thần giới một phương cường giả lúc này chấn động trong lòng. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chủ tư, nạc tư, đại nhân đã tỉnh lại, tiếp tục đánh nhau đã không có ý nghĩa, các người bó tay chịu trói đi. Thượng thương di dân một phương hai vị cường giả trí cao mặt không hề cảm xúc, âm thanh lạnh lẽo, không chen lẫn chút nào cảm tỉnh. Thần giới hai vị tổ thần không có nói tiếp, chỉ là liếc mắt xa xa từ từ bay tới cung điện, sắc mặt càng nghiêm nghị. Xẹt xẹt. đột nhiên, đen. Người trong nước biển một con cổ thú lao ra, lưng lên trải rộng gai xương, đen kịp như mực. Chút về phía trời đây là một con giống như dao long sinh vật, nó giữ tận cực kỳ, khoác trên người vải đen, mở ra cái miệng lớn như chậu máu chính là hướng về có khắc thượng thương hai chữ bia bạc táp tới con mắt của nó là màu đỏ tươi, mang theo nóng dự, đó là một loại không sợ sinh tử điên cuồng. Nhưng mà, không giống nhau, không chờ này đầu cổ thú tiếp cận bia bạc, bia bạc mặt ngoài bắn ra một kia mở mịn trùng sáng, trong nháy mắt sụp đổ rồi đầu kia cổ thú. Không phải cổ thú không mạnh, vừa vặn ngược lại. Tư vi của nó đã không kém gì đệ nhị thần ở dưới hải bên trong cắn nuốt mất sinh linh khủng bố nhiều vô số kể đáng tiếc chính là nó bị bia bạc mê hoặc nhưng không cách nào chống đối nó uy năng không công chôn cất nộp mạng xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt ở màu máu bia bạc dẫn dắt trước cung điện hành con đường lên một con lại một con nổi cơn điên đáng sợ cổ thú từ đáy biển bay ra chúng nó tựa hồ đối với bia bạc có một loại chấp nhất thậm chí không tiếc dùng mệnh đến bác thê thảm chính là tất cả đều đã mất bại trầm dược mục tiêu xuất hiện. Ký chủ thu được trái ác quỷ chi thụ thụ tâm, đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng ở ký chủ trở về huyền hoang đại lục sau phân phát. Lúc này hệ thống âm ở Ngô Phương trong đầu vang lên, tùy theo mà đến chính là trong óc trái ác quỷ chi cây kịch liệt lay động đông đưa, đó là một loại mãnh liệt khát vọng. Lần trước ở dưới hải bên trong nhìn thấy tòa cung điện này thời điểm, trái ác quỷ chi cây chính là vô cùng kích động, chỉ có điều bởi vì cách năm tháng thời không duyên cớ, hệ thống âm vẫn luôn chưa vang lên, có thể lần này không giống nhau hắn thậm chí đã có thể rõ ràng nhận biết được trái ác quỷ chi cây khát cầu cái kia lõi cây sẽ ở đó tỏa cung điện một cái chủ trong lầu cát có chút ý nghĩa ngô phương nửa nheo lại mắt nhìn phía xa cung điện khỏe miệng hơi nổi lên một vệ độ cong. ầm theo hào hào hào hải lưu âm thanh cái kia tỏa khổng lồ cung điện càng ngày càng gần chỉ nghe một tiếng vang thật lớn một luồng hủy thiên diệt địa giống như khí tức hắc ám từ bên trong cung điện xông lên tận trời bao phủ lan tràn ra nguồn sức mạnh này chập chờn E sợ đã không kém gì hai vị tổ thần đại nhân. Nếu bên trong cung điện thật sự còn có cái kia các cảnh giới nhân vật, hơn nữa còn là thượng thương di dân bên kia, vậy chúng ta chẳng phải là thật sự muốn thất bại. Nhìn giới hải bên trong càng ngày càng áp sát hai vị tổ thần khổng lồ cung điện, một đám thần giới cường giả sắc mặt kinh biến, khó coi tới cực điểm. Đại nhân, ngài làm sao tỉnh rồi? Rốt cục, cái kia tỏa cung điện đi tới tứ đại trí cường giả chiến trường. Thượng thương di dân cái kia hai cái trí cường giả lúc này hướng về cung điện túi đầu chào một cái. Đây là bản đế lần thứ hai tỉnh lại cung điện tiếng rung, trung ương cung điện có động tĩnh, đột ngột chuyển ra một thanh âm. chương 698, người kia, hắn đến rồi. Ba năm. Cổ lao âm thanh mang theo tăng thương, như là trải qua vô cùng năm tháng thay đổi, mang theo một luồng khí thế ép người, đầy dây vô thượng uy nghiêm. Quả nhiên, bên trong tòa cung điện kia có người. Hơn nữa liền ngay cả cái kia hai cái trí cao người đều đang muốn gọi hắn là đại nhân. Chẳng lẽ nói, trong cung điện cái kia người nói chuyện, thân phận địa vị của hắn muốn so với hai người kia còn cao hơn sao? Thần giới một phương cường giả ngơ ngác nhìn hắc ám cung điện, khi nghe đến thượng thương di dân hai cái trí cường giả trong miệng sưng hô sau, nhất thời cảm thấy nghiêm túc. Bên trong cung điện cái kia mở miệng nói chuyện người, tiếng nói của hắn quá mức dòa người, liền dường như một vị cái thế đế vương mở miệng, đủ khiến thế gian vạn linh run rẩy Hình thân đều sẽ ở hắn trong một chớp mắt hóa thành bột mịn. Đại nhân, ngài nói đây là lần thứ hai tỉnh lại. Một vị trí cao người hỏi giò, trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Lần thứ nhất tỉnh lại, đó là bị một phương khác thời không chiến đấu đã kinh động. Chỉ tiếc, bản đế cùng người kia cách 5 tháng sông dài. Nếu là khi đó khai chiến, e sợ 5 tháng sông dài nghịch lưu, thời không đổ nát, hai phe thế giới đều sẽ không còn tồn tại nữa bên trong cung điện lần thứ hai chuyển đến cổ lao âm thanh. Vậy ngài lần này đây... Thượng thương di dân một cái khác trí cường giả truy hỏi. Lần này, là vì vì bản đế nhận biết được người kia, hán, nghịch lưu năm tháng sông dài, ráng lâm ở chúng ta phương này thời không bên trong cung điện tồn tại lên tiếng trả lời. Cái gì? Cái kia người đi tới chúng ta phương này thời không? Bên trong cung điện người âm thanh hạ xuống, nghe vào hai cái trí cường giả trong miệng không khác nào sấm xét giữa trời quang, hai người nhất thời liền lộ ra kinh ngạc vẻ. Có thể kinh động vị đại nhân này tồn tại. Chí ít cũng là một vị tứ trọng cảnh chuẩn tiên đế. Nhưng là vì sao, từ đầu đến cuối bọn họ đều không có nhận biết được. Các người đã nghe chưa? Chúng ta phương này thời không tựa hồ loạn vào một cái cường giả siêu cấp. Nghe bên trong cung điện kia người khẩu khí, cái này cường giả siêu cấp thực lực nên không kém gì hai vị tổ thần đại nhân. Chẳng lẽ nói, bên trong cung điện người kia tỉnh lại cũng là bởi vì cái này cường giả siêu cấp sao? Hắn người ở đâu? Nếu như có thể tìm tới hắn, tìm được sự giúp đỡ của hắn, Lập tức thế cuộc tất nhiên có đổi mới. Thần giới một đám đệ nhị thần lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đến bọn họ cảnh giới này, bọn họ cũng có thể nghịch lưu năm tháng sung dài, tự nhiên tin tưởng bên trong cung điện cái kia tồn tại theo như lời nói. Chủ tư, nạc tư hai vị tổ thần nhìn hắc ám cung điện, trong lúc vô tình, bọn họ thần thức đã bao phủ này phương hạo hãn tinh không hết thể tinh vực, bao quát vô ngẩn thê lương đại địa Nhưng mà, một phen siêu tầm hạ xuống, bọn họ vẫn chưa tìm được sức mạnh cấp độ cùng bọn họ tương đương cũng hoặc là còn ở tại bọn hắn bên trên tồn tại. Sư phụ, hai vị này tổ thần bọn họ đến cùng ở cảnh giới gì? Còn có bên trong tòa cung điện kia tồn tại, hắn lại là cảnh giới gì? Thê lương trên mặt đất, đường Tam, Tiểu Vũ, đái một bạch đoàn người bay đến ngô phương bên cạnh, tay chỉ vào trong vòng trời giới hải chiến trường, giữa hai lông mày mang theo nghi hoặc. Nếu là mới vào thiên giới thời điểm, đường Tam, Tiểu Vũ đám người chắc chắn sẽ không tuân hỏi vấn đề này dù sao ở bọn hắn lúc đó xem ra. Chính mình người sư phụ này ước chừng cũng là đệ thất thần thực lực Tu Vi, còn cái kia đệ tam đệ nhị thậm chí tổ thần Tu Vi cảnh giới tất nhiên cũng không biết. Nhưng là ở trước đó, bọn họ tận mắt nhìn chính mình sư phụ chấn áp thượng thương di dân khô đức một màn, Điều này nói rõ chính mình sư phụ cũng có đệ nhị thần thực lực, coi như không sánh được lâu năm đệ nhị quang minh thần, cũng có thể đối với hai vị tổ thần cảnh giới có hiểu biết. Đệ tam thần Tu Vi có thể xưng là chân tiên cảnh, đệ nhị thần Tu Vi có thể xưng là tiên vương cảnh. Còn ngươi chứng kiến hai cái này tổ thần, bọn họ nhưng là chuẩn tiên đế cảnh. Nô phương ánh mắt bình tĩnh đảo qua đường Tam, tiểu vũ đám người, lại nói tiếp, có điều ở này chuẩn tiên đế cảnh bên trong, mỗi một tầng đều là một đạo khó có thể vượt qua thiên nguyên, đặc biệt là ba tầng đến bốn tầng, sáu tầng đến bảy tầng, một khi vượt qua, thực lực sẽ tăng gấp bội thức lật đổ như cái kia trụ tư, nặc tư, còn có thượng thương di dân hai người kia, cảnh giới của bọn họ nhưng là đều kẹt ở đỉnh cao tầng ba đi tới bốn tầng làn danh, kia vẫn không có nhảy tới cho tới bên trong. Cung điện cái kia tồn tại, nhưng là ở vào lục trọng cảnh. Lúc trước ở Hồng Nông Tây Du vị diện thời điểm, Lô Vương trung cực sức chiến đấu là tứ trọng cảnh, mà cái kia Hồng Quân Ma Khu có điều một tầng cảnh cũng chính bởi vì chuẩn tiên đế cảnh mỗi 3 tầng một đạo lớn khảm, Nô Vương mới có thể đem Hồng Quân Ma Khu phong sát nếu lúc trước hắn tu vi cũng ở tam trọng cảnh bên trong, coi như có thể trấn áp Hồng Quân Ma Khu, cũng tuyệt đối không thể làm đối phương triệt để tiêu vong. Sư phụ Cái kia thực lực của ngài Tu Vi đây, nên ở tiên vương cảnh đi tiên kỳ. Trung kỳ, vẫn là hậu kỳ. Ninh Vinh Vinh trường lớn quan sát, hỏi ra đường tam, tiểu vũ các loại tất cả mọi người nghi hoặc. Đừng nóng nổi các ngươi sẽ biết ngô phương cười cận, đánh cái ha ha, vẫn chưa nhiều lời. Cùng lúc đó, giới hải phía trên. Đại nhân, ngài nói người kia hiện tại ở nơi nào đây? Thượng thương di dân hai vị trí cường giả một trận tuần tra không có kết quả sau, cung kính nhìn về phía hát ám cung điện ong long ong. Lần này, bên trong cung điện vẫn chưa truyền ra cổ lao âm thanh chỉ có điều điện trung ương một ngôi lầu các phía trên, một đoàn tử quang hiện lên, tử quang bên trong mơ hồ có thể thấy được một bóng người mờ ảo hắn cao cao tại thượng, uy nghiêm mà thần thánh, vẫn không có lộ ra hình thể, cũng đã lưu động ra quan sát vạn cổ vô địch khí tức. Quả nhiên, người bước qua tam trọng cảnh. Khoảng cách gần cảm thụ thân ảnh mơ hồ thả ra khí tức, chủ tư, nhạc tư hai vị tổ thần sắc mặt càng âm trầm giữa hai lông máy bay lên nồng đậm cảnh giác Ba tầng. Bản đế bước qua tam trọng cảnh thời điểm, chỉ sợ các ngươi còn không sinh ra đây ở này lục trọng cảnh, đã không biết dừng lại bao nhiêu năm tháng kỷ nguyên thăm thảm tiếng thở dài hạ xuống, tử quang tiêu tan, nguyên bản bóng người mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng lên. Đó là một cái khô gầy ông lão ngồi xếp bằng ở chung trên bồ đoàn, sắc mặt lạnh lùng, cao cao tại thượng, nhìn xuống từ cổ trí kim hiển nhiên, hắn là mạnh mẽ, vô địch Nhất cử nhất động đều mang theo bất hủ cùng vạn cổ trường tồn khí tước. Cặp mắt kia là cỡ nào khiếp người, dường như hai ngọn kim đèn, hoặc là nói càng như là hắc ám luân hồi bên trong hai vòng ngôi sao, làm như có thể tiếp dẫn lạc lối thần hồn. Các người bị thượng thương vứt bỏ, không thử nghiệm trở lại thượng thương, nhưng là nghĩ xâm chiếm chúng ta danh giới. Quả thật không làm hành trình kính. Chủ tư mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm khô gầy ông lão, âm thanh lạnh lẽo. Ai nói bản đế không nghĩ trở lại thượng thương ngày nghĩ đêm nghĩ thì lại làm sao một khi không phá cựu trọng cảnh liền vĩnh viễn chỉ có thể ở chỗ này mới thời không trụ tư lời nói như là xúc động khô gầy ông lão thần kinh hắn lập tức liền nổi giận hừ lạnh một tiếng âm thanh uy nghiêm ở dưới hải bên trong vang vọng rung động âm ầm khủng bố đến cực điểm sau một khắc khô gầy ông lão có động tác một con bàn tay màu xám rò ra nó gần như khô át bao da xương nhìn như chậm chậm mà chậm trọng hướng về trụ tư tư hai người đánh ra mà đi kéo lên ngập trời đế giả uy thế. Chương 699, Tổ thần nguy cơ. Lô Vương ra trận. 45 chương hợp một. Ầm ầm ầm. Khô gầy tay của ông lão trưởng nhìn không lớn, nhỏ bé rất bình thường, nhưng lại tựa hồ như khống chế thế gian tất cả, hắn khai thiên tích địa, nắm giữ luân hồi, cực kỳ làm người kinh hãi. Tuy rằng vỗ tay tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng ở hắn đánh ra trước mắt, chiến trường bá lập tức yên tĩnh nguyên bản gió giật tàn phá, sóng biển bốc lên giới hải lập tức bình tĩnh lại. Như là bị ổn định như thế, giống như một mặt hùng vĩ không có phần cuối tấm gương. Ở cái kia bàn tay bên trong, nhật nguyệt chuyển động, ngôi sao vô tận, tinh vực lượn lờ, thiên địa ở mở ra, hỗn độn đang diễn hóa, cẳng có một cái không biết đi về nơi nào hố đen như ẩn như hiện. Chiến. Đối mặt khô gầy ông lao đánh tới bàn tay, trụ tư, nặc tư hai vị tổ thần không dám có chút khinh thường, vừa ra tay, chính là ngừng tụ trí cường lực lượng. Một tiếng vang ầm ầm ở hai người bọn họ trước người xuất hiện một cái màu tử kim tường vân đại đạo trong đám mây trải rộng ngàn vạn tinh vực Cắt, mỗi cái lớn ngôi sao có thứ tự lưu chuyển như là ở diễn dịch một cái vô thượng trận văn trụ tư bóng người động hắn trên người mặc một bộ cầm bảo thân hình cao lớn khôi ngô, một bước bước vào vô thượng trận văn bên trong chớp mắt ở vô thượng trận văn ra chỉ dưới toàn thân tiên quang dâng trào bao hàm có vô cùng vô tận tinh vực lực lượng như là tự thân hóa thành một cái vũ trụ mênh mông trụ tư một quyền đánh ra đón lấy khô gầy tay của ông lão trưởng. Vành, Quân trưởng chạm nhau trong nấy mắt, trụ tư chính là bị chấn động lui ra mấy bước, dưới chân ngôi sao rơi vào dưới hải bên trong, trực tiếp vênh tạp ra một cái to lớn hải long cuốn, khí thế cực kỳ khủng bố. Ta đến trợ ngươi. Nạp tư đi tới trụ tư bên cạnh, một thân xích hà vần quanh, đứng ở cái kia đế phủ hiệu xây dựng tường vân trên đại đạo, cực kỳ nghiêm nghị nhìn chằm chằm khô gầy ông lão, con mắt chuyển động, năm tháng sông dài hiện lên, không phá tam trọng cảnh. Dù cho nhân số nhiều hơn nữa, cũng chạy không thoát đế rơi kết cục. Bất kể là trụ tư vẫn là nặc tư, bọn họ đều là phương này thời không hỗn độn sơ khai thời điểm đời thứ nhất thần linh, bọn họ vô địch với phương này thời không, nhưng là bây giờ nhưng không chút nào bị khô gầy ông lão để ở trong mắt. Theo khô gầy ông lão lời lạnh như băng âm hạ xuống, hơi thở của hắn càng cường thịnh miệng và mũi hô hấp, tự nhiên lưu chuyển thời điểm đều đang đang diễn hóa liên miên tinh vực, làm người không dám tưởng tượng. Ba người đan vào với nhau. Một tiếng vang thật lớn, phía dưới giới hải rung động kịch liệt lay động lên, cái kia do chủ tư, nặc tư hai người cộng đồng diễn dịch mẫu tử kim tường vân đại đạo đổ nát, hóa thành vô số mưa ánh sáng tiêu tan. Chủ tư, nặc tư hai người lần lượt bay ngược ra ngoài, ở bao la bắt ngát giới hải lên, mang ra một cái sâu không thấy đáy khe, khe bên trong có thể thấy được bị liên lụy trong biển cổ thú. Hai vị tổ thần liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn à. Bên trong tòa cung điện này ông lão đến tột cùng lai lịch gì? không khỏi cũng quá khủng bố đi. Chẳng lẽ nói, hôm nay chúng ta thật sự muốn vong sao? Nhìn bên trong chiến trường, rõ ràng bị áp chế ở hạ phong trụ tư, nạc tư hai người, đệ nhị thần, đệ tam thần các loại một đám thần linh, trên mặt nhất thời mang theo nồng đậm vẻ lo âu, từng cái từng cái căng thẳng tới cực điểm. Giới hải phía trên, trụ tư, nạc tư hai người khí tức bắt đầu trở nên hỗn loạn, đặc biệt là hai lần chịu đến đòn nghiêm trọng trụ tư, sắc mặt dĩ nhiên xuất hiện có chút trắng sám các ngươi cũng biết lục trọng cảnh cùng tam trọng cảnh bản chất khu chớ ở đó sao? đó là một loại tầng thứ càng cao hơn sức mạnh, đã bao hàm chân chính đế lực lượng, một loại từ trên căn bản ngự trị ở các ngươi sức mạnh cấp độ bên trên thần lực. khô gầy người của lão giả trôi nổi ở giới hải phía trên, hắn bình tĩnh nhìn trụ tư nặc tư hai vị tổ thần, lãnh đạm lời nói hạ xuống, ý tứ hốt chuyển, đế phận. nương theo ông lão trong miệng trầm thấp hai cái âm tiết hạ xuống, bên ngông vô bờ giới hải nhất thời trở rời rồi. Nguyên bản vẫn tính sáng sủa tinh khung lập tức đã biến thành màu đen, đón lấy chỉ thấy vô cùng vô tận huyết ngọn lửa màu tím từ lỗ thủng bên trong trôi ra. Xì xì xì. Thoáng chốc, toàn bộ giới hải như là hóa thân thành biển lửa, liệt diễm đốt cháy, trong đó mơ hồ có thể thấy nhiều tinh vực hóa thành một mịn. Nơi sâu xa trong biển lửa, chủ tư, nhạc tư hai người không nói lời gì, lập tức triển khai vô thượng thần thông nhưng là, tùy ý bọn họ sát phạt thuật làm sao thông thiên, đều đang không cách nào dập tắt những kia huyết ngọn lửa màu tím. Ngược lại là bọn họ thần thông bị người sao đốt thành hư vô. Đây chính là tứ trọng cảnh biến chất sau so thần lực sao. Nhận ra được huyết ngọn lửa màu tím bên trong cái kia câu ngự trị ở bọn họ sức mạnh cấp độ bên trên sóng khí tức, chủ tư, ngạc tư sắc mặt hai người nhất thời trở nên khó xem ra. Vừa mới bắt đầu thôi khô gầy ông lão một chỉ điểm ra, dưới chân hắn giới hải nhất thời nổ tung, tinh khung nứt toát, rất nhiều tinh vực đều hóa khí trở thành hư vô, vô cùng vô tận hỗn độn điên cuồng mãnh liệt, dường như trở lại hỗn độn thời đại. Cũng đúng vào lúc này, cái kia đầy trời huyết ngọn lửa màu tím như là chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt giống như vậy, gần như cùng lúc đó hướng về trụ tư, nặc tư hai vị tổ thần tuôn tới. Ngưng! Nhìn che ngập bầu trời vọt tới huyết ngọn lửa màu tím, trụ tư, nặc tư hai người lập tức toàn lực phòng ngự, từng đường hộ thể tệ củ đánh vào trên người chính mình, chống đối huyết ngọn lửa màu tím ăn mòn. Nhưng mà, làm bọn họ có chút sợ hãi chính là, theo xung quanh hỏa diễm tăng nhanh, bọn họ thừa nhận cái kia cũ cảm giác nuốt ngạt cũng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí trong cơ thể thần lực lưu chuyển đều chịu đến có chút ảnh hưởng. vậy cũng không biết trải qua bao lâu, chủ tư, nạp tư hai người bên ngoài thân ở ngoài phòng ngự đế áo giáp hoàn toàn tan vỡ, đón lấy thân thể lão đảo, một ngụm máu tươi ho ra. nhưng là này vẹn vẹn là cái bắt đầu, mất đi phòng ngự đế áo giáp thủ hộ, hai người bọn họ triệt để bại lộ ở huyết ngọn lửa màu tím dưới. ầm ầm trong ngọn lửa. Chủ tư bả vai nổ tung, đầm địa máu tươi không chờ hắn chữa trị vết thương, xương bả vai của hắn cũng nổ tung, máu tươi tinh khùng, giới hải theo luôn xuống. Nạc tư rất nhanh cũng không chịu được nữa, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều bị xâm nhập vết ngọn lửa màu tím, cả người đồng thời nổ tung. Sao tại sao lại như vậy? Đáng chết! Đám này thượng thương di dân sẽ không có kết quả tốt. Trên nguyên ngông mặt đất, thần giới một phương hết thể thần linh nắm đấm nắm thật chặt, ánh mắt gắt gao khóa chặt khô gầy ông trong con ngươi mang theo sát ý ngút trời giờ khắc này trụ tư nặc tư hai vị tổ thần tình cảnh thập phần gây go vô cùng vô tận huyết ngọn lửa màu tím ở hai người bọn họ bốn phía đã hình thành một cái to lớn hình vương hỏa lao bàng bạc trong ngọn lửa chất chứa sức mạnh triệt triệt để để áp chế bọn họ tựa hồ là một loại kẻ bề trên cùng hạ vị giả trong lúc đó quan hệ mặc cho bọn họ mọi cách triển khai thần thông cũng không cách nào thoát khỏi ngọn lửa màu đỏ ngòm cuối cùng tại này cỗ hỏa diễm thiêu đốt dưới Thân thể liên quan nguyên thần một lần lại một lần muốn nổ tung lên. Nổ tung, gây dựng lại, lại nổ tung đây là một cái vòng đi vòng lại quá trình. Có điều mỗi khi nổ tung một lần, trụ tư, nặc tư hai vị tổ thần song khí tức đều sẽ rơi cái kế tiếp tầng cấp. Lại như vậy xuống, hai vị tổ thần đại nhân e sợ thật sự sẽ chết đi. Trên nguyên mông mặt đất, một đám thần linh trở nên hoàng hốt, ánh mắt bắt đầu chỗ trống, tựa hồ không dám nhận được trước mắt tình cảnh này. Nên kết thúc. Đông nhiên cô gầy ông lão bờ môi khẽ nhúc nhích, theo lạnh leo thanh âm đạm mạc hạ xuống. Ngoại trừ cái kia màu máu lao tù ở ngoài, cái khác hỏa diễm một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành một thanh ngọn lửa màu đỏ ngầm đau, nằm ngang ở trụ tư, nặc từ hai người trên đỉnh đầu. Không giống với lao tù bên trong hỏa diễm bị bỏng, trôi này do hỏa diễm đan dệt thành đao, trong đó hỏa diễm tựa hồ áp xúc càng cực hạn, càng thêm đáng sợ. Trong đó mơ hồ có thể cảm nhận được một luồng có thể từng bước xâm chiếm trừ thiên vạn giới vô thượng thần lực. Tam trọng cảnh khảm. Trước sau vẫn không có vượt qua ai chủ tư, nặc tư có chút không muốn liếc mắt vô ngẩn thê lương trên mặt đất một đám thần linh, tiện đa lại nhìn về phía hỏa diễm đao, trong con ngươi ngoại trừ không cam lòng ở ngoài, còn có một loại ngong trông. 4. Này chính là các ngươi cực hạn à ngô phương lắc lắc đầu, nhìn chủ tư, nặc tư tự lầm bẩm Sư phụ, thân thể của ngài làm sao còn có ngài khí tức nhận ra được ngô phương sóng khí tức cùng với thân thể biến hóa, đường tam nhất thời lộ ra khó mà nói rõ kinh ngạc vẻ mặt. nhưng là còn không chờ hắn ấp húng đem lời nói xong, Nô Vương bóng người đã biến mất không còn tâm hơi. Chém. Mà cùng lúc đó, giới hải bên trong chiến trường, theo khô gầy ông lão một chữ lạnh giọng hạ xuống, trôi này ngọn lửa màu đỏ ngòm đao ầm một tiếng trực tiếp đánh xuống. Ông long. Nhưng mà mắt thấy cái kia như bẻ cảnh khô liền trụ tư, nặc tư đều không chống đỡ được ngọn lửa màu đỏ ngòm đao hạ xuống thời điểm, một loại quỷ dị chập chờn đột nhiên ở bên trong chiến trường xuất hiện, chỉ là trong nháy mắt liền hoàn toàn bao phủ toàn bộ giới hải. Tiếp theo, ngọn lửa màu đỏ ngòm đao sẹt sẹt một tiếng, như là đụng phải vô hình nào đó lực lượng oanh kích, dĩ nhiên đổ nát tiêu tan. Cũng là này một sát, trụ tư, nặc tư hai vị tổ thần chỉ cảm giác thân thể chính mình lại như là từ vũng bùn bên trong bò đi ra như thế. Cái kia nguyên bản ràng buộc sức mạnh của bọn họ lập tức bị khắc một nguồn sức mạnh trục xuất, cực kỳ ung dung. Các ngươi mau nhìn. Cái kia khô gầy ông lão công kích bị hóa giải. Hai vị tổ vương được cứu trợ. Chúng thần hoan hô. chương 700. Nô phương VS6 trọng chuẩn tiên đế. Phát sinh cái gì? Giới hải bên trong, thượng thương di dân một phương hai cái ba tầng chuẩn tiên đế ánh mắt đảo qua trụ tư, nặc tư hai người sau, nhìn nhau một chút, tông mày trong con người mang theo nghi hoặc. Này đột nhiên, vị đại nhân kia công kích tại sao lại bị hóa giải đây? Ám ưu đại nhân công kích biến mất rồi. Sao có thể có chuyện đó? Mặc dù ở thượng thương bên trong, ám ưu đại nhân cũng là có chút tên tội A. Đến cùng là làm sao sự việc? rõ ràng sẽ không có nhận ra được bất kỳ thần lực gì chập chợn. Thê lương trên mặt đất, thượng thương di dân một phương tiên vương, chân tiên cường giả từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau, ánh mắt phóng ở cái kia giới hải bên trong nhìn chung quanh, như là đang tìm kiếm cái gì, đầy mặt vẻ khó tin. Còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất thủ đây khô gầy ông lão nhàn nhạt liếc mắt tiêu tan ngọn lửa màu đỏ ngầm đau, cũng không để ý tới một lần nữa thu được tự do trụ tư, nặc tư hai vị tổ thần, mà là ngưng mắt nhìn về phía hướng đông bắc hướng về. Vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Bình thản âm thanh tự trong miệng thổ lộ mà ra, vang vọng ở giới hải phía trên, rất xa truyền khắp mỗi một cái tinh vực, thẳng lay động người thần hồn. Các ngươi đã nghe chưa? Chẳng lẽ nói, là trước hắn nhắc tới dị thời không cường giả bí ẩn? Đúng là người kia xuất hiện sao? Hắn ở đâu? Ha ha, nếu thật sự như vậy, hai vị tổ thần đại nhân chẳng phải là có giúp đỡ. Bên hai một bên vang lên khô gầy ông lão tiếng nói. Thần giới một đám cường giả đầu tiên là vẻ mặt ngần ra, phục hồi tinh thần lại sau nhất thời đầy mặt mừng rỡ vẻ kích động, làm phiền đạo hưu cứu rút. Chủ tư, nặc tư hai vị tổ thần trên người tiên mang tỏa ra, rực rỡ ánh sáng bên trong các loại dị tượng hiện ra, chữa trị bọn họ thương thế trên người hai người đang cùng khô gầy ông lão lôi kéo một khoảng cách sau, lúc này đồng thời hướng về hướng đông bắc ông quyền, trong giọng nói mang theo cảm kích. Theo chủ tư, nặc tư hai vị tổ thần rứt tiếng. Không thể nhìn thấy phần cuối dưới hải, đột nhiên gió nổi lên rồi. Khởi đầu, gió rất nhỏ, chỉ là ở trên mặt biển nhấc lên điểm điểm bọt nước, có thể cũng không lâu lắm, gió trở nên gào thét, tới cuối cùng trực tiếp nhấc lên cơn sóng thần khủng bố đến cực điểm. Sóng biển phía trên, đen kịt lỗ thủng bên trong một bóng người từ bên trong đi ra, hắn hai tay chắp sau lưng, hai chân đạp sóng biển, một bộ nhẹ như mây gió răng rớp. Là là ngươi. Thấy rõ nô phương hình dạng, trụ tư. Nạp tư hai vị tổ thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, bật thốt lên tiếng kinh hô bên trong đầy dẫy nồng đậm kinh ngạc. Bọn họ tuy nằm ở dưới hải bên trong chiến trường, nhưng tình cờ cũng sẽ lưu ý một hồi phía dưới chiến trường thế cuộc, Ngô Vương đột ngột biểu hiện tự nhiên bị bọn họ xem ở trong mắt. Nhưng là đến bọn họ cảnh giới này, phía dưới chiến trường đánh lại kịch liệt, cũng có điều là trò đùa trẻ con thôi chỉ là bởi vì Ngô Vương xuất hiện, xoay chuyển lại mới chiến trường thế cuộc, bọn họ mới sẽ hơi thêm lưu ý một hồi người này. Có điều cũng chỉ cái này liếc nhìn mà thôi, dù sao trước đây ngô phương biểu hiện ra sức chiến đấu, cũng là đại khái tương đương với ba tầng tiên vương thôi, còn không cách nào chân chính dẫn cho bọn họ chú ý. Nhưng mà, bọn họ không ngờ tới chính là, người này thực lực dĩ nhiên hoàn toàn không phải mặt ngoài hiện lộ ra như vậy. Chỉ ít, từ trước mắt đến xem, lấy bọn họ ba tầng chuẩn tiên đế tu vi, lại còn không cách nào nhìn thấu đối phương. Đối phương toàn thân, đầy dây một loại cùng bọn họ sức mạnh hoàn toàn bất đồng khí tức ngăn cản ở ngoài cắt tất cả tham dò. Ta không hoa mắt chứ. Cái kia đó là nô môn môn chủ. Trời ơi! Chẳng lẽ nói, nô môn chủ chính là lao quái vật kia lúc trước trong miệng dị thời không thần mỹ người, chính là hắn đã kinh động lao quái vật kia. Nói như thế, nô môn chủ hắn chẳng phải là có không kém gì hai vị tổ thần đại nhân thực lực. Thực sự là quá điên cuồng. Quả thực lật đổ quan niệm của ta. Có điều nói đi nói lại, này cùng nhau đi tới, nô môn môn chủ cho chúng ta khiếp sợ còn thiếu sao ở Ngô Phương hiển lộ bóng người trước mắt, thần giới một phương cường giả tất cả đều trăng váng, từng cái từng cái dường như cựu tiêu xét đánh phủ đầu đánh xuống, lại thật giống vạn niên huyền băng đâm vào trong cơ thể, toàn thân mất cảm giác. Ngô môn môn chủ chính là dị thời không thần bí cường giả, kết quả này thật sự quá mức bất ngờ, khiến chúng thần trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Nguyên lai like đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Chúng ta vẫn là đánh giá thấp hắn Quang Minh Thần, há Ám Thần các loại bảy cái đệ nhị thần linh khó có thể tin nhìn chằm chằm Ngô Phương. Hít vào một ngụm khí lạnh, dường như tượng đất người. Dị thời không cường giả. Đến từ phương này thời không ở ngoài, ta nên đã sớm nghĩ đến trên người hắn. Đệ Bát Hải Thần trong miệng tự lẩm bẩm, đại não tựa hồ đã mất đi chỉ huy hành động năng lực, đầu gỗ bình thường địa đứng ở nơi đó bất động, lăng hai con mắt ngây người điệu nhìn trầm chằm dưới hải bên trong nô phương. Tam ca, nguyên lai sư phụ hắn hắn. Tiểu Vũ dựa đường tam, giơ ra cánh tay thon dài chỉ chỉ dưới hải bên trong nô phương, bởi vì quá mức khiếp sợ, dẫn đến trong lời nói đều mang theo tiếng rung đường tam đái một bạch áo tư tạp đám người hít sâu một hơi bọn họ không phải là không có phản ứng mà là vừa vặn ngược lại đã kinh ngạc đến mức độ không còn gì hơn không nói lời nào để hình dung bọn họ giờ khắc này nội tâm chúng ta lại gặp mặt giới hải bên trong nô vương nhàn nhạt quét mắt trụ tư nặc tư hai vị tổ thần khẽ gật đầu ra hiệu qua đi ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở khô gầy trên người ông lão ngươi còn nhớ bản đế lần trước trước khi rời đi Nói với ngươi quá sao? Khô gầy ông lão mặt không hề cảm xúc nhìn nộ phương, âm thanh cực kỳ tang thương chấm thấp. Bản tọa cũng đã nói, như nằm ở cùng một cái thời không, nhất định chém ngươi. Nộ phương hai tay vây quanh ở trước ngực, cười nhìn khô gầy ông lão như mày, một loại duy ngã độc tôn, coi rẻ vạn vật khí khái nhập vào cơ thể mà ra. Ngông cuồng. Nghe được Ngô phương, khô gầy ông lão hừ lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu chìm nổi đế quan đột nhiên thả ra rực rỡ hào quang. Quỷ dị xương mù màu đen lượn lờ ở thân thể của hắn bốn phía, nồng nặc dò người. Lạnh lẽo âm trầm thanh âm hạ xuống, khô gầy ông lão không chút do dự hướng đi Ngô Vương, cất bước đầu đẩy sợi tóc màu xám vung lên, ánh mắt khiếm người lộ ra một luồng bệ nghệ thiên hạ một mình đứng trên đỉnh cao nhất khí thế. Hôm nay trấn áp ngươi, Ngô Vương không có gì lo sợ, hờ hững đáp lại, hắn đón lấy khô gầy ông lão, trong con ngươi mười một sắc hào quang lưu chuyển, ánh vàng như thiên đạo sắc bén, vô ngần giới hải bên trong nơi sâu xa những kia cổ thú như là nhận ra được nguy cơ, dồn dập hướng về xa xa bơi đi, chỉ lo bơi đến chậm hải cốt không còn. Hào hào hào, Ngô Phương, khô gầy ông lão hai người đối lập mà đi, bọn họ còn chưa ra tay, chỉ cần là khí tức lên và chạm tạo thành uy thế đã không kém gì chủ tư, nặc tư bốn người trước đây đại hôn chiến, nhìn dáng dấp, cái này Ngô Môn môn chủ cũng đã đột phá tam trọng cảnh. Chủ tư thăm thẳm thở dài. Cũng chỉ có đột phá tam trọng cảnh mới có tư cách cùng lục trọng cảnh khô gầy ông láo một trận chiến. Chỉ là không biết hắn đến từ phương nào thời không, quá khứ cũng hoặc là tương lai. Hắn đi tới nơi này mục đích lại là cái gì? Nặc tư lắc lắc đầu, thổn thức một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Có điều từ trước mắt đến xem, sự xuất hiện của hắn đối với chúng ta có trăm lợi mà không một hại trụ tư cười nói. chương 701, thượng thương bên trên, bản tỏa sẽ đi. Chấn động tâm hồn trên mặt biển màu đen sóng biển một tầng đánh một tầng, trong đó mang theo vô thượng đại đạo phù văn lấp loé không ngớt, phóng thích khí tức kinh khủng, gào thét trong gió biển, lôi đình nằm dày đặc, bên trong có ngàn vạn tinh vực chập trùng. Chủ Tư, Nặc Tư cùng với Thượng Thương Di Dân một phương cái kia hai cái ba tầng chuẩn tiên đế ở nhận ra được nô phương cùng khô gầy ông lão hai người khí tức sau, không hẹn mà cùng hướng về phía sau tối lui. Thời khắc này, bất kể là thần giới cường giả cũng hoặc là Thượng Thương Di Dân, thậm chí liền ngay cả giới hải bên trong đất cổ thú. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở Ngô Phương cùng khô gầy lao nhân trên người. Hiện tại liền hai vị tổ thần đại nhân đều bị trở thành khán giả sao? Một đám thần linh hoảng hốt, trong miệng nói một câu xúc động. Khô gầy ông lao xuất thủ trước, len ken một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một thanh trắng như tuyết cổ thước, trong suốt như dương chi ngọc, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Đó là chân chính đế binh. Cảm nhận được trắng như tuyết cổ thước khí tức, chủ tư, nặc tư hai người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ở đây trước chiến đấu bên trong hay là vì vì là thực lực của bọn họ còn chưa đủ lấy uy hiếp đến đối phương, thậm chí còn đối phương căn bản cũng không có đối với bọn họ vận dụng trôi này để bình. Cốt thước tiếng rung, ánh sáng thần thánh chạy xuôi, đem khô gầy ông lão bao phủ, làm hắn cực kỳ huy nghiêm, có một loại vô cùng ý vị. Sì, khô gầy ông lão ngang nâng qua cốt thước, đơn giản mà lại trực tiếp hướng về Ngô Phương vung ra. Đòn đánh này tuy nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng cũng trực tiếp đem phía dưới giới hải cắt thành hai nửa. Cái kia sâu sắc khe bên trong nước biển lại như là lập tức bước hơi rồi như thế. Nô phương không tránh không né, mắt thấy cốt thức liền muốn nhắm đánh ở trên thân thể của hắn thời điểm. Hắn bên ngoài thân ra ngoài phát hiện một cái to lớn trong suốt trạng trung lớn màu vàng óng. Trung lớn màu vàng óng đem nô phương cả người che chở ở bên trong. Nó như là do một loại không biết kim loại tạo nên nhất làm người kinh ngạc địa phương đang cùng. Trung lớn mặt ngoài dĩ nhiên có 10 cái vân tay trái cây đang đàn sen xoay trọn. Những nảy vân tay trái cây lẫn nhau có một cái hóng ánh sợi tơ liên kết làm chúng nó nguyên bản phân tán sức mạnh đã biến thành một thể thống nhất đang trắng như tuyết cốt thước đánh vào chuông lớn màu vàng nóng lên một sát na giới hải chiến trường nguyên bản quần cuộn sóng biển trở nên bất động vô số quan chiến cường giả mất thính giác bên thai chỉ còn dư lại nổ vàng tiếng kim loại va chạm thật lâu không thôi điểm ấy sức mạnh tấn công có thể không đủ nộ phương mang theo ý cởi tiếng nói đánh vỡ kim loại vang vọng âm thanh chỉ thấy tay phải hắn xoay chuyển một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. thanh trường kiếm này không giống với tầm thường chi kiếm, nó dĩ nhiên là do 10 loại màu sắc đan dệt mà thành, cùng cái kia trung lớn như thế, cũng là có không giống 10 cái vân tay trái cây xoay tròn đối diện thân kiếm 10 loại màu sắc. trường kiếm vung ra, đánh về phía cốt thước. chạm nhau trong nháy mắt, hai người tuôn ra thần bí đế phù hiệu, cắt đứt năm tháng sông dài, nhường trong giây lát này trở thành vĩnh hằng. một đám người đang xem cuộc chiến ánh mắt tan rã, lại như là mất hồn như thế bọn họ bờ môi ở động nhưng là không có bất kỳ thanh âm gì cho đến một tiếng vang ầm ầm này cố giảm âm thanh tĩnh mịch bị đánh vỡ này cái này không thể nào đại nhân đế binh lại bị đánh bay thượng thương di dân một phương hai cái ba tầng chuẩn tiên đế khó có thể tin nhìn về phía trước ánh mắt ở trong chứa mênh mông ngôi sao cái kia ngô môn môn chủ trong tay thanh kiếm kia là lai lịch ra sao rõ ràng không có bất kỳ đế khí tức nhưng có thể đem đế binh cho đánh bay chủ tư ngạc tư nhìn nhau trong ánh mắt đều mang theo vẻ khó tin, hiển nhiên bọn họ không ngờ tới sẽ là như vậy một kết quả. chấn, khô gầy ông lão hơi như mày, triệu hồi cốt thước sau, bay thẳng đến phía trước một cái gai đâm, ong ong trong tiếng, chỉ thấy cốt thước đỉnh bay vụt ra một cái thập phương ấn, nó cấp tốc phóng to, hướng về Ngô Phương ép đi, bên trong cảnh tượng khủng bố, như là có thể cầm cố lại năm tháng sung dài, thời không loạn lưu, lượn lờ trí cường pháp tác sức mạnh, đáng sợ đến cực điểm. Ngô Phương như cũ không chút hoang mang tay phải dơ lên, lại vung một kiếm. chiêu kiếm này, thiêu thiêu trái cây, lấp lánh trái cây, tiếng sấm trái cây, kim loại trái cây các loại thập đại trái cây trực tiếp từ mũi kiếm nơi lược đi ra, về sau dung hợp lại cùng nhau, hóa thân thành một cái mười màu vân tay trái cây. mười màu vân tay trái cây mặt ngoài diễn biến vật vật, hiện lên chư thiên quy tắc, dâng lên vô lượng dáng lảnh, ở va chạm đến thập phương ấn trước mắt, một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp đem đập vỡ tan, người sau bên trong ngẩn chứa Minh mông ngôi sao cũng là cùng nhau tiêu tan. Giang giác. Cũng đang lúc này, trắng như tuyết cốt thước phát sinh một tiếng lanh lành vang. Nước nước. Nhìn trắng như tuyết cốt thước lên vết rách, chủ tư, nặc tư các loại bốn cái ba tầng chuẩn tiên đế đồng thời vẻ mặt cứng đỡ bọn họ quả thật không dám tưởng tượng, thế gian này vẫn còn có có thể đánh nước đế binh thần vật. Thanh kiếm kia lên, tuy rằng không có đế khí thức, nhưng cũng có khác một luồng sức mạnh thần bí, hơn nữa, này cô thần bí lực lượng sức mạnh cấp độ cao hơn nhiều chúng ta. Từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, chủ tư Nặc tư đám người lần thứ hai đánh giá ngô phương trưởng kiếm trong tay thời điểm, tựa hồ nhận ra được cái gì? Nhìn thấy không? Các ngươi nhìn thấy không? Lao quái vật kia binh khí có vết dạ nước. Nói cách khác, vừa chiến đấu bên trong, ngô môn môn chủ chiếm cứ ưu thế. Ha ha, đã như thế, chiến trường này thế cuộc chúng ta không lại bị động. Có ngô môn môn chủ hỗ trợ, hôm nay chính là chúng ta đem những này thượng thương di dân đánh đuổi ngày. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta có thể gia nhập ngô môn là cỡ nào vinh hạnh? Có như thế một cái vượt qua hai vị tổ thần cửa chủ ở, quả thực chính là siêu cấp lớn chỗ rửa a Trên mênh mông mặt đất, vẫn quan tâm chiến trường thế cuộc thần giới cường giả hơi ngẩn ngơ sau, giữa hai lông mày toát ra vẻ mừng, rỡ, trong lúc mơ hổ mang theo có chút kích động. Bản đế bây giờ đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, ngươi đến tuột cùng là đến từ phương nào thời không. Lấy thực lực của ngươi, nên có tư cách bị thượng thương dấu hiệu, trở thành thượng thương con dân trắng như tuyết cốt thức vỡ vụn. Khô gầy tâm tình của ông lão cũng không có gì thay đổi, tựa hồ đối với hắn mà nói này không phải đế binh, chỉ là một cái rất phổ thông binh khí mà thôi. Thượng thương bên trên, bản tọa sẽ đi ngô phương giơ tay chỉ chỉ bầu trời, vừa chỉ chỉ xa xa màu máu bia bạc. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội đó ngươi đời này đế thân, liền hiến tế cho bản đế đi. Đồng nhiên, khô gầy ông lão phất tay thu hồi trắng như tuyết cốt thước, dường như ma chú giống như âm thanh hạ xuống sau, xa xa cung điện cổ xưa bắt đầu kịch liệt lay động lên. Tiếp theo, bên trong cung điện cổ tuôn ra một luồng mơ mơ hồ hồ bàng bạc lực lượng, bá một hồi, như quần cuộn sông lớn dĩ nhiên toàn bộ rót vào tiến vào khô gầy ông lão trong cơ thể. Nguồn sức mạnh này là Thượng thương lực lượng Thượng thương di dân một phương hai cái ba tầng chuẩn tiên đế, si ngốc nhìn cái kia mông lung bàng bạc lực lượng, làm cảm nhận được trong đó ở trong chứa khí tức, sắc mặt hai người nhất thời trở nên cực kỳ cung kính thành kính lên. Diệt Trước mắt, khô gầy ông lão trong con người bắn ra hai cột đỏ huyết quang Tiếp theo một luồng không cách nào diễn tả khí thế bàng bạc ở dưới hải bên trong tràn ngập ra. Không giống với thuần túy sóng sức mạnh, cơn khí thế này như là có thể thấy rõ trong còi u minh tiên cơ, đảo loạn càng khôn, mang theo một luồng sức mạnh nguyện rùa. chương 702, đấu la thần giới, cuối cùng cuộc chiến. Bên trong chiến trường, theo khô gầy ông lão một tiếng diệt chữ hạ xuống, giới hải triệt để bình tĩnh. Lấy khô gầy ông lão làm trung tâm, bất kể là phía dưới giới hải cũng hoặc là phía trên tinh cung. Đều đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phân giải tiêu tan Này! Chủ tư, Nhạc tư hai vị tổ thần chố mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này Sắc mặt dần xu nghiêm nghị lên, trong con người đầy dây kinh ngạc Đồng nhiên, bên trong tòa cung điện kia đã không còn mông lung khí dâng trào Lúc này chỉ nghe khô gầy ông láo quát to một tiếng Hắn lại như lập tức biến thành người khác như thế Từ đầu tới đôi khí tức đều phát sinh ra biến hóa Cùng lúc trước sóng thần lực tuyệt nhiên không giống Bản đế không tiếc vận dụng tích góp trăm nghìn vạn năm thượng thương lực lượng, chỉ vì giết ngươi. Khô gầy ông lão cái kia màu màu ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người, tiện đà một chỉ điểm ra. Thoáng chốc, Ngô Phương bốn phía hư không rung động lên, tiếp theo quần cuộn xương mù màu đen bỗng dưng bốc lên, đem Ngô Phương bao bọc lại. Đang đang đang. Xương mù màu đen diễn biến thành một con cự mãng, chăm chú quấn quanh ở Ngô Phương bên ngoài cơ thể trông lớn màu vàng óng. Trông lớn tiếng rung, liên miên không ngừng quỷ dị trong tiếng cái kia trung lớn dĩ nhiên ở không tên tiêu tan, vậy, rốt cục trung lớn bị xé rách, nổ tung vô số đạo lỗ hổng. có thể này vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu, tự vết nứt xuất hiện, những kia xương mù màu đen lại như là tìm tới phát tiết chỗ như thế, một mạch chui vào tiến vào Ngô Phương trong cơ thể. đây chính là thượng thương lực lượng. có chút ý nghĩa Ngô Phương tùy ý xương mù màu đen ngâm vào, tinh tế cảm thụ cái gọi là thượng thương lực lượng, thượng thương chi chú. khô gầy ông lão đột nhiên gào to tóc xám rối tung, theo trong tay ấn kết thành hình, quay một tiếng, Ngô Vương thân thể nổ bể ra đến, trực tiếp bị đồng hóa thành nồng đậm khói đen, Hải cốt không còn. Bản đế chính là thượng thương chi tử, nắm giữ thượng thương lực lượng, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Khô gầy ông lão nhìn Ngô Vương biến mất phương hướng, hừ lạnh một tiếng. đầy dây vô thượng âm thanh uy nghiêm tự giới hải bên trong đồng bể ra, khô gầy ông lão ngược lại đưa mắt tìm đến phía trụ tư, nặc tư hai vị tổ thần. Làm sao sẽ? Nhận ra được khô gầy ông lão ánh mắt. Chủ tư, nhạc tư hai người lại liếc mắt Ngô Phương lúc trước vị trí, một mặt vẻ khó tin. Chưa một giây, cái này Ngô Môn Môn chủ còn chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng có thể một giây sau, dĩ nhiên liền thân tử đạo tiêu. Này thượng thương lực lượng kinh khủng như thế à? Chủ tư, nhạc tư hai mặt nhìn nhau, tâm lập tức chìm vào đến đáy vực. Ngô Phương xuất hiện, cho bọn hắn hy vọng, có thể trước mắt, cái kia chỉ có hy vọng cũng dập tắt. Đến phiên các ngươi khô gầy ông lão âm thanh lạnh lẽo, nghiêng đầu nhìn về phía chủ tư nặc tư trước mắt hai người bốn phía hư không bị đẻ ép nát tan. Xì. Sì. Khô gầy ông lão lần thứ hai một chỉ điểm ra, thẳng thắn trực tiếp. Chủ tư, nạc tư trong lòng run lên, vội vã đẩy lên mạnh nhất phòng ngự chi áo giáp nhưng mà, lấy bọn họ ba tầng chuẩn tiên đế ngưng tụ ra mạnh nhất chi áo giáp, ở những kia quỷ dị nồng đậm khói đen trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Những này không biết lai lịch khói đen hầu như trong nháy mắt liền như bẻ cảnh khô ăn mòn trụ tư, nạc tư hai vị tổ thần phòng ngự áo giáp tiện đà đột nhiên chui vào bọn họ thể lực bên trong. Và ảnh, hầu như trong nháy mắt, trụ tư, nặc tư thân thể biến trong suốt, tiếp theo tự đầu bắt đầu chia giải, hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng tiêu tan. Nô môn môn chủ đi đâu? Lẽ nào hắn thật sự đã chết rồi sao? Cái kia thượng thương lực lượng đến tột cùng là một loại thế nào sức mạnh, lại kinh khủng như thế? Không, hai vị tổ thần đại nhân cũng tiêu vong. Trên nguyên ngông mặt đất, thần giới một đám cường giả ngơ ngác nhìn giới hải chiến trường từng cái từng cái sắc mặt bắt đầu hơi trắng bệnh. trung quy vẫn là chạy không thoát hai nạn này sao? cái kia thượng thương lực lượng đúng là thật đáng sợ. liên ngô môn môn chủ còn có hai vị tổ thần đều đang khó có thể chống đối. ngược lại trước sau đều là chết, chẳng bằng lại kéo hai cái thượng thương di dân làm bạn. quang minh thần, hải thần, hắc ám thần các loại bảy cái đệ nhị thần nhìn nhau một chút, về sau làm ra tương đồng quyết định, đồng thời giết hướng về phía thượng thương di dân chân tiên cường giả. nhưng là những này thượng thương di dân cũng không đốc từng cái từng cái dồn dập rời xa thần giới một phương đệ nhị thần, sợ bị kéo làm chịu tội thay. Tam ca, sư phụ hắn không có chuyện gì đi. Hắn nhất định không có chết, hắn sẽ không chết, Tiểu Vũ chăm chú ôm đường Tam cánh tay, hai mắt nhìn Ngô Phương lúc trước vị trí, con mắt trở nên đã đỏ chót. Đường Tam, đái một bạch, áo tư tạp đám người trầm mặc, không người trả lời, từng cái từng cái chỉ là đưa mắt phóng ở dưới hải bên trong cái kia khô gầy trên người ông lão, nằm đấm nắm lên, trong con ngươi đầy dây sắt ý ngút trời. Phận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Đại nhân, cứu lấy chúng ta. Cùng lúc đó, thượng thương di dân một phương những kẻ bị đệ nhị thần truy sát chân tiên cảnh cường giả, trong miệng liên tục phát sinh kinh hoàng tiếng cầu cứu. Ở vào giới hải bên trong khô gầy ông lão như là nghe được những này thượng thương di dân kêu cứu như thế, ánh mắt khẽ rời, tiện đà tay háo bảo vung lên, thê lương vô ngần trên mặt đất muối bước lên sương mù màu đen. Chớp mắt, bao quát bảy cái đệ nhị thần ở bên trong hết thảy thần giới cường giả dừng lại thân thể. Như là bị cầm cố như thế, toàn thân không thể động đậy. Nếu bản đế tỉnh lại, vậy này chiến đấu cũng nên lắng lại. Khô gầy ông lão tang thương mang theo thanh âm trầm thấp đồng bình ra, thượng thương lực lượng, bất kể là quá khứ vẫn là tương lai, cũng hoặc là bất kỳ bên nào thời không, nó đều là sừng sững ở đỉnh cao sức mạnh. Các người có thể chôn thây với ở nguồn sức mạnh này dưới, chết cũng không hám. Nhìn phía trên cái kia bay xuống dưới càng ngày càng gần khói đen, một đám thần giới cường giả nhất thời nản lòng trí. Trên mặt lại không có bất luận cái gì chiến ý. Liên ngô môn môn chủ, hai vị tổ thần đại nhân đều không thể chống đối thượng thương lực lượng, bọn họ có thể lấy cái gì chặn. Sinh cũng hà vui thích, chết cũng tội gì, ta chỉ hận không thể giết nhiều một ít đám này thượng thương di dân. Một đám thần linh trong con ngươi mang theo không cam lòng, cuối cùng càng bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, chờ đợi nồng đầm khói đen ăn mòn. Đây chính là thượng thương lực lượng sao? Haha, ha, quả nhiên khó có thể phản kháng. Sinh cơ đang trôi qua. Khói đen giăng lâm, một đám thần linh thân thể bắt đầu trở nên trong suốt, từ đầu bắt đầu hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng. Xì xì xì. Nhưng mà, mắt thấy những kia mang theo thượng thương lực lượng xương mù dày liền muốn triệt để phân hóa hết thảy thần linh thời điểm, một gốc cây cực kỳ to lớn cổ thụ tự trong hư không hiện lên. Một tiếng vang ầm ầm, nó trực tiếp cắm rễ ở thê lương trên mặt đất, dậm dạp cành lá mở rộng ra đến, che đậy vòng trời. Hào hào hao. Cổ thụ cành lá lay động, ong ong trong tiếng. Mấy ngàn loại sâu cạn bất nhất màu sắc từ sống lá dập dờn mà mở, khi thì biến ảo thành các loại hình dáng. Một luồng hết sức nồng nặc làm người tâm thần thoải mái thanh khí, tràn ngập mà mở, dập dờn ở trong hư không, biến ảo xuất thần kỳ chi tượng. Cũng đúng vào lúc này, cái kia bao phủ một đám thần linh, mang theo thượng thương lực lượng nồng đậm khói đen cùng cổ thụ cành lá dập dờn mở thanh khí phát sinh va chạm. Xì xì xì. Không ra chốc lát, những tia nồng đậm khói đen lại như là gặp phải khắc tinh như thế, dĩ nhiên nhanh chóng tăng giá cuối cùng hóa thành hư vô. Chương 703, thượng thương thẩm phán. Thê lương trên mặt đất, một gốc cây cực kỳ khổng lồ che trời cây khô đột nhiên xuất hiện, cành lá thả ra thanh khí trong nháy mắt dập tắt những kia mang theo thượng thương lực lượng nồng đậm khói đen. Cũng là ở này một sát, mắt thấy liền muốn triệt để tiêu tan một đám thần linh chỉ cảm thấy biểu hiện khí sảng, nguyên bản xâm nhập bên trong cơ thể của bọn họ thượng thương lực lượng mang theo lên một ngạt cảm giác sợ hãi đột nhiên biến mất, nhẹ cả người lòng. Sau một khắc, thanh khí bao phủ xuống. Bọn họ đã hầu như trong suốt thân thể bắt đầu trở nên ngưng tụ, suy yếu khí tức cũng là dần dần trở nên cường thịnh. Ta chúng ta đây là được cứu trợ. Nhận ra được thân thể biến hóa, một đám thần linh đầu tiên là sương sở, trở nên hoàng hốt qua đi, hai mắt ngơ ngác nhìn về phía trước. Đây là một gốc cây tỏa ra cổ lão khí tức hình dạng quái dị cổ thụ, mọc ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn vân tay trái cây, những này trái cây to nhỏ tương đồng, nhưng màu sắc hình dạng nhưng là thiên ký bách quái, mỗi cái có đặc sắc. Ngưng mắt nhìn lại. Những này lên tới hàng ngàn, hàng vạn trái cây đậu đỏ hạt giờ khắc này chính đồng thời thả ra một cái quỷ dị phu văn, những kia dập tắt nồng đậm khói đen thanh khí chính là tự những đùa chú này bên trong bao phủ mà ra. Là ai đã cứu chúng ta? Này cây có chút quen mắt, còn có phía trên kia trái cây, tựa hồ thật giống ở đâu gặp. Đệ nhị quang minh thần, đệ tam quang minh thần các loại thần linh nhíu lại lông mày, quan sát thông thiên cổ thụ, thần thức phóng tới to lớn nhất, như là ở nhận biết cái gì. Là sư phụ ta liền biết hắn sẽ không sao. Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái một Bạch đám người một chút liền nhận ra trái ác quỷ cây trên mặt mù mịt hơi đảo qua một chút, thay vào đó chính là hưng phấn kích động. Hào hào hào, chập chân trong tiếng đã cắm dễ ở hoang vu trên mặt đất trái ác quỷ cây vụt lên từ mặt đất, bá một hồi biến mất không còn tăm hơi. Lúc xuất hiện lần nữa, ngẫu nhiên đã xuất hiện ở dưới hải phía trên. Ong Long Long lên tới hàng ngàn, hàng vạn trái ác quỷ đồng thời rung động, có tiết tấu phát sinh ong Long âm thanh. Tiếp theo, ở mọi người chú ý dưới, mỗi một cái trái cây thả ra một đạo ngút trời ánh sáng trong nháy mắt, tối tâm tinh khung liền bị vạn kế cầu vòng thắp sáng, rực rỡ đến cực điểm. Cùng lúc đó, bình tĩnh dưới hải lần thứ hai sôi trào rít gào lên trên mặt biển, vô cùng vô tận điểm sáng chia làm hai nhóm, từ phương hướng khác nhau bắt đầu tụ lại cùng nhau, cho đến hình thành hai bóng người. Ẩm! Trình tệ như một tiếng nổ mạnh bên trong, dưới hải dặn nước, lúc trước tiêu tan trụ tư. Nặc tư hai vị tổ thần lại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Này nơi này là. Chẳng lẽ nói, chúng ta phục sinh. Chủ tư, nặc tư hai vị tổ thần quét mắt bốn phía, giữa hai lông mày đầy dây kinh ngạc. Cũng là ở một khắc, trái ác quỷ cây phía trước, một trận gợn sóng tạo nên. Là ai nói cho ngươi, thượng thương lực lượng là sừng sững ở đỉnh cao sức mạnh. Theo thanh âm bình tĩnh tự giới hải muốn nổ tung lên, nộ phương hai tay chắp sau lưng từ gợn sóng bên trong đi ra, mặt không hề cảm xúc nhìn khô gầy lão các người mau nhìn. Ngô môn môn chủ còn sống sót. Quả nhiên, cây đại thụ kia liền là của hắn, là hắn đã cứu chúng ta, là hắn phục sinh hai vị tổ thần. Nghe được câm thanh, một đám thần linh trong mắt sáng lên hết sạch, ánh mắt tìm đến phía dưới hải hình ảnh ngắt quáng ở ngô phương trên người. Đa tạ ngô môn chủ cứu rút. Thấy rõ ngô phương dáng dấp, chủ tư, nặc tư hai vị chủ thần trong con ngươi né qua kinh ngạc, phản ứng lại sau đồng thời hướng về ngô phương ôm quyền, mang theo cảm kích. Này sao có thể có chuyện đó? Hắn rõ ràng đã bị ám ưu đại nhân thượng thương lực lượng ban chúng, vì sao một chút việc nhi không có? Không, hắn nhất định là vận dụng một loại nào đó đáng sợ chết thay thuật. Thượng thương di dân một phương, bao quát hai cái ba tầng chuẩn tiên đế, tiên vương cảnh ở bên trong cao thủ, từng cái từng cái khó có thể tin nhìn Ngô phương, đầy mặt vẻ khó tin. Khô gầy ông lão nhữ như mày, sắc mặt lại một lần trở nên âm trầm lại Ngô phương xuất hiện, hiện nhiên cũng khiến tâm tình của hắn nổi lên song lớn. Làm sao? Lẽ nào ngươi cảm thấy này vô tận bầu trời bên trong còn có sức mạnh ở thượng thương lực lượng bên trên sao? Khô gầy ông lão lạnh lùng nhìn nộ phương, toàn thân xương mù màu đen lưu động, sau người khổng lồ cung điện cùng với sản sinh cộng hưởng đặc biệt là khối này có khắc thượng thương hai chữ màu máu bia bạc, càng là trực tiếp liền bay đến bên cạnh hắn. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Nộ phương thần tình lạnh nhạt nhìn khô gầy ông lão, mang theo ý cười rất tiếng, cất bước hướng đi khô gầy ông lão, Theo mỗi bước ra một bước. Phía dưới giới hải chính là chìm xuống một điểm dần dần, giới hải phía trên xuất hiện báo tác, liên đối hải long cuốn, lấy nô phương làm trung tâm xa xa chạy trồm mở ra, khi thế khủng bố đến cực điểm. Trong biển những kia cổ thú tức cũng đã trốn ở nơi sâu xa nhất, như cũng bị cơn khí thế này liên lụy, còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm, phình một tiếng, huyết nhục nổ tung. ầm ầm ầm tiếng rung trong tiếng, nô phương thân thể trở nên phai mở, trong lúc mơ hồ tựa hồ đã biến thành mười người. Mỗi người đều trong cơ thể đều có không giống trái ác quỷ nhưng là rất nhanh, 10 người này vừa nặng xếp ở cùng nhau, tựa hồ chính là xuất hiện ảo giác như thế. Khí thế kia lẽ nào người đã bước qua 6 tầng hầm? Rốt cục, khô gầy sắc mặt của ông lão thay đổi, lần này ánh mắt bên trong xuất hiện có chút kinh hoàng. Cái gì? Hắn đã đột phá lục trọng cảnh? Làm sao sẽ? Nói như thế, cái kia thực lực của hắn chẳng phải là còn ở ám vũ đại nhân bên trên? Khô gầy ông lão rứt tiếng Xa xa thượng thương di dân bên trong cái kia hai cái tam trọng cảnh chuẩn tiên đế, nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ. Chuẩn tiên đế cảnh, mỗi cách ba tầng một cái khe khô gầy ông lão mặc dù có thể dễ dàng chấn áp trụ tư cùng nặc tư, chính là bởi vì sao hai người vẫn không có vượt qua tam trọng cảnh khảm, mà hắn nhưng là đã đi tới lục trọng cảnh. Mà giờ khắc này, nếu cái này Ngô môn môn trụ thật sự bước qua lục trọng cảnh, cái kia ám ú ở trong mắt hắn, há không rồi cùng trụ tư, nặc tư ở ám ú trong mắt như thế căn bản không ở một cái tầng cấp lên. Hô! Lúc này, khô gầy ông lão lại như là làm ra một loại nào đó gian nan quyết định như thế, đột nhiên thở vào một hơi sau, nhắm hai mắt lại, tay trái tay phải giao nhau xếp ở trước ngực, một mặt dáng vóc tiểu tụy rằng, đó. Chúa ơi! Ám U tuy từng bị ngài vứt bỏ, nhưng trước sau chưa từng từ bỏ tìm kiếm con đường quay về giờ khắc này, có cản dỡ đổ khinh nhẫn ngài thượng thương lực lượng, ám U nguyên tắc hiến tế với ngài, mời ngài hạ xuống thần phạt. Khô gầy ông lão trong miệng cầu xin đồng thời, hai chân có tiết tấu khiêu vũ động, như là ở làm cái gì nghi lễ ngay ở hắn đỉnh chỉ động tác trong chớp mắt ấy, ầm một tiếng, xa xa tinh khung hóa thành một mảnh hỗn độn. Hỗn độn bên trong, một bó huyết quang trực tiếp hạ xuống, ra chỉ ở khô gầy trên người ông lão. Cũng đúng vào lúc này, khô gầy ông lão nguyên bản ra bọc xương thân thể dĩ nhiên bành trướng lên, đã biến thành một người cao lớn nam tử, khí huyết dồi dào đến cực hạn. Đùng, nam tử cao lớn nhìn về phía Ngô Phương. Trong mắt của hắn dĩ nhiên không có co con người, màu máu một mảnh một bước bước ra, tinh khung đổ nát, giới hải lui tránh, chân không một mảnh. Thượng, thương, thẩm, phán. Nam tử cao lớn một chữ một tranh, theo bốn cái len ken âm tiết tầng tầng hạ xuống, sau người khổng lồ cung điện cùng với bên cạnh màu máu bia bạc dĩ nhiên đồng thời đi vào trong cơ thể hắn. Chương 704: Đến từ dị thời không người xem cuộc chiến. Thời khắc này, nam tử cao lớn thân thể trở nên thông suốt. Hắn hình thể tăng gấp bội thức bánh trướng. Mấy hơi thở, hắn dĩ nhiên đã lớn đến chân đạp dưới hải, đỉnh đầu tinh khung mức độ. Thượng thương chi chủ đem sức mạnh mượn cho ám vũ đại nhân. Lần này, cái kia ngô môn môn chủ chắc chắn phải chết. Thượng thương di dân ngơ ngác nhìn dưới hải chiến trường, hơi ngẩn ngơ sau, trên mặt hiện lên vẻ hứng phấn. Giờ khắc này, nam tử cao lớn lại như là tinh không chi chủ giống như vô thượng khí tức tràn ngập, chỉ cần nhìn một chút, khiến lòng người sinh kính sợ ở trong cơ thể hắn. Có thể thấy rõ ràng cái kia khổng lồ cung điện cùng màu máu bia bạc chìm nổi, đó là câu thông thượng thương lực lượng đầu nguồn. CCC si, si, si Đồng nhiên, dưới hải phía trên, một cái năm tháng sông dài ngang trời xuất hiện. Sông dài bên trong, từng đường bóng người hiện hiện. Những này bóng người bị hỗn độn khí kiện hàng, mặc dù không cách nào thấy rõ bọn họ hình dạng, nhưng từ toát ra khí tức đến xem, ở vào sông dài sau quả thực đa số tiên vương cảnh cường giả, mà ở vào trước đoạn nhưng là cùng một màu chuẩn tiên đế. thậm chí Cái kia phía trước nhất mấy người, có không kém gì trước khô gầy ông lao khí thế. Liền khác thời không cường giả đều bị đã kinh động à. Bọn họ ngang qua năm tháng sông dài mà đến, chỉ vì chứng kiến cuộc chiến đấu này à. Chủ tư, nạc tư cùng với đệ nhị thần, đệ tam thần các loại, từng cái từng cái nhìn xa xa năm tháng sông dài lên bước lên những kia dị thời không cường giả, kinh ngạc không ớt. Thật mạnh! Hai người bọn họ e sợ đã đột phá lục trọng cảnh đi. Bọn họ ở đâu mới thời không? Dĩ nhiên một thời đại xuất hiện hai cái nhân vật như vậy. Một đám dị thời không cường giả ánh mắt ở ngô phương cùng nam tử cao lớn trong lúc đó cắt, trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Là bọn họ. Đang lúc này, năm tháng sông dài bên trong lại xuất hiện một cái dị thời không cường giả, làm hắn cảm nhận được hai người này khí tức thời điểm, không nhịn được kinh tiêu thành tiếng. Người nhận cho bọn họ. Thoáng chốc, sông dài lên dị thời không cường giả toàn bộ nhìn về phía cái kia kinh ngạc thốt lên người. Này đã không phải bọn họ lần thứ nhất ở dưới hải bên trong chiến đấu. Chỉ có điều, lần trước bọn họ cách 5 tháng thời không, không cách nào một trận chiến. Đồng nhiên, lần này bọn họ lại ở đồng nhất thời không chạm mặt. Thiên Diệp dị thời không cường giả hít sâu một hơi nói. Cái gì? Do không giống 5 tháng thời không, đi tới cùng một phương thời không? Lẽ nào chỉ vì một trận chiến à? Một đám dị thời không cường giả kinh ngạc. Chết! Nam tử cao lớn không để ý đến những kia quan chiến dị thời không cường giả. Một đạo cực kỳ lạnh lùng tiếng quát ở dưới hải bên trong vang lên bồng bền, bao phủ dưới hải phía trên vòng trời, sóng âm xa xa khuyết tán ra. Xì xì. Nhất thời, những kia cách năm tháng sông dài, tu vi ở tiên vương cảnh dị thời không cường giả trong miệng thổ huyết mặc dù mạnh như một ít tứ trọng cảnh bên dưới chuẩn tiên đế dị thời không cường giả, tại này cỗ sóng âm dưới, cũng là rên lên một tiếng. Nhưng là dù cho bị thương, một đám dị thời không cường giả cũng chưa rút đi, dù sao như trận chiến này ngàn vạn năm cũng khó khăn gặp được lên một hồi. ầm ầm ầm, lạnh lẽo một chữ tiếng quát bên trong, nam tử cao lớn thân thể bắt đầu vặn vẹo trong cơ thể hắn khổng lồ cung điện cùng màu máu bia bạc ở cùng diễn biến, cho đến cùng nam tử cao lớn cộng đồng đã biến thành một cái giả thiên cự trường. Cự trường run rẩy, lòng bàn tay một tia tiên quang tiết ra ngoài, xét xẹt một tiếng, trực tiếp đem phía dưới giới hải đập đổ nát, khủng bố đến cực điểm. Có điều là mượn ngoại lực thôi, bản tọa lại sao sợ? Nhìn cái kia chấn động tâm hồn cự trường. Ngô Vương không hề bị lay động, biểu hiện trên mặt không có một chút biến hóa nào, cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Chỉ là theo bình thản tiếng nói từ trong miệng thổ lộ mà ra, hắn trên đỉnh đầu xuất hiện một cái màu vàng lớn bát, miệng chén hướng dưới, rương trào vô cùng tận hào quang màu xanh, cuối cùng tô điểm ở Ngô Vương mi tâm. Nhìn chăm chú nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được ở màu vàng lớn trong chén, có đến từ không đồng vị diện hàng tỷ sinh linh quỷ bẫy, tràn ngập tín ngưỡng lực lượng. Trái ác quỷ cây đi tới Ngô Vương phía trước, bù đề thủ nộ đạo thụ đặt ngang hàng sau đó ba khỏa cổ thụ lẫn nhau thần quang liên kết chạy xuôi ba loại đan dệt mà thành thần bí hào quang không giống với di vãng lần này trái ác quỷ chi cây phía trên dĩ nhiên có một cái trẻ nít nhỏ chỉ có điều cái này trẻ con ánh mắt trống rỗng như là thiếu hụt linh hồn như thế cực kỳ dại ra nhìn do nam tử cao lớn biến thành cự trường trẻ nít nhỏ chính là trái ác quỷ chi cây cây hồn cự trưởng vung lên so với lúc trước đáng sợ gấp mấy trăm lần mang theo thượng thương lực lượng khói đen vọt tới Có điều những này khói đen chưa chạm được ngộ phương thân thể, liền bị trái ác quỷ trên cây mới cái kia dại ra trẻ con há mồm nuốt chửng. Vành, vành, vành. Ngộ phương mắt nhìn phía trước, đạp lên vạn vật mỗ khí, hồng nông khi đan dệt thành thái cực đồ mà đi, đi lại kiên định, mỗi một bước hạ xuống đều cùng giới hải, tinh khung cộng hưởng. Cho đến cuối cùng, hắn cùng cái kia dại ra trẻ nít nhỏ trùng hợp, tương tự là đã biến thành một bàn tay lớn. Không giống với nam tử cao lớn biến thành bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Ngô Phương biến thành cự trưởng nhưng là hiện ra mười màu ánh sáng, rực rỡ đến cực điểm. Chí cường quyết đấu à? Nhìn xa xa đối lập hai bàn tay lớn, bất kể là trụ tư, nạc tư, đệ nhị thần linh, cũng hoặc là thượng thương di dân. Đến đây quan chiến dị thời không cứng, giả, hết thể sinh linh đều nín thở, tiếng lòng căng thẳng. Lấy thực lực của bọn họ, tự nhiên có thể phán đoán ra bất kể là Ngô Phương vẫn là âm U, hai người bọn họ đều sẽ tinh khí thần vào đúng lúc này rút lên đến cực hạ Cái này đỉnh cao người đỉnh cao một thức quyết đấu. Hai bàn tay lớn đồng thời động, đối mặt mà đi. Một sát na, giới hải bị ổn định, tinh khung cũng bị ổn định, liền ngay cả năm tháng sông dài cùng với bên trên dị thời không cường giả toàn bộ đều bị ổn định. Tính mịch bên trong, hai bàn tay lớn gián hợp lại cùng nhau. Không có trong dự liệu kinh thiên nổ vang, cũng không có cái gọi là tinh khung sụp đổ, tất cả đều hủy diệt dị tượng. Nếu không là bọn họ tận mắt nhìn thấy này, hai bàn tay lớn chính là do hai cái vô thượng tồn đang ngưng tụ toàn thân lực lượng mà thành, còn tưởng rằng đây chỉ là hai người bình thường ở vỗ tay, chỉ có điều đem vỗ tay quá trình phóng to mấy trăm triệu lần mà thôi. Ở mọi người vững vàng khóa chặt dưới ánh mắt, hai con bàn tay khổng lồ bắt đầu trung điệp, trong đó mơ hồ có thể thấy được hai cái dựa vào càng ngày càng gần bóng người, chính là ngô phương cùng cái kia nam tử cao lớn. Sì nhưng làm mắt thấy liền phải chứng kiến cái nào bàn tay lớn trước tiên biến mất thời điểm, bao quát dị thời không cường giả ở bên trong tất cả mọi người, ánh mắt đột nhiên bị tia ánh sáng trắng trăng ngập. Tiếp theo, bọn họ đầu góc một trận va chạm kịch liệt thanh âm, chỉ cảm thấy toàn thân mạch máu đều muốn sụp ra, thấu sương thương. Cũng may, loại này cảm giác đau đớn đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Làm tâm mắt của bọn họ một lần nữa trở nên rõ ràng thời điểm, cái kia hai bàn tay lớn đã biến mất không còn tăm hơi. Lưu lại rơi xuống hai cái quay lưng bóng người. Đây là kết thúc rồi à. Đến cùng là ai thắng. Hẳn là ám Vũ đại nhân đi. Dù sao hắn nhưng là được thượng thương chi chủ sức mạnh a. Nhưng là cái kia ngô môn môn chủ sóng khí tức cũng rất là quỷ dị a. Vô số cường giả ngơ ngác nhìn chiến trường, ánh mắt qua lại ở ngô phương cùng ám ưu trên người đi khắp, trong miệng lầm bẩm chương 705, chiến đấu kết thúc, bàn long mở ra. Một giây, hai giây, ba giây. Dưới hải bên trong chiến trường. Nô phương, ám u hai người như cũ quay lưng, không có động tĩnh chút nào. Và anh, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục một tiếng nổ vang đánh vỡ tinh mịch. Nô phương, ám u thân thể hai người đồng thời nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng. Không giống chính là, nô phương thân thể rất nhanh lại lần nữa tổ hợp, mà ám u biến thành mưa ánh sáng, nhưng là bắt đầu một chút tiêu tan. Không không thể. Ám u đại nhân làm sao sẽ bại. Hắn nhưng là được thượng thương chi chủ hạ xuống ban ân A. Thượng thương di dân lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, bọn họ khó có thể tiếp thu trước mắt kết cục này. Ám là tín ngưỡng của bọn họ, là bọn họ có thể trở về thượng thương trụ cột tinh thần, có thể vừa mới vào, cây này trụ cột sụp đổ. Chỉ sợ hắn đã vô hạn tiếp cận chân chính về mặt ý nghĩa đế đi. Năm tháng sông dài bên trong, vị kia với hàng trước nhất mấy cái sáu tầng chuẩn tiên đế ngơ ngác nhìn Ngô phương, tự lẩm bẩm qua đi, bóng người trở thành nhạt biến mất không còn tăm hơi. Đây mới thực là kết thúc rồi à trụ tư nạp tư hai vị tổ thần nhìn nhau, thở phao một hơi, trong lòng lơ lửng trăm vạn năm đá tảng tựa hồ để xuống. Sư phụ thắng. Ta liền biết sư phụ lão nhân ra người là vô địch. Tiểu vũ, ninh vinh vinh phản ứng lại, hương phấn khua tay múa chân. 4. Giới hải lại một lần nữa gió nổi lên rồi. Mên ngông vô biên, mỗi một đóa bọt nước đều ẩn chứa tàng giới, đang phập phồng, có thời gian mảnh vỡ lưu truyền, trong biển có tiên thi, có vô thượng sinh linh hải cốt, chìm chìm nổi nổi tựa hồ tất cả lại khôi phục ban đầu giáng dấp, như là Ngô Phương cùng Ám U trong lúc đó chiến đấu đều chưa từng xảy ra như thế. ong ong ong đột nhiên một tiếng tiếng rung ở Ám U huyết nhục tiêu tan phương vị hai cột ánh bạc lướt ra khỏi tiện đà nhanh chóng phóng to một cái trong đó chính là có khắc thượng thương hai chữ màu máu bia bạc còn có một cái nhưng là cái kia to lớn cung điện cung điện lay động dâng trào ra vô số đạo hào quang xuyên thủng ngàn vạn tinh vực phân biệt rơi vào từng cái từng cái thượng thương di dân trên người không cam lòng a một đám thượng thương di dân phẫn hận nhìn chầm trầm nô vương tiện đa thân thể bắt đầu trở thành nhạn cho đến từ bên trong chiến trường biến mất muốn đi bản tọa nhưng là nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đây nô vương cười cợt trong miệng nhảy ra một câu khiến hết thảy thần linh mở miệng tiếng nói sau hắn bóng người lấp lóe lược tiến vào nhạn trong cung điện lớn một cái lầu chính bên trong cái nhóm này thượng thương di dân đều đi đâu bọn họ đều rời đi hả? còn có nô môn môn chủ hắn tiến vào cung điện kia là đi làm gì chẳng lẽ nói cung điện còn có kẻ địch sao coi như có kẻ địch cũng không phải Ngô Môn Chủ đối thủ đi ngay ở một đám thần linh nghị luận sôi nổi thời khắc vang một tiếng vang thật lớn phía kia bên trong cung điện một đạo cầu vồng ngút trời sau một khắc Nô Vương xuất hiện lần nữa ở trong tầm mắt của mọi người ở trước người của hắn trôi nổi một cái bàn tay lớn trái tim tràn ngập sinh cơ hợp Nô Vương một chữ âm tiết phun ra chẳng biết lúc nào cái kia hai mắt trôi trống trẻ con xuất hiện ở trái tim bên cạnh Tiếng quát bên trong, trẻ nít nhỏ cùng trái tim dung hợp lại cùng nhau. Tiểu Gia Hỏa, đi ngủ một giấc đi Ngô Phương dương tay một cái, dung hợp trái tim trẻ nít nhỏ liên quan trái ác quỷ cây cùng nhau biến mất. Ký chủ thành công đem trái ác quỷ chi thụ thụ tâm dung hợp, trái ác quỷ hệ thống 3 lần tiến hóa đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ thưởng đợi đến ký chủ trở về Huyền Hoang Đại Lục sau phân phát. Ký chủ trong vòng 15 phút trở về Huyền Hoang Đại Lục, vượt qua thời hạn, hệ thống đem cưỡng chế đem ký chủ điều về. Trong dữ liệu hệ thống chuẩn âm thời điểm vang lên. Ngô môn chủ, những kia thượng thương di dân đều đi đâu. Chủ tư đi lên phía trước, hướng về ngô phương bái một cái. Yên tâm đi, không cần lại lo lắng bọn họ tất cả, đã khôi phục lại yên lặng ngô phương nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ ngô môn chủ ra tay. Nghe được ngô phương, chủ tư, nặc tư hai vị tổ thần nhìn nhau, bọn họ vẫn chưa hỏi nhiều. Nhưng đối phương nếu nói như vậy, vậy thì đại biểu này kéo dài mấy triệu năm chiến đấu là thật sự kết thúc. Bản tọa đi hy vọng các ngươi hai vị có thể nhiều trăm nom môn, đặc biệt là ta cái kia bảy cái đệ tử thân truyền Ngô Phương mở miệng. Được. Chủ tư, nặc tư liếc nhìn Đường Tam, Tiểu Vũ đám người phương hướng, tiện đà theo tiếng gật gật đầu. Sư phụ, ngài muốn rời khỏi sao? Đường Tam tuổi hồ ý thức được, ở Ngô Phương xuất hiện ở trước mặt hắn ngay lập tức liền hỏi dò. Sư phụ ở càng rộng lớn hơn địa phương chờ các ngươi. Ngô Phương cười vỗ vỗ Đường Tam, cất bước bước vào đèn kịt lỗ thủng, biến mất không còn tâm hơi. Bốn huyền hoang đại lục, Thử Vân Tông. Xuống đại điện, đen kịt Lôi thủng hiện lên, nô Vương bóng người từ từ hạ xuống. Đấu La đại lục vị diện thành lập nô môn, độ danh vọng đạt đến 80, đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng phân phát, tùy cơ tu vi, thần đế 4 sao. Ký chủ dung hợp trái ác quỷ lõi cây, hệ thống 3 lần tiến hóa, nhiệm vụ thưởng phân phát, lập tức tu vi, thần đế 8 sao hệ thống trước mặt trùng cực sức chiến đấu một lần. Cung cấp chư thiên thứ 7 trạm, đứng bàn long. Nhiệm vụ, trợ lâm lôi trở thành hạ vị thần một phút bên trong, ký chủ đi tới, nô vương vừa xuống đất, liên tiếp hệ thống âm ở tại trong đầu vang lên, nhìn hệ thống bảng lên khen thưởng, nô vương xe nhẹ chạy đường quen mở ra tu vi gói quả. thần đế 3 sao, thần đế 4 sao, thần đế 5 sao, nô vương khí tức trong người chập trần càng dâng trào hùng hồn, cho đến cuối cùng ổn định ở một cái đỉnh cao giá trị, thần đế 8 sao sao, cảm thụ mỗi cái trong tế bào chất chứa thần lực, nô vương tự lẩm bẩm, hắn đúng là rất muốn biết này đột phá thần đế sau khi. Hệ thống sẽ cho cái thế nào lời giải thích? Dù sao, nay huyền hoang đại lục cảnh giới tối cao cũng chính là thần đế cảnh mà thôi. Quen thuộc thần đế tám sao không chế sức mạnh sao? Nô phương vội vã mở ra hệ thống bảng, thừa dịp mộ tuyết nhi còn không chạy tới, vội vàng đem dưới một cái nhiệm vụ cho làm, sau đó trực tiếp đột phá đến thần đế sau khi cảnh giới. Nô phương thần niệm hơi động, mở ra hệ thống bảng. Ký chủ, nô phương, cung cấp chư thiên thứ bảy trạng, đứng bàn lòng thế giới. Khế người, lâm Lôi. Trái ác quỷ, may mắn đĩa quay tùy cơ. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, tùy cơ tu vi, tùy cơ khế đước trái cây. Sau khi ban đánh giá, căn cứ khế đước người độ hài lòng mà định. Đánh giá khen thưởng, căn cứ khế đước người độ hài lòng mà định. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra, ký chủ ở bản long thế giới thành lập môn môn phái độ danh vọng đạt 80. Vì là trợ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thời gian chi luân sẽ căn cứ ký chủ nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, do đó chuyển động đến cái kế tiếp thời gian tiết điểm. Nhiệm vụ hoàn thành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 Tổ long trái cây. Đĩa quay đỉnh chỉ xoay tròn trước mắt, trong hư không trôi nổi ra một cái mặt ngoài che kín xoắn ốc hoa văn trái cây màu xanh. Tổ long trái cây. Nô phương thưởng thức trong tay trái cây màu xanh, trên mặt hiện lên có chút cân nhắc vẻ. Cái này bàn long bên trong thế giới nhân vật chính lâm lôi, chính là máu rồng chiến sĩ, cái này tổ long trái cây nghe tên liền cùng hắn rất xứng đôi a. Đem tổ long trái cây bỏ vào kiện hàng sau, nô phương ngón tay di động đến hệ thống bảng lên. Về sau. Cơ lạc cung cấp chư thiên thứ 7 trạng, đứng trước màu vàng nút áo ấm. Đen kịt khe hở hiện lên, to lớn sức hút đem nô Phương kéo vào trong khe hở, biến mất ở điện bên trong. Chương 706: Lâm Lôi ba lô khác. Bàn Long vị diện. Ngọc Lan đại lục, phân lai vương quốc, Ô Sơn trấn. Trấn nhỏ ở vào vương quốc phía đông nhất, khoảng cách Ma Thú Sơn mạch không xa, nó diện tích không lớn, nói là một cái loại cỡ lớn thôn trang cũng không quá đáng. Ánh bình minh vừa ló dạng, ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua đại thụ Ở gạch đá xanh trên đường lưu lại loang lổ điểm sáng. Giờ khắc này, ở hoàn toàn trống trải trên đất, một đám luyện xong thể phách hài đồng vây ở một người đàn ông trung niên bên cạnh. Người đàn ông trung niên tên là Hy Nhĩ Mạn, chính là trên trấn 3 lô khất gia tộc đội hộ vệ đội trưởng, một cái mạnh mẽ chiến sĩ cấp 6. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, "Chúng ta đều luyện xong, người đáp ứng cho chúng ta giảng trong truyền thuyết tứ đại trung cực chiến sĩ đây có hài đồng lung lay Hy Nhĩ Mạn cánh tay." Các ngươi đều ngồi lại đây đi, Hy Nhĩ Mạn hướng về một đám đồng vây vây tay. Cái kia lộ nửa người trên trải rộng vết đao, vết kiếm. Một đám hài đồng lập tức quanh chân ngồi vây trùng một chỗ, từng cái từng cái nâng cảm, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Ở chúng ta đại lục, chiến sĩ phân 9 cái cấp bậc, chiến sĩ cấp 9 bên trên, vì là cường giả thánh vực, những này cường giả thánh vực số lượng ít đòi, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tiếng tâm lừng lẫy nhân vật mạnh mẽ. Bọn họ có thể để cho to lớn băng sơn hòa tan, nhường vô tận biển rộng vẫn nộ rít gào, nhường cao vút như mây núi lớn đổ nát. Nhường có một triệu nhân khẩu thành trì hủy diện, nhường bầu trời hạ xuống vô tận thiên thạch. Bọn họ là sự tồn tại vô địch, trí cao tồn tại. Nói tới chỗ này, khi nhĩ mạn dừng một chút, ánh mắt đảo qua một đám ước mơ hài đồng, lại nói, ở cường giả thánh vực trước mặt, dù cho là mấy chục chiến sĩ cấp 9 liên thủ cũng không đáng chú ý, này trên lệnh cảnh giới không phải là số lượng có thể bù đắp thế nhưng, trong này cũng có trường hợp đặc biệt, cái kia chính là tứ đại trung cực chiến sĩ. Này cái gọi là tứ đại trung cực chiến sĩ phân biệt là long huyết chiến sĩ, tử diễm chiến sĩ, hổ văn chiến sĩ cùng với bất tử chiến sĩ. khi bọn họ đạt đến cấp 9 thời điểm, liền có cùng cường giả thánh vực một trận chiến thực lực. khi bọn họ cảnh giới cũng đạt đến thánh vực thời điểm, vậy bọn họ chính là sừng sững ở thánh vực cảnh nhân vật vô địch. khi nhĩ mạn đều đâu vào đấy cho một đám hài đồng giảng giải liên quan với đại lục tứ đại trung cực chiến sĩ cố sự. khi nhĩ mạn thúc thúc, ngươi cảm thấy ta bao nhiêu tuổi có thể trở thành cường giả thánh vực đây? lúc này một cái sáu bảy tuổi nam hải trường lớn quan sát nhìn hi nhĩ mạn lâm lôi thiếu gia hoặc cách đại nhân gọi ngươi trở lại như là có chuyện quan trọng gì muốn bàn giao ngươi không giống nhau không chờ hi nhĩ mạn trả lời nam hải vấn đề một cái ăn mặc một mặc nam tử chạy tới phụ thân đại nhân tìm ta có thể có chuyện quan trọng gì đây bé trai lầm bầm một tiếng về sau hướng về hi nhĩ mạn khoát tay háo một cái hi nhĩ mạn thúc thúc đợi lát nữa ta tới nữa tìm ngươi nam hải tên là lâm lôi Tên đầy đủ Lâm Lôi ba lô khắc chính là này toàn bộ Âu Sơn chấn kẻ nắm giữ ba lô khắc gia tộc trưởng tử ba lô khắc gia tộc một cái thập phần cổ lão gia tộc đã từng phi thường thịnh vượng có điều mấy ngàn năm truyền thừa xuống bây giờ cả gia tộc bên trong vẹn vẹn chỉ còn dư lại ba cái thành viên tộc trưởng hoắt cách ba lô khắc cùng với hắn hai đứa con trai Lâm Lôi cùng ốc đốn Kaka ca ca, ôm một cái Lâm Lôi mới vừa trở lại bên trong tòa phủ đệ một cái chỉ có hai ba tuổi bước đi còn bất ổn đứa bé đưa một đôi thị thịt tay nhỏ chạy tới. Tiểu Đốn, hôm nay lại học được cái gì? Lâm Lôi ôm lấy Tiểu Ưúc Đốn cười nói: Kaka, hôm nay ta quét tức vệ sinh trước tiên dùng vải bố trà sát sàn nhà, sau đó trà sát cái bô, cuối cùng trà sát cha ăn cơm bát Tiểu Ưúc Đốn cái kia tinh khiết không chứa một tia tạp chất. Hai con mắt nhìn Lâm Lôi, cực kỳ ngây thơ. Cái kia, chuyện này ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho cha nha. Nghe được Tiểu Ưúc Đốn trả lời, Lâm Lôi nhất thời trợn to mắt đón lấy bồi tiếp Tiểu Ưúc Đốn chơi đùa một lát sau, chạy vào tông đường. Tông đường bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên ngồi ở chủ vị, ở tại bên cạnh trên bàn, bày ra có chút nước trà, như là đang đợi cái gì đó người. Phụ thân đại nhân ngài tìm hải nhi chuyện gì. Lâm lôi đi tới tông đường, nhìn thấy người đàn ông trung niên trên người hoa lệ bảo phục, giữa hai lông mày nhất thời lộ ra một vệ kinh ngạc thường ngày chính hắn một phụ thân ở nhà ăn mặc, nhưng là vô cùng đơn giản, có thể vì sao hôm nay là như vậy chính thức. Lâm lôi, bây giờ ngươi đã 6 tuổi là phải biết liên quan với ta ba lỗ khắc ra tộc chuyện. Hoặc cách từ trên ghế đứng dậy, đóng lại tông đường sau đại môn, thiêu đốt nội đường mấy hàng ngọn đến, nhất thời tông đường sáng trang, cái kia bày ra ở trên quậy lít nha lít nhít linh vị càng dễ thấy. Phụ thân đại nhân, ngài rốt cục đồng ý nói cho hài nhi sao. Tiểu lâm lôi hai tay nhào nặng góc áo, có vẻ hơi căng thẳng hắn từng không chỉ một lần hỏi qua vấn đề này, nhưng là phụ thân hắn trả lời đều là thời điểm còn chưa tới, ai ngờ ở hắn chính thức mãn 6 tuổi ngày đó. Cha của hắn đại nhân chủ động muốn nói cho hắn biết. Lâm Lôi, ngươi có nghe nói qua trong truyền thuyết tứ đại trung cực chiến sĩ? Hoặc cách ánh mắt nhìn thẳng Tiểu Lâm Lôi. Tiểu Lâm Lôi từng tầng gật gật đầu. Hài Nhi mới vừa nghe hy nhĩ mạn thúc thúc giảng qua bọn họ phân biệt là tử diễm chiến sĩ, hổ văn chiến sĩ, bất tử chiến sĩ còn có long huyết chiến sĩ. Không sai. Vi phụ hiện tại phải nói cho ngươi chính là tứ đại trung cực chiến sĩ kỳ thực đại diện cho bốn cái cổ lão gia tộc mà chúng ta ba lô khắc gia tộc nhưng là ẩn chứa cao quý long huyết chiến sĩ huyết thống cổ lao gia tộc hoa cách trên mặt có một vệ tự hào trong giọng nói ẩn chứa tuyệt đối kiêu ngạo tiếp tục cất cao giọng nói chúng ta ba lô khắp gia tộc đã truyền thừa 5.000 năm phóng tầm mắt toàn bộ phân lai vương quốc cũng không tìm tới so với chúng ta truyền thừa càng xa xưa gia tộc cái gì chúng ta là long huyết chiến sĩ gia tộc lâm lôi đầu gốc đột nhiên vù một hồi lâm lôi ngươi bây giờ nhìn xem những này trên linh bài đều viết cái gì hoa cách đi tới trước ngày chọn mấy cái linh bài Cán phá ngón trỏ phân biệt nhỏ một giọt huyết đi tới sau, đưa tới Tiểu Lâm Lôi trước mặt. Không ra chốc lát, những này trên linh bài dĩ nhiên hiện hóa ra lít nha lít nhít chữ nhỏ, như là ở ghi chép cái gì. Lâm Lôi tiếp nhận linh bài, ngưng mắt nhìn lại, này vừa nhìn, thân thể đan bạc nhất thời run lên. Ba lỗ khắc, Ngọc Lan đại lục người thứ nhất long huyết chiến sĩ Ngọc Lan Lịch 4560 năm, ba lô khắc ở Lâm Nam thành bên dưới thành nên chiến băng xương cự long cùng hắc long, cuối cùng đem băng xương, cự long cùng hắc long giết chết. Danh chấn thiên hạ Ngọc Lan lịch 4579 năm, ba lô khắc với đại lục Bắc Hải đường ven biển lên nên chiến cựu đầu Sa hoàng, cùng ngay biển động không ngừng, thành chi nước toát, ác chiến một ngày một đêm sau, ba lô khắc rốt cục chém giết cựu đầu xà hoàng cuối. Cùng thành lập ba lô khắc gia tộc, ba lô khắc là thứ nhất đại tộc trưởng. thụy ân ba lô khắc, Ngọc Lan đại lục người thứ hai long huyết chiến sĩ Ngọc Lan lịch 4690 năm, ở Ma Thú Sơn Mạch đánh bại cũng thu phục một con thánh vực Hoàng Kim Long trở thành Hoàng Kim Long Thánh kỵ sĩ. Ngọc Lan lịch 4.697 năm. cấp trạch Đức Ba Lô Khắc, Ngọc Lan Đại Lục người thứ ba Long huyết chiến sĩ Ngọc Lan lịch 5.360 năm sinh ra, trận đầu với Lạc Nhật Sơn Mạch Đác chiến thánh vực ma thú huyết tỉnh Tông Mao Sư, đem huyết tỉnh Tông Mao Sư đánh bại khiến cho chạy chối chết, danh chấn thiên hạ. chương 707, Nộ Phương Giáng Lâm. Phụ thân đại nhân, hắn bọn họ thật sự đều là ta tổ tiên à Nhìn trên linh bài cái kia điêu khắc ghi chép xuống từng cái từng cái chấn động sự tích, tiểu lâm lôi đầu tiên là ngẩn người, từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại sau, trong cơ thể nhiệt huyết dâng trào sôi trào. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, gia tộc của chính mình dĩ nhiên sẽ là trong truyền thuyết tứ đại trung cực chiến sĩ một trong long huyết chiến sĩ gia tộc. Nhưng là phụ thân đại nhân, nếu gia tộc chúng ta là long huyết chiến sĩ gia tộc, có thể lại sao sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này đây? Vậy ngài là long huyết chiến sĩ sao? Kích động qua đi Tiểu Lâm Lôi như là ý thức được cái gì, lập tức mở miệng hỏi. Đối đầu Tiểu Lâm Lôi hỏi do ánh mắt, hoặc cách lắc lắc đầu, trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ, thở dài nói: Chúng ta Ba Lô Khắc gia tộc hậu nhân nếu muốn trở thành Long huyết chiến sĩ, chủ yếu là xem trong cơ thể Long huyết chiến sĩ huyết thống nồng độ nồng độ càng cao, trở thành Long huyết chiến sĩ xác suất càng cao. Nhưng là từng đời từng đời này truyền thừa xuống, Ba Lô Khắc gia tộc con cháu độ đậm của huyết thống càng ngày càng mỏng manh dần dần, Ba Lô Khắc gia tộc cũng là sa sút Nói tới chỗ này, hoắc cách mang đầy chờ mong nhìn tiểu lâm lôi, lại nói, đương nhiên điều này cũng không phải tuyệt đối, tình cờ cũng sẽ có xuất hiện như vậy một hai hậu nhân độ đậm của huyết thống rất cao. Lâm lôi, bây giờ ngươi đã 6 tuổi, dựa theo trong tộc quy củ, là nên đo lường độ đậm của huyết thống. Làm sao đo lường? Nếu là độ đậm của huyết thống cao, ta đúng hay không là có thể trở thành long huyết chiến sĩ. Tiểu lâm lôi chờ mong nhìn hoắc cách, nóng lòng muốn thử. Long huyết châm 3 cái âm tiết hạ xuống, hoắc cách tay phải vẫy. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái ước chừng 20cm dài nhỏ ngân châm. Tiểu lâm lôi liếc mắt ngân châm, như là biết nên làm như thế nào, dò da trắng non tay nhỏ. Tổ tiên phù hộ. Ba lỗ khác gia tộc nếu là lại tiếp tục suy yếu xuống, e sợ thật có một ngày, long huyết chiến sĩ liền như thế bị đức đoạn chuyển thừa A. hoắc cách nhìn thậm chí muốn so với tiểu lâm lôi còn muốn xuất sẵn, hai mắt nhìn chòng trọc vào cái kia đã đâm vào tiểu lâm lôi cánh tay long huyết châm. Theo thời gian trôi đi, long huyết châm bắt đầu hứng mang nhưng là này sợi hồng mang vẹn vẹn kéo dài hai giây liền đột nhiên liền hàm đạm xuống cho đến hồng mang hoàn toàn biến mất ai một tiếng thầm thảm thở dài từ hoắc cách trong miệng thổ lộ mà ra cha hài nhi trong cơ thể độ đậm của huyết thống đúng hay không không đạt đến trở thành long huyết chiến sĩ điều kiện tiểu lâm lôi ngẩng đầu vước cuốn rồi nằm đấm cắn môi làm như cố nén không cho nước mắt lưu lại nhìn tiểu lâm lôi ửng hồng con ngươi hoắc cách trong lòng đau xót liền vội vàng đem lâm lôi ôm lấy động viên nói đừng khổ sở Coi như không thể trở thành long huyết chiến sĩ, chỉ muốn cố gắng tu luyện, sau đó cũng có thể trở thành một mạnh mẽ chiến sĩ, lại như hy nhĩ mạn thúc thúc như thế. Ừm, Hải Nhi nhất định cố gắng gấp bội. Coi như không phải long huyết chiến sĩ, cũng sẽ trở thành một cường giả. Tiểu lâm lôi xoa xoa hưởng hồng hai con mắt sau, tầng tầng gật gật đầu. ầm ầm ầm Đồng nhiên, đang lúc này, một trận liên miên tiếng nổ vang rền vang lên. Tùy theo, to lớn tông đường kịch liệt lay động lên, lại như là phát sinh động đất như thế Bàn, cái ghế, bày hàng các loại ngã trái ngã phải. Lâm lôi, ngươi liền ở lại đây, chỗ nào cũng không muốn đi. Vi phụ đi bên ngoài nhìn đến tột cùng phát sinh cái gì. Hoác cách nhữ như mày, đem tiểu lâm lôi giấu ở một cái thâm hậu bàn dưới sau, lão đảo hướng về tông đường ở ngoài chạy đi. Mặt đất rung động càng ngày càng kịch liệt, lại như là thiên quân vạn mã chạy trồm như thế. Ồ, đây là... Lenken trong tiếng, một viên đen thui dường như chiếc nhẫn như thế đồ chơi nhỏ lăn tới lâm lôi trần dưới mặt trên che lại một lớp bụi. Nhẫn. Lâm lôi nhặt lên đồ chơi nhỏ, vén lên tay háo một lực lượng mạnh mẽ lau chùi sau mới diệt đi mặt ngoài cho bụi. thấy rõ đồ chơi nhỏ bộ mặt thật. Chiếc nhẫn này toàn thân ngâm đen, phản phất là chất gỗ, vừa giống như là là chất liệu đá, ở tại mặt ngoài điêu khắc thần long đồ án. Phụ thân đại nhân hẳn phải biết chiếc nhẫn này đi. Tiểu lâm lôi trong miệng lầm bầm, ngay ở hắn nghiêm túc đánh giá thưởng thức ngâm đen nhẫn thời điểm, vù một tiếng. Hắn nghiêng phía trên hư không đột nhiên nứt ra rồi một đạo đen kịt lỗ thủng. Tiếp theo, lỗ thủng bên trong một bóng người không nhanh không chậm từ bên trong đi ra. Đây là một cái chàng thanh niên. Ước chừng chừng 20 tuổi, trên người mặc một bộ trường bảo màu xanh. Người người là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở nhà ta tông đường bên trong? Tiểu lâm lôi sợ hãi nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người, thân thể hướng sau hơi co lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy dây cảnh giác. Nghe được câm thanh, chàng thanh niên nhìn về phía sau Khi nhìn thấy Tiểu Lâm Lôi thời điểm, vẻ mặt đầu tiên là ngẩn ra, có điều rất nhanh lại lộ ra một vệt ý cười. "Tiểu Lâm Lôi?" Nay chàng thanh niên tự nhiên chính là Ngô Phương, hắn thăm dò hỏi, "Ngươi tại sao lại biết tên của ta?" "Còn có, ngươi sao làm sao từ nơi nào đi ra?" Lâm Lôi càng cảnh giác, đồng thời không quên duỗi tay chỉ vào Ngô Phương phía sau cái kia chưa khép kín lỗ thủng. "Tiểu gia hỏa, đừng sợ, bản tọa cùng ngươi hữu duyên, này không đến cho ngươi đưa kỳ ngộ tới sao?" Ngươi nhìn một cái, Trong tay ngươi chiếc nhẫn kia không phải là bản tọa tặng cho ngươi sao? Ngô Phương lưu ý đến lâm lôi trong tay cái viên này ngâm đen nhẫn, hờ hưng cười nói. Nó là ngươi. Nghe được ngô Phương, lâm lôi cúi đầu liếc nhìn trong tay nhẫn. Ngươi có thể gọi nó bản lòng nhẫn ngô Phương thành thơ thành thơi hướng đi lâm lôi. Đừng, ngươi đừng tới đây. Nhìn thấy ngô Phương áp sát, lâm lôi lại hướng về sau lùi lại lùi. tiểu gia hỏa, ngươi là không tin bản tọa theo như lời nói sao? Cái kia không ngại nhỏ chút huyết đến trong tay người bản lòng nhẫn lên Ô Phương dừng bước lại nói. Lâm Lôi chần chờ chốc lát, cắn phá ngón trỏ, đầu ngón tay máu tươi hoán lại đến bản lòng nhẫn lên. Chớp mắt, nguyên bản ngăm đen nhẫn tỏa ra rực rỡ ánh sáng, biểu hiện dĩ nhiên mơ hồ lấp lóe một tầng mông lung quang ảnh. Dần dần, mông lung quang ảnh ngưng tụ lên, cho đến đã biến thành một cái an mặc trường bào màu xanh nhạt, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hòa ái ông lão. Người người là ai? Nhìn nhẫn lên tái hiện ra ông lão tóc trắng. Tiểu Lâm Lôi con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đứa bé, là ngươi đem ta từ trong ngủ mê tỉnh lại sao?" Ông lão tóc trắng đánh giá một phen Lâm Lôi, nói: "Ta gọi Đức Lâm Kha Úc Đắc, Phổ Ngang Đế Quốc Thánh vực Ma đạo sư. Bây giờ, là chức nhẫn này giới linh. Phổ Ngang Đế Quốc. Hơn 5000 năm trước cũng đã diệt quốc Phổ Ngang Đế Quốc. Hơn nữa, ngươi nói ngươi là Thánh Thánh vực Ma đạo sư." Lâm Lôi đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Đức Lâm Kha Úc Đắc, thậm chí đã quên Ngô Phương tồn tại, đầu một trận vang ngao ngao. Làm sao? Người là không tin sao? Đức Lâm Kha Úc đặt cười nhìn Lâm Lôi. Có thể chiếc nhẫn này không phải hắn à? Lâm Lôi rõ ra ngón tay hướng về phía Ngô phương. Lúc này, Đức Lâm Kha Úc đặt đem sự chú ý rơi vào ngộ phương trên người, nhữ nhữ mày sau, hư lệnh một tiếng, tiểu ra hỏa, chuyện cười không phải là như thế mở. Năm ngàn năm trước, chiếc nhẫn này liền bị ta chiếm được. Nó làm sao có khả năng sẽ là ngươi? Trưng 708, ô Sơn chấn nguy cơ. Trong miệng ngươi tiểu gia hỏa là chỉ bản tọa sao?" Lô Vương ngưng mắt nhìn về phía Đức Lâm Kha Úc Đặc, sắc mặt dần dần lạnh lẽo hạ xuống, thanh âm bình tĩnh bên trong bộc lộ ra một luồng khí thế kinh khủng, đầy dây uy nghiêm. Nhận ra được cái kia dũng đáng sợ hơn như thế, Đức Lâm Kha Úc Đặc thân thể bỗng nhiên run lên, trong ngáy mắt, trong mắt hiện ra nồng đậm sợ hãi vẻ. Ngươi ngươi là Đức Lâm Kha Úc Đặc thân thể run rẩy, thời khắc này, hắn như là bị không tên cầm cố như thế, thậm chí đều không thể trở lại bản lòng trong nhẫn. Lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Ngọc Lan lịch 4.280 năm, ngươi cùng thánh vực ma đạo sư cấp mổ lâm giao chiến, bỗng nhiên trận chiến đó còn có một cái khác thánh vực chiến sĩ trong bóng tối đánh lén ngươi, cuối cùng, ngươi bị thua, nhưng cũng tự phong linh hồn ở tan này bản lòng nhẫn bên trong Ngô Phương giam cầm đức lâm kha ốc đặc nhàn nhạt mở miệng. Làm sao ngươi biết? Lẽ nào, lẽ nào ngươi đúng là chiếc nhẫn này chủ nhân? Nghe được Ngô Phương trong miệng lời nói. Đức Lâm Kha Úc đặt trên mặt ngoại trừ sợ hai ở ngoài, lại nhiều nồng đầm kiếp sợ. Hắn cùng các mỗi lâm trận trên đó, đã là năm ngàn năm chuyện hơn nữa, lấy đối phương tính nết, tất nhiên sẽ không nói cho ngoại giới hắn liên hợp một cái khắc cường giả thánh vực cùng mai phục hắn vì thế, liên quan với này chiến đấu sự tình, nên chỉ có bọn họ ba người bọn họ biết mới đúng. Có thể đống nhiên người trước mắt, dĩ nhiên một cái nói ra. Ở hắn bây giờ nghĩ đến, hay là người trước mắt đúng là bản lòng nhận chủ nhân? Cùng bàn long nhẫn có một loại nào đó mật thiết liên hệ lúc này mới làm cho hắn có thể thông qua bàn lòng nhẫn biết được lúc đó bọn họ trận chiến đó sự tình. Hơn nữa, từ đối phương thả ra khí tức đến xem, tuyệt đối đã siêu thoát rồi thánh vực cảnh. Tám chín phần mười đã thành thần. Bản tọa là ai, sau đó ngươi thì sẽ biết được. lô phương nhàn nhạt liếc mắt Đức Lâm Kha Úc Đặc, đợi đến lui rơi trên người đối phương uy thế sau, người sau rõ ràng ung dung hạ xuống, thở phào một hơi. Ngươi tại sao muốn đem chiếc nhẫn này cho ta? Lâm Lôi nuốt một cái nước bọt, nhìn Ngô Phương càng căng thẳng. Tuy rằng hắn tuổi không lớn lắm, nhưng từ đối phương hai người lúc trước nói chuyện bên trong, nhưng là có thể phán đoán ra hai người này đều là hoạt 5000 năm trở lên siêu cấp lão quái vật. Bản tọa vào qua nơi đây, phát hiện cùng ngươi hữu duyên, nghị thu ngươi làm đồ đệ, Ngô Phương hai tay vây quanh ở trước ngực, cười nhìn tiểu Lâm Lôi. Thu ta làm đồ đệ. Lâm Lôi sững sờ, cắn cắn môi suy tư một lát sau mở miệng nói, việc này còn muốn chờ phụ thân đại nhân sau khi trở lại lại định đoạt. Cá ca, bên ngoài đến rồi thật là tốt đẹp lớn quái vật. Đang lúc này, tiểu Úc đốn loạn tròa loạn trọng chạy vào, tựa như lúc nào cũng muốn ké ngã như thế. Quái vật. Lâm lôi liếc nhìn ngô phương sau, vội vã từ dưới bàn bò đi ra, về sau đem Úc đốn ôm lấy. Quang, quang, ẩm. Lúc này, nguyên bản ổn định lại đại địa lần thứ hai chấn động lên, hơn nữa còn trở nên có tiết tấu lên, như là một cái quái vật khổng lồ chính bước bước tiến chính áp sát tòa này ba lỗ khắc phủ để như thế. Bởi ba lô khắc ở vào thôn chân phía đông nhất, vì thế hắn phía đông chính là liên miên dãy núi, đang cùng ngọn núi chỉ thấy, nhưng là có một phương to lớn đất trống. Mà giờ khắc này, phương này đất trống ngoại vi nhưng là đứng đầy người, từng cái từng cái cầm trong tay binh khí, cực kỳ cảnh giác nhìn phương xa. Các ca, nhìn thấy không, chính là đầu kia quái vật. Úc đốn mới vừa bị lâm lôi ôm ra phủ đệ, thịt thịt tay nhỏ liền chỉ về dây núi phương hướng. Đó là một cái dài đến 20, 30 mét. Toàn thân bao trùm từng mảng từng mảng đỏ rực vảy giáp ma thú nó mỗi khối vảy giáp đều lấp loè lạnh lẽo ánh kim loại, làm người cảm thấy trong lòng sợ hãi. Thật lớn a. Lẽ nào vậy thì là ma thú à? Trong trấn những đứa trẻ khác cũng chung quy không nhịn được, từng cái từng cái từ trong nhà chạy ra, đi tới lâm lôi bên cạnh, đồng loạt ánh mắt tìm đến phía xa xa cái kia quái vật khổng lồ. Cấp 7 ma thú tấn mãnh long. Nó làm sao sẽ xuất hiện ở loại này hẻo lánh địa phương? Nhận ra đầu kia quái vật khổng lồ thân phận Đức Lâm Kha úc đặc trong con ngươi né qua một tia kinh ngạc. Các 7. vậy hắn chẳng phải là so với Hy Nhĩ Mạn thúc thúc còn cường đại hơn? ở Lâm Lôi trong mắt, Hy Nhĩ Mạn chính là trong chấn mạnh mẽ nhất chiến sĩ, trong chấn người lợi hại nhất. Các ngươi những tiểu tử này làm sao đều đi ra? Không phải để cho các ngươi đều ở nhà à? Đột nhiên, một tiếng quát mắng từ đằng xa bay tới, người đến chính là Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ngài liền để chúng ta ở đây nhìn một chút mà sẽ không sao có bé gái bảo vệ Hi Nhĩ Mạn cánh tay làm nũng cũng được liền để cho các ngươi xem một chút đi nhớ kỹ bất luận người nào đều không cho phép rời đi bên cạnh ta Hi Nhĩ Mạn hướng về một đám hải đồng phát sinh chỉ thị sau nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Vương ngươi không phải trấn trên người chứ trước đây chưa từng thấy ngươi a cho tới Đức Lâm Kha úc đặc đã trở lại bản lòng trong nhẫn mặc dù thân ở trong nhẫn nó vẫn như cũ có thể biết được ngoại giới đã phát sinh sự tình Hi Nhĩ Mạn thúc thúc hắn là đi ngang qua nơi này còn muốn thu ta làm đồ đệ đây lâm lôi trốn đến hi nhĩ mạn phía sau đối với ngô phương như cũ duy trì cảnh giác thu ngươi làm đồ đệ nghe được lâm lôi hi nhĩ mạn nghiêm túc đánh giá một phen ngô phương lông mày dần dần cao lên đến nhưng là ở hắn muốn chất hỏi chút gì thời điểm dãy núi phương hướng đột nhiên chuyển đến chiến đấu kịch liệt tâm thanh cùng với chấn động tâm hồn tiếng gầm gừ các ngươi mau nhìn đánh tới đến rồi cái kia ma thu trên lưng tựa hồ có người trời ạ người kia lại có thể hàng phục cấp 7 tấn mãnh long Cái kia thực lực của hắn lại đến khủng bố bao nhiêu a Bao quát lâm lôi ở bên trong một đám hài đồng kinh kêu thành tiếng, mặc dù là hy nhĩ mạn cũng không khỏi nín thở, cực kỳ chăm chú nhìn phía xa chiến trường. Đang cùng tấn mãnh long giao chiến tổng cộng có 7 người, từ chiến đấu tình huống đến xem, có 5 người chiến sĩ, 2 cái ma pháp sư trong 7 người, người cầm đầu chính là một đỏ sắc tóc rối bởi trắng hán, ở hắn dưới khô nhưng là cưới một con toàn thân ngăm đen thiết yêu Các ngươi không muốn làm vô vị dãy rủa Tấn mánh Long trên lưng ngồi thẳng bóng người kia nhàn nhạt mở miệng, lạnh lẽo lanh đạm. Từ chiến đến cùng, bảy người kia đồng thời lên tiếng. Vậy thì chết đi. Tấn Maĩ Long trên lưng ma pháp sư lắc lắc đầu, về sau chỉ thấy giọ ra tay phải nhẹ nhàng đập đánh một cái Tấn mãnh Long. Gào. Nhất thời, Tấn Maĩ Long ngửa mặt lên trời rít gào, tiện đà miệng hé miệng, cực kỳ to lớn hỏa diễm trụ phun phát ra, vọt thẳng hướng về phía bảy người. Xì, xì, xì Hỏa diễm trụ chỗ đi qua, Nguyên bản chống chảy thổ địa nhất thời bị thiêu cháy đen, thậm chí có phương vị bởi vì nóng trướng lạnh co duyên cớ, thậm chí còn cuối cùng giãn nước. Không được, hỏa thế lan tràn tới, đại gia mau lui lại. Trời ơi, nếu như bị này cỗ hỏa diễm đốt tới, chẳng phải là trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nguyên bản liền nằm ở phía trước hoác cách đám người nhìn thấy này lửa cháy hương hực, lúc này hoàn toàn biến sắc, nhanh chóng hướng về phía sau tối lui. Chỉ chốc lát sau, lấy hoác cách mang đội này sóng nhân mã liền toàn bộ lùi tới Ngô Phương. Khi nhĩ mạn đám người vị trí. chương 709, lâm lôi nguy cơ, nộ phương ra tay. Mau bỏ đi lùi Bọn họ đánh tới. Đất chống biên giới, khi nhĩ mạn đột nhiên con ngươi co rụt lại, về sau lập tức mang theo một đám hải đồng lùi về sau. ầm Ẩm ầm Nguyên bản ở ma thú sơn mạch dưới chân kịch liệt chiến đấu không ngừng hướng về ô sơn chấn rời đi. Ở cái kia tấn mãnh long tiếng gào bên trong, thôn chấn hai bên đường phố gian nhà chấn động đung đưa càng kịch liệt. Rất nhanh bảy người kia tiểu đội cùng tấn mãnh long chiến trường liền tới đến trấn trên không bố chiến đấu bên trong trấn trên một căn lại một căn gian nhà biến thành phế tích liền ngay cả phiến đá mặt đường đều bị kịch liệt nhiệt độ cao thiêu đốt bành trướng nổ bể ra đến trong quá trình này nương theo trên trấn cư dân kinh hoàng tiếng thét chói tai từng cái từng cái ở hoắc cách dẫn dắt đi mặt lộ vẻ hoảng sợ hướng về trấn phía tây chạy đi hòa xa chi vũ đột nhiên tấn mãnh long dừng lại công kích trên lưng nó tên ma pháp sư kia bay lên trời hai tay có quy luật múa lên, nương theo một đạo thanh âm lạnh như băng, chỉ thấy bảy cái đủ có dài mấy chục mét hỏa xạ ở tại trước người ngưng tụ thành hình phóng tầm mắt nhìn lại, mỗi điều hỏa xạ đều khác nào vật còn sống, vảy giáp rõ ràng, khổng lồ thể tích làm người run sợ. Bảy cái hỏa xạ ở thôn chấn trên không xoay quanh, nóng đỏ nửa bầu trời hầu như một sát na, toàn bộ ô sơn chấn nhiệt độ cất cao mấy chục độ, như là đã biến thành một cái lớn lò nướng. Hỏa xạ chi vũ, ma ma pháp cấp 8 ông lão kia. Hắn là cấp 8 ma pháp sư, nhìn nắm ngang ở chấn trên 07 cái khổng lồ hòa xà, hy nhĩ mạn sắc mặt đột nhiên biến, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, lần thứ hai nhìn về phía ông lão trong ánh mắt nhiều nồng đậm kiên kỵ. Đồng dạng cấp bậc, cấp 8 ma pháp sư địa vị muốn xa cao hơn nhiều chiến sĩ cấp 8, bởi vì ở bên trong chiến trường, một cái cấp 8 ma pháp sư thì tương đương với một cái phạm vi lớn cố máy rất chóc. Phóng tầm mắt toàn bộ phân lai vương quốc, cấp 8 số lượng của ma pháp sư hai cái tay đều có thể đếm ra. Một cái cấp tám ma pháp sư làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta này chấn nhỏ hẻo lánh hoắc cách như mày, một mặt nghiêm nghị. Phụ thân đại nhân, hài nhi không thể thành long huyết chiến sĩ, nhưng có thể làm ma pháp sư à, giống như hắn mạnh mẽ. Tiểu lâm lôi nhìn phía trên bảy cái khổng lồ hỏa xà, mắt nổ đong đóm. Thời khắc này, trong chấn hết thể mọi người kinh sợ. Không được, chạy mau! Bảy người tiểu đội người cầm đầu như là nhận ra được hỏa xà nội hàm dấu đáng sợ khí tức, lập tức lên tiếng hô to các ngươi chạy thoát sao? tiếp thu tử vong gột rửa đi. ông lão thanh nghiêm lạnh như băng dường như thấu xương hàn dao đâm tiến vào tiểu đội bảy đáy lòng của người ta. sau một khắc trong tiếng nổ bảy cái khổng lồ hỏa xa ngút trời mà giảm. trong nháy mắt trấn trên gian nhà bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên, hỏa diễm trùng thiên một mảnh thai nạn cảnh tượng. thoát cách đại nhân nhà của chúng ta không còn nhìn ngọn lửa hứng hực đã đi tới thôn trấn biên giới một đám cư dân trong lòng bay lên một vệ bi thương. a Bảy cái hỏa xạ như cùng súng vật, rất nhanh từng người chính là tìm một cái mục tiêu, xung phong đi tới. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, chỉ thấy bảy cái hỏa xạ phân biệt quấn quanh truy sát tiểu đội bảy người. Đầu tiên là cái kia hai tên nữ tính ma pháp sư bị hỏa xạ nuốt hết, đón lấy chính là bốn tên chiến sĩ, cho đến cuối cùng cái kia tiểu đội người cầm đầu. Chết rồi, toàn chết hết. Nhìn cái kia thiêu cháy bảy bộ thi thể, trên chấn một đám cư dân nuốt một ngụm nước bọn. Vạn phần sợ hãi nhìn tấn bánh long trên lưng cái kia cấp 8 ma pháp sư. ầm ầm ầm, đại điệu lần thứ hai rung động, mấy hơi thở, tấn bánh long liền mang theo ông lão đi tới bảy bộ thi thể trước người. Thực sự là lãng phí thời gian ông lão xem thường liếc mắt bảy bộ thi thể, chỉ thấy hắn vung tay lên, dẫn đầu người thi thể bên trong cái kia cho tàn bay ra một viên màu tím mang theo ngọc ảo giống như rực rỡ vầng sáng kim cương. Quả nhiên là đức bội lạc ảnh xuyên, thực sự là không muồng công chuyến này. Ông lão đánh giá trong tay gạch đá một trận cười ha ha sau khi ánh mắt rơi vào hoắc cách khi nhĩ mạn đám người trên người nhận ra được ông lão ánh mắt ô sơn chấn một đám bình dân lập tức cúi đầu không dám lên tiếng trên mặt mang theo hoảng sợ nơi này là địa bàn của ai ông lão thu hồi đức đội lạc ảnh xuyên nhàn nhạt mở miệng ma pháp sư vĩ đại đại nhân này ô sơn chấn là lãnh địa của ta hoắc cách tiến lên một bước ô quyền, thập phần cung kính lần chiến đấu này các ngươi thôn chấn tổn thất không nhỏ những thi thể này trên người nên có chút kim tệ Coi như là cho các ngươi bồi thường. Nghe được ông lão tụ tập cùng một chỗ trên chấn cư dân thở vào một hơi, xem ra cái này vĩ đại cấp 8 ma Pháp Sư sẽ không lại giết người. Nhưng là ở tại bọn hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai thời điểm, ông lão đột nhiên như mày, ánh mắt rơi vào lâm lôi trên người. Ồ, tiểu gia hỏa, trong tay ngươi nằm chính là cái gì? Đưa nó cho ta. Ông lão trong ngày thường yêu nhất thu thập kỳ chân dị bảo, làm hắn nhận ra được bàn lòng nhẫn lên năng lượng quỷ dị chập trấn thời điểm lúc này liền nổi lên tâm tư, ma pháp sư ra ra, chiếc nhẫn này không thể cho ngươi tiểu lâm lôi hai tay nắm chặt bàn long nhẫn, thứ ta muốn còn chưa từng có không chiếm được. đối với lâm lôi trả lời, ông lão lúc này sắc mặt liền thay đổi, phát sinh hử lạnh một tiếng, lâm lôi, đừng địch, mau đem nhẫn cho vị này ma pháp sư vĩ đại. hóa cách, khi nhĩ mạn cũng chú ý tới bàn long dưới, nghe được lâm lôi đáp án, mặt trong nháy mắt hiện lên một vẻ hoảng loạn, vội vã mở miệng quát mắng, cha hi nhĩ mạn thúc thúc chiếc nhẫn này không là của ta hơn nữa nó bên trong còn ở đức lâm thực sự là củ cưa tiểu quỷ ông lão tựa hồ các loại thiếu kiên nhẫn lại là hừ lạnh một tiếng nhấc vung tay lên phía trên một cái hỏa xà ầm ầm hạ xuống ma pháp sư vĩ đại đại nhân hắn vẫn còn con nít ta vậy thì đem nhẫn đưa cho ngươi nhìn phía dưới hạ xuống khổng lồ hỏa xà hoắc cách sắc mặt đột nhiên biến đổi tràn đầy vẻ sợ hãi liền cái kia chiến sĩ cấp 7 cũng không ngăn nổi hỏa xà một đòn nếu thật sự anh tạm hạ xuống E sợ trong nháy mắt trên chấn hết thể cư dân đều muốn hóa thành cho bụi, nhưng là tùy ý hóa cách làm sao mở miệng muốn nhờ, ông lão như cũ không có muốn ngừng tay ý tứ. Bạch Đao chạm, Khi Nhĩ Mạn nhảy lên mà lên, rút ra bên hông trường đao, mạnh mẽ hướng về hỏa xà bổ tới một tia đao khí phun ra mà ra, bao phủ hướng về hỏa xà. Vô ảnh. có thể hầu như chớp mắt, hỏa xà liền nuốt hết đao khí, đem hy Nhĩ Mạn nện xuống đất, mang theo từng cái từng cái sâu danh sâu. Hỷ Nhĩ Mạn thúc thúc đại nhân một đám bình dân hài đồng la lên chỉ là run rế không biết tự lượng sức mình ông lão không hề liếc mắt nhìn một chút trong hố sâu Hy nhĩ mạ một bộ cao cao tại thượng vẻ mặt không lồ hỏa xa tiếp tục đắp xuống dường như lưới hái của tử thần giống như không không muốn một đám cư dân trong thanh âm mang theo hoảng sợ nhiệt độ nóng bỏng đã khiến bọn họ ra rẻ bắt đầu thẩm thấu ra máu tươi nhát gan hài đồng trực tiếp đặt ngông ngồi trên mặt đất gào khóc lên ầm, nhưng mà Mắt thấy khổng lồ hỏa xà liền muốn nuốt hết lâm lôi, hoặc cách cùng với một đám cư dân thời điểm, một đạo rực rỡ quyền ấn ở trong đám người phóng lên trời, như bẻ cảnh khô giống như nổ nát dập tắt khổng lồ hỏa xà. Trương 710, nô phương mạnh mẽ, chém 8 cấp ma pháp sư. Ai? Khổng lồ hỏa xà bị quyền ấn đánh tan, tấn mảnh long trên lưng ông lão sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, nhìn về phía đoàn người phát sinh một tiếng quát mắng. Cái kia quyền ấn từ đâu đến? hoặc cách đại nhân, là ngài ra tay đã cứu chúng ta sao? một đám cư dân bảy ra đầu nhìn trung quanh cuối cùng toàn bộ ánh mắt tụ tập ở hoắc cách trên người đa tạ cao nhân ân cứu mạng còn mời cao nhân hiện thân gặp mặt hoắc cách vội vã hướng về bốn phía ô quyền, trong miệng phát sinh lời cảm kích có thể ngăn cản một cái cái kia xem ngươi có thể hay không đồng thời ngăn trở sáu cái ông lão vung lên áo bảo tiếng hừ lạnh hạ xuống trên không xoay quanh sáu cái khổng lồ hỏa xa đong đưa giữ tận miệng lớn đồng thời phát sinh một tiếng hí lên sau đáp xuống chỗ đi qua hư không đều bị bỏng vằn mèo Xì xì văn vọng, chấn động tâm hồn. ầm ầm ầm. Nhưng mà lần này, cái kia sau cái khổng lồ hỏa xà khoảng cách một đám cư dân còn có đoạn khoảng cách thời điểm, lục đạo quyền ảnh phóng lên trời, như trước như thế, như bẻ cảnh khô giống như dập tắt hỏa xả. Là là ngươi. Lần này, hoác cách nhìn thấy cái kia người xuất thủ, hắn dĩ nhiên ngay ở bên cạnh chính mình nếu là nhớ tới không sai, người này là vừa bắt đầu liền trở ở lâm lôi bên người. Lẽ nào vừa chính là hắn đã cứu chúng ta sao? Ồ. Hắn là ai? Không quen biết ta, hắn không phải chúng ta thôn trấn. Có thể đỡ lấy cấp 8 ma pháp sư hỏa xà chi vũ, hắn nên cũng ở cấp 8 đi. Xác định nô phương chính là cứu bọn họ ân nhân sau, một đám cư dân liền vội vàng tiến lên nói cảm ơn. Cha, này bàn Long nhận chính là hắn cho Hải Nhi hắn nói còn muốn thu Hải Nhi làm đồ đệ đây lâm lôi ngón tay hút nô phương, nhìn về phía hoắc cách nói rằng. Chắc chắn, xem ra ánh mắt của ta không sai, chiếc nhẫn này quả nhiên là cái bà bối. Không giống nhau. Không chờ thoát cách mở miệng, tấn mãnh long trên lưng ông lão kia âm thanh lần thứ hai bồng bềnh ra. Giao ra nhẫn, thả các ngươi không chết. Ông lão sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh lùng đảo qua lâm lôi, cuối cùng rơi vào ngộ phương trên người. Nô phương lắc lắc đầu, một mặt cân nhắc nhìn ông lão, ánh mắt kia lại như là ở xem một kẻ ngu ngốc như thế. Ngươi muốn chết? Nhận ra được nô phương trong ánh mắt trêu tức, ông lão sắc mặt nhất thời liền tái rồi. Đại nhật diệu thiên, đầy dây nồng nặc sát ý tiếng quát hạ xuống. Ông láo trong miệng nhắc tới thần chú đồng thời, hai tay có thứ tự bàn động chỉ chốc lát sau, thân thể hắn bốn phía hư không bắt đầu thẩm thấu ra tầng tầng hỏa diễm, ở tại song trường phía trước hội tụ, cho đến hình thành một cái đường kính đạt trăm mét bàng hỏa cầu lớn. Không không, nhìn cái kia phảng phất mặt trời trói trang giống như quả cầu lửa, bao quát hoác cách ở bên trong một đám cư dân, trên mặt lần thứ hai hiện lên vẻ sợ hãi. Này, đây là cấp tám bên trong mạnh nhất hỏa hệ ma pháp. Khi nhĩ mạng toàn thân trải rộng bị bỏng vết hương Hắn cực kỳ gian nan từ trong hố sâu bò ra, khi nhìn thấy trên đỉnh đầu cái kia vòng bàng hỏa cầu lớn, trong nháy mắt nạn lòng thoái chí. Đi chết đi. Ở ông lão sự khống chế, bàng hỏa cầu lớn mang theo khủng bố hệ lửa năng lượng hạ xuống. Cảm thụ cháy cầu bên trong chất chứa năng lượng, hoặc cách sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, nếu là tùy ý này, đường kính đạt trăm mét quả cầu lửa hạ xuống, này toàn bộ ố sơn chấn e sợ đều sẽ ở một sát na biến thành phế tích đi. Đây chính là cấp 8 ma pháp sư sao? Thực sự là thật đáng sợ nhìn trong tầm mắt cái kia càng lúc càng lớn quả cầu lửa, một đám cư dân sắc mặt tái nhợt Chỉ là một cái cấp tám ma pháp sư, liền coi chính mình vô địch thiên hạ sao. Mang theo ý cười âm thanh hạ xuống, nô phương thân thể bay lên trời, hứng hờ đón lấy khổng lồ quả cầu lửa, tiện đà nhất trưởng nhẹ nhàng vỗ một cái. Và ảnh, một tiếng nổ vang rung trời, nô phương cái kia nhìn như không đáng chú ý trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra cuồng bạo khí tức năng lượng, những năng lượng này hình thành nhận trong khoảnh khắc liền đem khổng lồ nóng rực quả cầu lửa cắt thành hư vô. Này sao có thể có chuyện đó? Đang nhìn mình triển khai mạnh nhất hỏa hệ ma pháp liền như thế dễ như ăn cháo bị tan rã ông lão nguyên bản đắc ý vẻ mặt nhất thời chìm xuống, lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt xuất hiện nồng đậm kiên kỵ. Đến lúc này, hắn nếu như còn không biết chính mình đã lên một khối cứng bản, vậy hắn liền đúng là cái kẻ ngu si. Nhưng là làm hắn kinh ngạc chính là, thông qua đối phương lúc trước công kích, hắn lại không cách nào phán đoán ra đối phương đến tột cùng là chiến sĩ vẫn là ma pháp sư ông lão cũng không nghĩ quá lâu dù sao mặc kệ đối phương là chiến sĩ vẫn là ma pháp sư cái kia đều là cấp 9 tồn tại hắn đều không phải là đối thủ ầm ầm ầm đại địa nổ vang ông lão lúc này đối với dưới chân tấn mãnh long phát động hiệu lệnh điều động liền hướng về khi đến phương hướng bỏ chạy mà đi nay đều ra tay rồi còn muốn bình yên rời đi sao nhưng mà tấn mãnh long còn không lao nhanh ra trăm mét Nô phương cái kia treo tức âm thanh tự trong không khí bồng bền ra. Cùng lúc đó, cất bước, hắn đã xuất hiện ở tấn mánh long trên đỉnh đầu, ngăn cản ông láo đường đi. Ẩm. Nô phương một quyền vung ra, đừng nói là cấp 8 ma pháp sư, mặc dù là chiến sĩ cấp 8, ở khoảng cách gần như vậy dưới, cũng không chịu nổi ngô phương một đòn. Tiếng nổ mạnh bên trong, người của láo giả hóa thành đầy trời huyết nục bay lả tả ra. Cấp 7 ma thu tấn mãnh long hiển nhiên là nhận ra được ông láo tử vong, đầu tiên là run lầy bầy. Đón lấy lại như là nổi cơn điên như thế, hướng về rừng rậm ma thú chạy như điên. Ẩm. Nô phương lại là một quyền hạ xuống, tấn mãnh long thân thể ngần ra, tiện đại như là toàn thân toàn thân bị rót vào tiến vào năng lượng đáng sợ, nổ tung thành một đống huyết nục. Chết rồi. Cái kia cấp 8 ma pháp sư, còn có cấp 7 ma thú tấn mãnh long, chết hết. Haha, ha, chúng ta không sao rồi, chúng ta an toàn. Chiến sĩ cấp 9, hắn nhất định là chiến sĩ cấp 9. Không, hắn hẳn là ma pháp sư cấp 9. Nhìn xa xa bị máu tươi nhiễm đỏ đại địa, bao quát hoác cách, khi nhĩ mạn ở bên trong cả đám, hơi ngẩn ngơ phản ứng lại sau, nhất thời lộ ra nét mặt hưng phấn về sau, từng cái từng cái hướng về ngô phương ôm quyền nói tạ, trên mặt mang theo vẻ cung kính. Một cái cường giả cấp 9, mặc kệ hắn là chiến sĩ vẫn là ma pháp sư, mặc kệ hắn thân ở nơi nào, đều sẽ phải chịu thế nhân tôn kính. Thật mạnh! Tiểu lâm lôi một mặt sùng bái nhìn ngô phương. Lâm lôi, hắn thật sự nói muốn thu ngươi làm đồ đệ sao? Hoắc cách tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức túi đầu nhìn về phía tiểu lâm lôi, âm thanh mơ hồ có chút kích động. Đúng, phụ thân đại nhân lâm lôi tầng tầng gật đầu. Ha ha, chúng ta ba lô khắc gia tộc quật khởi có hy vọng rồi. Được lâm lôi xác nhận, Hoắc cách thoải mái bắt đầu cười lớn, cả người lại như là đột nhiên trở nên ung dung lên. Ầm ầm ầm. Đông nhiên, xa xôi phía đông trời bầu trời vang lên tiếng nổ vang rện. Các người mau nhìn. Trong đám người không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tất cả mọi người không khỏi hướng về phía đông bầu trời nhìn lại. Trong tầm mắt, xa xa trên không, chỉ thấy một cái độ dài có tới trăm mét màu đen cự long uốn lượn xoay quanh bay tới con mắt của nó như to lớn bánh xe như thế. Thân thể cao lớn lên từng mảnh từng mảnh màu đen vảy rồng lập lẹ làm người lạnh leo tâm gan ánh sáng lạnh leo cái kia một đôi triển khai gộp lại có tới trăm mét to lớn cánh. Mỗi khi vung lên một lần, đều sẽ đánh tan bốn phía sạch sẽ xí giả màu đoá. chương 711, Nô Phương V.S. Cường Giả thánh vực Đó là ma thú hát long. Làm ba lô khắc gia tộc một thành viên, hoặc cách tự nhiên hiểu biết hết thể loài rồng. Hát long, ma thú bên trong đỉnh cường giả, bình thường vì là cấp 9 ma thú trong tộc cường giả, thậm chí khả năng là cường giả thánh vực. Đương nhiên, bất kể là cấp 9 ma thú cũng hoặc là thánh vực ma thú, đều xa hoàn toàn không phải lúc trước tấn mánh long có thể sánh được. Đầu tiên là cấp 7 ma thú tấn mánh long, lại tới cấp 8 ma pháp sư, hiện tại lại là cấp 9 ma thú thậm chí thánh vực ma thú Hắc long. ạ! Chúng ta nho nhỏ này ổ sơn chấn hôm nay đến tột cùng là làm sao? Ngươi sợ là quên chúng ta cái kia ân nhân cứu mạng A. Hắn cũng là cường giả cấp 9A. Một đám cư dân nhìn phía đông giữa bầu trời cái kia độ dài có tới trăm mét màu đen cự long, từng cái từng cái kinh ngạc trong lòng không ớt. Hắc Long đỉnh đầu có người. khi nhĩ mạn kinh ngạc thốt lên. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Hắc Long đỉnh đầu chính ngạo nghệ đứng thẳng một tên người áo bào cho không trung quầng phong gào thét, người áo bào cho trường bảo phân ph Nhưng là hắn nhưng như cây lao như thế chạm thẳng tắp, ở cuồng phong bên trong vững như bàn thạch. Xèo. Một đạo tiếng xé gió vang lên. Ở người áo bào cho cùng với hắc long phía trước, một cái đứng lơ lửng trên không lục y người trung niên dừng thân hình cùng người áo bào cho kia xa xa đối lập, ở sau người hắn gánh vác một thanh trường kiếm. Vũ khí là kiếm. Hắn là chiến sĩ, một cái có thể đứng lơ lửng trên không chiến sĩ. Cường giả thánh vực tiêu chí. Nhìn treo ở trên không trung lục y người trung niên, hóa cách. Hy nhĩ mạn đám người mặt lộ vẻ nồng đậm kinh ngạc. Trước đây cùng cấp 8 ma pháp sư chiến đấu bên trong, Nô Phương tuy rằng cũng bay ở không trung, nhưng hắn bay khoảng cách cũng không xa cũng không cao lắm, vì thế trong mắt của mọi người, Nô Phương là vận dụng phong hệ ma pháp bay lượn thuật mà thôi, chỉ có thể ngắn ngủi ngưng lại hư không. Mà giờ khắc này cái kia lục y người trung niên liền không giống nhau, hắn là chân chính đạp không mà đứng, hơn nữa là ở mấy trăm mét trên không. Nói như vậy, Cái kia đứng ở hắc long đỉnh đầu người áo bào cho chẳng phải cũng là cường giả thánh vực. Trời ơi! Hai cái cường giả thánh vực a! Toàn bộ phân lai vương quốc có thể có mấy cái cường giả thánh vực. Một ánh mắt của mọi người ở người áo bào cho cùng lục y người trung niên trong lúc đó qua lại cắt, thậm chí đã lơ là bọn họ ân nhân cứu mạng Ngô phương. Đế long, đưa nó giao ra đây. Người áo bào cho đứng ở hắc long đỉnh đầu, căm tức lục y người trung niên, thanh âm lạnh như băng tự xa xa vòm trời bồng bình ra. Rõ ràng chuyển tới ô sơn chấn mỗi cái cư dân trong hai. Lỗ địch, người hơi bị quá mức đi. Thậm chí ngay cả ta đồ vật đều muốn cướp. Lục y người trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo bào cho, sắc mặt tâm trầm. Cái gì? Bọn họ là tinh không kiếm thánh đế long cùng thánh vực đại ma đạo lỗ địch. Biết được lục y người trung niên cùng người áo bào cho tên, khi nhi mạn, hoặc cách hai người nhất thời hoàn toàn biến sắc, đầy mặt vẻ khó tin. Bọn họ nghi hoặc, như vậy tiếng tâm lừng lấy hai vị đại nhân vật. Đến cùng ở tranh cướp vật gì? Đế Long, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là ta đối thủ sao? Theo lỗ địch lạnh lùng tiếng quát hạ xuống, dưới chân hắn cái kia khổng lồ hắc Long đông nhiên một tiếng giống to, to lớn hai cánh vô vô lên, một luồng khủng bố uy thế trực tiếp lang ra. Đây chính là Long uy sao? Mặc dù cách xa nhau rất xa, hóa cách, khi nhĩ mạn cùng với một đám cư dân cũng cảm nhận được này cố đáng sợ uy thế, từng cái từng cái thở dốc trở nên gấp gáp, hai chân dần dần như nhũn ra. Ông Long Long! Ngay ở cả đám khó có thể chịu đựng luồng áp lực này muốn ngất thời khắc, bọn họ bốn phía hiện ra một cái to lớn lồng ánh sáng có tầng này, lồng ánh sáng ngăn cách, cả đám trong nháy mắt khôi phục lại. Là lúc trước cái kia ân nhân cứu mạng bảo vệ chúng ta. Một đám cư dân tựa hồ ý thức được cái gì, lần thứ hai hướng về Ngô Phương túi đầu cảm tạ. Lỗ Địch, ngươi thật sự coi ta sợ ngươi à? Đế Long quát tầm, rút ra phía sau trường kiếm, một tiếng kiếm reo mang theo lôi âm ở trong thiên địa vang vọng. Ngươi cố chấp như vậy, thì nên trách không được ta lỗ địch híp lại mắt, thanh âm lạnh lùng hạ xuống. dưới chân hắn hắc long nhất thời mở ra miệng lớn, hướng về đế long phun ra hừng hực ngọn lửa màu đen. ngọn lửa màu đen tốc độ rất nhanh, thoáng qua liền giống như khói mù bao trùm bao phủ đế long toàn thân. chiến. đế long bên ngoài thân sáng lên chói mắt hào quang màu bích lục, cách trở ngọn lửa màu đen. đồng thời một kiếm ngang trời vung ra. Xét xét một tiếng, một đạo dài tới mấy chục mét to lớn ánh kiếm phá tan hư không, trực tiếp mạnh mẽ chém về phía lỗ địch. ầm ầm ầm xa xa trên không, hai đại cường giả thánh vực kịch liệt tác chiến, các loại dược rỡ ánh sáng lấp lóe, chiến đấu cũng không biết kéo dài bao lâu, rốt cục, Phốc! tinh không kiếm thánh đế long bị thương, trong miệng máu tươi dài phun, cả người sắc mặt trắng bệnh. Đế long, ngươi vẫn là giao ra đây đi, ta triệu hoán đại địa thủ vệ, ngươi là đánh không lại lỗ địch như cũ đứng ở hắc long đỉnh đầu, ở sau người hắn trôi nổi một cái cực kỳ khổng lồ màu vàng đất người khổng lồ. Nghe được lỗ địch, Đế long sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không bao lâu lại như là làm ra một loại nào đó gian nan quyết định như thế, lạnh lùng nói, lỗ địch, ta không chiếm được, ngươi cũng mơ tưởng được. Nghe tiếng, không chỉ có là lỗ địch sắc mặt thay đổi, phía dưới ngô phương sắc mặt cũng thay đổi. Thời khắc này, ngô phương như là nhớ ra cái gì đó như thế, trên mặt cái kia nguyên bản xem cuộc vui vẻ mặt biến mất không còn tâm hơi. Xeo một tiếng, hắn trực tiếp xuất hiện ở đế long cùng lỗ địch hai người bên trong chiến trường. Các ngươi mau nhìn. ân nhân hắn hắn làm sao xuất hiện ở nơi đó. Nộ phương ở chiến bên trong hiện thân, lập tức liền trở thành ô sơn chấn tất cả mọi người tiêu điểm. Thấy không, ân nhân hắn cũng có thể đạp không mà đứng. Chẳng lẽ ân nhân hắn không phải cấp 9, mà là cùng hai người kia như thế, cũng là cường giả thánh vực. Có điều nói đi nói lại, ân nhân hắn vào lúc này gia nhập chiến trường mục đích là cái gì? Chẳng lẽ nói, hắn cũng là vì hai người kia tranh cướp bảo bối? Một đám cư dân rồn dập nghị luận suy đoán lên. Không biết các hạ thì là người nào? có thể hay không hãy xưng tên ra. Nô Vương xuất hiện, bất kể là Lô Địch vẫn là Đế Long, trên mặt đều xuất hiện một vệt vẻ cảnh giác. Đối phương có thể đứng lơ lửng trên không, hiển nhiên cũng là một tên cường giả thánh vực. Vào lúc này, loạn vào một cái cường giả thánh vực, bọn họ không thể không hoài nghi đối phương động cơ. Bản tọa ngô Môn môn chủ, Nô Vương Nô Vương ánh mắt lần lượt đảo qua Lô Địch cùng Đế Long, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Nô Môn, Lô Địch, Đế Long hai người nhìn nhau, về sau nhíu nhíu mày. Hay là các ngươi hiện tại còn chưa từng nghe tới, có điều không bao lâu nữa thì sẽ biết Ngô phương cười cận, trong giọng nói biểu lộ tự tin. Mục đích của ngươi là cái gì? Lỗ địch mở miệng lần nữa hỏi dò. Ngô phương không hề trả lời lỗ địch vấn đề, mà là nghiêng đầu nhìn về phía đế long, nói, trong tay ngươi nằm đúng hay không cấp 9 ma thú vệ ảnh thử. Làm sao ngươi biết? Đế long đầu tiên là trong con ngươi né qua một vệ kinh ngạc, tiện đà hứ lạnh một tiếng, quả nhiên, ngươi cũng là chạy nó đến. Ha ha! Ta không chiếm được, hai người các ngươi cũng mơ tưởng được. Đế long đột nhiên cười to lên, tiếp theo nắm chặt tay trái đột nhiên sáng lên hào quang màu bích lục. Chương 712, bản tọa là thần. Dừng tay. Nhìn đế long tay trái càng ngày càng sáng hào quang màu bích lục, lỗ địch hoàn toàn biến sắc sau một khắc, trong miệng niệm lên thần chú, điều khiển phía sau màu vàng đất người khổng lồ bay về phía đế long. Người ngăn cản không được. Đế long hai con mắt đầy giấy hào quang đỏ ngầu, giống như điên cuồng. Tay trái hào quang màu xanh lục càng ngày càng nóng ánh trói mắt lên, mơ hồ có thể thấy được tay trái có một đoàn đen xì đồ vật bắt đầu bánh trướng. Thích thích. Một đạo thống khổ thê tiếng hót tự đế long nắm chặt trong lòng bàn tay phát sinh. Cái kia đó là một con chuột. Thật hay giả. Tinh không kiếm thánh đế long còn có thánh vực đại ma đạo, bọn họ tranh đồ vật dĩ nhiên là một con chuột. Có thể bị hai cái cường giả thánh vực cướp. nó khẳng định không phải một cái tầm thường con chuột, nờ dụ mì. Nó là phệ Mặc kệ nó là cái gì con chuột, nở dụ mi, đều không trốn được tử vong kết cục. Thấy rõ đế long trong tay nắm đồ vật, bao quát hoác cách, khi nhĩ mạn đám người ở bên trong ô sơn chấn cư dân, mặt lộ vẻ khiếp sợ, một mặt vẻ khó tin. Tiểu gia hỏa, ta nguyên tắc vốn là muốn nuôi ngươi, có thể bây giờ nhìn lại, chỉ có thể tiện ngươi một đoạn đường. Đế long liếc mắt trong tay vẻ ảnh thử, lắc lắc đầu, trên mặt xuất hiện một vệ quyết tuyệt, chết. Theo đế long lạnh lèo âm trầm tiếng quát hạ xuống. Tay trái bốn phía lục mang toàn bộ rốt vào tiến vào phệ ảnh thử trong cơ thể, Thích. phệ ảnh thử trong miệng hí tiếng la càng ngày càng thê thảm, thân thể cũng càng bành trướng. Trong trong mắt ngoại trừ cái kia nồng đậm sự thù hận ở ngoài, càng nhiều chính là một loại không muốn, như là đối với hải tử lưu luyến. Nước mắt lướt xuống, đó là đang cùng thế giới này cáo biệt, cùng con của chính mình cáo biệt. Sì, nhưng mà mắt thấy phệ ảnh thử thân thể bành trướng đến cực hạn liền muốn muốn nổ tung lên thời điểm, một kia tử mang chợt lóe lên. A, đi kèm một tiếng kêu rên, Đế Long cái kia nắm chặt phệ ảnh thử tay trái bị Tử Mang chặt đứt, máu tươi phun mạnh. Cho tới cái kia gậy vỡ tay, ngay lập tức rơi vào Ngô Phương trong tay. Ngô Phương một chỉ điểm ra, phệ ảnh thử trong cơ thể năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt tiêu tan. Người là ai? Tại sao cứu ta? Phệ ảnh thử sắc mặt tái nhợt nhìn Ngô Phương, âm thanh cực kỳ suy yếu, tựa hồ lúc nào cũng có thể tử vong. Ầm ầm ầm. Không giống nhau, không chờ Ngô Phương trả lời phệ ảnh thử vấn đề, lỗ địch điều khiển màu vàng đất lớn người đã thay đổi phương hướng, từ nguyên lai mục tiêu đế long đánh giết hướng về phía nô phương. Và anh, nô phương nhàn nhạt liếc mắt cao mấy chục mét màu vàng đất người khổng lồ, phất tay đánh ra một cái óng ánh trưởng ấn sôi trào mãnh liệt mà ra, sẽ rách hư không trong nháy mắt đánh vỡ màu vàng đất người khổng lồ. côn bạo dư âm bao phủ ra, mục tiêu nhắm thẳng vào xa xa hắc long cực kỳ trên lưng lỗ địch. một tiếng rồng gầm, hắc long bên ngoài thân ở ngoài vảy rồng len ken vang vọng. Thống khổ tiếng gào bên trong cái kia bóng người khổng lồ liên tiếp lui về phía sau. Từ ngô phương ra tay chặt đứt đế long tay trái cứu vệ ảnh thử, lại tới một trường phá hủy màu vàng đất người khổng lồ đẩy lui hắc long cùng lỗ địch, cũng có điều là đất đèn pháo hoa thôi. Không không thể. Lỗ địch trong nháy mắt lôi kéo cùng ngô phương khoảng cách, cái kia lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt một mặt vẻ khiếp sợ, nhiều có chút kiên kỵ. Cho tới tinh không kiếm thánh đế long, tay phải của hắn càng là bưng gậy vỡ tay trái. Vẻ mặt bởi vì đau đớn mà trở nên cực kỳ vật mèo. Nhìn Ngô Phương trong ánh mắt ngoại trừ nồng đậm sát ý ở ngoài, còn có hoảng sợ. Phê ảnh thử bị ân nhân đạt được. Thân mạnh, kiếm Thánh Đế Long bị chém đứt cánh tay, Thánh Vực Đại Ma Đạo lỗ địch bị đánh lui. Ta trời, mặc dù đều là cường giả Thánh Vực, giữa bọn họ còn có thể có lớn như vậy cách xa à? Cái này Ngô Môn Môn Chủ dĩ nhiên lấy sức lực của một người ung dung đè ép một cái Thánh Vực chiến sĩ, một cái Thánh Vực Đại Ma Đạo. Có điều nói đi nói lại. Chúng ta cái này ân nhân hắn đến cùng xem như là chiến sĩ vẫn là ma pháp sư A. Một đám cư dân ngơ ngác nhìn không chung không sao, rồn dập hít sâu một hơi, trong con người đầy dây kinh ngạc. hóa cách, khi nhĩ mạn ánh mắt của hai người còn dừng lại ở tinh không kiếm thánh đế long cụt tay nơi, nơi đó máu tươi không ngừng được chạy xuôi bọn họ dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn, lại thật giống từ đầu đến chân cho vào một hồi hàng tuyển, một mặt mở mịn thất thố. Cái này ngô môn môn chủ thực sự là quá mạnh mẽ cương đại đến một loại bọn họ không thể tin được mức độ. Lại vừa nghĩ tới như thế một vị vô thượng cường giả, lại muốn thu Lâm Lôi làm đồ đệ, Hoa Cách, khi Nhĩ mạn nhìn nhau, vầng trán đồng thời gian hắn ra, trên mặt vẻ mừng rỡ càng lúc càng rớt, gì? Lẽ nào hắn đã vượt qua thánh vực cảnh? Nay cái này không thể nào đi. Đức Lâm Kha Úc đặc từ Lâm Lôi trong tay bản lòng trong nhẫn nhẹ nhàng đi ra, trước sau liếc nhìn Đế Long cùng Lỗ Địch, ánh mắt lại rơi vào Ngô Phương trên người, trong miệng tự lẩm bẩm, biểu hiện có chút hoảng hốt. Thần ngươi là thần. Tinh Không Kiếm Thánh Đế Long Cảnh rắc nhìn trầm trầm Nô Phương, toàn thân căng thẳng đến như một tảng đá, không nhịn được nói ra cái này lớn mật ý nghĩ. Tu vi của hắn đã đạt đến Thánh Vực Cảnh, hơn nữa dù cho là ở Thánh Vực trong cao thủ, hắn cũng thuộc về trung thượng tồn tại. Có thể vừa mới vào, trước mắt người này lại dễ như ăn cháo, thậm chí ở hắn còn không phát hiện phản ứng lại tình huống, lại liền chặt đứt cánh tay của hắn, đoạt đi về ảnh thử. Lỗ Địch như cũ đứng ở Hắc Long đỉnh đầu, tuy rằng hắn không có mở miệng. Nhưng giờ khắc này tầm cũng là rơi xuống đến như rót đầy lạnh trì, cực kỳ nghiêm nghị đối phương hứng hờ một đòn, liền trực tiếp sụp đổ rồi hắn mạnh mẽ nhất cấp 10 ma pháp. Hắn cùng đế long ý nghĩ như thế, hay là trước mắt cái này chưa từng gặp ngô môn môn chủ chính là đại lục người thứ 5 thần. Thần sao? Ngộ phương cười cận, ánh mắt đảo qua đế long cùng lỗ địch, con đường tu hành ngàn vạn điều, con đường khác nhau, hệ thống tu luyện không giống nhau, cảnh giới xương hô cũng không giống nhau các ngươi trong miệng thần, cũng có điều chỉ là mạnh mẽ một chút người thôi Ngươi lời này có ý gì? Đế Long, Lỗ Địch tao mày, các ngươi cũng không thể coi là trêu chọc bản tọa, liền như vậy rời đi thôi. Nếu là lại u mê không tỉnh, liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi Ngô Phương không nói thêm nữa, lạnh leo âm trầm tiếng nói tự trong không khí bồng bình ra, đồng thời lấy bản thân làm trung tâm, bắn ra hai cỗ mạnh mẽ đến cực điểm uy thế phân biệt hướng về Đế Long, Lỗ Địch tuân tới. Hầu như trước mắt, Đế Long, Lỗ Địch hai người biến sắc mặt, thân thể run rẩy, trong miệng phát sinh nặng nề tiếng đi hai người lần thứ hai kiên kỵ liếc nhìn mộ Vương cũng không quay đầu lại hướng về xa xa bay đi Tinh không kiếm Thánh Đế Long còn có Thánh Vực Đại Ma Đạo Lỗ Địch đều rời đi bọn họ đúng là bị ân nhân dọa chạy à một đám cư dân nhìn Đế Long cùng Lỗ Địch đi xa phương hướng từng cái từng cái nghị luận sôi nổi trong lúc vô tình Ngô Vương đã mang theo vẻ ảnh thử đi tới lâm lôi bên cạnh tiền bối vừa bọn họ hai người kia nói ngài là thần hoặc cách cực kỳ cung kính nhìn mộ Vương âm thanh có chút thất vọng Hỏi rõ, như là các ngươi trong mắt thánh vực bên trên chính là thần, cái kia bản tọa xác thực được cho thần. Đối với này bản long tu vi cảnh giới phân chia, nô Vương vẫn là có hiểu biết về phần hắn tự thân bây giờ Huyền Hoang Đại Lục Thần Đế bảy sao tu vi đối ứng bản long cảnh giới cỡ nào, hắn liền không cổ tạ dịu hiểu rõ, ngược lại khẳng định là ở thánh vực bên trên. Chương 713, Lâm Lôi bài Sư, thổ Long trái cây. Ở Bản Long thế giới hệ thống tu luyện bên trong, này Ngọc Lan Đại Lục chủ yếu có hai loại nghiệp. Một trong số đó chiến sĩ, thứ hai ma pháp sư. Bất kể là chiến sĩ vẫn là ma pháp sư, đều là trước tiên lấy một đến 9 cấp phân chia cấp 9 bên trên, phân biệt là thánh vực chiến sĩ cùng thánh vực ma pháp sư. Là một người chiến sĩ hoặc là một cái ma pháp sư bước vào thánh vực thời điểm, linh hồn của hắn cùng thân thể đồng thời thu được lột xác, đồng thời nắm giữ năng lực phi hành. Cương giả thánh vực sơ kỳ, bước đầu lĩnh ngộ kèn điệu tư thế, thánh vực cấp trung, hòa vào tự nhiên, thiên điệu tư thế đạt đến đại thành, thánh vực đỉnh cao Bước đầu lĩnh ngộ Pháp thì lại huyền ảo, thánh vực cực hạn, huyền ảo lĩnh ngộ 99%, kém một bước liền hoàn toàn lĩnh ngộ một loại huyền ảo. Ở này thánh vực bên trên, chính là cái gọi là thần. Nay thần cảnh giới, bao dung phạm vi thì càng rộng rãi, chỉ cần một hạ vị thần, mạnh yếu trong lúc đó thực lực liền có khác biệt một trời một vực, chớ nói chi là cái kia trung vị thần, thượng vị thần, thậm chí nhân vật càng mạnh mẽ. Cái gì? Ân nhân hắn là thần. Trời ơi! Không phải nói. Trên đại lục hiện tại chỉ có bốn tôn thần sao, chẳng lẽ nói, ân nhân chính là này để ngũ tôn thần. Khi nghe đến ngô phương trong miệng, một đám cư dân nhất thời dũng tiến lên, vạn phần cung kính hướng về ngô phương cúi đầu cùng bái, liền ngay cả một đám hài đồng trong đôi mắt đều nổi lên sùng bái ánh sáng. Tiền bối, ta nghe lâm lôi nói, ngài có ý nghĩ thu hắn làm đồ. Hoắc cách vô cùng chờ mong nhìn ngô phương, trên mặt mang theo một chút căng thẳng, tựa hồ sợ ngô phương sẽ lắc đầu như thế. Không sai. Ngươi này con lớn nhất cùng bản tọa hữu duyên, bản tọa quả thật có thu hắn làm đệ tử thân truyền ý nghĩ chỉ có điều, hắn tựa hồ có hơi không quá đồng ý a ngô phương cười cợt, hai tay vây quanh ở trước ngực, rất hứng thú nhìn lâm lôi. Tiền bối, ngài thực sự là quá nói giỡn, ngài có thể thu lâm lôi làm đồ đệ, là chúng ta ba lỗ khắc gia tộc tiền bối tích đến phúc khí, tiểu tử thúi này làm sao sẽ không muốn chứ. Hoắc cách vội vã hướng về ngô phương ôm quyền, dứt lời nhìn về phía lâm lôi, quắc, còn không bái kiến sư phụ. Lâm lôi đầu tiên là sướng sở, kế mà hồi tưởng lên ngô phương lúc trước triển lộ ra thực lực cường đại, sau khi hít sâu một hơi, phù phu một tiếng, tầng tầng ngã quỷ ở mặt đất, sư phụ ở lên, xin nhận đệ tử cuối đầu. Vào bản tọa môn hạ, cần một cái ngắn gọn nghi lễ. Nói, ngô phương tay phải một chiêu, trên lòng bàn tay mới xuất hiện một cái kim bắt cùng một cái màu xanh vân tay trái cây, đồ nhi nhỏ một giọt máu tiến vào bát, cũng đem trái cây kia ăn. Vâng, sư phụ. Lâm lôi liếc nhìn hoắc cách sau Ở đối phương ra hiệu dưới, căn phá ngón trỏ chính là nhỏ một giọt máu tươi tiến vào kim bắt về sau, tiếp nhận vân tay trái cây, miệng lớn ngay nghiền ngấm. Sư phụ, đây là quả gì? Thật là khó ăn à, mùi vị thật quái tiểu lâm lôi ăn ăn liền như mày, nhưng cuối cùng vẫn là nghe lời đem vân tay trái cây ăn hết tất cả. Xì xì xì. Ngay ở tiểu lâm lôi ăn xong vân tay trái cây trước mắt, hắn cái kia đơn bạc nhỏ gầy thân thể trận bắt đầu bành trướng lớn lên đến, hắn hình tướng mạo cũng bắt đầu phát sinh ra biến hóa Gần như cùng lúc đó, liên tiếp máy móc gâm ở ngô phương trong đầu vang lên. Khế ước người lâm lôi, ký kết thành công. Thứ bảy trạng, đứng, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng đem ở ký chủ trở lại huyền hoang đại lục sau phân phát. Ký chủ thu được tổ long trái cây năng lực, trái cây năng lực khai phá trình độ 70%, này năng lực chỉ ở bàn long thế giới vị diện hữu hiệu. Ký chủ thu được cựu tiêu quyết, bàn long vị diện ngô môn chi công pháp tu luyện. Một luồng khổng lồ tin tức lưu tràn vào ngô phương đầu góc đó. Nô Vương thân thể mỗi một tế bào, mỗi một cái xương cốt, mỗi một miếng thịt đều tràn vào một luồng năng lượng vô cùng đáng sợ. Tuy rằng đồng dạng là 70% khai phá trình độ, nhưng nô phương có thể cảm giác được ở trái ác quỷ chi cây được lõi cây sau khi, hắn lập tức nắm giữ cơ sở sức mạnh còn ở đấu la đại lục thần giới nguồn sức mạnh kia bên trên. Nếu nói là ở đấu la đại lục bên trong cơ sở sức mạnh tương đương với hoàn mỹ thế giới bên trong 6 tầng chân tiên cảnh, vậy hắn hiện tại ở không dùng tới tín ngưỡng lực lượng tình huống. Sức mạnh thì lại đại khái vì là tám tầng chân tiên cảnh. Tiểu lâm lôi, hắn hắn làm sao biến thành dáng vẻ ấy? Này, chuyện gì thế này? Chơi ạ! Lâm lôi thiếu ra từ người đã biến thành ma thú sao? Chẳng lẽ nói, là ăn cái kia trái cây nguyên nhân? Lâm lôi thiếu ra, ngài không có sao chứ? Lúc này, một đám cư dân tiếng kinh hô vang lên, từng cái từng cái vây quanh ở tiểu lâm lôi bên cạnh kinh kêu thành tiếng. Giờ khác này lâm lôi thân thể khổng lồ mấy lần, ở ngoài thân thể hắn ở ngoài. Có một đoàn mông lung ánh sáng kiện hàng, chỉ có thể nhìn ra hắn đã không còn là nhân loại, mà là một cái toàn thân bao trùm lớp vảy màu vàng nóng sinh vật cho tới cụ thể là loại ma thú nào, còn không cách nào thấy rõ. Tiền bối, lâm lôi hắn làm sao? Hoặc cách lập tức nhìn về phía ngô phương, trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Phụ thân đại nhân, Hải Nhi không có chuyện gì, ngài đừng lo lắng Hải Nhi hiện ở trong người tràn ngập năng lượng. Không giống nhau, không chờ ngô phương mở miệng nói chuyện, đoàn kia ánh sáng bên trong chuyển ra lâm lôi âm thanh. Tiếp theo, ầm một tiếng nổ vang, trùm sáng nổ tung, tùy theo mà đến chính là một tiếng to rõ tiếng rồng âm. Này đây là Long Tộc. Nhìn cái kia bay lượn ở trên không ngũ trảo kim long, ô sơn chấn một đám cư dân kinh ngạc thốt lên, bao quát hoác cách, khi nhĩ mạn ở bên trong hết thể mọi người xem ở lại, sững sở. Con rồng kia sẽ không phải là lâm lôi thiếu ra biến thành đi. Thực sự là quá điên cuồng. Long Tộc, vậy cũng là ma thú bên trong Hoàng Tộc A. Có điều này lâm lôi thiếu ra biến thành đến long vì sao ta không từ trong sách của gặp dĩ nhiên nắm giữ bốn đôi sừng rồng còn tự mang vương miệng ở một đám cư dân ngỡ vực thời điểm hóa cách thân thể đã không khỏi run rẩy lên hóa long ba lỗ khắc gia tộc rốt cục lại có người hóa long hóa cách hai con mắt dần dần tắt nhìn lên bầu trời bên trong bay lượn ngũ trảo kim long trong miệng lẩm bẩm mừng đến phát khóc bọn họ ba lỗ khắc gia tộc bởi độ đậm của huyết thống không giống biến thân long huyết chiến sĩ thời điểm đại khái có ba loại hình thái loại thứ nhất Giáng dấp không có một chút biến hóa nào, chỉ là trong cơ thể sức mạnh có không ít tăng cường thôi, loại thứ hai, thân thể có bộ phận vị trí sinh ra vậy rồng, sức mạnh tăng lên rất nhiều loại thứ ba hình thái, nhưng là hoàn toàn hóa thành rồng hình tướng mạo, thực lực tăng cường kinh khủng nhất, có thể vượt cấp giết địch. Ở hỗn loạn bắt đầu trước, hắn liền dùng long huyết châm cho Lâm Lôi khảo nghiệm qua huyết dịch nồng độ, hoàn toàn không đạt tới biến thân long huyết chiến sĩ tiêu chuẩn có thể bỗng nhiên, cái này Ngô Môn môn chủ xuất hiện, không chỉ có nhường Lâm Lôi thành công biến thân long huyết chiến sĩ Vẫn là long huyết chiến sĩ bên trong mạnh nhất hình thái. Chỉ có hơi khác thường chính là, này biến thành thân long cùng hắn ba lỗ khắc gia tộc tiền bối biến thành loại kia mọc ra hai cánh long khác nhau rất lớn. Lâm lôi thiếu ra, ngươi là trở nên mạnh mẽ sao. Nhanh nhường chúng ta mọi người nhìn một cái đây một đám cư dân mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Được. Hóa thân thành ngũ trảo kim long lâm lôi gật gật đầu, về sau bay đến một khối gần như cao 10 mét to lớn núi đá bên, một móng vuốt vô xuống đi. ầm ẩm. Một tiếng vang thật lớn Khổng lồ núi đá nổ tung, đầy trời đá vụn tung tué. Trưng 714, nô phương thần thông mới hiện ra huy. Này! Nhìn hóa thành vô số đá vụn tung tóe khổng lồ núi đá, ô sơn chấn chúng cư dân đở ra một lúc, kinh sợ đến mức đều sắp nói không ra lời. Hi hi, đây chính là ta bây giờ có được sức mạnh lâm lôi vẩy vậy đôi rồng, trong giọng nói mang theo một chút hưng phấn. Tiền bối, ngài đến cùng cho lâm lôi ăn cái gì trái cây? Hắn vừa cái kia một móng nuốt ít nói cũng đến chiến sĩ cấp 3 đi. Hoắc cách ngơ ngác nhìn lầm lôi, vẻ mặt có chút hóa đá, phục hồi tinh thần lại sau lại nói, tiền bối, trái cây kia ngại còn nữa không? Nó lại có thể nhường chúng ta ba lỗ khắc gia tộc người, trực tiếp biến thân tầng thứ ba hình thái long huyết chiến sĩ. Cái gì? Nguyên lai like, Hoắc cách đại nhân nhà bọn họ là long huyết chiến sĩ? Là cái thứ ở trong truyền thuyết tứ đại trung cực chiến sĩ à? Nghe được Hoắc cách lời nói, ô sơn chấn cư dân hoàn toàn biến sắc, hiện nhiên bọn họ trước đây cũng không biết ba lỗ khắc gia tộc sự tích. Ngươi nói nhìn thấy không phải là cái gì long huyết chiến sĩ, mà là bản tọa truyền thừa, tổ long truyền thừa. Nô phương nhàn nhạt liết mắt hoác cách, cực kỳ bình tĩnh nói. Tổ long truyền thừa. Nghe vậy, hoác cách, thi nhĩ mạn đám người nghi hoặc nhìn ngộ phương. Nhưng mà, ngộ phương vẫn chưa nói thêm nữa, mà là nhìn về phía lâm lôi, đồ nhi, cố gắng cảm ngộ sư phụ truyền thừa cho ngươi nguồn sức mạnh này chờ ngươi đem nguồn sức mạnh này khai phá đến cực hạn, ngươi chính là vùng thế giới này người mạnh nhất. Một tiếng rồng gầm. Cái kia ngũ trảo kim long một lần nữa đã biến thành lâm lôi răng dấp, Lần thứ hai quỷ dạp xuống Ngô Phương trước mặt, trên mặt mang theo hưng phấn. Đổ Nhi đa tạ sư phụ truyền thừa. Sau này chắc chắn cố gắng tu luyện này tổ long lực lượng. Lâm Lôi, chúc mừng ngươi. Có thể có như thế lợi hại một cái sư phụ một đám hài đồng ngước cao nhìn Lâm Lôi. Bọn tiểu tử, tuy rằng các ngươi không thể trở thành bản tọa đệ tử thân truyền, nhưng lại có thể gia nhập bản tọa môn hạ ở Ngô môn bên trong tu hành. Các ngươi tiền cảnh đem vượt xa ở trên đại lục bất kỳ bên nào thế lực. Nô phương ánh mắt đảo qua một đám con hài đồng, mang theo ý cười âm thanh vang vọng ở ô sơn chấn trên không. Tốt, chúng ta muốn gia nhập Lô môn, trở thành cường giả. Nghe được nô phương, một đám hài đồng hưng phấn cuồng hoan lên. Sư phụ, ngài mới vừa từ trong tay bọn họ cướp được chính là. Lâm lôi tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn nô phương. Một cái cấp 9 ảnh chuột nô phương mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay nằm một con chuột nhỏ, đã không có ý thức. Theo nô phương lòng bàn tay tỏa ra thần mang. Từng sợi từng sợi ánh sáng tràn vào phệ ảnh thử trong cơ thể, dần dần, ảnh chuột khí tức cường đại lên. Hai tử con của ta cấp chín ảnh chuột mở hai con mắt, trong miệng phát sinh suy yếu âm thanh, trên mặt mang theo lo lắng. Thậm chí đều đã quên cùng Ngô Phương nói cảm ơn, xì một tiếng cắt phá trời cao, hướng về ba lỗ khắc phủ đệ lao đi. "Sư phụ, hắn làm sao đi nhà chúng ta?" Nhìn vẻ ảnh thử bay đi phương hướng, Lâm Lôi trợn to mắt. "Đi đi, đi xem xem ngươi tương lai tiểu đồng bọn Ngô Phương khỏe miệng mang theo ý cười." Tiểu đồng bọn, lâm lôi nhíu mày càng sâu. Nhưng mà trong miệng hắn nghi hoặc vừa dứt lời, một luồng lực vô hình nâng hắn cùng hoắc cách, uốc đốn, khi nghĩ mạn đám người bay lên trời, chuẩn trong nháy mắt liền rơi vào ba lỗ khắc phủ đệ một tòa lao trước phòng. Đó là lâm lôi, hoắc cách đám người tùy tùng nô phương mới vừa xuất hiện ở cửa phòng trước, từng cái từng cái chính là sửng sốt, hai mắt chừng chừng nhìn góc phòng nơi. Giờ khắc này, lúc trước con kia ảnh chuột chính liếm lắp một cái sinh ra không lâu còn đang cố gắng mở mắt chuột nhỏ. Sư phụ, đây là con trai của nàng sao. Lâm lôi nhìn về phía ngô phương, chẳng biết vì sao, hắn ngoại trừ có thể ở này cấp 9 ảnh chuột trên người cảm nhận được nồng đậm tình mẹ ở ngoài, còn có một loại kiên quyết, như là đang cùng con trai của nó làm cuối cùng cáo biệt, một luồng không tên bi thương sông lên đầu. Ân nhân, đa tạ ân cứu mạng của ngài. Cấp 9 ảnh chuột ngậm vừa ra đời chuột nhỏ đi tới ngô phương trước mặt, hai người kia giết ta phu quân, ta nhất định phải báo thủ cho hắn. Kính xin ngài có thể thu nhận giúp đỡ ta này hải tử đáng thương. Nói, cấp 9 ảnh chuột làm quỷ xuống hình, hướng về ngô phương liên tục mẹ thủ, trong ánh mắt mang theo cầu xin. Bằng thực lực của ngươi, ngươi cảm thấy có thể giết đến hai cái thánh vực cao thủ sao. Ngô phương nhàn nhạt liếc mắt cấp 9 ảnh chuột, lại nói, ngươi phu quân chết rồi bao lâu. Một canh giờ cấp 9 ảnh chuột hít sâu một hơi, trong giọng nói sát ý nồng nặc, tựa hồ hận không thể đem đế long cùng lỗ địch rút gân uống máu. Mang bản tọa đi ngươi phu quân tử vong địa phương ngô phương lời nói bình tĩnh. ân nhân, ngài cấp 9 ảnh chuột như mày, trong ánh mắt mang theo không rõ. Dẫn đường đi, một lúc ngươi liền biết rồi ngô phương hai tay chắp sau lưng, vẫn chưa nói thêm cái gì. Được. Cấp 9 ảnh chuột tuy không hiểu ngô phương đến tột cùng ý muốn như thế nào, nhưng nghĩ tới đối phương là chính mình ân nhân, nhân, hơn nữa nàng còn muốn đem con của chính mình giao cho đối phương, hơi làm do dự sau khi liền hóa thành một vệ cầu vồng hướng về rừng rậm ma thu phương hướng bay đi khoảng cách Ô Sơn trấn nước chừng 30 km ở ngoài rừng rậm ma thú phía trên. Cấp chín ảnh chuột, hóa cách, khi nhĩ mạn, Lâm Lôi cùng với Đức Lâm Kha ốc đặc đều từ trong nhẫn nhẹ nhàng đi ra, từng cái từng cái mặt lộ vẻ không rõ rồi lại tập trung tinh thần nhìn phía trước. Nô Vương lơ lửng ở một phương hư không, ánh mắt đảo qua bốn phía, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ầm ầm. Nô Vương sau khi chờ mặt, dông nhiên ngẩng đầu, ở sau người hắn, có một cái vạn trượng trưởng ngũ trảo kim long bóng mờ hiện lên coi hình tướng mạo. Cùng lâm lôi trước đây biến thành thần long như thế, có điều trước khí thế lên nhưng là so với đối phương cường thịnh hàng tỷ lần còn chưa hết. Theo ngô phương chỉ điểm một chút hướng về hư không, phía sau hắn thần lòng đột nhiên hướng lên trời mở ra miệng lớn, nhất thời thiên địa biến sắc. Xa xa vòm trời cái kia nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt liền bị mây đen bao phủ chỉ chốc lát sau, toàn bộ rừng rậm ma thú đều bao phủ ở âm u mây đen lên dưới, làm cho người ta một loại âm u khủng bố cảm giác, phản phất đặt mình trong ở trong địa ngục bên trong vùng rừng rậm dã thú nằm rạp trên mặt đất từng cái từng cái hoảng sợ nhìn vòng trời run lẩy bẩy đây là một loại xuất từ bản năng sợ sệt lại như là bọn họ đế hoàng quân lâm đại địa giống như rầm rầm rầm thân long bóng mở vây đuôi vang vọng đất trời tiếng sấm lên lôi chủ sát phạt mà sống và chết làm bạn có thể diệt hồn cũng có thể chiêu hồn ở già thiên vị diện thời điểm hắn vận dụng tiếng sấm trái cây liền từng phục sinh qua thải vân tiên tử tuy nói này tổ long trái cây bản thân quản lý thủ đoạn Ở sức mạnh sấm sét lên kém xa nuốt an tiếng sấm trái cây đối với lôi khống chế như vậy thuần túy, nhưng bởi hệ thống ba lần tiến hóa, thêm nữa bản thân 70% khai phá trình độ, điều động lôi chi đủ sức để gọi trở về chết đi có điều một canh giờ cấp 9 ma thú hồn phách. Cái tên này đến cùng cảnh giới gì? Dĩ nhiên sức một người có thể ảnh hưởng khí trời biến ảo. Đức Lâm cách ốc đặc hoàng hốt nhìn ngô phương bóng lưng, giữa hai lông mày mang theo khiếp sợ. Phụ thân đại nhân, ngươi mau nhìn, trời mưa. Không. Này không phải mưa. Ngươi khi nào gặp mưa sẽ phát sáng. Này vốn là lôi đình A. hoặc cách hít sâu một hơi, nhìn bốn phía tích tí tách giọt như giọt mưa ánh chớp, hít vào một ngụm khí lạnh. chương 715, Phục sinh. Mọi người khiếp sợ. Đúng là sấm xét. Nay tiên bối thật là không bình thường A, hắn đến cùng muốn làm gì A. Khi nhĩ mạn đồng dạng là một mặt kinh ngạc vẻ, sương sờ nhìn trên bầu trời ngô phương. Phụ thân đại nhân, này lôi nhỏ tựa hồ không có cái gì vì lực A đánh vào người liền thật cùng giọt mưa như thế lâm lôi dỏ ra tay tùy ý lôi nhỏ đánh không chỉ có không có thương tổn hơn nữa đối với tu luyện có chỗ tốt cực lớn ta thử đem những này lôi nhỏ nhét vào trong cơ thể toàn thân tế bào đều đang triển khai đình trệ nhiều năm cảnh giới dĩ nhiên có muốn đột phá xu thế khi nghĩ mạn âm thanh kích động đức lâm kha úc đặc cấp chín ảnh chuột trầm mặc không nói chỉ là ánh mắt vững vàng khóa chặt bầu trời dị tượng khe như mày như là đang suy tư điều gì đạp đạp đạp cũng đang lúc này. Một trận lại một trận tiếng bước chân rồn dập từ xa đến gần, bầu trời xa xa cũng có mấy bóng người đạp lên loài chim mà đến. Đó là người nào đây? Hắn đang làm gì? Đứng lơ lửng trên không, hắn là cường giả thánh vực. Này mưa nhỏ xảy ra chuyện gì? Lại đang phát sáng. Hơn nữa, trong đó tựa hồ chất chứa một loại sức mạnh thần kỳ. Một đội lại một đám người tụ tập mà đến, trong đó có người mặc khôi giáp cầm trong tay đại kiếm binh lính đế quốc, có ra đến rèn luyện tông môn thế lực đệ tử, cũng có sao gần nói thương nhân. Hiện nhiên, bất kể là cái nào một làn sóng nhân mã đều là bị Ngô Vương khiến cho động tác hấp dẫn mà đến trong những người này, mạnh mẽ thậm chí đã đạt đến chiến sĩ cấp 8, cấp 8 ma pháp sư, nhược cũng có 2, 3 cấp. Ta trời, này Lôi đỉnh dị tượng sẽ không phải chính là hắn làm ra đến đi. Vì sao ở ta trong ấn tượng, ta xưa nay không nhớ rõ có như thế một vị cường giả thánh vực. Nhiều đội tới rồi nhân mã mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, nhìn trong vòng trời cuồn cuộn Lôi đỉnh Lại nhìn về phía phía sau có vạn trượng kim long bóng mở ngô phương, từng cái từng cái nuốt một ngụm nước bọn, loại thủ đoạn này quả thực không phải do người. Những kia là quang minh giáo đỉnh, hắc ám giáo đỉnh người. Còn có phân lai vương quốc binh lính. Khi nhĩ mạn rất nhanh liền nhận ra người đến bên trong ba làn sóng nhân mã, không khỏi kinh kêu thành tiếng, mang theo kinh ngạc. Hồn về Đông nhiên, ở hơn mấy trăm ngàn người chú ý dưới, ngô phương hai tay có thứ tự múa, tiếp theo hai cái tầng tầng âm tiết như tiếng xâm giống như tự vòm trời vò Nghe tiếng, bao quát đức lâm kha úc đặc, khi nhi mạn hoặc cách ở bên trong hết thể người vây xem thân thể run lên bẩn bật ngưng mắt nhìn vòng trời, ánh mắt lom lom nhìn Đặc biệt là cấp 9 ảnh chuột càng như là đoán được cái gì, đột nhiên bước lên móng đuốt, vẻ mặt đột nhiên biến, vô cùng sốt sáng lên. Cái này cường giả thánh vực là ở chiêu hồn à? Điên rồi. Hắn sẽ không phải là ở phục sắc chết di động đi. Không thể. Ta còn chưa từng nghe nói ai có cái này thủ đoạn. Người chết rồi chính là chết rồi. Làm sao có khả năng phục sinh? Không sai. Coi như là chúng ta giáo hoàng đại nhân, cũng không có năng lực này. Chớ nói chi là hắn? Một đám người vây xem từ kinh ngạc bên trong phản ứng lại sau, dồn dập nghị luận lên tiếng, thậm chí trong giọng nói dĩ nhiên mang theo châm trọng. Sư phụ hắn là muốn phục sinh cái kia cấp 9 vệ thạch thử sao? Tiểu lâm lôi trừng lớn mắt, trong miệng nhỉ non một tiếng, trên mặt tràn ngập chờ mong. Nô phương không để ý đến cả đám, hai tay tiếp tục có thứ tự vung lên, dần dần lấy bản thân làm trung tâm, linh khí trong trời đất bắt đầu bạo động lên. ầm ầm, lại là một tiếng kinh thiên nổ vang. Mây đen bên trong, cái kia nguyên bản chậm rãi hạ xuống lôi nhỏ đột nhiên như mưa rào tầm tã giống như, dây đặc điện lưu trong tiếng, toàn bộ rừng rậm ma thú trên không linh khí đều nồng nặc hơn mấy trăm ngàn lần. Sau một khắc, ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, những này như mưa lôi nhỏ bên trong, liên miên màu xanh lam phủ văn xuất hiện. Những đùa chú này tụ tập tụ tập cùng nhau. Như là mang theo một loại nào đó sức mạnh thần kỳ, bắt đầu sáng lên hào quang óng ánh. Ông ngong ngong. Quỷ dị ông ngong trong tiếng, vô số có khác biệt với lôi nhỏ điểm sáng tự bốn phương tám hướng vào tới, cho đến hình thành một cái con chuột, nờ dụ răng, rớp. Ta đi, đó là đồ chơi gì nhi. Không phải người, là một cái con chuột, nờ dụ mì. Nhắc là con chuột, nờ dụ mì, hồn phách. Chẳng lẽ nói, cái này thần bí cường giả thánh vực hắn không phải ở phục sinh người. Mà là ở phục sinh một cái con chuột, nở rụt mì. Ta đã nói rồi, liền giáo hoàng đại nhân đều không có phục hoạt tay của người chết đoạn, hắn làm sao có khả năng làm được. Cảm tinh chỉ là phục sinh một con chuột A. Người biết cái gì? Coi như là phục sinh con chuột, nở rụt mì, vậy cũng là phục sinh một cái sinh mệnh A. Loại thủ đoạn này, đã thập phần nghịch thiên rồi được rồi. Không đúng, này con chuột không tầm thường. Nó là phệ thạch tử hơn nữa nhìn nó sóng linh hồn, khi còn sống thực lực nên còn ở trên ta. Nó là cấp 9 phệ thạch thử. Cái gì? Cấp 9 ma thú? Không không thể, này muốn so với phục sinh một người bình thường còn hiếm có hơn nhiều đi. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia thành hình con chuột, nợ rụt mì, hồn phách, một đám người vây xem đầu tiên là phát sinh một trận mang theo ý cười thốn thức tiếng có thể khi nghe đến một cái chiến sĩ cấp 8 sau xác nhận đây là một cái cấp 9 phệ thạch thử thời điểm, sắc mặt nhất thời đại biến, từng cái từng cái dường như lôi vanh lôi điện, đầy mặt vẻ khó tin. Ân nhân hắn hắn thật sự đưa nó cho phục sinh. Hoặc cách, khi nhĩ mạn hai người nhìn nhau một chút, trong con ngươi đều là mang theo nồng đậm vẻ kinh hãi. Trước đây, bọn họ xưa nay không dám tưởng tượng, thế gian này sẽ có người có thể khiến người chết phục sinh. Có thể hôm nay, bọn họ tận mắt chứng kiến một màn, hơn nữa phục sinh vẫn là một cái mạnh mẽ cấp 9 ma thú. Sau đó trở nên mạnh mẽ, ta cũng có thể làm được sao. Tiểu lâm lôi nhìn bầu trời, trong con ngươi bay lên một vẹn dị dạng, như là đối với tương lai ước mơ. Phu Quân, cấp 9 ảnh chuột thân thể run rẩy, nhìn thấy xa xa cái kia bóng người quen thuộc thời điểm, đầu tiên là sững sờ, từ trong hoảng hốt hoàn hồn sau, trong mắt nước mắt xoè xoạch, xoạch rơi thẳng. Hai canh giờ trước, các nàng nhà nhỏ ở trong nhà, chờ mong bảo bảo dáng Lâm ai có thể vật liệu, bảo bảo còn chưa có xuất thế, liền nên đón đại kiếp nạn hai cái cường giả thánh vực lại muốn mạnh mẽ thu các nàng vì là ma thú. Làm kiêu ngạo chuột vương, bất kể là cấp 9 ảnh chuột vẫn là cấp 9 vệ thạch tử, các nàng đương nhiên sẽ không đồng ý. Một hồi ác chiến triển khai, nhưng trên thực tế này vốn là nghiêng về một bên chiến đấu. Hai cái cấp 9 ma thú mạnh hơn, cũng tuyệt đối không phải hai cái cường giả thánh vực đối thủ vương chi, này cấp 9 ảnh chuột còn có thai. Tới cuối cùng, này cấp 9 phệ thạch thử ỷ vào sức phòng ngự đủ mạnh, do hắn kéo hai cái cường giả thánh vực, cho cấp 9 ảnh chuột đầy đủ thời gian thoát đi. Vì trong bụng hài tử, cấp 9 ảnh chuột chỉ có thể dưng dưng nên rời đi trước đó lấy, chính là ở ba lô khắc phủ đệ nhường trong bụng hài tử sớm giáng lâm nhưng là Làm hắn chạy về bên trong chiến trường thời điểm, nghe được chỉ là phịch một tiếng nổ vang, nàng phu quân tự bạo hóa thành một đống huyết nục Lại đến lúc sau, chính là cấp 9 ảnh chuột mang theo sát y đánh về phía hai cái cường giả thánh vực, cuối cùng bị tinh không kiếm thánh đế long bắt giữ. Giờ khắc này, to lớn núi đá lên, cấp 9 ảnh chuột trong miệng không ngừng hô hoán phu quân hai chữ, nó cái kia thân thể nho nhỏ run rẩy đồng thời cũng có thể nghe ra trong thanh âm vui sướng. Cái kia nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt càng là đầy dây khó có thể nói hết càng kích chương 716, minh rồi sứ giả vs ngô phương Ngưng. ngô phương như cũ không để ý đến phía dưới mọi người tiếng ồn nào trong miệng một chữ tiếng quát vang vọng vòng trời theo ngô phương đầu ngón tay một kia thần mang điểm tiến vào phệ thạch thử hồn phách bên trong vòng trời vô số lôi nhỏ tùy theo mánh mà dâng tới cái kia ở dạng linh hồn một chút thẩm thấu đi vào không ra mấy giây phệ thạch thử hồn phách bắt đầu trở nên ngưng tụ huyết nục dần dần thành hình kí tức như có như không chập chởn bắt đầu chậm rãi trở nên mạnh mẽ ầm ầm một tiếng trầm thấp vang trầm phệ thạch thử thân thể triệt để cô động thành công cùng cái kia hồn phách hoàn toàn dung hợp đầu tiên là hồn phách lại tới thân thể tái tạo nó chân chính về mặt ý nghĩa xuống lại cùng chúng ta không khác nhận ra được phệ thạch thử sinh cơ cả đám chố mắt ngoạm muộn già ta không chết à phục sinh phệ thạch thử hiển nhiên có chút hoang hốt chỗ trống ánh mắt nhìn quét bốn phía làm ánh mắt rơi vào cấp chín ảnh chuột trên người thời điểm Nhất thời trong con ngươi bay lên nồng đậm vẻ mừng, dỡ. Phu quân, ngươi thật sự sống lại, quá tốt rồi cấp 9 ảnh chuột khó có thể bình tĩnh tiếng nói bên trong bí mật mang theo kích động, si một tiếng, ở tại chỗ lưu lại liên tiếp bóng mở, thoáng qua liền tới đến cấp 9 phệ thạch thử trước mặt. Hai tử, con của chúng ta thế nào? Phệ thạch thử nhìn ảnh chuột tựa hồ ý thức được cái gì, vội vã mở miệng hỏi. Không có chuyện gì, nó rất tốt. Dứt lời, cấp 9 ảnh chuột mang theo phệ thạch thử hướng về ngô phương Lê Bái, tiền bối. Ngài đối với chúng ta một nhà đại ân đại đức, chúng ta không cần báo đáp ngài nếu là không ngại, chúng ta một nhà phụng ngài làm chủ, sống chết có nhau. Bản tọa thuận lợi mà vì là thôi còn nữa, các ngươi hài tử cùng bản tọa hữu duyên, liền để hắn theo ở bản tọa đồ nhi bên người, cùng nhau trưởng thành đi ngô phương bình tĩnh nhìn hai con chuột mở miệng nói. Tất cả nghe tiền bối, cấp 9 ảnh chuột cực kỳ cung kính, lại nói, tiền bối, ta đứa bé kia vẫn không có tên, ngài là chúng ta một nhà ân nhân, mời ngài ban tặng nó một cái tên. Liên gọi bối bối đi Ngô Phương không chút nghĩ ngợi. Đại nhân, ta chính là Quang Minh giáo đỉnh Nhi Khắc đặt Bố, cấp 8 Quang Minh hệ ma Pháp Sư chẳng biết có được không đại biểu Quang Minh giáo đỉnh mời ngài đi tới nói chuyện. Đại nhân, ta chính là Hắc Cám giáo đỉnh Áo Khắc Tư, cấp 8 Hắc Cám hệ ma Pháp Sư đại biểu Hắc Cám giáo đỉnh, mời ngài đi tới làm khách. Đại nhân, ta chính là Phân Lai Vương quốc thứ nhất quân thống soái chiến sĩ cấp 8 không biết ngài có rảnh hay không. Ở Ngô Phương mang theo hai con chuột vừa bay xuống đến lâm lôi bên cạnh thời điểm quang minh giáo đỉnh, hắc ám giáo đỉnh, phân lai vương đội ba phe thế lực người cầm đầu đồng thời đi lên phía trước, phát sinh mời xa xa những thế lực khác người, tự nhiên cũng có giao hảo tâm ý, chỉ có điều bị vướng bởi ba vị trí đầu phe thế lực duyên cớ, bọn họ chỉ có thể tạm thời phóng tầm mắt nhìn. Tiên bối, liền một kẻ đã chết ngài cũng có thể phục sinh, nói vậy cũng có thể vì ta lại nạn thân thể nhường ta giải thoát đi. Đức Lâm Kha Úc đặc vạn phần kích động nhìn nô phương, trong ánh mắt mang theo chờ mong giáng dấp kia không một chút nào như hoạt hơn 5.000 năm người bản tọa tự nhiên có thể làm được nô phương nhìn về phía đức lâm kha úc đặc cười nói nhưng là bản tọa cũng sẽ không giúp người ngươi liền an tâm chờ đợi ở lâm lôi bên cạnh chờ hắn trưởng thành lại do hắn đến giúp đỡ ngươi tiền bối thực sự là đánh một tay tính toán thật hay đức lâm kha úc đặc một tiếng thở dài hắn tự nhiên có thể rõ ràng nô phương dụng ý không phải là nhường hắn vẫn tiếp thân bảo vệ lâm lôi mà ầm ầm ầm ngay ở quang minh giáo đình Hát ám giáo đỉnh người lần thứ hai lên tiếng hướng về nô phương phát sinh mời thời điểm. Trên đỉnh đầu cái kia khắp cả bố lôi điện mây đen bên trong, một cái khổng lồ đen kịt liêm đao từ bên trong dò ra. Trôi này liêm đao không biết đến từ đâu, nhưng lại lập tức liền xuyên thủng hư không, lơ lửng trên vòng trời. Phong thích chấn động tâm hồn, khí thế khủng bố. Cái kia cái kia lại là cái gì? Ngăm đen liêm đao xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người, làm cảm nhận được phong thích khí tức thời điểm, một luồng hoảng sợ cảm giác không tên sông lên đầu. Nó làm cho người ta cảm giác lại như là đến từ nơi chẳng lành giống như, mang theo nguyên lệnh rùa. Nó đã chết, linh hồn tiến vào minh giới ngựa nhưng đem hắn triệu hồi, trái vơi quy tắc, nên phản. Đông nhiên, xa xa vòm trời truyền đến một đạo thập phần thanh âm trầm thấp, thanh âm này lại như là đến từ kiểu hữu vực sâu như thế, làm người sợ run. Minh giới? Đó là nơi nào? Chẳng lẽ nói, đó chính là chúng ta chết rồi sẽ đi địa phương à? Này ngươi nói chuyện là ai? Hắn lại ở nơi đó. Là người sống vẫn là chết người. Nghe được câm thanh, mọi người sợ run tim mất mật, rồn rập ngưng mắt nhìn chầm chằm trong vòng trời trôi này ngầm đen liêm đau, nỗ lực tìm ra sau người chủ nhân. Minh giới. Lẽ nào là cái kia trí cao vị diện à? Đức Lâm Kha Úc đặc như là biết chút ít cái gì, sắc mặt đột nhiên biến. Phu quân đã sống lại, ai cũng đừng nghĩ lại mang đi nó. Cấp chín ảnh chuột ngang đầu nhìn ngầm đen liêm đao, trong thanh âm mang theo kiên quyết. Lên khen. Trong vòng trời không lại truyền lên tiếng. Chỉ có điều trôi này khổng lồ ngâm đen liêm đao nhưng là động nó phá tan hư không, thoáng qua liền xuất hiện ở cấp 9 ảnh chuột cùng vệ thạch thử trên đầu mới. Không không nên thương tổn phu quân. Cấp 9 ảnh chuột gào thét, nhưng là ngay ở trong cơ thể nó linh lực phun trào chuẩn bị phản kháng thời khắc, ngâm đen liêm đao tiếng rung, một tia hắc mang chút xuống, dĩ nhiên trực tiếp liền đưa chúng nó chấn áp lại, khiến cho chúng nó không thể động đậy. Sau một khắc, ngâm đen liêm đao mũi đao nhắm ngay cấp 9 vệ thạch tử Cảm thụ liêm đao lên khí thế khủng bố Phệ Thạch Thử trên mặt mang theo có chút bất đắc dĩ, thực lực tuyệt đối dưới áp chế, chúng nó căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Thái Lệ, chăm sóc tốt bối bối Phệ Thạch Thử cuối cùng liếc nhìn ảnh chuột, lại liếc mắt trên đỉnh đầu ngăm đen Liêm Đao, chậm rãi nhắm lại hai con mắt, như là ở nên tiếp cái gì như thế. Tiên bối, van cầu ngài van cầu ngài cứu cứu phu quân a. Cấp chín ảnh chuột hướng về Ngô Phương Khản cả giọng cầu xin. Đang mắt thấy Liêm Đao mũi đao liền muốn rơi vào Phệ Thạch Thử trên người thời điểm, Một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, tiện đà quét ngang mà đến. Nương theo một đời kim loại nổ vang, cái kêu ngăm đen liêm đao trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh vỡ, cuối cùng tiêu tan ở phệ thạch thử trên đỉnh đầu. Gần như cùng lúc đó, cái kia bao phủ ở cấp 9 ảnh chuột trên người khủng bố áp lực biến mất không còn tâm hơi. Cảm ơn, đa tạ tiền bối cấp 9 ảnh chuột lần thứ hai hướng về Ngô phương nói cảm ơn, nàng biết nhất định là đối phương ra tay rồi, trừ hắn ra, không ai có thể làm được. Người là người phương nào? Nằm đen liêm đao đổ nát, xa xa vòm trời nứt ra một cái to lớn đen kịt lỗ thủng, lỗ thủng bên trong lần thứ hai chuyển ra cùng lúc trước như thế trầm thấp thanh âm. Tuy theo, một đạo toàn thân bị khói đen kiện hàng không thấy rõ hình dạng bóng người từ bên trong từ từ đi ra. Đứng lơ lửng trên không, tại sao lại tới một cái cường giả thánh vực? Lẽ nào hắn chính là từ cái kia minh giới mà tới sao? Hắn đến cùng là người sống vẫn là chết người. Chờ đến sau khi trở về, chuyện này nhất định phải ngay lập tức hướng về giáo hoàng đại nhân bẩm báo nhìn lên vòm trời bên trong đã cùng nô phương xa xa đối lập bị khói đen kiện hàng bóng người, một đám người vây xem hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt càng kinh hãi. chương 717, Kinh Sợ Minh Giới Sứ Giả. Quang Minh Giáo Hoàng, Hải Đình Tư. Chỉ là Minh Giới Sứ Giả, đừng nói là người, coi như là tử vong chúa tể đích thân tới, cũng đừng hỏng từ bản tọa trong tay đem người mang đi. Nô phương mắt nhìn bị khói đen kiện hàng bóng người, ánh mắt bên trong mang theo xem thường, tựa hồ căn bản không đem đối phương để ở trong mắt Lớn mật nghe được Ngô Phương lời nói, Minh Giới sứ giả lúc này một tiếng quát mắng, tiếp theo ở tại trước người đến hàng mấy chục ngàn quạ đen đống dưng hình thành, bay nhảy mang theo mùi chết chóc đánh giết hướng về Ngô Phương. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng rồng gầm, những này che ngập bầu trời lít nha lít nhít ấm ú quả đen còn chưa tới gần Ngô Phương, chính là ở một tiếng trực tiếp tiêu tan. Minh Giới sứ giả cái kia bị hắc vụ chuyển hai con mắt bắn ra hai cột huyết quang, rơi vào Ngô Phương phía sau vạn trượng kim long bóng mở lên, nhíu nhíu mày sau, hai tay trùng điệp múa lên. Minh khôi, nương theo minh giới sứ giả trong miệng quát to một tiếng, toàn bộ ma thú sơn mạch trên không lập tức trở rời rồi. Vốn là mây đen cuồn cuộn tối tăm vòng trời, lại mới tăng một luồng làm người ta sợ hai ánh sáng đỏ ngòm. Nay đây thật sự là cường giả thánh vực nên có thủ đoạn à? Quang minh giáo đỉnh, hắc ám giáo đỉnh các loại thế lực khắp nơi người vây xem kinh ngạc, ngơ ngác nhìn vòng trời. Ánh sáng đỏ ngòm vừa tràn ngập trên không, ở cái kia minh giới sứ giả phía trước chính là ngưng tụ thành một cái cao đến vạn trượng bà người khổng lồ. Người khổng lồ này đồng dạng là toàn thân bị hắc vụ chuyển, không thấy rõ hình dạng. ở tại trong tay nắm chặt một thanh màu màu đỏ lớn. Gào. Một tiếng giống như đến từ thượng cổ hồng hoang giống to, tự minh giới sứ giả cho gọi ra người khổng lồ trong miệng phát sinh, vang vọng trên vòm trời bên trong khủng bố sóng âm vang vọng ở trong núi, liên miên cây rừng chấn động linh tinh phát vang. Nó lại như là một con bụng đói ăn quảng hồng hoang man thú, tiếng gào bên trong mang theo làm người ta sợ hãi tàn nhẫn, bạo ngược, tràn ngập vô cùng vô tận phá hoại cùng giết chóc tựa hồ này tiếng gào khởi nguồn chính là đại biểu thế gian kinh khủng nhất Thái ếch. đột nhiên, màu đen người khổng lồ thân thể động, hai con mắt bắn ra hai điểm đỏ ánh sáng, chỉ lạnh lùng đảo qua phía dưới người vây xem sau, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Ngô Vương trên người toàn thân vang lên từng trận ma sát tiếng, một luồng hung lệ cuồng bạo khí thế khủng bố tràn ngập ra, coi như là giáo hoàng đại nhân đối đầu cái này đại gia hỏa, é sợ cũng không chiếm được lợi ích đi. cảm thụ khói đen người khổng lồ thả ra khí thế khủng bố chớp chớn. Không chỉ là quang minh giáo đình người, phía dưới hết thể người vây xem bao quát hai con cấp 9 con chuột nở rụng mì, ở bên trong hoàn toàn hoàn toàn biến sắc ầm ầm ầm khói đen người khổng lồ đạp không mà đi chỗ đi qua hư không hết mức và mèo hầu như trong ngay mắt hắn gái kia cực kỳ khổng lồ thân hình đã xuất hiện ở ngô phương trước người xì sì. trong tay dài đến gần 10 trượng màu máu búa lớn vứt lên ở nó đánh xuống trước mắt ma thú xâm lâm phía trên ánh sáng đỏ ngòm đồng thời phun trào chuyển vào tiến vào lưỡi búa bên trên. Hào quang đỏ ngầu bán toé hết thể quan chiến lòng người đầu run lên bẩn bật. Thời khắc này, ở cái kia màu máu búa lớn khí tức quần bạo dưới, thân thể bọn họ dĩ nhiên miễn cưỡng bị ép không thể động đậy, một luồng nghẹt thở cảm giác không tên bay lên, cực kỳ ngột ngạt. Nhưng mà, chính là đối mặt đáng sợ như thế một búa, trong vòm trời ngô phương nhưng như là không cảm giác được bất kỳ nguy cơ. Mắt thấy lươi búa liền muốn rơi vào ngô phương trên đầu thời điểm, chỉ thấy hắn hứng hở điểm ra chỉ tay. Giang giác một tiếng Cái kia màu máu đúa lớn tự Ngô Phương đầu ngón tay nơi vỡ vụn ra đến khe hở lan tràn rất nhanh, cho đến kéo dài tới bị khói đen kiện hàng lớn trên thân thể người. Và ảnh. Không chỉ là màu màu đúa lớn, liên đối cái kia vạn trưởng cao khói đen người khổng lồ cùng nhau muốn nổ tung lên. Thoáng chốc, máu đen sương mù như giọt mưa giống như trên vòm trời bên trong mở ra, làm người ta sợ hãi. Xì xì. Gần như cùng lúc đó, cái kia lỗ thủng phía dưới minh giới xứ giảm một ngụm máu tươi tự khói đen bên trong phụt lên mà ra. Khi tức trở nên hối loạn, không không thể minh giới sứ giả bên ngoài thân ở ngoài khói đen phun trào, trong giọng nói mang theo tiếng rung, cái kia nhìn về phía ngô phương huyết trong con người mang theo vẻ khó tin, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới ở này ngọc lan trên đại lục càng sẽ gặp được bực này tồn tại. Nếu là không đi nữa, dù cho là tử vong chúa tể đến, đến rồi, cũng cứu không được ngươi ngô phương đột nhiên ngưng mắt nhìn về phía minh giới sứ giả, một ánh mắt bắn ra. Dĩ nhiên trực tiếp đánh tan lượn lở ở minh giới sứ giả bên ngoài thân ở ngoài khói đen. Đây là một người đàn ông trung niên trên mặt có một vết sẹo vết, hai con mắt của hắn là màu máu, chỉ cần đối đầu một chút liền khiến lòng người rất sợ sợ. Người trái với quy tắc, chẳng cần biết ngươi là ai, việc này đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Minh giới sứ giả cuối cùng vô cùng e rẻ liếc nhìn ngô phương, thân thể trở lại lỗ thủng bên trong, biến mất không còn tâm hơi. Minh giới người kia là thất bại à? Một lúc lâu, Quang Minh giáo đỉnh Hắc ám giáo đỉnh các loại thế lực khắp nơi người vây xem phục hồi tinh thần lại, từng cái từng cái hoảng hốt nhìn trong vòng trời cái kia biến mất đen kịt lỗ thủng. Cùng lúc đó, cái kia không biết lai lịch ra sao người bí ẩn sau lưng vạn trượng kim long bóng mở biến mất không còn tăm hơi, bay xuống đến hai con cấp 9 con chuột, nở dụ mì, bên cạnh. Phu quân, không sao rồi, chúng ta không sao rồi cấp 9 ảnh thử ôm ấp cấp 9 vệ thạch thử, lại một lần hướng về Ngô phương quỷ gối. Tiên bối, ta đại biểu quang minh Giáo đỉnh, hướng về ngài phát sinh mời. Bản tọa không thời gian, các ngươi từ đâu tới đều về đó đi. Không giống nhau, không chờ Quang Minh giáo đỉnh, Hác Ám giáo đỉnh nhân khẩu bên trong lời nói xong, Ngô Phương vất tay liền đem bọn họ đánh gãy, về sau dương tay mang theo lâm lôi, hóa cách, khi nhĩ mạn đám người bay về phía bà lô khắc phủ đệ. Nhìn Ngô Phương rời đi bóng lưng, Quang Minh giáo đỉnh, Hác Ám giáo đỉnh đám người sắc mặt trở nên khó xem ra ở Ngọc Lan Đại Lục, địa vị của bọn họ cao bậc nào. Từ không có người dám từ chối yêu cầu của bọn họ có thể người trước mắt này, thậm chí đều không cho bọn họ đem lời nói xong. Nếu không là cân nhắc đến thực lực của người này, chỉ sợ bọn họ tại chỗ liền nổi giận hơn. Đi, trở về giáo đình. Quang Minh giáo đình, Hắc ám giáo đình người cầm đầu đồng thời phát ra mệnh lệnh, về sau nhanh chóng rời đi. 4. Quang Minh thần điện, thần cao nhất. Một cái vóc người cao gầy, để chân đầu, ăn mặc một bộ trường bào màu trắng người đàn ông trung niên chính hờ hững ngồi ở chủ vị chính là Quang Minh Giáo đỉnh giáo Hoàng Hải Đình Tư. Hắn lặng lặng nghe phía dưới đến báo người trong miệng, làm nghe xong thời điểm, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh nổi lên song lớn. Phục sinh chết đi cấp 9 vệ thạch tử. Minh giới người đến. Giáo Hoàng Hải Đỉnh Tư từ trên ghế đứng dậy, ngước mắt nhìn về phía phía dưới báo cáo người, vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, "Quắc, việc này thật chứ?" Bị Hải Đỉnh Tư uy thế bao phủ, báo cáo người tại chỗ hai chân mềm nhũn, ngã quỵ ở mặt đất, vội nói, "Giáo Hoàng đại nhân, Tiểu nhân nào dám lửa gạt ngài? Việc này chính là thuộc hạ tận mắt nhìn, chính xác trăm phần trăm. Hắc Ám Giáo Đỉnh, phân lai thông xoáy còn có thật nhiều mọi người nhìn thấy. Này Ngọc Lan Đại Lục lên làm sao còn có thể có như vậy một cái gia hỏa? Hắn đến cùng lai like lịch gì? Giáo Hoàng Hải Đình Tư tự lẩm bẩm, lông mày càng nhăn càng sâu. Đi, ở không kinh động hắn điều kiện tiên quyết, đem hắn trai cho ta triệt để. Phải. Giáo Hoàng đại nhân, báo cáo người ông quyền, sâu sắc bái một cái sau. Nhanh chóng rút đi. chương 718, Ngọc Lan lịch 9,9905, Nô Môn thành lập. 2,300 chữ. Ngọc Lan đại lục, chủ yếu có tứ đại đế quốc, ba thế lực lớn cùng với hai đại đồng minh. Tuy rằng trên đại lục còn có một chút tiểu quốc cùng các cứ thế lực, nhưng chân chính có thể nắm giữ Ngọc Lan đại lục tương lai cũng chỉ có bọn họ. Này tứ đại đế quốc phân biệt là áo bố lai ân đế quốc, Ngọc Lan đế quốc, la áo đế quốc cùng với lai nhân đế quốc hai đại đồng minh thì lại chỉ chính là phân biệt tín ngưỡng quan minh chi chủ cùng hắc ám chi chủ thần thánh đồng minh cùng hắc ám đồng minh chủ yếu phạm vi thế lực ở ma thu sơn mạch lấy tây cùng lấy nam hai đại đồng minh tự sinh ra lên liền bắt đầu rồi vô tận tranh chấp mà này ba thế lực lớn thì lại phân biệt chỉ cực bắc băng nguyên nữ thần điện cực đông đại thảo nguyên cùng với hỗn loạn chi lĩnh cực bắc băng nguyên tác nữ thần điện ở chết với bắc bộ cực đông đại thảo nguyên ở nam bộ đều phân biệt có thánh vực cực hạn cường giả thủ vì thế tuy ở chết hậu thế nhưng cũng không người dám phạm. Ngay sau đó, nộ phương vị trí cái này ô sơn chấn lệ thuộc vào phân lai like vương quốc, cũng là này thần thánh đồng minh bên trong to lớn nhất một cái vương quốc. Các người nghe nói không? Ma thú xâm lâm có đại sự phát sinh. Ta nhưng là tự mình trải qua, làm sao sẽ không biết. Lúc đó chúng ta chính phía bên ngoài sàn bán, này đột nhiên lập tức liền trở rời rồi. Mây đen cuồn cuộn, nổi lên sấm sét Cái gì? Nổi lên sấm sét Còn có chuyện như thế? Chặt chặc Vậy cũng ghê gớm, Đó là một cái cường giả thánh vực vận dụng bí pháp phục sinh một cái cấp 9 vệ thạch tử. Hơn nữa, còn đưa tới minh giới bên trong người. Cái kia minh giới bên trong người cũng là một cái cường giả thánh vực, một phen đại chiến sau khi, minh giới cái kia cường giả thánh vực không địch lại, cuối cùng thất bại bỏ chạy. Quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình người, đều nhìn thấy đây. Minh giới, làm sao xưa nay chưa từng nghe nói chúng ta đại lục còn có như thế một chỗ. Còn có này thần bí cường giả thánh vực. Hắn đến cùng lai lịch ra sao a Có người nói a chúng ta người chết rồi đi địa phương chính là minh dưới đây. Cho tới này cường giả thánh vực mà, không rõ lai lịch, có điều tựa hổ cùng ô sơn chấn ba lô khắc nhà có chút quan hệ. Khoảng cách ngô phương phục sinh cấp 9 vệ thạch thử đã qua 3 canh, giờ, những kêu mắt thấy toàn bộ hành trình những người vây xem, tự ma thú xâm lâm rời đi trở lại từng người thành trì hoặc là thế lực bên trong thời điểm, rồn rập giảng rải lên. Hệ thống cung cấp nước uống hiệu ứng dưới, trong lúc nhất thời. Lâu Vương ngược lại cũng thành phân Lai Vương quốc trà dư tử hậu, giờ dối dỗi, đàm luận đề tài, thậm chí liền ngay cả tứ đại đế quốc cũng có người thảo luận lên. Dù sao, một cái cường giả thánh vực xuất hiện không coi là việc nhỏ, hơn nữa còn là một cái có phục sinh cấp 9 ma thú thủ đoạn cường giả thánh vực. Tự liên quan với ma thú xâm lâm sự kiện truyền ra ngay lập tức, này liên minh thần thánh bên trong, Quang Minh giáo đình, ba đại thương hội nhóm thế lực liền âm thầm điều tra lên Ngô Phương đến chỉ tiết, tới cuối cùng, một điểm tin tức hữu dụng cũng không có được. 4. phân lai thành, phân lai vương quốc đô thành, đồng thời cũng là liên minh thần thánh thánh đô, quang minh giáo đỉnh tổng bộ chính là ở vào phân lai thành tây thành, phóng tầm mắt toàn bộ ngọc lan đại lục, phân lai thành cũng là xếp hạng thứ 5 siêu cấp lớn thành, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, chứa đựng thường cư trú dân từ lâu qua trăm vạn, từ bố cục nhìn lên, nó chủ yếu chia làm đông thành cùng tây thành, đông thành là do phân lai vương quốc quản lý, mà tây thành nhưng là do quang minh giáo đỉnh quản lý, sư phụ, ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên tới phân lai thành đây. đúng là tốt phồn hoa a, căn bản không phải ô sơn chấn có khả năng so với đông thành chủ phố hương tại đại đạo lên. tiểu lâm lôi đi theo ngô phương phía sau nhìn trung quanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hưng phấn. ngày này trong đội ngũ ngoại trừ ngô phương, lâm lôi ở ngoài còn có tiểu ước đốn, khi nhĩ mạn, cấp 9 phệ thạch thử cùng ảnh thử, cùng với vừa ra đời không lâu bối bối cho tới hoa cách, nhưng là ở lại ô sơn chấn vẫn chưa đến đây. ha ha, các ngươi mau nhìn. Cái kia búp bê, em bé, trên bả vai đứng hai con chuột. Không phải hai con, trong tay hắn còn nâng một con đây Có điều nhìn dáng dấp, cái kia nho nhỏ chuột vừa mới mở mắt ta. Ồ, người này tốt nhìn quen mắt dáng vẻ. Là là hắn. Đừng cả kinh một hồi, hắn ai vậy? Chính là cái kia thần bí cường giả thánh vực A. Ở ma thu xâm lâm bên trong cái kia. Ta trời ạ, vậy còn không nhanh đổi tới, hắn dĩ nhiên đến phân lai thành. Hương tạ đại đạo lên. Nguyên bản lui tới người đi đường rất nhanh sẽ chú ý tới trên vai phân biệt đứng vệ thạch thử cùng ảnh thử tiểu lâm lôi. Mà khi có người nhận ra ngô phương thân phận sau, một ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung ở ngô phương trên người, bốn phía náo động tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Tiên bối, bọn họ nhận ra ngài nhìn phía sau theo càng ngày càng nhiều người, khi nhị đốn không nhịn được mở miệng nói rằng tự đánh bọn họ tiến vào phân lai thành bên trong, bên thai liền thỉnh thoảng nghe được liên quan với ngô phương sự tích. Không cần để ý tới bọn họ ngô phương cũng không có xua đuổi phía sau những người này, dù sao đối với hắn mà nói, này cũng không chỗ xấu, ngược cũng có thể tăng cường hắn nổi tiếng. Toàn bộ hương tạ đại đạo chính là do bằng phảng tảng đá xanh lát thành, có thể dung vài chiếc xe ngựa song song đường phố hai bên, trải rộng khách sạn, tiệm bán quần áo, binh khí tiệm các loại kinh doanh tính nơi. Rất nhanh, ngô phương đoàn người liền ở một cái to lớn kiến trúc trước đường lại. Phân lai đường, hắn làm sao tới nơi này? Chẳng lẽ nói... Cái này cường giả thánh vực hắn là muốn chính mình thành lập một phương môn phái à? Khẳng định là như vậy, không phải vậy hắn tới nơi này làm chi theo ta được biết, Phàm là là cường giả thánh vực thành lập môn phái, đều phải nhận được vương quốc to lớn chống đỡ, ngoại trừ đưa đất ở ngoài, còn có thể hỗ trợ trắng trận tuyên truyền đây. Như thế làm không đều là lôi kéo cường giả thánh vực. Bởi một đống người tụ tập ở trước cửa lớn, chỉ chốc lát sau liền gây nên phân lai đường để ý làm phân lai like đường chủ nhân biết được Ngô Phương chính là cái kia ma thu xâm lâm bên trong cường giả thánh vực thời điểm lập tức một mặt cung kính chiêu đãi lên về sau lại thăm dò tính tìm hiểu một chút Ngô Phương thực lực sau quy trình rất nhanh chính là đi xong sau một canh giờ ở Đông Thành phía Nam một phương khu vực quy hoạch ra một môn phái kỳ danh vị là Ngô môn gần như cùng lúc đó phân lai like Vương quốc quân đội bắt đầu đi khắp với mỗi cái thành trì trắng trợn tuyên truyền lên môn phái này đến này Ngô môn sau đó liền là nhà của các ngươi. Nếu là bản tọa không ở thời điểm, các ngươi cần phải cố gắng chờ đợi ở nơi này. Đương nhiên, nếu là gặp phải không địch lại cứng giả, bảo mệnh đặt ở thứ nhất ngô môn một tòa đại điện bên trong, ngô phương ánh mắt rơi vào hai con cấp 9 chuột trên người, nhàn nhạt mở miệng. Vâng, tân nhân. Hai con cấp 9 chuột đồng thời gật đầu. Các ngươi cũng đã xem như là ngô môn một phân tử, từ giờ trở đi liền đổi giọng đi, sau đó xưng bản tọa vì là môn chủ. Bình tĩnh rứt tiếng, ngô phương vừa nhìn về phía hy nh Sau đó ngươi chính là ngô môn thủ tịch chấp sự, này sự vụ lớn nhỏ còn muốn làm phiền ngươi ô sơn chấn những hài tử kia đều nhận lấy đi, vào ngô môn, bọn họ sẽ không hối hận. Tất cả nghe môn chủ. Hy nhĩ mạn lập tức đổi giọng. Đây là cựu tiêu quyết, chính là ngô môn đệ tử tu luyện căn cơ, đợi đến những hài tử kia lại đây, liền do ngươi chuyển xuống đi nói, ngô phương vung tay phải lên, một quyển giày nặng tinh xảo sách vỡ rơi vào rồi hy nhĩ mạn trong tay. Khi đem đến, ngô môn bên trong đã có không ít người. Đương nhiên, những người này đều là đến từ Âu Sơn chấn cư dân, bọn họ mang theo con của chính mình đến đây gia nhập Ngô môn cái này vừa thành lập môn phái. Môn chủ, này cựu tiêu quyết công pháp tu luyện tựa hồ cùng ta trước đây đang nhìn một ít công pháp không giống ai trong chủ điện, khi nhĩ mạn nghi hoặc nhìn ngô phương trước hắn tiếp xúc công pháp, ma pháp sư cùng chiến sĩ công pháp tu luyện chính là tách ra. Có thể này cựu tiêu quyết, thật giống cũng không có giới hạn này phân định, nó lại như là một cái hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Không giống với Ngọc Lan Đại Lục chuyển thừa xuống công pháp tu luyện. Chiếu luyện là được rồi Ngô Phương hiểu ý nở nụ cười. Ngọc Lan lịch 9.990 năm, ngày 21 tháng 7, ngày đó, Nô Môn ở Ngọc Lan Đại Lục thành lập. chương 719, 10 năm sau khi, Nô Môn kinh biến. Quang Minh Thần Điện, tầng cao nhất. Giáo Hoàng Đại Nhân, Ma Thú Sơn Mạch bên trong cái kia cường giả thánh vực ở Đông Thành thành lập một môn phái, kỳ danh vì là Ngô Môn. Có điều, chúng ta trước sau đều không có tra được trước hắn liên quan sự tích. Một cái ăn mặc bào phục nam tử cao gầy cung kính quỷ dạp xuống giáo hoàng Hải Đình Tư trước mặt, theo thuộc hạ suy đoán, e sợ cái này ngô môn chủ trước đây vẫn trốn ở một cái nào đó không muốn người biết địa phương bế quan tu luyện, cho đến ngày gần đây mới xuất thế. ngô môn. Bây giờ môn phái này có người nào? Hải Đình Tư nhữ nhữ mày, đối với liên minh thần thánh bên trong mỗi một cái mới thế lực sinh ra hắn đều hết sức quan tâm một khi có thể uy hiếp đến quang minh giáo đình địa vị, hắn cũng có ngay lập tức nổ. Giáo hoàng đại nhân. Này ngô môn vừa thành lập, ngoại trừ cái này ngô môn chủ ở ngoài, người mạnh nhất có điều là một cái chiến sĩ cấp 6, còn đệ tử trong môn, đều là ô sơn chấn những hải tử kia, to lớn nhất cũng có điều 14 tuổi tóc dài nam tử như thực chất báo cáo. Ta biết rồi này dù sao cũng là cái cường giả thánh vực, liền do người đại biểu quang minh giáo đỉnh đi chúc đi, thuận tiện nhường hắn tranh thủ đến đây giáo đình, liền nói là ta muốn cùng hắn kết giao một phen dứt lời, hải đình tư nhắm hai mắt lại. Vâng, giáo hoàng đại nhân.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 Mà nội cung bên trong từng cái từng cái hùng vĩ tráng lệ cung điện cũng tỏ do nó ở hoàng cung hạt nhân địa vị ở màu vàng nóng tường cao bên cạnh, nhiều đội trải qua nghiêm ngặt huấn luyện quân hộ vệ không ngừng qua lại tuần tra. Giờ khắc này, nội cung trong chủ điện, một người mặc long bào đầu đội vương miện người đàn ông trung niên ngồi ở chủ vị. Phân lai vương quốc vương tộc chính là ba lâm gia tộc, trung niên nam tử này chính là phân lai quốc quốc vương khắc lai đức, một tên cường giả cấp 9. Bệ hạ, cái kia cường giả thánh vực nô môn đã thành lập Ở vào phía nam một khối khu vực một tên võ tướng mở miệng nói. Ngươi liền thay chấm chuẩn bị lên một ít hậu lễ đi tới, tiện thể mời hắn đến bên trong hoàng cung gặp mặt, chấm có thể là phi thường muốn biết cái này Ngô môn chủ đến tột cùng là làm sao khiến cấp 9 ma thu phục sinh A. Khắc lai đức ánh mắt ngưng lại. Ngọc Lan lịch 9.990 năm, ngày 22 tháng 7. Ngày đó sáng sớm, Ngô môn bên trong người ta tấp nập. Quang Minh giáo đình bố đạt đến đây chúc mừng Ngô môn thành lập. Phân lai Vương quốc thống xoáy La đến đây chúc mừng Nô môn thành lập. Ngã khắc Vương quốc chúc mừng Nô môn chủ thành lập Nô môn. Tây lạc Vương quốc chúc mừng Nô môn chủ thành lập Nô môn. Đế tư Vương quốc chúc mừng Nô môn chủ thành lập Nô môn. Đạo sâm thương hội chúc mừng Nô môn chủ thành lập Nô môn. Không chỉ là quang minh giáo đình, phân lai Hoàng thất có người đến đây Nô môn chúc mừng. Trong liên minh những Vương quốc khác dồn dập phái người đến đây đương nhiên cũng không thiếu một hồi liên minh bên trong thế lực lớn đến đây. Tựa như cái kia ba đại thương hội. Sư phụ. Người thật nhiều a. Ngô môn bên trong, lâm lôi chờ ở ngô phương bên cạnh, nhìn cái kia nối liền không dứt đến đây chúc mừng biển người, trên mặt có chút thất vọng, hiển nhiên là lần thứ nhất trải qua lớn như vậy trận chiến. Cũng may, có hy nhĩ mạn cùng với ô sơn chấn cư dân trợ giúp tiếp đón, không phải vậy e sợ đã loạn thành hỗn loạn. Thời không chi luôn khởi động, ký chủ sắp đi tới dưới trong lúc nhất thời tiết điểm. Còn không chờ ngô phương tiến lên cùng những này liên minh thần thánh thế lực lớn người hàn huyền, máy móc hệ thống âm liền ở trong đầu vang lên Làm sao vào lúc này đến rồi? Nô phương nhíu như mày, nhưng là hắn ý nghĩa vừa bay lên, thời không chi luân xuất hiện, một luồng mặc dù là hắn đều khó mà chống đối hút kéo lực trong nháy mắt đem kéo vứt tiến vào thời không chi luân rời đi. Thời khắc cuối cùng, hắn chỉ nghe được lâm lôi lo lắng la lên, hỏi dò hắn muốn đi đâu? Thân ở thời không chi luân màu xanh lam trong đường núi, nô phương chỉ cảm thấy năm tháng sông dài nhanh chóng chạy xuôi. Nay đã không phải hắn lần thứ nhất tiến vào thời không chi luân, nhưng giờ khắc này như cũ không khỏi vì đó cảm thấy chấn động. Thời không chi luôn bên trong bao hàm năng lượng đúng là quá khủng bố, khủng bố đến liền hắn đều cảm thấy khiếp đảm. Nếu là đêm này thời không chi luôn dùng Ben làm binh khí, cấp bậc của hắn e sợ không thua kém tiên đế dụng cụ, thậm chí còn ở người phía sau bên trên. 4. Ong ngong ngong Màu xanh lam trong đường nối, Nô phương cũng không biết qua đi bao lâu, cho đến đầu góc quanh vang lên một trận ong ngong âm thanh. Nô phương phục hồi tinh thần lại, màu xanh lam đường nối biến mất, thời không chi luôn biến mất, hình ảnh trước mắt biến hóa. Nô môn vẫn là cái kia ngô môn, có điều cái trước ký ức vẫn là người ta tấp ngập tiếng người huyên áo, náo nhiệt đến cực điểm, có thể này trước mắt, rồi lại là tuyệt nhiên ngược lại, một bộ âm ngũ đầy tử khí răng rớp. Hơn nữa ầm ầm ầm, ở ngô môn bên trong dựa vào phía bắc một phương khu vực, không ngừng có kiến trúc sụp đổ, đầy trời cho bụi vung lên, đất cát tung tóe. Hiển nhiên nơi đó có người ở chiến đấu, đang chém giết lẫn nhau. Ngô Vương ngay lập tức thả ra thần thức, nhận ra được phía kia khu vực chính phái chính đáng lịch một màn sau. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lên. Giờ khắc này, cửa phòng phía bắc một vùng phế tích lên, có mấy bóng người ở kịch liệt giao chiến. Trong đó một phương, chính là bảy cái toàn thân khoác áo bào đen phân rõ không ra dáng dấp bóng người bảy người này trên người sóng linh lực khí tức hoàn toàn tương tự, tựa hồ tu luyện đồng dạng công pháp từ ra chiêu đến xem, hiển nhiên đều là chiến sĩ, khí tức đã đạt đến cấp 9. Nhìn kỹ lại, bọn họ áo bào đen sau lưng đều ấn một cái tương đồng đồ án, đó là một cái cuốn lượn huyết màu tím trường xà. Một phương khác Nhưng là một người đàn ông trung niên cùng với hai con chuột. Này Ngô môn đang yên đang lành làm sao liền treo chọc tới tử xà tổ chức đây. Tứ đại tổ chức sát thủ một trong. Có thể cũng không phải Ngô môn treo trọc đến tử xà tổ chức, mà là có người hoa giá cao thỉnh cầu tử xà tổ chức, muốn tiêu diệt rơi Ngô môn đây. Bất kể nói thế nào, Ngô môn nguy rồi. Lại nói này lâm lôi hắn đến tột cùng đi đâu. Trong hai ngày này làm sao không hề có một chút tin tức nào. Lại như là đột nhiên từ bốc hơi khỏi thế gian như thế. Nhắc tới cũng là, này lâm lôi thiên phú làm thật là khủng bố. Mới có 16 tuổi, dĩ nhiên liền thành chiến sĩ cấp 9. Hơn nữa biến thân tổ long sau, thậm chí có thể cùng tầm thường cường giả thánh vực một trận chiến mà không rơi vào hạ phong. Hắn mạnh hơn thì lại làm sao? Bây giờ ngô môn ngàn cân treo sợi tóc, nhưng hắn người nhưng chẳng biết đi đâu nếu là không về nữa. Ngô môn tất cả mọi người e sợ đều phải chết ở này từ xa tổ chức 7 người trong tay. 10 năm trước, ngô môn thành lập tuy nhiên ngay ở thành lập ngày thứ 2. Cái kia ngô môn môn chủ biến mất không còn tâm hơi, thành này ngô môn thứ nhất chuyện cười lớn, nếu là ngày nào đó hắn trở về, nhìn thấy một vùng phế tích, lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Phế tích bốn phía, càng ngày càng nhiều người từ đằng xa tới rồi, nhìn chiến trường kịch liệt, từng cái từng cái tổn thức không ngất có đồng tình, có cười trên sự đau khổ của người khác, cũng có thở ơ tùy cơ ứng biến làm xem của vui. Chương 720, phủ đầy buổi chuyện cũ, nô phương trở về. Về hành, bên trong chiến trường hỗn loạn, Một tiếng nổ vang rung trời nổ tung, ba bóng người mạnh mẽ nện xuống đất, một mảnh máu tươi nhuộm dần đại địa. Khi Nhĩ Mạn thúc thúc. Bây giờ úc đốn đã 12 tuổi, không còn là năm đó bước đi đều loạn loạn choạng đưa bé, hắn lo lắng chạy về phía trước đi, trên mặt mang theo lo lắng, càng nhiều chính là đối với cái kia bảy bóng người sự thù hận. "Tiểu thiếu gia, ta không có chuyện gì." Hy Nhĩ Mạn leo chùi rơi khỏe miệng máu tươi, một lần nữa đứng lên, lạnh lùng mắt nhìn tử xả tổ chức bảy người. Mười năm này, Khi nhĩ mạn thông qua tu luyện cửu tiêu quyết, đã thành một cái cường giả cấp 9 không giống với nhân loại tu luyện, ảnh thử, phệ thạch thử còn dừng lại ở cấp 9, có điều cách cách đột phá đến thánh vực cũng không xa. Nếu là đối đầu tầm thường cường giả cấp 9 bọn họ ba còn có thể một trận chiến, có thể trước mắt đối mặt này 7 tên sát thủ, công pháp của bọn họ tu luyện có cùng nguồn gốc, lẫn nhau phối hợp càng là không hề kẽ hở 7 người liên thủ, thậm chí có thể cùng cường giả thánh vực một trận chiến. Nắm tiền tài của người, trừ thai họa cho người chỉ có thể trách mạng của các ngươi không tốt tử xả tổ chức bảy tên sát thủ song song mà đứng âm thanh lạnh lẽo đồng thời hướng về hi nhĩ mạn cùng hai con cấp chín con chuột nở dụ mì, áp sát là khắc lai đức để cho các ngươi ra tay sao hi nhĩ mạn mặt không hề cảm xúc ánh mắt lạnh lẽo âm trầm khắc lai đức tên rất quen thuộc cái kia đó là quốc vương tục danh cái gì những sát thủ này là quốc vương bệ hạ mời tới không thể nào hắn tại sao muốn đối với ngô môn ra tay Sweet. chuyện không có nắm chắc, không muốn suy đoán lung tung. Nghe được hi nhĩ mạn trong miệng tên, bốn phía người xem cuộc chiến đầu tiên là sương sờ, đón lấy đầy mặt kinh ngạc vẻ đúng là khắc lai like đức danh tự này ở phân lai like vương quốc đại biểu ý nghĩa quá mức bất phàm, hắn là vương quốc đế hoàng. Không tiết lộ khách hàng tin tức, đây là sát thủ cơ bản chuẩn tắc. Lãnh đạo dứt tiếng, tử xà tổ chức bảy tên sát thủ nhìn nhau một chút, tiện đa đồng thời múa lên bước tiến của bọn họ tần suất nhất trí, lấp loe không ngừng đàn sen. Phản phất đã biến thành một thể thống nhất. Sa chi kiếm vũ từ xa tổ chức bảy tên sát thủ cùng hét, trường kiếm trong tay ném, đang long long trong tiếng, bảy thanh trường kiếm trùng điệp phóng thích gác liệt khí tức, đáng sợ kiếm khí khuấy động trời cao, cùng không khí ma sát ra làm người sợ run sắc bén âm thanh, mục tiêu nhắm thẳng vào hi nhĩ mạn cùng hai con cấp chín con chuột nở rụm mì, thật là lợi hại tổ hợp kỹ, không hổ là tứ đại tổ chức sát thủ một trong, nhìn ác liệt anh kiếm bốn phía quan chiến người lưng không tên bay lên thấy lạnh cả người. Và anh đùng. Nhưng là, mắt thấy này ác liệt ánh kiếm liền muốn quét ngang qua hy nhĩ mạn hai con cấp chín ma thú thời điểm, một cái hóng ánh kim long đống dương bốc lên. Giữ tận miệng mở lớn, đầu tiên là một cái nuốt hết bảy thanh trường kiếm, đón lấy trong thời gian ngắn xuất hiện ở bảy tên sát thủ trước người. Bảy tên sát thủ con người đột nhiên co, có thể còn đến không kịp phát ra tiếng làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị khổng lồ miệng rồng hết Làm óng ánh kim long tiêu tan thời điểm, bảy tên sát thủ nghiễm nhiên tùy tùng cùng nhau biến mất không còn tăm hơi. Phát phát sinh cái gì nhìn đột nhiên phát sinh một màn, bốn phía người vây xem vẻ mặt ngẩn ra, trong nháy mắt rơi vào mở mịt bên trong. Từng cái từng cái hoảng hốt nhìn thẳng phía trước, yên lặng thất thanh, cho đến qua hồi lâu mới từ mất hồn bên trong phục hồi tinh thần lại, bày ra đầu nhìn chung quanh, như là đang tìm kiếm cái gì. Xem, có người xuất hiện, hắn hắn là người nào? Lẽ nào vừa cái kêu long chính là thủ đoạn của hắn sao? Là hắn giết tử xà tổ chức bảy sát. Hắn là Ngô ngô môn môn chủ. Biến mất rồi 10 năm ngô môn môn chủ trở về. Phế tích phía trên, một cái chàng thanh niên xuất hiện, mặt không hề cảm xúc, sắc mặt mang theo có chút tâm trầm. Phế tích bốn phía một đám người vây xem, trừng chừng nhìn chầm chằm xuất hiện ngô phương. Đầu tiên là sướng sở, đợi đến nhận ra thân phận của đối phương sau. Kinh kêu thành tiếng, trong thanh âm đầy dây nồng đầm ngạc nhiên. Môn chủ. Ngài ngài trở về Hy Nhĩ Mạn hoàn hồn, trong giọng nói mang theo tiếng rung, vô cùng kích động. Những kia nguyên bản chờ ở phía xa ngô môn đệ tử, ở Hy Nhĩ Mạn vây tay dưới, dồn dập chạy hướng về phía ngô phương, vì gối hành lễ. Đương nhiên, trong đó một ít chưa từng gặp ngô phương đệ tử, trên mặt mang theo thấp hỏng. Môn chủ, hoặc cách đại nhân chết rồi, lâm lôi thiếu ra hắn tỉnh cảnh bây giờ e sợ cũng không được, vừa cái kia bậy tên sát thủ nhất định là Khắc Lai Đức phái tới, lâm lôi thiếu ra biến mất rồi hai ngày nhất định cũng cùng khắc lai đức có quan hệ hy nhĩ mạn trên mặt mang theo lo lắng nô vương trầm mặc không nói chỉ là bình tĩnh nhìn hy nhĩ mạn môn chủ kỳ thực lâm lôi thiếu gia mẫu thân cũng không phải là bởi vì sinh ốc đốn khó sinh mà chết năm đó phu nhân mang thai có thể vì ô sơn chấn chữa bệnh điều kiện quá kém hoặc cách đại nhân liền dẫn phu nhân đi tới phân lai thành nhưng là ngay ở phu nhân sinh ra ước đốn đi vòng vèo trên đường một đám người bí ẩn xuất hiện cướp đi phu nhân hoặc cách đại nhân quả bất địch chúng người ít không đánh lại đồng Chỉ bảo vệ ốp đốn, có điều theo hoắc cách đại nhân từng nói, hắn lúc đó nhìn thấy. Một cái trong đó hung thủ trên cánh tay có hồng chi chu dấu ấn. Nói tới chỗ này, thi nhĩ mạn hít sâu một hơi, lại nói, hoắc cách đại nhân làm ba lỗ khắc cũng chính là long huyết chiến sĩ gia tộc người thừa kế. Hắn vì không cho gia tộc đoạn hậu, vẫn lựa chọn ẩn nhận cho đến ngày xuất hiện, thành lập lô môn, cũng đem lâm lôi thiếu gia thu làm đồ đệ hoắc cách đại nhân lại không lo lắng. Ở ngày rời đi cùng một ngày, hắn bắt đầu bắt tay điều tra việc này sau đó. Theo Hồng Chi chu dấu ấn đường dây này tra được, hoặc cách đại nhân hắn rốt cục tra được năm đó cướp, đi phu nhân người giật dây. Năm đó đám người kia hậu trường chỉ thị người, chính là bây giờ phân lai vương quốc khắc lai đức quốc vương bệ hạ thân đệ đệ mặt đức sâm công tước. Có thể không may, hoặc cách đại nhân ám sát thất bại, ngược bị vây quét, mang theo trọng thương tìm tới ta trước khi chết, hắn thiên đinh vạn chúc ta chỉ có chờ lâm lôi thiếu gia tu vi đột phá đến cấp 9 mới đưa chân tướng của chuyện nói cho hắn. Ngay ở nửa tháng trước. Lâm Lôi thiếu gia tu vi thành công đột phá, làm hắn biết được Hoắc Cách đại nhân đã chết cùng với biết năm đó mâu thân hắn chết đi chân tướng thời điểm. Lúc này liền tìm cơ hội đem Mạt Đức Sâm công tước chém giết ngày thứ hai. Hắn khi trở về nói cho ta, này sau Lương chân chính chỉ thị người cũng không phải là Mạt Đức Sâm công tước, mà là hiện nay phân lai quốc vương Khắc Lai Đức. Hai ngày trước, Lâm Lôi thiếu gia âm thầm rời đi, nhưng là hết hạn hiện tại, hắn vẫn chưa về. Nếu ta thật sự không sai, hắn lần này rời đi, khẳng định là đi tìm Khắc Lai Đức. Một hơi nói xong, khi nhĩ mạn một mặt lo lắng nhìn ngộ phương, môn chủ, bây giờ hai ngày nay qua đi, lâm lôi thiếu ra hắn vẫn chưa về. Khi nhĩ mạn thúc thúc, ngươi vừa nói, cha hắn hắn chết rồi. Không phải thật sự này nhất định không phải thật sự. Mẫu thân hắn cũng không phải là bởi vì sinh ta mới chết, tại sao ngươi cùng ca ca cũng không chịu nói cho ta. tiểu Úc đốn mắt đỏ, song quyền vứt khẩn, ngang đầu nhìn về phía phân lai hoàng cung phương hướng, ánh mắt bên trong đầy dây nồng đậm sắc ý. chương 721 Hình ảnh tái hiện, lâm lôi nguy cơ. Ta không nghe lầm chứ. Khắc lai đức bệ hạ phái người bắt được lâm lôi mẫu thân. Không thể nào, khắc lai đức bệ hạ tại sao muốn làm như thế? Chẳng lẽ nói, lâm lôi mẫu thân có chỗ đặc biệt gì? Hơn nữa, lâm lôi phụ thân tựa hồ chết ở mạt đức xâm công tức thủ hạ. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì nói xuôi được. Nguyên lai mạt đức xâm công tức chết là lâm lôi tạo thành, hắn ở báo thủ. Cái kia nói như thế, lâm lôi hai ngày không thấy tâm hơi. Có thể hay không là bị khắc lai đức bậy hạ cho nắm lên đến rồi cũng hoặc là trực tiếp giết. Nghe được hy nhĩ mạn trong miệng, phế tích bốn phía một đám người vây xem nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, lại như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi cố sự như thế. Nhưng mà, náo động tiếng bàn luận vừa triển khai, phương này không gian đột nhiên phát sinh bạo động. Trong vòng trời, hư không phân liệt thành từng mảng từng mảng mưa ánh sáng, như là thời không mảnh vỡ ở ánh mắt của mọi người dưới, những này thời không mảnh vỡ hướng về ngô phương tuân tới. Cuối cùng ở tại phía trước hình thành bốn bức tranh các ngươi mau nhìn cái kia đó là lâm lôi còn có khắc lai Đức bậy hạ phế tích người xung quanh trong nháy mắt bị ngô phương trước người hình thành bốn bức tranh hấp dẫn từng cái từng cái mang theo khiếp sợ tập trung tinh thần nhìn trong hình lưu động nội dung khi nhĩ mạn cấp 9 ảnh thử phệ thạch thử tiếu đốn cùng với một đám ngô môn đệ tử ánh mắt dồn dập phóng ở hình ảnh lên mang theo nồng đậm kinh ngạc những này hình ảnh chính là ngô phương xúc động năm tháng sông dài ngưng tụ đến Cũng may trong hình thiệp cập nhân vật thực lực không coi là lợi hại, bằng không mặc dù mạnh như hắn cũng không nhất định có thể tái hiện cảnh tượng lúc đó. Thứ nhất bức tranh. Đó là một gian xa hoa tinh xảo gian nhà, trong nhà có ba bóng người một người trên người mặc long bảo chính là Phân Lai Quốc Vương Khắc Lai Đức, một người chính là võ tương thống soái Lan Tắc Mố, còn có một người chính là Lâm Lôi. So với 10 năm trước hài đồng, giờ khác này Lâm Lôi đã thành thiếu niên nhanh nhẹn, trong lúc vung tay nhất chân đều có vẻ thập phần giả dặn. Lâm Lôi. Muốn như vậy ngươi tìm bậy hạ có chuyện gì?" Võ tướng thống xoáy Lan Tắc Mộ nhìn Lâm Lôi, lông mày dần dần nhăn lại. Nhưng là, ngay ở hắn vừa dứt lời, xẹt xẹt một tiếng, một vệt bóng đen né qua. Đây là một cái thể tích chỉ có to bằng lòng bàn tay chuột hình ma thú, đối phương tốc độ rất nhanh, hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lan Tắc Mộ phụ cận lợi trảo vung lên mà qua, dĩ nhiên trực tiếp cắt rời Lan Tắc Mộ huyết hầu, Lan Tắc Mộ thậm chí cũng không kịp phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ánh mắt chính là hoàn toàn mở đi hạ xuống thân thể gành một tiếng ngã trên mặt đất, máu tươi răng rùa. Lâm Lôi, ngươi đây là ý gì? Liếc mắt cái kia dễ dàng giết chết chiến sĩ cấp 8 Lan Tắc mô cũng rơi vào Lâm Lôi trên vai to bằng lòng bàn tay con chuột. Nợ Dụ Mị, Khắc Lai Đức cả kinh, sắc mặt đột nhiên biến, đồng thời hướng sau thối lui, đầy mặt vẻ cảnh giác. Khắc Lai Đức, ngươi có thể còn nhớ 12 năm trước, ngươi nhường mặt Đức xâm phái người bắt đi mâu thân tà sự tình. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn Khắc Lai Đức, trong con ngươi đầy dây nồng đậm sát ý. Cái gì? Người phụ nữ kia là mẹ ngươi. Khắc lai đức đầu tiên là sướng sở, tiện đà trên mặt hiện lên có chút hoàng sợ, mặt đức xâm là ngươi giết. Xem ra ngươi ký ức cũng không tệ lắm, 12 năm trước sự tình còn chưa quên. Lâm lôi trong mắt sát khí chạy trồm, nói, mẫu thân ta hiện tại ở đâu? Nàng là sống, vẫn là chết. Thì ra là như vậy, đây chính là ngươi đến giết ta nguyên nhân sao. Khắc lai đức đột nhiên cười to lên, ta quả thật làm cho mặt đức xâm phái người bắt được mẹ của ngươi có điều ở bắt được sau ta liền đem nàng giao cho một người khác một cái ta không treo chọc nổi, ngươi đồng dạng không treo chọc nổi tồn tại. Thứ hai bức tranh Đây là một cái to lớn đình viện. Giờ khắc này, trong đình viện chính phát sinh chiến đấu kịch liệt sắc thực nói, là một đám mạnh mẽ võ tướng đang liên hiệp vây công một cái dài đến mấy chục mét ngũ trảo kim lòng cùng với một cái có điều to bằng bàn tay con chuột, nở rụt mi, ấm, ấm ấm Nhưng mà, những kia võ tướng tuy rằng chiếm cư nhân số lên ưu thế, Nhưng là ở ngũ trảo kim long cùng chuột nhỏ trước mặt, nhưng là không đỡ nổi một đòn. Đây là một phương diện tàn sát, một cái lại một cái võ tướng nga xuống, máu tươi ròng ròng một chỗ. Chỉ chốc lát sau, những này võ tướng liền bị rết sạch sành xanh. Khắc lai đức, ngươi còn có cái gì dựa dâm sao? Hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi giản vật đến chết. Để phụ thân mẫu thân huyết hải thâm cửu. Đầy dây nồng đậm sát y âm thanh hạ xuống, ngũ trảo kim long biến trở về lâm lôi tự thân răng có điều hai tay của hắn vẫn như cũ vẫn là vớt rồng hàn mang bắn ra bốn phía Ông long lâm lôi bước nhanh đi tới khắc lai đức trước người vớt rồng mạnh mẽ vung lên bay thẳng đến người sau eo bộ lột bỏ nhưng là ngay ở vớt rồng khoảng cách khắc lai đức thân thể đại khái khoảng 10 cm, dĩ nhiên chịu đến một loại quái dị lực cản đó lấy chỉ thấy một đạo sóng gợn trong suốt bỗng dưng hiện lên dễ dàng vì là khắc lai đức chặn lại rồi lâm lôi này một chảo cuối cùng dựa dẫm sao lâm lôi nhíu nhíu mày sắc mặt cực kỳ khó coi Đây chính là năm đó ta phải người bắt được mẹ ngươi, do đó được khen thưởng. Có nó, cho dù ngươi biến thân tổ lòng cũng giết không được ta. Khắc lai đức mặt không hề cảm xúc nhìn chầm chầm lâm lôi, lời nói lạnh lùng bên trong mang theo đắc ý. Không giết ngươi, ta mối hận trong lòng ý khó tiêu. Lâm lôi lần thứ hai hóa thân tổ lòng, khí tức mạnh mẽ bạo phát, một chảo lại một chảo mạnh mẽ hướng khắc lai đức thân thể vùng tới. Ông long long, Liên tục 21 chảo! Mỗi một chảo hạ xuống đều là không giống vị trí, nhưng là bất luận Lâm Lôi công kích rơi ở nơi nào, cuối cùng đều sẽ bị trong suốt sóng gợn cho ngăn cản lại. Thứ ba bức tranh, vẫn là cái kia bị huyết dịch nhuộm dần đình viện. Giờ khắc này Khắc Lai Đức đã vô cùng chật vật, bên ngoài thân ở ngoài trong suốt sóng gợn gần như tiêu tan. Giang giác. Rốt cục, ở Lâm Lôi đệ 365 chảo dưới, theo một tiếng lanh lảnh thanh âm, Khắc Lai Đức bên ngoài thân phòng ngự rốt cục hoàn toàn tan vỡ. Lao ra hỏa, xem ngươi lần này có chết hay không. Lâm lôi cười to, giống như điên cuồng, hai con mắt che kín tơ máu hai tay của hắn lần thứ hai đã biến thành vướt rồng, hướng về khắc lai đức đầu vùng tới. Có thể mắt thấy lâm lôi hai chảo liền muốn nổ nát khắc lai đức thời điểm. Lúc này, khắc lai đức phía trên một cái vóc người cao gầy, ăn mặc một bộ trường bào màu trắng nam tử xuất hiện, hắn đứng lơ lửng trên không, dường như trời như thần lạnh lùng nhìn phía dưới lâm lôi. ầm ẩm! Trường bào nam tử ra tay rồi, thủ đoạn hung hăng cực kỳ mấy hiệp, liền đem lâm Lôi trọng thương. Cuối cùng ở khắc lai đức ánh mắt cảm kích dưới đem lâm lôi mang đi. A, không thể giết ngươi, ta không cam lòng a. Vương cung bên trong, đồng bình lâm lôi cái kia bị giết ý tràn ngập gần như cuồng loạn hí tiếng la. Bốn, không phải chứ, này lâm lôi mẫu thân đúng là khắc lai đức bậy hạ phái người đi bắt. Ngươi không nghe bậy hạ nói tới sao? Hắn cũng chỉ là vì nên hợp càng thêm sau mà người. Có điều nói đi nói lại, còn có ai đáng giá khắc lai đức bệ hạ như vậy lấy lòng đây? Cái kia lâm lôi dĩ nhiên thật sự đi đánh giết Khắc Lai Đức Bậy Hạ. Đúng đấy, như cuối cùng không phải giáo hoàng đại nhân ra tay, e sợ Khắc Lai Đức Bậy Hạ thật sự liền muốn bị lâm lôi giết. Xem xong thứ ba bức tranh, phế tích bốn phía một đám người vây xem cũng không nhịn được nữa kinh kêu thành tiếng. chương 722, Tụ hội Quang Minh Giáo Đỉnh. Môn chủ, lâm lôi thiếu ra là rơi vào Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đỉnh Tư trong tay ạ. Khi nhĩ mạn nhìn về phía ngô phương, giữa hai lông mảy mang theo nghi hoặc, mười năm này, Ta ngô môn tuy rằng cùng quang minh giáo đỉnh quan hệ không coi là tốt, nhưng cũng không có nháo qua mâu thuẫn gì nếu giáo hoàng hải đỉnh tư đã ngăn cản lầm lôi thiếu ra giết chóc, tại sao vẫn không có đem hắn thả lại đến. Nô phương không nói gì, chỉ là cho cái ánh mắt, ra hiệu hy nhĩ mạn tiếp tục quan sát. Đệ tứ bức tranh. Đây là một cái khổng lồ chủ điện, điện bên trong đa số phương Tây trang sức phong cách. Giờ khắc này, trong đại điện có hai bóng người, một người trong đó là quang minh giáo hoàng hải đỉnh tư tên còn lại nhưng là hồng ý đại chủ giáo cắt nhĩ mặc. Giáo hoàng đại nhân, ngài nói chúng ta nên làm sao khuyên bảo lâm lôi đây, dù sao này khắc lai ân nhưng là phân lai vương quốc quốc vương A hắn nếu như chết rồi, này vương quốc còn không được đại loạn cắt nhĩ mặc nhìn hải đỉnh tư nói. Không cần khuyên, tiểu tử này kết cục hoặc là là vì ta quang minh giáo đình sử dụng, hoặc là chính là chết hải đỉnh tư hở hứng nói rằng. Cái gì? Đối với hải đỉnh tư trả lời, cắt nhĩ mặc hiển nhiên là bị kinh đến, giáo hoàng đại nhân, Cái này lâm lôi sư phụ nhưng cũng là cái thánh vực cao thủ a Chúng ta từ trước đến giờ cùng ngộ môn nước giếng không phạm nước sông, cũng không cần thiết vì là khắc lai đức diệt trừ kẻ thù của hắn đi. Cắt nhĩ mặc, ngươi có biết lâm lôi tại sao muốn giết khắc lai đức sao? Hải đình tư quay đầu nhìn về phía cắt nhĩ mặc. Cắt nhĩ mặc ngần ra, nói, không phải là bởi vì giết mẫu mối thù sao? Không sai hải đình tư gật gật đầu, tiếp tục nói, vậy ngươi có thể lại biết, này lâm lôi mẫu thân là ai sao? Cắt nhĩ mặc lắc lắc đầu. Này ngược lại là không có đã điều tra. Hải Đình Tư cười cận, lâm lôi mẫu thân chính là Khắc Lai Đức 12 năm trước đưa cho chúng ta cô gái kia. Cái gì? Là nàng. Nghe được Hải Đình Tư, cắt nhĩ mặc vẻ mặt đột nhiên biến đổi, lập tức liền nghĩ ra đến, bởi vì cái này nữ tử đối với bọn họ quang minh thần điện ảnh hưởng rất lớn. Giáo hoàng đại nhân, vậy ngài bây giờ chuẩn bị xử lý như thế nào cái này lâm lôi? Cắt nhĩ mặc sắc mặt có chút nghiêm nghị. Cái này lâm lôi biểu hiện ra thiên phú đúng là quá khủng bố mới có 17 tuổi, dĩ nhiên cũng đã đột phá đến cấp 9. Phong tầm mắt toàn bộ ngọc lan lịch sử đại lục, còn chưa bao giờ qua như thế tuổi trẻ cường giả cấp 9 đây. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, cái này lâm lôi còn có nắm giữ một loại bí pháp, lại có thể hóa thân làm long long hình trạng thái lâm lôi, càng là đã có thể cùng sơ kỳ cường giả thánh vực một trận chiến. Hắn biết, như lâm lôi loại thiên tài này nhân vật, hoặc là chiêu nạp để bản thân sử dụng, Hoặc là không cần có ân oán, có thể nếu là thật có cựu hán, cái kia nhất định phải thừa dịp đối phương vẫn không có triệt để trưởng thành thời điểm, đem cái này uy hiếp diệt trừ. Ngày mai chính là truyền giáo ngày, cũng là quang minh chi chủ vinh quang trói mắt nhất thời điểm ngày mai vào lúc này, ta sẽ khẩn cầu chủ đối với hắn hạ xuống thần tứ chi quang Hải đỉnh Tư bình tĩnh nói. Thần tứ chi quang, cắt nhĩ mặc rất nhanh sẽ rõ ràng Hải đỉnh Tư ý nghĩ, phàm là là tiếp thu thần tứ chi quang người, hắn tương lai thành tựu có thể sẽ bị hạn chế nhưng cũng đem sẽ không lại đối với quang minh giáo đỉnh sản sinh uy hiếp. Cái gọi là thần ánh sáng, đơn giản chính là quang minh chi chủ hạ xuống một tia tín ngưỡng lực lượng nó có thể hoàn toàn gột rửa một người linh hồn, khiến người này tuyệt đối tín ngưỡng, trung thành với quang minh chi chủ. Nếu là thất bại cơ chứ? Cát Nhĩ mặc lại mở miệng nói, thất bại cũng không sao, thể chất của hắn cường độ tốt như vậy, hoàn toàn có thể làm một cái chất lượng tốt lô đỉnh, tiếp dẫn một cái mạnh mẽ thiên sứ. Giáo hoàng hải đỉnh tư khệ miệng niết lên, mang theo một vẻ nghiêm hiểm. 4. Trời ơi! Chẳng lẽ nói, khắc lai đức bậy hạ ở bắt được lâm lôi mâu thân sau, là đem hắn đưa cho quang minh giáo đỉnh. Cái kia nói như vậy, lâm lôi rơi vào quang minh giáo đỉnh trong tay, chẳng phải là dê vào miệng cọng. Không phải nói cái gì ở truyền giáo ngày, đối với hắn hạ xuống thần ánh sang à. Hôm nay không học hỏi là quang minh giáo đỉnh truyền giáo ngày. Đệ tứ bức tranh xem xong, phế tích bốn phía tất cả mọi người hoàn toàn tình ngộ, như là triệt để hiểu rõ đầu đuôi sự tình trước ứng hậu quả này đáng chết quang minh giáo đỉnh. Nguyên lai like hắn mới là hại chết phu nhân cùng hóa cách đại nhân kẻ cầm đầu. Khi nhĩ mạn song quyền nắm thật chặt, trên mặt nổi gân xanh, mang theo nồng nặc sự thù hận. Ngay ở hắn muốn đối với Ngô Phương nói thêm gì nữa thời điểm, đối phương tay háo bảo vung lên, hắn trước người bốn hình ảnh biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, liền nghe một tiếng rồng gầm, một luồng vô hình rồi lại cực lớn đến cực hạn sức mạnh kinh khủng bao phủ hắn toàn thân tiếp theo, trước mắt tầm mắt nhanh chóng biến hóa. Dường như đi ngang qua với thời không đại đạo bên trong. Không chỉ là hy nhĩ mạn, tiểu ốc đốn, cấp 9 ảnh thử, phệ thạch thử cùng với một đám ngô môn đệ tử đồng thời tự biến mất tại chỗ không gặp. Nhanh, nhanh đi quang minh giáo đỉnh. Có trò hay nhìn. Nhìn ngô phương đám người biến mất bóng người, phế tích bốn phía người vây xem đầu tiên là sức sở, phản ứng lại sau từng cái từng cái hưng phấn không thôi. Xem đám này ăn dưa chuột quần chúng kích động ráng dấp. Tựa hồ đang trong đầu của bọn họ đã hiện ra ngô môn môn chủ vì là cứu đệ tử, đại chiến giáo hoàng hải đỉnh tư cảnh tượng. 4. Ngọc Lan lịch trăng 3 một ngày. Hàng năm ngày đó đều là quang minh chi chủ vinh quang trói mắt nhất thời điểm, cũng là quang minh giáo đỉnh truyền giáo ngày. Cái gọi là truyền giáo ngày, đơn giản chính là quang minh giáo đỉnh rộng giải phát thư mời, thịnh tình mời tứ đại đế quốc, ba thế lực lớn người có thân phận, đến đây hưởng thụ quang minh chi chủ dân trạch. Đương nhiên. Ở này truyền giáo ngày nếu là có người không ngợi mà tới, Quang Minh giáo đỉnh cũng sẽ không đánh đuổi, ngược lại còn có thể nhật tình chiêu đãi thậm chí, liền ngay cả hắc ám giáo đỉnh người đến đây, bọn họ ở bề ngoài cũng sẽ mỉm cười tiếp đón. Cũng nguyên nhân chính là này, hôm nay Quang Minh giáo đỉnh bên trong cái kia đủ có mấy trăm mâu trên quảng trường người đông như mắc gửi. Những người này có đến từ áo bố lai ân đế quốc, có đến từ ngọc lan đế quốc, có đến từ la áo đế quốc, có đến từ lai nhân đế quốc, ngoài ra... Cũng có thật nhiều loại nhỏ vương quốc quan to quý tộc. Đến với tu vi của bọn họ, nhược có 2, 3 cấp, mạnh mẽ thậm chí đã đột phá cấp 9 trở thành cường giả thánh vực, tiếng tâm lừng lấy. Các ngươi nghe nói không, ở năm nay Quang Minh chi chủ ban xuống ân trạch trước, Quang Minh giáo đỉnh tựa hồ còn có cái khúc nhạc dạo ngắn. Tự nhiên biết rõ, có vẻ như cùng cái kia ngô môn thiếu môn chủ có quan hệ. Ngươi chỉ chính là Lâm Lôi. Tên tiểu tử này có thể gê gom A. Mới có 17 tuổi, chính là cường giả cấp 9. Ở sau khi biến thân, càng là có thể cùng cường giả thánh vực một trận chiến. Chỉ tiếc, như thế một thiên tài qua hôm nay liền hẹo tàn. Người lời này có ý gì? Đến cùng ở lâm lôi trên người phát sinh cái gì? Đừng nóng đổi, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Trên quảng trường, đến từ đại lục các nơi cường đại tu sĩ, quan to quý tộc kịch liệt thảo luận liên quan với quang minh giáo đỉnh truyền giáo ngày đề tài, trò chuyện trò chuyện liền có người đem đề tài dẫn tới lâm lôi trên người. Những kia đối với lâm lôi có hiểu biết người. Khi nghe đến tin tức này sau, từng cái từng cái nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, truy tìm căn nguyên. chương 723, lâm lôi thành lô đỉnh, nộ phương sát ý. Cảm tạ chư vị có thể ở cái này trọng yếu thời kỳ, tới rồi ta quang minh giáo đỉnh. Quảng trương trung ương, có một cái to lớn đài cao, nương theo một đạo thanh âm trầm thấp hạ xuống, giáo hoàng hải đỉnh tư tự xa xa bay tới, từ từ hạ xuống. Không ra chốc lát, kế hải đỉnh tư sau khi... Gần bóng người xuất hiện ở trên đài cao trong đó có 3 tên hồng y đại chủ giáo, 2 vị tài phán trưởng, 6 vị đặc cấp chấp sự cùng với phân lai vương quốc quốc vương khắc lai đức không thể nghi ngờ, trong những người này tu vi yếu nhất đều là cường giả cấp 9. Tiếp theo, lại có 2 cái bạch chấp sự lên đài, bất quá bọn hắn nhưng là đẻ lên một cái ước chừng 16, 17 tuổi thiếu niên. Vậy thì là ngô môn lâm lôi à Một cái 17 tuổi cường giả cấp 9. Hắn đến cùng là làm sao đắc tội quang minh giáo đỉnh? Dĩ nhiên ở này truyền giáo ngày bị bạch chấp sự ép lên đài. Dưới đài vô số đôi mắt bám một hồi rơi vào lâm lôi trên người. Làm lâm lôi bị đẻ lên đi tới chính giữa đài cao vị trí thời điểm, đúng nhiên một cái phức tạp quỷ dị hình bắt giác ma pháp trận đồ thành hình. Giáo hoàng bệ hạ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm lôi âm thanh chấm thấp, hắn giờ phút này cũng không biết quang minh giáo đình mới là tàn hại nàng mẫu thân kẻ cầm đầu làm hắn nhìn thấy khắc lai đức cũng ở trên đài cao thời điểm, song quyền trong nháy mắt nắm chặt. Ánh mắt bên trong đầy giấy nồng đậm sát ý, hận không thể đem khắc lai đức rút gần xương gãy. Chư vị, này lâm lôi tiểu huynh đệ nhập ma, dĩ nhiên tiềm hành vương cung ám sát khắc lai đức. Nếu không là ta đúng lúc chạy tới, e sợ phân lai vương quốc quốc vương đã thay đổi người giáo hoàng hải đỉnh tư tiếng nói vừa dứt, toàn bộ trên quảng trường lập tức nhấc lên sóng lớn minh ngông. Đương nhiên một ít sớm biết được chuyện này người, biểu hiện trên mặt đúng là không có gì thay đổi. Vì cọ rửa trên người hắn ma tính, hôm nay ta rất xin mời quang minh chi chủ vì hắn ban xuống thần ánh sáng. Dứt lời, Giáo Hoàng Hải Đình Tư bên ngoài thân hiện ra trắng ngà ánh sáng, chất pháp quang minh hệ ma pháp lực lập tức rót vào bắt giác ma pháp trận ảnh ở trong một sát na, ma pháp sáng lên, mà Hải Đình Tư trước mặt cũng xuất hiện một quyển màu vàng thánh kinh, thân thể của hắn cũng dần dần tỏa ra kim quang. "Chúa, là người ban tặng chúng ta tất cả, nơi này có một cái tội nhân, khẩn cầu ngài hạ xuống thần tứ chi quang Hải Đình Tư hai tay tạo thành chữ thập, âm thanh như lôi theo vang vọng ở đây lên trong lòng của tất cả mọi người." Gần như cùng lúc đó, Trước mặt hắn thánh kinh hào quang màu vàng đại thịnh, ma pháp trận ảnh bên trong thánh khiết ánh sáng màu trắng cũng thuận theo đại thịnh lên. Thân ánh sáng, cái kia không phải quang minh giáo đình đối phó làm phản người sử dụng thủ đoạn sao. Bọn họ làm sao sẽ dùng ở lâm lôi trên người. Chẳng lẽ nói, quang minh giáo đình muốn đem này lâm lôi biến thành của mình. Không phải là nói, này lâm lôi phía sau cũng có một cái cường giả thánh vực sao. Quang minh giáo đình phương pháp này là ở gây thù hắn A. Một ít đối với quang minh giáo đỉnh thần ánh sáng có hiểu biết cường đại tu sĩ, nhìn trên đài cao bắt giác trận văn, cao mày Sì! Đông nhiên, to lớn đài cao rung động lên, bắt giác trận văn trung tâm bay ra một bó màu vàng vầng sáng. Làm này cột kim quang đi vào lâm lôi mi tâm thời điểm, hắn cả người mặt ngoài lập tức hiện ra nhàn nhạt mông lung ánh sáng. Lâm lôi, không nên bị mê tâm hồn. Này cái gọi là thần ánh sáng không phải là cái gì tốt cho chơi. Ngay ở lâm lôi say xưa hưởng thụ này cột có thể chữa trị thương thế dường như một dòng nước gấm giống như kim quang thời điểm, đức lâm kha Úc đặc âm thanh đột nhiên vang lên. a nhưng là không giống nhau, không chờ lâm lôi làm ra đáp lại, vẻ mặt của hắn đột nhiên vặn mèo thê thảm thống khổ tiếng teo dền tự trong miệng phát sinh, lại như là chính phái chính đáng lịch một loại nào đó khó có thể nhẫn lại thống khổ. Nay cột ánh vàng kỳ thực có trong ngoài hai đạo, làm ở ngoài cột ánh sáng, chỉ đánh vào trong cơ thể thời điểm ấm áp cảm giác bay lên thế nhưng trong đó cột ánh sáng, chỉ, đánh vào trong cơ thể, vừa giống như là trải qua vạn trùng phệ tâm chi giàn vạn. Đức Lâm ra ra, này cột ánh sáng, chỉ, muốn tiến vào hồn phách của ta bên trong. Lâm lôi cố nén trên người đau đớn, thần niệm hơi động, vội vã cùng Đức Lâm Kha Úc đặc giao lưu. Có thể còn không chờ Đức Lâm Kha Úc đặc mở miệng, một luồng khủng bố đến mức tận cùng sức mạnh đột nhiên từ khi Lâm lôi trên ngón tay bản lòng trong nhận chuyên ra tiện đà đi vào Lâm lôi hồn trong biển trong nháy mắt Bàn Long bên trong phát xuất lực lượng liền đem cái kia do Quang Minh chi chủ ban xuống thần ánh sáng dập tắt. Cũng vào thời khắc này, Lâm Lôi vẻ mặt thống khổ được giảm bớt, mồ hôi chán nhỏ cho thấy, hắn mới từ từ môn quan đi một lượn. Đức Lâm ra ra, vừa cái kia cỗ sức mạnh thần bí là xảy ra chuyện gì? Lâm Lôi một thân dung dung, cấp thiết hỏi dò Đức Lâm Kha Úc Đặc. Đúng như dự đoán, này bàn Long nhẫn bên trong bao hàm một luồng sức mạnh thần bí. Đức Lâm Kha Úc Đặc nắm đấm nắm chặt, có chút sốt sáng, nguồn sức mạnh này thập phần khủng bố. Mặc dù đổi làm thời kỳ cường thịnh ta, hay là đều khó mà chống đối nó này sức mạnh đáng sợ. Ồ! Quang Minh giáo đỉnh thần ánh sáng dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Lại còn có chuyện như thế. Dưới đài phàm là là cấp 9 trở lên cường giả tựa hồi nhìn ra gì đó, một mặt kinh ngạc vẻ. Nếu nói là giữa sân là khiếp sợ nhất, vẫn là không gì bằng giáo Hoàng Hải đỉnh tư cùng với ba cái hồng ý đại chủ giáo bọn họ khó có thể tin nhìn phát sinh ở lâm lôi trên người một màn, thần ánh sáng rõ ràng hạ xuống nhưng đối phương cái chán nhưng là không có bất kỳ đại biểu quang minh thần phó dấu ấn. Giáo hoàng đại nhân, làm sao bây giờ? Một cái bạch chấp sự nhìn Hải Đình Tư, nhíu nhíu mày lại. Loại phương án thứ hai. Theo Giáo hoàng Hải Đình Tư lạnh lèo âm trầm dứt tiếng, xa xa vòm trời một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Sau một khắc, trong vòm trời một đạo đường kính đạt 5m mang theo thần thánh khí tức chùm ánh sáng lộng lẫy trực tiếp hạ xuống, nổ xuống ở Lâm Lôi trên người. Vành. Gần như cùng lúc đó, Lâm Lôi thân thể run lên. Tiện đà đột nhiên ngã xuống. A, trong nháy mắt, Lâm Lôi vẻ mặt dữ tợn, con người thống khổ co giật lên, toàn thân nổi gân xanh, cái kia thê thảm tiếng gào nghe ngóng khiến lòng run sợ. Một tiếng rồng gầm vang lên, giấy rùa bên trong, Lâm Lôi hóa thân thành ngũ trảo kim long. Nhưng dù cho như thế, hắn như cũ ở co giật, dạng dỡ phát sáng vẻ rồng bắt đầu bốc ra, từng tia từng tia ân máu đỏ tươi nhập vào cơ thể mà ra, nhìn thấy mà giật mình, lại lại là phát sinh cái gì? Này lâm lôi vừa không phải là đang yên đang lành sao? Làm sao lập tức liền thành như vậy? Quang Minh giáo đình tiếp dẫn. Lâm lôi thành lỗ Lô đỉnh, có người ở đoạt sát thân thể hắn. Hắn đến cùng cùng quang Minh giáo đình có thâm cựu đại hận gì, dĩ nhiên sẽ lưu lạc tới mức độ này. Đài cao buôn phía, dần dần có người hiểu được, trong ánh mắt xuất hiện vẻ thương hại. Lâm lôi, ngươi không nên tìm tòi nghiên cứu 12 năm trước sự tình. Tất cả những thứ này, đều không hoàn chúng ta được. Hải đình tư lời nói lạnh leo âm trầm. Lão đại ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi xa xa, một bàn tay lớn con chuột, nợ dục mì, hai con mắt biến thành máu máu, nhìn trọng trọc vào hải đình tư. Tiểu ra hòa A, ta bộ xương già này liều mạng cũng không biết có thể hay không cứu ngươi A. Đức Lâm Kha Úc đặt tham thảm thở dài một tiếng, từ bàn long nhẫn bên trong bay ra nhưng là ở hắn chuẩn bị triển khai bí pháp thời điểm, một trận thấu xương gió lạnh không tên bay lên, thổi mà đến. Thời khắc này, không chỉ là hắn. Toàn trường mấy vạn người trong lòng đều đột nhiên bay lên thấy lệnh cả người, như rơi vào hầm băng. Dám lấy bản tọa đồ nhi vì là lô đỉnh, các ngươi là chán sông à. Một đạo lệnh léo đầy giấy vô tận sát ý âm thanh tự trong vòm trời đồng bền ra, không khí trong nháy mắt ngưng trệ. chương 724, vậy ngược không thể xúc, một tay diệt giáo đỉnh. Ai? Đây là người nào đang nói chuyện? To lớn trên quảng trường. Tất cả mọi người không bị khống chế như là xuất từ bản lạnh đánh tới lạnh run không biết đến từ đâu từng trận gió lạnh thổi qua thân thể bọn họ, làm bọn họ lại như là thân ở băng hàn lỗ thủng trong động giống như. Đặc biệt là cái kia cố ở khắp mọi nơi dâng trào sát ý, càng là làm bọn họ khiếp đảm. Cả đám đung đưa đầu nhìn chung quanh, như là đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, tầm mắt của bọn họ bên trong xuất hiện mấy bóng người gần như cùng lúc đó, trên quảng trường tất cả mọi người đưa mắt tìm đến phía cái kia cầm đầu tràng thanh niên trên người. Trang thanh niên sắc mặt âm trầm, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, ánh mắt bên trong mơ hồ xuyên thấu lạnh lẽo hàn ý. Ông ngầm ngầm. Đột nhiên, hư không tiếng rung, đại địa bắt đầu run rẩy dữ dội lên, lạ như là phát sinh động đất như thế. Tiếp theo, từng tiếng đinh tai nhức óc nổ vang tiếng nổ mạnh ở cả đám bên thai một bên vang lên. Phát phát sinh cái gì? Trên quảng trường mọi người cực lực ổn định thân hình, trong giọng nói mang theo kinh hoàng. Các ngươi mau nhìn. Này cái này không thể nào. Một ít ở vào quảng trường ngoại vì chỗ cao cùng với những kia thánh vực bên trên cường giả bay lên trời thời điểm, khi bọn họ thấy rõ bốn phía đã phát sinh một màn thời điểm, từng cái từng cái vẻ mặt nhất thời cứng đờ, giữa hai lông mày đầy giấy nồng đậm kinh ngạc vẻ, Tựa hồ bọn họ không thể tin được trước mắt chứng kiến tất cả những thứ này. Nhìn bay về phía trên không những kia cường giả thánh vực đại biến sắc mặt, trên quảng trường càng ngày càng nhiều người bắt đầu leo lên chỗ cao, thuộc tính phong ma Pháp sư trực tiếp sử dụng tới bay luyện thuật, dừng lại trong dây lắt trên không trung. Khi bọn họ thấy rõ Quang Minh giáo đình bên trong phát sinh một màn thời điểm, vẻ mặt của bọn họ cùng những kia cường giả thánh vực không khác, thậm chí càng thêm khuyết đại từng cái từng cái chỗ mắt mắt mồm, đại não lại như là mất đi chỉ huy lời nói năng lực, như đầu gỗ giống như đứng ở nơi đó bất động, lăng hai con mắt ngây người địa nhìn về phía trước. Quang Minh giáo đình ở vào phân lai thành Tây Thành, chiếm diện tích đủ có mấy vạn mẫu. Có thể thời khắc này, Quang Minh giáo đình bên trong mỗi một góc đều không tên phát sinh kinh thiên động địa nổ tung nổ tung dưới liên miên kiến trúc hóa thành hư vô, trực tiếp tiêu tan ở trong hư không. Đùng, xa xa vòng trời, một tiếng trầm thấp đạm không tiếng vang lên, thẳng lay động trái tim tất cả mọi người linh. Cũng là theo Ngô Phương này một cước hạ xuống, mấy vạn mẫu quang minh giáo đỉnh trực tiếp bùng nổ ra hoang ánh chói mắt chói mắt ánh sáng. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được vô số người thê thảm hí tiếng la, nháy mắt liền qua, làm hào quang lòng ánh biến mất. Trên quảng trường cả đám có thể lần thứ hai thấy rõ bốn phía tất cả thời điểm. Từng cái từng cái không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân mất cảm giác. Quang minh giáo đình không không rồi. Là hắn, nhất định là hắn. Hắn rốt cuộc là ai? Nhìn mấy vạn mẫu quang minh giáo đình sắc thực nói, đã thành mấy vạn mẫu phế tích, một đám cường giả từ trong hoàng hốt phục hồi tinh thần lại sau, ánh mắt không hẹn mà cùng hình ảnh ngắt quáng trên vòm trời bên trong bóng người kia lên, từng cái từng cái trong con ngươi hiện lên vẻ kiêng rẻ, mang theo sợ hãi. Ngọc Lan Đại Lục Hàng đầu thế lực một trong quang minh đình Dĩ nhiên ở mấy hơi thở liền trở thành một phương phê tích, tất cả những thứ này phát sinh đến quá mức đột nhiên cùng bất ngờ, nhường bọn họ không ứng phó kịp. Huống chi, hôm nay vẫn là quang minh giáo đình trọng yếu nhất truyền giáo ngày, ai có thể nghĩ đến sẽ ở đây sau một ngày bên trong, to lớn quang minh giáo đình nói không liền không còn. Những kia đến hàng mấy chục ngàn sinh sống ở quang minh giáo đình giáo đồ, cũng theo liên miên kiến trúc cùng hóa thành phê tích, trong không khí thậm chí có thể nghe thấy được cái kia gây mũi mùi máu tanh, làm người hoảng sợ. Giáo Hoàng đại nhân, giáo đình không còn hồng ý đại chủ giáo nhóm sắc mặt trong nháy mắt đã biến thành màu xám, không chỉ là bọn họ, trên đài cao cái khác giáo đình, cao tầng từng cái từng cái đều dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn, một mặt mờ mị thất thố, dường như lôi loành lôi điện như cái tượng đất người. Ngươi ngươi là Ngô Môn môn chủ. Giáo Hoàng Hải Đình Tư đi tới không trung, liếc mắt bốn phía đầy trời cho bụi phế tích, thở phào một hơi áp chế lại nội tâm rung động sau, cảnh giác nhìn chằm chằm Lô Phương. Giờ khắc này Hải Đình Tư Toàn thân căng thẳng đến như một tảng đá, tâm càng là rơi xuống đến như giót đầy lạnh chỉ. Ngô môn môn chủ, nguyên lai hắn chính là biến mất rồi 10 năm ngô môn môn chủ. Làm sao có khả năng? Không phải nói ngô môn môn chủ chỉ là cường giả thánh vực à? Người xem một chút, đây là cường giả thánh vực có thể làm được sự tình sao? Chẳng lẽ nói, hắn cùng võ thần, đại tế tư như thế, đã thành thần à? Đã như thế, hải đình tư bọn họ chẳng phải là nguy hiểm. Xác nhận ngô phương thân phận. Trên quảng trường một trên mặt mọi người kinh ngạc vẻ càng sâu, tràn đầy vẻ khó tin. Trong vòng trời, khi Nhĩ Mạn, cấp 9 ảnh thử, Phệ Thạch thử cùng với một đám Ngô Môn đệ tử, túi đầu đảo qua phía dưới phế tích, từng cái từng cái ngọ nghệ yết hầu, hiển nhiên bọn họ cũng là lần thứ nhất thấy được Ngô Phương loại thủ đoạn này. "Cha, mẹ, các ngươi tới." Núp ở phía xa to bằng lòng bàn tay con chuột, Nợ Dụ Mị, veo một cái bay đến cấp 9 ảnh thử bên cạnh. "Bối bối, vị này chính là Ngô Môn môn chủ." cũng là chúng ta toàn gia ân nhân nếu không là hắn, ta cùng cha ngươi 10 năm trước liền chết rồi cấp chí ảnh thử mở miệng. Môn chủ đại nhân tốt. Bối bối liếc mắt phía dưới hoang vu phế tích, lại nhìn về phía ngô phương thời điểm rõ ràng có chút câu nệ, có thể tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, lập tức chỉ vào trên đài cao còn ở co giật lăn lộn lâm lôi, một mặt lo lắng, môn chủ đại nhân, van cầu ngài cứu cứu lao đại đi. Hắn tình cảnh rất không ổn. Mà giờ khắc này, Từ bàn long trong nhẫn bay ra Đức Lâm Kha ước Đặc vẫn không có phục hồi tinh thần lại, như cũng một mặt hoảng hốt vẻ, vẻ mặt có chút dại ra, ngơ ngác nhìn Ngô Phương, ánh mắt lom lom nhìn, thủ đoạn của đối phương thực tại kinh đến hắn. Nô Phương không để ý đến bốn phía người ánh mắt, tầm mắt của hắn rơi vào đài cao. Chỉ thấy hắn vung tay phải lên, một luồng kình phong tự trong lòng bàn tay phun ra mà ra, trong thời gian ngắn liền đoành kích ở lâm lôi trên người. A, Một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết vang lên. Chỉ có điều. Này tiếng kêu thảm thiết cũng không phải lâm lôi âm thanh, mà là một đạo cảm sắc bén tiếng hí. Sau một khắc, ở vô số người ánh mắt kinh ngạc dưới, Lâm Lôi trong cơ thể bay ra một cái nửa trong suốt trạng bóng người nói chuẩn xác, hắn không phải bay ra ngoài, mà là bị một luồng lực vô hình từ Lâm Lôi trong cơ thể gọi ra đến. Cái kia đó là bốn cánh thiên sứ. Đây chính là nguyên bản muốn đoạt xá Lâm Lôi thân thể cái kia thiên sứ à. Có người nói, bốn cánh thực lực của thiên sứ đã đạt đến thánh vực cực hạn, khoảng cách thành thần cũng có điều cách xa một bước chỉ thấy cái kia nửa trong suốt trạng bóng người sau lưng mọc ra bốn cái cánh trên đầu đẩy một cái vòng tròn hình vòng sáng đợi đến trên quảng trường mọi người nhận ra thân phận của hắn thời điểm từng cái từng cái nhất thời kinh kêu thành tiếng Vậy. nhưng là mọi người vừa mới bắt đầu nghị luận một bàn tay lớn ở bốn cánh thiên sứ xung quanh thành hình đột nhiên nắm chặt đón lấy chính là một tiếng vang ầm ầm nổ tung nổ vang cái kia bốn cánh thiên sứ thậm chí đều còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm liền bị cự trưởng tạo thành hư vô tất cả những thứ này Đều phát sinh ở đất đèn pháo hoa trong lúc đó. Trương 725, Ngô Phương, thứ 6 tôn thần. Chết rồi, bốn cánh thiên sứ liền như thế chết rồi. Vậy cũng là thánh vực cực hạn A. Dĩ nhiên ở ngô môn môn chủ trước mặt không thể chống đỡ một chút nào. Không cần nghĩ, cái này ngô môn môn chủ khẳng định thành thần. Nhìn hóa thành hư vô bốn cánh thiên sứ, trên quảng trường một đám cường giả dồn dập nín thở. Sư sư phụ. Trên đài cao, ngũ trảo kim long biến trở về lâm lôi răng rấp hắn giờ phút này còn có chút suy yếu có thể ở nhìn thấy ngô phương sau vẫn là trước tiên áp chế lại kích động trong lòng ngay lập tức quỳ gối hành lễ đồ nhi ngươi bị khổ tiếp đó liền giao cho ta cái này làm sư phụ đi ngô phương ánh mắt rơi vào lâm lôi trên người ngựa khí hơi có chút hỏa hoãn vung tay lên một tia thần mang đem người sau bảo phủ trong chốc lát lâm lôi thương thế trên người toàn bộ khép lại sắc mặt tái nhợt trở nên hường hào, khí tức cũng khôi phục đỉnh cao xèo xèo xèo xèo cũng đang lúc này bốn đạo tiếng xe gió từ xa đến gần, chỉ chốc lát sau, đài cao phía trên liền lại thêm ra bốn bóng người. Này xuất hiện người số 1, có một con đỏ đậm như máu tóc dài, hai mắt trong lúc đóng mở huyền như ánh đào bắn ra giống như vậy, cái kia trong lúc vô tình thả ra bá đạo khí thế liền để giữa sân chúng cường giả cảm thấy một trận nghẹt thở. Người thứ 2, mái tóc dài màu bạc bay là tả mang theo hiện ra ánh sáng xanh lục mặt nạ, vóc người thon dài, dĩ nhiên khó có thể phân biệt ra được nam nữ người thứ ba, Hắn mặc một bộ trường bào màu vàng lợn, nhìn như là yêu dị thanh niên, quỷ dị chính là, ngoại trừ cái kêu bình thường một đôi mắt ở ngoài, ở trên trán của hắn vẫn còn có bốn con mắt, tổng cộng sáu con mắt. Người thứ tư, thân mang một bộ trường bào màu xám đen, hắn đứng chắp tay, bàn về khí tức tựa hồ so với ba vị trí đầu người hơi hơi yếu đi chút, nhưng cũng không có quá to lớn chênh lệnh. Võ võ thần đại nhân, lớn đại tế tư, thấy rõ không chung xuất hiện bốn bóng người giáng dấp, áo bố lai ân đế quốc. Ngọc Lan Đế quốc cấp 8 trở lên cường giả, gần như cùng lúc đó choáng váng phản ứng lại sau, từng cái từng cái lập tức cung kính phân biệt hướng về không trung trước hai người quỳ xuống. Cái gì? Bọn họ là võ thần áo bồ Lion còn có đại tế tư. Nhìn hai đại đế quốc cường giả đồng thời quỳ gối hành lễ, trên quảng trường còn lại cường giả đầu tiên là Sương Sở, tiện đà không nhịn được kinh tiêu thành tiếng. Ở này Ngọc Lan trên đại lục, tổng cộng có 3 vị thần linh bọn họ siêu thoát với thánh vực cảnh, Sương Sương ở này Ngọc Lan đại lục đỉnh cao. Người thứ nhất, chính là áo bố lai ân đế quốc chủ cột tinh thần, cũng chính là võ thần, người thứ hai nhưng là ngọc lan đế quốc chủ cột tinh thần, cũng chính là đại tế tư, còn này người thứ ba, nhưng là hắc ám chi sâm vị kia. Vậy còn có hai người lai lịch ra sao? Chẳng lẽ nói, có một cái chính là hắc ám chi sâm cái kia thần. Ngay ở một đám cường giả ngờ vực trên bầu trời người thứ ba cùng người thứ tư thân phận thời điểm, võ thần mở miệng, đế lâm, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên từ qua ba đạt ngục giam trốn ra được. Còn có ngươi hy tái, không ngờ ngươi lại cũng thành thần. Lời này vừa nói ra, quảng trường lần thứ hai náo động. Qua ba đạt ngục giam. Đó là một nơi nào? Vì sao xưa nay chưa từng nghe nói? Nghe võ thần khẩu khí, chẳng lẽ hai người kia cũng là thần? Trời ơi! Nói như thế, chúng ta ngọc lan đại lục bây giờ chẳng phải là có năm cái thần. Sai! Nếu là thêm vào cái này ngô môn môn chủ, là sáu cái thần. Võ thần, đại tế tương, hy tái, đế lâm bốn người đều không để ý đến trên quảng trường mọi người tiếng bàn luận, bọn họ liếc mắt đã hóa thành phế tích quang minh giáo đình, cuối cùng ánh mắt đều là rơi vào Ngô Phương trên người. khi bọn họ thích thả ra thần thức đảo qua Ngô Phương thời điểm, từng cái từng cái lông mày trước sau nhăn lại, trên mặt nhiều có chút nghiêm nghị. Ngô Phương chỉ là nhàn nhạt liếc mắt võ thần, đại tế tư bốn người sau, ánh mắt liền rơi vào trên đài cao giáo Hoàng Hải đỉnh tư cùng phân lai quốc vương Khắc Lai Đức trên người. đối đầu Ngô Phương ánh mắt lạnh như băng, Khắc Lai Đức ánh mắt có chút né tránh. Thân thể xuất từ bản năng run rẩy, theo bản năng hướng về Hải Đỉnh Tư đi đến. Vô Nhưng là ngay ở Khắc Lai Đức mới vừa đi tới Hải Đỉnh Tư phía sau thời điểm, thân thể hắn lại như đột nhiên bị một luồng lực vô hình đè ép, ầm một tiếng trực tiếp nổ tung, máu tươi thịt nát tung tóe, rơi vào Hải Đỉnh Tư, Hồng ý Đại Chủ giáo đám người trên người. Nhìn tình cảnh này, trên quảng trường một đám cường giả nhúc nhích một phen lết hầu, cực kỳ yên tĩnh, không ai phát ra tiếng. Phân Lai Quốc Vương Khắc Lai Đức liền như thế không tên chết rồi. Bọn họ tuy rằng chưa thấy cái kia ngô môn môn chủ động thủ, thế nhưng là cực kỳ khẳng định tuyệt đúng chính là đúng mới gây nên. Võ thần, đại tế tư khi tái, đế lâm bốn người nhìn nhau, trong con ngươi né qua một vệ kinh ngạc, bọn họ cũng là thần, nhưng lại khó có thể làm được ở không hề làm gì điều kiện tiên quyết dễ dàng đánh giết một cái cường giả cấp 9. Vành, vành, vành. Kế khác lai đức sau khi, trên đài cao lại lục tục truyền đến tiếng nổ mạnh. Đầu tiên là hai cái bạch chấp sự đón lấy là 6 vị đặc cấp chấp sự, về sau là 2 vị tại phán trưởng. Không không được. Nhìn bên cạnh một đống trồng thi nát, ba tên Hồng Y đại chủ giáo trên mặt xuất hiện hoảng sợ, bọn họ bay lên trời, nhưng là còn không chờ bọn họ bay ra cách xa trăm mét, thân thể như cũ nổ tung, nhìn thấy mà giật mình. Trên quảng trường, một đám cường giả mất cảm giác, ánh mắt tan dã nhìn trầm chầm, chầm đài cao. Vẹn vẹn mấy hơi thở, trên đài cao ngoại trừ làm người buồn nôn huyết độc ở ngoài, liền chỉ còn giữ lại giáo hoàng Hải đỉnh tư một người giờ khắc này giáo hoàng hải đình tư jun lẩy bẩy không khó nhìn ra hắn sợ hãi của nội tâm hai tay hắn chấp ở trước ngực chăm chú nắm một viên màu vàng dây chuyền trong miệng gầm gầm gừ gừ ghi nhớ đỗ nhi ngươi có biết này quang minh giáo đình vì sao phải như vậy đợi ngươi sao ngô phương nghiêng đầu nhìn về phía lâm lôi bọn họ cùng khắc lai đức quan hệ rất tốt lâm lôi mở miệng không bởi vì bọn họ mới là 12 năm trước hậu trường hấp thụ ngô phương bình tĩnh mở miệng là là bọn họ hại mẫu thân của ta nghe được Ngô Phương Lâm Lôi khí tức đột nhiên tăng vọt, cái kia nhìn về phía Hải Đình Tư trong ánh mắt sát ý tăng vọt. Tại sao? Các ngươi tại sao muốn bắt đi mẫu thân của ta? Nàng hiện tại người đến tột cùng ở đâu? Là chết vẫn là hoạn. Mặc kệ là chết hay sống, ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy. Hải Đình Tư đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Lâm Lôi, thời khắc này trên mặt hắn hoảng sợ biến mất không còn tâm hơi. Nói xong, hắn lại sẽ tầm mắt một lần nữa rơi vào Ngô Phương trên người, trong tay màu vàng dây truyền hàm ở vào trong miệng một mặt thành kính răng rớp, Chúa ơi, ta lấy tự thân vì là dẫn, khẩn cầu ngài hạ xuống cấp thần thiên sứ. ầm ầm, ngay ở hải đình tư cái kia cực kỳ dáng vóc tiểu tụy lời nói hạ xuống thời khắc, đại cao đối diện xa xa vòm trời một tiếng vang thật lớn, tiếp theo một vòng phảng phất mặt trời trói trang khổng lồ vầng sáng chậm rãi thành hình, cái kia đó là sáu cánh thiên sứ. nhìn vầng sáng bên trong hình thành óng ánh bóng mờ, trên quảng trường một đám cường giả không nhịn được lên tiếng kinh ngạc thốt lên, liền ngay cả võ thần, đại tế tư. Khi tái, đế lâm bốn người trên mặt cũng xuất hiện một vệ ngạc nhiên. Ở giữa sân vô số con mắt chú ý dưới, cái kia sau cánh thiên sứ tự vầng sáng bên trong đi ra sau, trực tiếp hạ xuống, cuối cùng cùng cái kia hải đỉnh tư thân thể trùng hợp. Thoáng chốc, hải đỉnh tư lại như là biến thành người khác, trong con người bắn ra hai cổ thóng ánh ánh vàng, sau lưng mọc ra sáu con trắng non cánh chim, vành một tiếng, dưới chân đài cao ở hắn khí thế mạnh mẽ dưới hóa thành một phấn. chương 726, Nô Phương Ngọc Lan Đại Lục đệ một cường giả. Nay Hải Đỉnh Tư là lấy tự thân vì là Lô Đỉnh Tiếp dẫn Thiên sứ 6 cánh à nhìn thân thể bay đến không trung phóng thích cực kỳ đáng sợ khí tức Hải Đỉnh Tư trong quảng trường cả đám mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kinh nhẫn Quang Minh chi chủ hủy hoại Ta chủ thế tục truyền thừa tội nghiệt không thể thứ. Trên bầu trời Hải Đỉnh Tư khuôn mặt lạnh lùng phảng phất cao cao tại thượng thần linh hắn âm thanh trầm thấp lạnh lẽo cũng không phải lúc trước âm điệu hiển nhiên hiện nay khống chế Hải Đỉnh Tư thân thể chính là cái kia dáng Lâm Thiên sứ 6 cánh. Quang Minh chi chủ nghe được cái này tục danh Nô Vương không hề bị lay động trên mặt tâm tình không có bất kỳ biến hóa nào hắn có thể không để ý tới Ngọc Lan Đại Lục mặc dù nơi này Quang Minh giáo đình bị hủy chỉ sợ hắn đều sẽ không quan tâm đi nói tới chỗ này Nô Vương meo lại mắt ý tứ hốt chuyển, âm thanh trở nên lạnh lùng nếu hắn thật sự đến, đến rồi thì lại làm sao phạm Ngô Môn người chu lớn mật khẩu khí thật là lớn Nô Vương trong nháy mắt làm tức giận Thiên sứ sáu cánh chỉ nghe một tiếng quát mắng thánh khiết ánh sáng lấy hải đỉnh tư thân thể làm trung tâm lan ra. Sau một khắc, to lớn quảng trường yên tĩnh, tất cả mọi người chìm đắm ở này thánh giai ánh sáng bên trong, một mặt say sưa hưởng thụ, lĩnh vực của thần giữa sân còn duy trì tỉnh táo cường giả thánh vực, nương mắt nhìn trên bầu trời thiên sứ 6 cánh, trong giọng nói mang theo kinh ngạc. võ thần đại tế tư, khi tái đế lâm bốn người trầm mặc không nói, chỉ là ánh mắt từ ngô phương trên người chuyển đến hải đỉnh tư trên người, bàn về khí tức đến, đối phương lại vẫn ở bốn người bọn họ bên trên đi chết đi! Thiên sứ sáu cánh thanh âm rét lạnh tự trong không khí đồng bình ra. Tiếp theo bên trên quảng trường thánh khiết ánh sáng ngưng tụ thành một thanh khổng lồ kiếm ánh sáng, trực tiếp hướng về Ngô Vương hạ xuống. Đối mặt như vậy một kiếm, Ngô Vương mặt không hề cảm xúc, thậm chí xem đều không có xem Thiên sứ sáu cánh một chút, mà là đưa mắt rơi vào võ thần Đại Tế Tư, Hy Tái, Đế Lâm bốn người trên người. Ngay hôm đó lên, Phạm là lại có thêm người dám treo chọc Ngô Môn, Quan Minh giáo đỉnh chính là kết cục của nó. Đống nhiên. Một đạo đầy dây uy nghiêm hùng hồn thanh âm tự Ngô Phương trong miệng thổ lộ mà ra, lấy bản thân làm trung tâm, truyền khắp phân lai thành, truyền khắp phân lai vương quốc, truyền khắp toàn bộ Ngọc Lan đại lục. Thời khắc này, đại lục các góc sinh linh không tên du lên, trong đầu vang vọng này cực kỳ đáng sợ nhiếp hồn thanh âm. Võ thần, đại tế tư, khi tái, Đế Lâm trước sau nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi, đối phương này mang theo uy hiếp tỏ rõ là đối với bốn người bọn họ nói. Nhưng là liền ở tại bọn hắn chuẩn bị lên tiếng chê cười thời điểm, cái kia Ngô Môn Môn Chủ ra tay rồi, Và anh chỉ thấy Ngô Phương hứng hở một quyền hướng sau đánh ra, một tiếng vang ầm ầm nổ vang dung trời, sau đó mới hư không trực tiếp vặn mèo, tiện đà muốn nổ tung lên, cái kia khổng lồ kiếm ánh sáng cùng Hải Đình Tư hầu như ở cùng lúc này, theo hư không vặn mèo mà vặn mèo, nổ tung mà nổ tung, chết rồi liền như thế chết rồi, liền dáng Lâm Thiên sứ sáu cánh ở này Ngô Môn Môn Chủ trước mặt đều hình như run rẩy ả, ta trời này Ngô Môn Môn Chủ xem ra muốn so với võ thần. Đại tế tư còn cường đại hơn A. Nhìn còn không phản ứng lại liền bị đánh giết thiên sứ sáu cánh vị trí phương vị, trên quảng trường một đám cường giả trực tiếp rơi vào trong hoàng hốt. Này này e sợ đã không kém gì hát ám chi xâm vị kia đi võ thần. Đại tế tư, khi tái, đế lâm bốn người sửng sốt, ngơ ngác nhìn ngô phương bóng người, con mắt chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Giang giác. Cũng đang lúc này, cái kêu bởi vì ngô phương một quyền đánh đổ nát hư không, đột nhiên chuyển đến lanh lành tiếng vỡ Lại như là một cái nào đó vạn năm phong ấn đại trận nứt ra rồi bình thường. Hắc ám chi sâm. Bối lô đặc đại nhân, ngài làm sao đột nhiên tỉnh rồi ba con màu tử kim con chuột, nờ rụt mì, nhìn về phía trước bóng người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Là ta bất cẩn rồi a. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ có bực này thực lực. Này Ngọc Lan Đại Lục sắp thay người lãnh đạo rồi a ở ba con màu tử kim con chuột, nờ rụt mì, mờ mịt dưới ánh mắt, bóng người kia trong nháy mắt tự biến mất tại chỗ. Giang giác, giang, giác, giang giác. To lớn trên quảng trường mới, nô phương phía sau đổ nát hư không xuất hiện như là hai lần đổ nát giống như xuất hiện một cái quỷ dị khổng lồ lỗ thủng. Ha ha và năm, ta la tạm rốt cục đi ra. Ngọc Lan đại lục không khí, thực sự là mới mẻ A tính toán thời gian, đã hơn một triệu năm A. Thê tử của ta, hai tử, các ngươi cũng khỏe ta bà phong trở về. Bối lô đặc, món nợ này chúng ta nên cố gắng thanh toán. Thoáng chốc, mấy ngàn hơn vạn kích động tiếng nói đang dậy ra, trên vỏm trời bên trong đồng bền phóng tầm mắt nhìn lại chỉ thấy Ngô Phương phía sau cái kia khổng lồ lỗ thủng bên trong đến không xuể bóng người phảng phất trâu trấu như thế điên cuồng vọt ra tiện đa hướng bốn phương tám hướng bay đi Bằng hữu, chính là ngươi đem chúng ta cứu ra sao thực sự là cảm tạ ngươi một tên thân mặc màu đen bảo phục người đàn ông trung niên dừng lại ở Ngô Phương trước người ôm quyền sau một cước bước ra dĩ nhiên trực tiếp sụp đổ rồi dưới chân hư không về sau biến mất không còn tăm hơi này những người này biến cố đột nhiên xuất hiện trực tiếp nhường võ thần Đại Tế Tư khi tái, đế lâm bốn người ngây người, này đến hàng mấy chục ngàn bóng người bên trong, cái kia thả ra ngoài mạnh mẽ khí tức, dĩ nhiên có chín phần mười đều ở tại bọn hắn bên trên thậm chí có chút tồn tại, chỉ cần là lơ đãng khí tức liền để bọn họ cảm thấy ngậy thở. sát thực nói, không chỉ là bốn người này, trên quảng trường hết thảy mọi người bối rối, từng cái từng cái vẻ mặt ngây ngô ngành đầu, nhìn cái kia từng đạo từng đạo đi xa cầu vồng, không nhịn được nuốt một cái yết hầu. ta mẹ a, những người này đều là từ đâu nhi đến? Đều đang có thể đứng lơ lửng trên không, nói cách khác, mặc dù là trong bọn họ yếu nhất tồn tại đều có ít nhất thánh vực cảnh thực lực. Không, bọn họ đem tới cho ta cảm giác, muốn so với võ thần, đại tế tư còn kinh khủng hơn. Mọi người nét to miệng khẩu, đầu không ngừng đung đưa, khiếp sợ tột đỉnh. Với anh, lại là một tiếng nặng nề vang, một cái áo bào đen bóng người xuất hiện ở trên quảng trường mới. Nhất thời, võ thần, đại tế tư, khi tái, đế lâm bốn người con ngươi co rụt lại, đón lấy đồng thời ôn quyền. Bối lô đặc đại nhân võ thần bốn người trên mặt mang theo cung kính, âm thanh chỉnh tề. Là vị kia hắc ám chi sâm đại nhân. Hắn lại cũng xuất hiện, là bị lập tức một màn kinh động à. Liên võ thần, đại tế tư đều đối với hắn cung kính như vậy, nói vậy thực lực của hắn khẳng định rất khủng bố đi chính là không biết cùng nộ môn môn chủ so ra ai mạnh hơn một ít. Bối lô đặc sau khi xuất hiện, liếc mắt một bộ việc không liên quan tới mình dáng dấp nô phương, nhữ nhữ mày sau, tay phải hắn rỗi một cái. Hóa thành màu đen to lớn bàn tay bay thẳng đến cái kia nứt ra lỗ thủng đánh ra mà đi. Ông ngong ngong. To lớn bàn tay phóng thích hắc mang, trong lòng bàn tay quỷ dị ấn kết thành hình, chữa trị đổ nát phong ấn đại trận. Chỉ chốc lát sau, cái kia lỗ thủng bên trong nguyên bản quần quận không dứt lao ra bóng người tựa như dòng sông bị chặn đứng như thế, cũng không còn cách nào xông ra. Chữa trị xong phong ấn sau, bối lô đặc thở vào một hơi, về sau ngưng mắt nhìn về phía ngô phương. chương 727, qua ba đạt nát. Đại lục biến thiên. Đại lục này muốn bởi vì ngươi trở rời rồi a. Bên trên quảng trường, bối lô đặc đem cái kia nứt ra lô thủng một lần nữa phong ấn hoàn thành sau, nghiêng đầu nhìn về phía ngô phương, thăm thảm thở dài một tiếng. Bối lô đặc đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn có đến hàng mấy chục ngàn cường giả, bọn họ đến cùng đến từ đâu? Khi tái nhìn bối lô đặc mở miệng hỏi do, hắn thành thần không lâu, đối với cái đại lục này vẫn không có thập phần triệt để nhận thức. Hắn cái kia một đòn không chỉ có sụp đổ rồi hư không, càng là xoắn nát một cái phong ấn một không gian khác đại trận. Bối lô đặt tay chỉ vào ngô phương, về sau vừa nhìn về phía hy tái, ngươi vừa chứng kiến đến hàng mấy chục ngàn cường giả, bọn họ chính là đến từ cái kia một vùng không gian. Khác một vùng không gian, hy tái nhíu mày càng sâu. Bọn họ đến từ chính qua ba đạt vị diện ngục giam, mà ta cũng đến từ nơi đó. Không giống nhau, không chờ bối lô đặt mở miệng, hy tái bên cạnh đế lâm lên tiếng. Các ngươi nghe được đối thoại của bọn họ sao? Qua ba đạt vị diện ngục giam, đó là một nơi nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy không kém gì võ thần cùng đại tế tư cường giả? Trên quảng trường mọi người mặt lộ vẻ mê man, càng nhiều hiếu kỳ cùng chờ mong. Nói đến, này qua ba đạt ngục giam trên thực tế là cùng ngọc lan đại lục một thể. Bối lô đặc ánh mắt đảo qua phía dưới trên quảng trường mọi người, làm như đang lầm bầm lồ bầu. Này mênh mông vô hạn không gian bên trong, có vô số phổ thông vị diện. Mỗi một cái phổ thông vị diện đều có liên kết tiếp ngục giam vị diện vật chất vị diện cùng ngục giam vị diện, có thể nói một người có hai bộ mặt. Nghe được đối lô đặc một lời nói, khi tái cùng với trên quảng trường mọi người, bao quát lâm lôi, khi nhĩ mạn ở bên trong, từng cái từng cái trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Một cái vật chất vị diện, thì có đối ứng một cái ngục giam vị diện, qua ba đạt ngục giam vị diện, chính là cùng chúng ta Ngọc Lan Đại Lục vị diện đối ứng, ở Ngọc Lan lịch sử Đại Lục lên. Phạm là là có thánh vực hoặc là cường giả thần cấp trọc giận người trông coi vị diện, người trông coi vị diện sẽ đem bọn họ quan tiến vào vị diện ngục giam bối lô đặc tiếp tục bổ sung. Nói như thế, những người này đã từng đều là Ngọc Lan Đại Lục cường giả. Khi tái truy hỏi, không sai. Bối lô đặc gật gật đầu, về sau lại một lần dò ra ngón tay hướng về Ngô phương, nói, bị giam tiến vào vị diện ngục giam, muốn đi ra nhưng là khó như lên trời. Nhưng vừa mới vào, hắn đem những kia phạm nhân thả ra. Bối lô đặc đại nhân, này sẽ tạo thành hậu quả gì sao? Võ thần cực kỳ cung kính nhìn bối lô đặc. Bối lô đặc lắc lắc đầu cười nói, Thánh vực bên trên vì là thần cảnh, Hạ vị thần, Trung vị thần, Thượng vị thần, Mỗi một cái thần vị thực lực đều là trên lệnh không đồng đều, Những kia tử trong ngục giam đi ra, Chỉ cần Thượng vị thần cũng đã không thấp hơn 10 cái, Nếu là bọn họ hướng về muốn một phương danh giới, Bằng các ngươi hạ vị thần thực lực, chống đỡ được sao? Hay là, đến ngày mai, áo bố lai đế quốc Ngọc Lan đế quốc liền đều muốn đổi chủ. Nghe xong bối lô đặc, võ thần, đại tế tư, đế lâm sắc mặt nhất thời đại biến, về sau từng cái từng cái vừa nhìn về phía ngô phương ánh mắt bên trong, mang theo nồng đậm và giận Nếu không là đối phương duyên cớ, những kia đến hàng mấy chục ngàn cường giả thần cấp lại sao từ trong ngục giam trốn ra được đây, bọn họ cũng sẽ không rơi vào bị động như thế cục diện. Ngô phương không để ý đến võ thần, đại tế tư đám người, đối với những kia từ qua ba đạt trong ngục giam trốn ra được cường giả hắn cũng không để ý những người này không treo chọc hắn cũng còn tốt nếu là dám can đảm đến gây phiền phức giơ tay diệt chính là quang minh giáo đình đã bị bản tọa tiêu diệt từ giờ trở đi này liên minh thần thánh liền về ta ngô môn trưởng quảng đung nhiên nô phương âm thanh lại vang lên hùng hồn thanh âm trực tiếp đồng bình ở ngọc lan đại lục mỗi một góc thẳng lay động tâm linh của mỗi người cái gì quang minh giáo đình diệt thật hay giả ngô môn chưa từng nghe tới a lẽ nào chính là nó diệt quang minh giáo đình Do đó muốn lấy đại người sau vị trí sao? Cái này ngô môn sẽ không phải là cái kia chỉ có 100 người không tới ngô môn sao? Nó làm sao có khả năng diệt quang minh giáo đỉnh? Có điều nói đi nói lại. Cái kia lâm lôi cũng thật là một yêu nghiệt, mới có 17 tuổi, dĩ nhiên chính là cường giả cấp 9. Các ngươi cảm thấy này người nói chuyện là ai? Có thể hay không là cái kia biến mất 10 năm ngô môn môn chủ? Ta đi! Như vậy nói chuyện, thật là có khả năng này. Một sát na! Ngọc Lan Đại Lục Các Góc, bất kể là chiến sĩ vẫn là dân chúng tầm thường đều lộ ra kinh ngạc vẻ, dồn dập nghị luận nổi lên cái đề tài này. Nô no môn. Có chút ý nghĩa. Nay người nói chuyện thực lực, đúng là có chút cân nhắc không ra a. Có thể đổ nát đại trận, nhưng chúng ta từ trong ngục giam trốn ra được, nói vậy cũng không phải kẻ đơn giản. Theo ta thấy đến, hắn hẳn là trung vị thần bên trong người tại ba đi. Thôi. Cái này Ngô Môn vẫn là để cho những kia thượng vị thần đi đối phó đi, ta liền tùy ý chọn cái điểm nhỏ công quốc là được. Trên đại lục, những kia từ qua ba đạt ngục giam trốn ra được cường giả thần cấp, cảm thụ sóng âm kia bên trong mang theo khí tức thần bí, từng cái từng cái nhíu nhíu mày lại. Thôi, loạn liền loạn đi, ta cũng mặc kệ. Bên trên quảng trường, Bối Lô đặc thở dài một tiếng, tiện đà ánh mắt đảo qua Ngô Phương bên cạnh cấp 9 ảnh thử, cấp 9 phệ thạch thử cùng với Bối Bối, ba người các người, rảnh rỗi đến một chuyến Hắc Cám Chi xâm đi. 6. Ngọc Lan lịch 10.000 năm, ngày mùng ngày 1 tháng 1. Ngày đó là Ngọc Lan đại lục Ngọc Lan lễ hội, vốn nên chìm đắm ở sung sướng bầu không khí bên trong đại lục cư dân nhưng vì một cái tin tức động trời, rơi vào thật lâu trong khiếp sợ. Ngô môn chính thức di chuyển cùng với phân lai vương cùng, cũng hủy bỏ trong liên minh cái khác công quốc quốc vương Ngô môn môn chủ hung hăng ra tay, phàm là là có dám cãi lời người, trực tiếp chấn áp. Vẹn vẹn nửa ngày, liên minh thần thánh liền bị chỉnh hợp thành một cái thế lực, ký danh Ngô môn. Ngọc Lan lịch 10.000 năm, ngày mùng ngày 2 tháng 1. Đại lục khắp nơi khu vực bắt đầu có cường giả thần cấp hiện thế, cấp giật danh giới, tự phong vì là vương. Ngọc Lan lịch 10.000 năm, ngày mùng ngày 3 tháng 1. Khí trời sáng sủa, nộ vương ngồi ở vương cung bên trong một tấm sa hoa trên long ủy, nhìn tự thân ở bản long vị diện độ danh vọng, khỏe miệng không khỏi vung lên, mang theo ý cười. Sư phụ, trên đại lục những kia công quốc lục tục bị những kia trong ngục giam đi ra cường giả thần cấp chiếm lĩnh. Liền ngay cả lai nhân thủ đô đế quốc bị công chiếm sư phụ, ngài nói bọn họ có thể hay không cũng đối với chúng ta ra tay à. Lâm lôi đứng ở ngô phương bên cạnh, trên mặt mang theo cung kính. Bọn họ nếu là dám đến, giết là được ngô phương đứng dậy, hứng hờ nói rằng, tựa hồ căn bản không nói những cường giả thần cấp này để ở trong mắt. 4. Cực bác bang nguyên. Nơi này hoàn cảnh rất tốt, rất thích hợp ta cư trú từ giờ trở đi, nó chính là địa bản của ta một cái ông láo tóc bạc bay tới ánh mắt đảo qua phía dưới băng nguyên, trên mặt mang theo ý cười. Lớn mật. Người nào tới này ăn nói ngông cuồng. Một đám người từ xa đến gần, cầm đầu một cái dáng người luyện chuyển nữ tử. ồn Ôn nào? Ông lão tóc bạc hừ lạnh một tiếng, đội nhân mã này trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi, trong đó bao quát băng nguyên thánh vực cực hạn cường giả băng sát lâm. Chương 728, Ngô Phương, tuyệt đối kinh sợ. Cực đông đại thảo nguyên. Bao la bát ngát trên thảo nguyên mới, hai đạo cầu vồng sẽ qua cuối cùng dừng lại ở một tòa khổng lồ pháo đài cổ phía trước. Người phương nào? Một người dáng dấp thô lỗ nam tử tử từ trong pháo đài cổ bay ra, ở phía sau hắn tùy tùng một đám mạnh mẽ chiến sĩ cấp 9. Tức khắc lên, này cực đông khu vực chính là hai huynh đệ chúng ta địa bàn lệnh leo bóng người từ hai đạo thân ảnh kia trong miệng truyền ra. Vậy thì xem các ngươi có hay không thực lực này. Dẫn đầu nam tử toàn thân khí thế tăng vọt, mang theo một đám chiến sĩ cấp 9 giết đi tới. Liên thân cách đều không có một đám rung rế, còn dám cậy mạnh buồn cười, xem thường rất tiếng, một con bàn tay khổng lồ từ không trung đập xuống, vang một tiếng vang thật lớn, liên đối dẫn đầu nam tử ở bên trong tất cả mọi người hóa thành xương máu. Áo bố đế quốc, đây chính là bây giờ ngọc lan đại lục to lớn nhất đế quốc sao? Hoàng cung trên không, một đám cường giả đến, cầm đầu một vị là tuấn tú an mặc hoa lệ thiểm phát ra kim quang trường bảo thiếu niên, đúng, a đức kim tư đại nhân. Soái ca phía sau một vị ông lão tóc bạc cung kính nói, cái này gọi áo bố lion. Tu luyện có điều hơn 5.000 năm, chỉ là một cái hạ vị thần. Bây giờ Ngọc Lan Đại Lục là thật sự yêu a, chỉ là một cái hạ vị thần đều đang có thể chiếm cứ lớn như vậy. Một phương danh giới xoáy ca trong giọng nói, tiết lộ đối với áo bố lion xem thường. Bình thản âm thanh hạ xuống, vô tận thiên địa nguyên tố nhanh chóng mà tụ tập lên, to lớn hoàng cung phía trên dĩ nhiên phát sinh ẩm, ẩm ẩm tiếng vang. Bọn họ rốt cuộc là ai? Lại muốn làm gì? Bên trong đế quốc tu sĩ đều cảm nhận được thiên địa nguyên tố biến hóa. Từng cái từng cái kinh ngạc nhìn bầu trời. Sau đó ta a Đức Kim Tư chính là phương này đại địa chủ nhân xoáy ca ánh mắt nhàn nhạt đảo qua phía dưới hoàng cung, nói xong trực tiếp lật tay một cái. ầm ầm. Hoàng cung trên không đột nhiên kinh hiện vô tận phong nhận, trực tiếp hình thành cấm kỵ ma pháp mỗi một đạo phong nhận đều vô cùng đáng sợ, lập loe kim quang như bảng bạc mưa to chút xuống. Không được, chạy mau. Bên trong hoàng cung vang lên sợ hãi tiếng gào. Nhưng mà này đến không xuể phong nhận, tốc độ thực sự là quá nhanh liền ngay cả những kia cường giả thánh vực đều còn chưa kịp bay đi, liền bị bị long trời lở đất phong nhận quay tiến vào, hóa thành một đống thịt nát. Vẹn vẹn mấy giây, bên trong hoàng cung lại không bất luận hơi thở của sự sống nào chập trởn. Đi xuống đi, vào ở mới quê hương xoái ca liếc nhìn phía sau tùy tùng người, trên mặt xuất hiện nụ cười thỏa mãn, về sau hướng về phía dưới cung điện bay đi. Đừng nghĩ báo thủ, này A Đức Kim Tư nhưng là thượng vị thần, mặc dù là ở cái kia qua ba đạt trong ngục giam cũng là mạnh nhất một nhóm xa xa trên không. Đại tế tư vô vô võ thần áo bố Lion vai. Một ngày nào đó, ta còn có thể đem phương này danh giới đoạt lại. Áo bố Lion hai con mắt đầy giấy màu máu, trên mặt nổi gần xanh, trong ánh mắt mang theo ngập trời sự thù hận. Ngọc Lan lịch 10000 năm, ngày mùng ngày 4 tháng 1. Đám này cường giả bí ẩn đến tụt cùng người nào? Dĩ nhiên vẹn vẹn thời gian một ngày, liền đem Ngọc Lan đại lục cắt đứt ra. Liền ngay cả cái kia cực Bắc Băng Nguyên, cực Đông Đại Thảo Nguyên còn có hỗn loạn chi linh đều bị người cho chiếm lấy. Nghe nói những cường giả này đều là thần, hơn nữa còn là cấp thần bên trong nhân vật mạnh mẽ đây. Võ thần áo bố lai ân biết chưa, hắn đế quốc bị công chiếm thời điểm, hắn đều đang không dám đứng ra. Không chỉ có là hắn, Ngọc Lan đế quốc đại tế tư cũng không dám lộ mặt. Những cường giả này đều kinh khủng như thế à. Thực sự là thật đáng sợ. Có điều cái kia chỉnh hợp liên minh thần thánh ngô môn tựa hồ còn ở. Ngày đó, lấy áo bố lai Hân đế quốc, Ngọc Lan đế quốc, là áo đế quốc. Lai nhân đế quốc cùng với Hắc Ám đồng minh làm đại biểu thế lực lớn. Toàn bộ đội chủ bị đến từ qua ba đạt ngục giam cường giả chiếm lĩnh. Nguyên tắc áo bố Lai nhân đế quốc bên trong hoàng cung. Thượng vị thần A Đức Kim Tư ngồi ở trong lương đỉnh, nhìn bên cạnh thuộc hạ, cái này Ngô Môn môn chủ cũng thực sự có chút thực lực, liên tục bảy cái trung vị thần đi vào dĩ nhiên không một đi vòng vèo é e sợ, hắn cũng là thượng vị thần. A Đức Kim Tư đại nhân, theo ta tin tức mới vừa nhận được, áo Gia Văn còn có Bích Lạc đều coi trọng Ngô Môn danh giới. Nói vậy đã chuẩn bị động thủ tên kia thuộc hạ cung kính mở miệng. Ồ! Như vậy liền thú vị nhiều. A Đức Kim Tư đột nhiên nở nụ cười, một bộ hứng thú dáng dấp bất kể là áo da văn vẫn là bích lạc, ở qua ba đạt trong ngục giam có thể đều là tiếng tăm lừng lây thượng vị thần, bàn về thực lực đến, nhưng là không có chút nào yếu hơn hắn. Phân lai vương quốc bên trong, Nô Phương trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hệ thông âm. Nhận tổ quy tông. Nô Phương nỉ non một tiếng, như hắn nhớ tới không sai. Này lâm lôi các lao tổ tông có thể đều là đi tới trí cao vị diện bên trong địa ngục. Sư phụ, lại có người đến rồi. Hơn nữa, lần này đến người tựa hồ so với trước càng thêm đáng sợ. Tiếng bước chân rồn dập bên trong, lâm lôi, khi nhĩ mạn đám người chạy vào, trên mặt mang theo hoang mang vẻ. Đám gia hỏa này thực sự là vô vị, xem ra cần phải cố gắng lập uy. Nghĩ đến đón lấy nhiệm vụ muốn rời khỏi Ngọc Lan Đại Lục, nô phương sắc mặt dần dần âm lạnh xuống làm hắn một bước bước ra thời điểm đã đi tới phân lai vương cùng phía trên. Ông oang oang. Gần như cùng lúc đó, toàn bộ Ngọc Lan trên đại lục mới vòm trời đều nổ vang lên, cuộn cuộn mây đen bên trong lôi đình nằm dày đặc, tiếp theo một vài bức tương đồng hình ảnh hiện ra trên đời người trong tầm mắt. Cái kia đó là liên minh thần thánh phân lai vương quốc. Không đúng, hiện tại nên đổi giọng Ngô Môn. Chẳng lẽ nói, cái kia chàng thanh niên chính là Ngô Môn môn chủ? Cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy hắn chân nhân dáng dấp. Ồ, hai người kia là ai? không cần nghĩ có thể định là chuẩn bị xâm phạm bắt Ngô Môn Cường giả thần cấp trên vòng trời sản sinh dị tượng trước mắt Ngọc Lan trên đại lục hết thảy mọi người ngẩng đầu lên từng cái từng cái ánh mắt gắt gao hình ảnh ngắt quáng ở phía trên trong hình mặt lộ vẻ kinh ngạc áo gia văn đại nhân còn có bích lạc đại nhân hai người bọn họ đây là muốn đối với Ngô Môn động thủ à xem ra cuối cùng này một phương danh giới cũng phải bị bắt nếu nói là giật mình nhất người Không gì bằng những kia từ qua ba đạt ngục giam trốn ra được cường giả thần cấp khi bọn họ từ trong hình nhìn thấy áo gia văn cùng bích lạc thời điểm, con người đột nhiên đột nhiên co rụt lại. Bất kể là áo gia văn vẫn là bích lạc, ở qua ba đạt trong ngục giam danh tiếng đều quá to lớn, có thể nói là thượng vị thần bên trong sừng sưng ở đỉnh cao một nhóm tồn tại. Ai có thể ngờ, hai cái này bá chủ cấp cường giả, dĩ nhiên cùng giải quyết thời điểm coi trọng nô môn danh giới. Thực sự là có chút ý nghĩa. Hắc Ám chi sâm bên trong. Bối lô đặc ngẩn đầu nhìn trên trời hiện ra hình ảnh, trên mặt lộ ra cân nhắc đủ cười, vẻ mặt đó lại như là đang xem kịch như thế. Nguyên áo bố lai đế quốc, thượng vị thần A Đức Kim Tư cũng mang theo một đám thuộc hạ ra đại điện, rất hứng thú nhìn bầu trời. chương 729, thuấn sát thượng vị thần, đi tới địa ngục. ầm ầm, Ngay ở Ngọc Lan đại lục ánh mắt của mọi người đều phóng ở xa xa trên không trong hình thời điểm, một tiếng nổ vang rung trời ở tại bọn hắn bên thai một bên vang lên, kinh sợ tâm linh của bọn họ. Tiếp theo, chính là một tiếng rồng gầm ở trong đầu của bọn họ quen quẩn, về sau trong tầm mắt trong hình phân lai hoàng cung biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó đen kịt một màu. Có thể còn không chờ bọn họ lộ ra kinh ngạc vẻ, đen nhánh kia trong hình lại xuất hiện một cái cực kỳ khổng lồ màu vàng ngũ trảo cự long lớn đỉnh đầu rồng bốn đôi sừng rồng, làm người không tên hoảng sợ. Này đây là Ngọc Lan đại lục các góc cư dân, bao quát một đám từ qua ba đạt ngục giam trốn ra được cường giả thần cấp, hơi ngẩn ngơ sau, khóe môi co rúm Kinh ngạc bên trong lộ ra có chút mở mịt. hắc ám chi xâm phía trên, bối lô đặc tao mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ nghiêm túc. Phân lai vương cung bên trong, lâm lôi, huy nhĩ mạn, bối bối cùng với một đám ngô môn đệ tử lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, bọn họ trực tiếp nhìn bầu trời, bản thân nhìn thấy hình ảnh, đó là hoàn toàn mông lung hỗn độn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì có thể thông qua hình ảnh kia bên trong đến xem, nhưng là có thể nhìn thấy hỗn độn bên trong cái kia ngũ trảo kim long. Rốt cục. Trong hình ngoại trừ ngô phương biến thành ngũ trảo kim long ở ngoài, áo gia văn, bích lạc thân ảnh của hai người hiện lộ ra. Giờ khắc này, từ bọn họ kinh ngạc thất thố vẻ mặt đến xem, lại như là chính tao ngộ một loại nào đó hoảng sợ trải qua giống như. Mà trên thực tế cũng xác thực như vậy, quắt tháo qua ba đạt ngục giam áo gia văn, bích lạc hai cái thượng vị thần cực kỳ kinh hoàng nhìn huyền cho bọn họ phía trước ngũ trảo kim long, trong ánh mắt lộ ra hối hận. Tự cái kia ngô môn môn chủ dơ tay đem bọn họ giam cầm đến phương này không bờ bến bên trong tiểu thế giới thời điểm, bọn họ liền ý thức được đối phương đáng sợ. Đặc biệt là đối phương hóa thân làm lòng sau, cái kia trong lúc lơ đáng thả ra long uy, dĩ nhiên áp bức bên trong cơ thể của bọn họ thần lực đỉnh chỉ lưu chuyển. Mặc dù là ở thượng vị thần bên trong, bọn họ cũng là nhân vật mạnh mẽ, chưa bao giờ từng gặp phải bị động như thế chiến cuộc. Tứ tứ thần thú gia tộc. Áo gia văn tựa hầu nghĩ tới điều gì, trong giọng nói mang theo tiếng rung. Cái kia do nô phương biến thành ngũ trảo kim long không để ý đến áo ra văn, mà là đầu rồng đông đưa, cái kia khổng lồ hai con mắt nhắm ngay đại địa. Xì xì. Thoáng chốc, đến hàng mấy chục ngàn màu vàng ánh mắt tự trong vòm trời vô cùng vô tận trong hình bắn đi ra, phân biệt chiếu dọi ở qua ba đạt trong ngục giam trốn ra được những cường giả kia trên người. Cũng là ở này trước mắt, phàm là là bị ánh mắt bắn trúng cường giả thân thể đống nhiên run lên, tiếng lòng lập tức căng thẳng lên không tên. Trong cơ thể bọn họ lại như là sông vào một luồng vô hình sức mạnh đáng sợ, nguồn sức mạnh này mang theo giống như hủy diệt khủng bố chập trờn. Tựa hồ, chỉ cần nguồn sức mạnh này chủ nhân thần nghiệm hơi động, bọn họ thì sẽ ở nguồn sức mạnh này hoánh kích bạo phát dưới, hóa thành cho bụi tiêu tan. Bản tọa cường điệu đến đâu một lần, nguyên thần thánh liên minh đã vì là ngô môn lĩnh vực phạm vi. Các ngươi ở phạm vi này ở ngoài, bất kể như thế nào tranh đoạn, bản tọa đều sẽ không hỏi đến tiếng rồng ngâm bên trong chen lẫn một đạo cực kỳ lạnh lẽo rồi lại đẩy dây vô thượng âm thanh uy nghiêm nói tới chỗ này thanh âm kia lại trở nên trầm thấp mang theo nguy hiếp, nhưng nếu có người dám to gan mơ ước ngô môn lãnh địa kết cục liền giống như bọn họ nghe xong nô phương lời nói toàn bộ đại lục người theo bản năng đưa mắt phóng hướng về phía áo dài văn cùng bích lạc chỉ thấy trong hình khổng lồ vướt rồng bay ngang qua bầu trời chảo bên trong đến hàng ngàn tinh thần lưu chuyển chỗ đi qua đen kịt hư không vì đó và mèo Trong nháy mắt xuất hiện ở áo gia văn cùng bích lạc trước người. Áo gia văn, bích lạc con người đột nhiên co rụt lại, trong con ngươi bay lên hoảng sợ, bên ngoài thân ở ngoài dâng lên hào quang áo ánh, hình thành một vệ ánh sáng áo giáp. Và ảnh, nhưng mà, này nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ ánh sáng, chỉ, áo giáp ở vướt rồng dưới nhưng hình cùng trang trí, trong thời gian ngắn liên quan áo gia văn, bích lạc hóa thành hư vô. Dần dần, trải rộng ngọc lan đại lục mỗi một góc hình ảnh bắt đầu biến ảo. Lúc trước đen kịt chiến trường biến mất không còn tăm hơi, lần thứ hai biến trở về phân lai vương cung dáng dấp cái kia cực kỳ khổng lồ ngũ trảo màu vàng, cự long cũng một lần nữa biến trở về ngô phương dáng, rốc, lơ lửng ở vương cung phía trên, hai tay chắp sau lưng, biểu hiện lãnh đạo. Qua ba đạt ngục giam trốn ra được cường giả thần cấp ngơ ngác nhìn bầu trời, từng cái từng cái vẻ mặt trở nên ngưng trệ, lại như là đông lại như thế. Tuy rằng trước mắt tất cả khôi phục bình thường, nhưng bọn họ biết, lúc trước một màn chính là thiết thiết thật thật phát sinh. Cái kia ngang dọc qua ba đạt ngục giam áo dai văn, bích lạc hai cái đỉnh cao thượng vị thần, vừa mới vào, bị một móng vuốt tiêu diệt, thần hồn câu diệt. Áo gia văn đại nhân còn có bích lạc đại nhân, chết chết rồi. Bọn họ nhưng là thượng vị thần bên trong hàng đầu tồn tại A. Ở qua ba đạt ngục giam, thực lực chỉ đứng sau ngũ đại vương giả A. Chẳng lẽ nói, cái này ngô môn môn chủ thực lực đã vấn đỉnh thượng vị thần đại viên mắn à? Một các cường giả thần cấp thoáng tỉnh táo lại, khó có thể tin nhìn chằm Phương. Bọn họ không thể tin được lúc trước chứng kiến tình cảnh đó. Nguyên tác áo bố lai ân đế quốc, bên trong hoàng cung. A Đức Kim Tư Đại Nhân, này chiến đấu ngại thấy thế nào? Một cái hồng y nam tử không khỏi nhìn về phía bên cạnh soái ca hỏi. Biến thân vì là Long, chẳng lẽ nói hắn là trong địa ngục tứ thần thú gia tộc sao? Có thể theo ta được biết, tứ thần thú gia tộc đã xuống dốc đến trốn ở thiên tế Sơn Mạch A. Làm sao còn có thể có đại viên mãn tộc nhân ở bên ngoài cất bước? Lẽ nào hắn không sợ cái kia tám gia tộc lớn nhất trả thù sao? A Đức Kim Tư tựa hồ biết chút ít cái gì, nhìn Ngô Phương bóng lưng tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kiêng rẻ. Một bên Hồng Y nam tử không nhiều hơn nữa lời, bởi vì hắn từ A Đức Kim Tư vẻ mặt đã xem hiểu tất cả. Cùng lúc đó, Ngọc Lan đại lục phân bố khắp nơi cường giả thần cấp, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, đến nay cái kia đầy giấy uy hiếp tiếng nói còn ở trong đầu của bọn họ văn vọng. Chớp mắt, Ngô Môn liền trở thành bọn họ quy hoạch bên trong thứ nhất cấm địa. Bối lô đặc đại nhân, cái này Ngô môn môn chủ đến tột cùng thực lực ra sao? Ba con tử kim chuột bay đến bối lô đặc bên cạnh, trong con ngươi mang theo nghi hoặc. Bối lô đặc lắc lắc đầu, nhìn không thấu a. Cái gì? Liên ngay đều nhìn không thấu. Vậy hắn chẳng phải là? Bực này tồn tại làm sao sẽ xuất hiện ở Ngọc Lan Đại Lục? Nghe vậy, ba con tử kim chuột lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, cái kia lần thứ hai nhìn về phía trong hình Ngô Vương, trong ánh mắt nhất thời bay lên nồng đậm kinh ý. Thật mạnh. Nhìn cái kia từ trời cao từ từ hạ xuống ngô phương, lâm lôi lần thứ hai tự đáy lòng phát sinh một tiếng càng khái. Đồ nhi, cùng sư phụ đi đi, dẫn ngươi đi địa ngục vị diện đi bộ một vòng sau đó, lại đi minh giới ngô phương bình tĩnh nhìn lâm lôi mở miệng nói. Địa ngục, minh giới, tứ đại trí cao vị diện. Nghe được ngô phương, lâm lôi vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Sư phụ, chúng ta vì sao phải? Địa ngục vị diện mang ngươi nhận tổ quy tông, còn minh giới, phục sinh cha của ngươi hở hứng dứt tiếng Nô Phương chỉ tay hướng về hư không điểm ra, tiện đà vẽ ra một cái vòng tròn. Phục sinh phụ thân. Lâm lôi đầu tiên là sướng sở, phản ứng đã tới đến sau, đầy mặt mừng như điên. chương 730, mới đến, kinh sợ địa ngục. Này sao có thể có chuyện đó? Hắn đến cùng là lai like lịch gì? Coi như Nô Phương tiện tay cắt ra một cái lỗ thủng mang theo lâm lôi biến mất không còn tâm hơi thời điểm. Trên ngọc lan đại lục thượng vị thần lúc này liền lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Trước tiên không nói đối phương dơ tay diệt hai cái thượng vị thần bên trong người tài ba, chỉ cần này một tay tùy ý cắt ra liên thông cái khác vị diện lỗi thủng thủ đoạn, liền đủ để làm bọn họ mất cảm giác. Tâm thương cường giả nếu là muốn từ Ngọc Lan Đại Lục đi tới cái khác vị diện, thì lại nhất định phải đi tới Bắc Hải phần cuối Bắc Cực Bang Nguyên, thông qua người chồng coi vị diện mới có thể đi tới cái khác vị diện như ngô phương như vậy phất tay cắt ra đi về cái khác vị diện đường đối, bọn họ chưa từng nghe thấy. Hắn so với ta tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn A. Hạ cảm chi sâm, Bối Lô đặc sắc mặt càng nghiêm nghị, thổn thức âm thanh hạ xuống, thân thể trở thành nhạn, biến mất không còn tăm hơi. 4. Ở này bàn long bên trong thế giới, tương tự Ngọc Lan đại lục loại vật chất này vị diện có rất nhiều ở những này vật chất vị diện bên trên, chính là bốn lớn trí cao vị diện cùng bảy đại thần vị diện. Bảy đại thần vị diện chính là do bảy đại nguyên tố chủ thần sáng tạo mà bốn lớn trí cao vị diện, nhưng là do bốn đại trí cao thần sáng tạo. Nay bảy đại thần vị diện, phân biệt là địa, hỏa, thủy, phong, Sấm xét, quang minh, hắc ám bảy đại thần vị diện, mà bốn đại trí cao thần vị diện, nhưng là thiên giới, minh giới, địa ngục, sinh mệnh thần giới, bốn trí cao vị diện, địa ngục, khắc nào liêm đao trăng lạnh treo lơ lửng bầu trời đêm, tỏa ra ngông lung màu tím ánh trăng, bao trùm phía dưới vô biên thế giới. ầm ầm ầm, u ám sóng nước lần lượt cuồng loạn đánh ra cái kia có tới vạn mét cao vách núi, nhưng mà ngàn tỷ năm đến, bất luận nước biển làm sao súng kích, vách núi như cũ sừng sững không ngã bởi này vách núi thẳng tắp từ trên xuống dưới, còn như cắt, mặt ngoài bóng loáng dường như mặt kính. vì thế tại địa ngục bên trong được gọi là kính nguyệt nai. nay vách núi còn có cái thông tục tên, nó gọi tiếp dẫn chi nhai phàm là là từ cái khác vị tới trước mặt người, đều sẽ xuất hiện ở kính nguyệt ngai thượng. tất cả chỉ vì cái kia do trí cao thần vẽ hai cái to lớn mà phát trận gần nhất này tứ thú thần gia tộc tình cảnh không ổn a. ai, tưởng tượng vạn năm trước, tứ thần thú gia tộc là cỡ nào huy hoàng, bộ tộc trải rộng núi cái vị diện. Hung hăng tới cực điểm có thể ai có thể nghĩ tới, trong một đêm tứ thần thú gia tộc bốn đại chủ thần đồng thời tử vong. Gần nhất này tám gia tộc lớn nhất trả thù càng ngày càng điên cuồng A. Cái kia hỗn độn hải cũng đã thành bọn họ đặc biệt chiến trường nghe nói, hết hạn đến hiện tại, này tứ thần thú gia tộc trưởng Lao đã chết rồi 6 phần 10. Hay là không bao lâu nữa, này tứ thần thú gia tộc liền muốn triệt để tự địa ngục biến mất rồi. Vách núi lên, có vài cái trên người mặc màu tím trang phục. Cái chán ấn có đặc thù màu tím dấu ấn nam tử nói chuyện phiếm trò chuyện. Vụ. Lúc này, vách núi lên to lớn ma pháp trận đột nhiên sáng lên hào quang óng ánh. Tiếp theo ước chừng mười bóng người đang vặn vẹo ma chính giữa trận pháp xuất hiện. Người mới đến rồi, mọi người nên bắt đầu bận túi bụi, phân một điểm đi. Nhìn xuất hiện ở ma pháp trận lên chừng mười bóng người, một đám cái chán có chứa màu tím dấu ấn nam tử khỏe miệng đột nhiên vung lên ý cười. Sáu cái hạ vị thần, bốn cái thánh vực. Đám này chất lượng còn miễn cưỡng tính có thể một tên nam tử mà cao tím ánh mắt lần lượt đảo qua 10 người, đánh giá một phen gật gù Nơi này chính là địa ngục sao. Một cường giả như mây địa phương. Ma pháp trận bên trong, 10 bóng người bày ra đầu nhìn chung quanh, bọn họ đến từ không giống vị diện, nhưng giờ khắc này tụ tập cùng một chỗ, nhưng là có tương đồng khát vọng cùng hiếu kỳ. Bọn tiểu tử, hoan nên đi tới trí cao thần sáng tạo trí cao vị diện, địa ngục. Tiếp dẫn các ngươi an toàn đến, chính là này trí cao ma pháp trận nó nhưng là do trí cao thần tự tay vẽ bất luận người nào muốn đến tới địa ngục đều phải trải qua ma pháp này trận mặc dù mạnh như chủ thần cũng không có ngoại lệ phụ trách tiếp đón người mới nam tử mà cao tím nhàn nhạt mở miệng coi đời này thật sự có trí cao thần à ma pháp này trận chính là trí cao thần vẽ ra chế sao nghe được nam tử mà cao tím vừa bước vào địa ngục mười cái cường giả mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ cúi đầu nhìn dưới chân ma pháp trận trên mặt tràn ngập sùng bái Xẹt xẹt đung nhiên phía trên đỉnh đầu bọn họ Một đạo lỗ thủng xuất hiện, một tên chàng thanh niên mang theo một người thiếu niên xuất hiện ở lỗ thủng bên trong, bả vai của thiếu niên trên có một cái bàn tay to nhỏ con chuột, nở rụ mì. Môn chủ, đây chính là địa ngục à. Tốt âm a, cùng chúng ta ngọc lan đại lục khác biệt thật lớn a. Bối bối nhìn chung quanh, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mà thời khắc này, phía dưới vách núi lên, bao quát một đám nam tử mà cao tím ở bên trong mọi người, vẻ mặt động lại, trừng lớn hai mắt, một mặt vẻ khó tin. Vẻ mặt đó lại như là nhìn thấy cái gì không thể sự vật giống như. Đại nhân, ngài vừa không phải nói, ma pháp này trận chính là do trí cao thần tự tay vẽ bất luận người nào muốn đến tới địa ngục, đều phải trải qua ma pháp này trận sao. Không đồng ý người mạnh như chủ thần cũng không được. Ma pháp trận lên vừa tới địa ngục mười người, kinh ngạc nhìn nam tử mà cao tím, không quên rõ ra ngón tay trên bầu trời làm mất mặt ngộ phương cùng lâm lôi, trong con ngươi mang theo nghi hoặc, cái kia vậy bọn họ là làm sao? câm miệng. Nam tử mặc áo tím trực tiếp một tiếng quát mắng, hơi thở mạnh mẽ trong nháy mắt đánh bay ồn ào mười cái người mới bàn về khiếp sợ trình độ đến, bọn họ cao hơn nhiều 10 người này. Từ xưa tới nay, bọn họ còn chưa từng nghe người có người có thể không trải qua ma pháp trận từ vật chất vị diện đi thẳng tới địa ngục. Có thể trước mắt, cái này không thể nào một màn lại bị bọn họ gặp được. Càng mâu chốt chính là, hai người này sóng khí tức, một cái chỉ có cấp 9, một cái khác, còn giống như là người bình thường. Có thể nói hai người bọn họ liền tiến vào địa ngục vị diện tư cách đều không có dù sao muốn thông qua người trông coi vị diện tiến vào bốn lớn trí cao vị diện thực lực chí ít cũng phải ở thánh vực cảnh mới được các ngươi là từ đâu đến một tên nam tử mặc áo tím ngưng mắt nhìn về phía Ngô Phương cùng Lâm Lôi thật mạnh nhận ra được nam tử mặc áo tím khí tức trên người chập chờn Lâm Lôi kinh kêu thành tiếng đối phương phóng thích khí tức còn ở cái kia vò thần áo bờ lại giảng giải bên trên chúng ta đến từ Ngọc Lan Đại Lục bối bối mở miệng Phí lời. Ta hỏi không phải cái này. Nam tử mặc áo tím quá mắng. Tại sao các ngươi không phải từ ma pháp trận lên đi ra? Ta đây không biết. Môn chủ hắn tùy tiện vạch một cái. Chúng ta liền đi vào lúc đi ra. Liền như thế đi ra bối bối tiếp tục nói. Tùy tiện vạch một cái. Ngươi coi ngươi là trí cao thần mà. Nam tử mặc áo tím lông mày lúc này nhíu lên. Cho rằng bối bối ở lửa gạt treo chọc hắn. Trước đem bọn họ nắm lên đến. Đưa cho phủ chủ định đoạn. Trước mắt. Ba tên nam tử mặc cao tím bay về phía ngô phương nhưng mà, bọn họ vừa ra tay, thân thể ầm ầm muốn nổ tung lên, lại như là chịu đến lực vô hình để ép. Trong ngáy mắt, ba tên nam tử mặc cao tím hóa thành hư vô. Không không thể. Nhìn không tên tử vong ba đồng bạn, lúc trước chất vấn bối bối nam tử mặc cao tím kia con người đột nhiên co rụt lại, một luồng hoảng sợ sông lên đầu. Chương 731, chủ thần khiếp sợ. Người người rốt cuộc là ai phụ trách tiếp dẫn người mới nam tử mặc cao tím hoảng sợ nhìn ngô phương thân thể không khỏi hướng sau thối lui, nhưng là ở tại tiếng rung hạ xuống, thân thể của hắn như là bị một luồng lực vô hình xâm nhập, không tên bay đến cái kia không rõ lai lịch hai người trước mặt, không thể động đậy tiếp theo, biển ý thức một trận tròn vắng, phảng phất bị người chọn đọc ký ức. Đi đi, đi huyết phong đại lục. nhẹ nhàng âm thanh hạ xuống, nô vương cất bước mang theo lâm lôi biến mất ở vách núi lên một trong tầm mắt của mọi người gần như cùng lúc đó, vang một tiếng, nam tử mặc áo tím kia nổ bể ra đến. Từ nam tử mặc áo tím trong ký ức biết được. Này địa ngục chủ yếu có 5 khối rộng lớn đại lục, phân biệt là Tử Kinh đại lục, Khách Lạc Sa đại lục, Mộc á đại lục, Huyết Phong đại lục cùng với Bích Phù đại lục. Ngoại trừ này 5 khối đại lục ở ngoài, những khu vực khác chính là hải vực này, 5 khối đại lục hầu như liền thành một vòng, vòng bên trong chính là rộng lớn tinh thần vũ hải, ở ngoài biển lại được gọi là hỗn loạn chi hải. Ngo Vương chuyến này chi nhánh nhiệm vụ mục tiêu chính là Huyết Phong đại lục U Lam phủ bên trong tứ thần thú gia tộc vị trí thiên tế sơn mạch. Đều là người mới, hắn tại sao mạnh như vậy? Ma pháp trận lên 10 cái người mới ngơ ngác nhìn ngô phương lầm lồi biến mất phương vị, không khỏi nhúc nhích một phen ít hầu, khiếp sợ không thôi. Mau mau đi bẩm báo phủ chủ đại nhân. Tiếp tục sống sót 3 tên phụ trách tiếp dẫn người, nhìn nhau một chút, đều không lo được tiếp dẫn người mới, lập tức kinh hoảng hướng về phía đông bay đi. Thử kinh đại lục, hắc vũ phủ. Người nói người kia trực tiếp cắt ra ta địa ngục vị diện không gian hàng rào. Còn dễ dàng giết chết bốn cái trung vị thần. Trong phủ một tòa đại điện bên trong, Một người đàn ông trung niên mở miệng chất vấn. "Phủ chủ đại nhân, việc này chính xác 100% chính là chúng ta tận mắt nhìn thấy." Một tên nam tử mặc áo tím cung kính trả lời. "Bọn họ người đi đâu?" Hắc Vũ phủ chủ trầm giọng truy hỏi. "Cái này thuộc hạ không biết nam tử mặc áo tím bái một cái, lập tức tìm cho ta xác định hành tung của bọn họ. Nếu hai người này thật sự có thể từ cái khác vị diện mở ra tới địa ngục đường hầm không gian, việc này không thể khinh thường." Hắc Vũ phủ chủ híp lại mắt, Sắc mặt mang theo nghiêm nghị. Không muốn tìm, bọn họ đã rời đi tử kinh đại lục ngay ở hắc vũ phủ chủ mới vừa truyền đạt xong chỉ thị. Một đạo thanh âm đạm mạc ở trong phủ văn vọng, âm thanh tìm không được khởi nguồn, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Rời đi tử kinh đại lục. Làm sao có khả năng? Tên thiên nam tử mặc áo tím kinh kêu thành tiếng, một mặt vẻ khó tin này tử kinh đại lục lớn. Mặc dù mạnh như thượng vị thần, cũng phải mấy canh giờ mới có thể vượt qua có thể trước mắt, vừa mới qua đi không tới một phút thời gian. Chẳng lẽ nói thực lực của đối phương đã đạt đến đại viên mãn? Lớn mật. Chủ thân dáng Lâm còn không quỳ xuống lĩnh tiếp. Mà Hắc Vũ phủ chủ khi nghe đến cái kia lãnh đạm âm thanh thời điểm, thân thể đột nhiên cả kinh, tiện đà hướng về nam tử mặc áo tím một tiếng quát mắng, về sau trước tiên hướng về trước người hư không túi người chào. Chủ chủ thân nghe được Hắc Vũ phủ chủ, nam tử mặc áo tím kia lúc này hai chân mềm nũng, phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, trên mặt cực kỳ thành kính cung kính. Đều đứng lên đi. Mơ ảo âm thanh âm vang lên, hát vũ phủ chủ trước người hư không tạo nên một mảnh gọn sóng. Một cái tóc đỏ nam tử từ bên trong đi ra, hai người kia vừa tới tới địa ngục thời điểm, ta liền nhận ra được nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ chỉ là đánh bậy đánh bạ đến rồi địa ngục. Dù sao bọn họ thần lực khí tức chập trần quá yếu, nhưng tự hắn ra tay giết chết bốn cái trung vị thần thời điểm, ta liền biết ta xem thường hắn mà khi ta chuẩn bị kỹ càng tốt tra xét hắn một phen thời điểm, hắn đã từ từ kinh. Đại lục biến mất rồi, chủ thần, nghe ý của ngài. Hắn trong một ý nghĩ liền tử kính nguyệt nhai ra từ kinh đại lục hắc vũ phủ chủ khiếp sợ không gì sánh nổi nhấc con mắt nhìn tử kinh chủ thần tham dò tính nói chủ thần e sợ mặc dù là ngài cũng không sai ta không làm được hắc vũ phủ chủ lời còn chưa dứt liền bị tử kinh chủ thần đánh gãy chủ thần cái kia thực lực của hắn lẽ nào hắc vũ phủ chủ hít sâu một hơi dù vậy nhưng vẫn khó có thể áp chế trong lòng cái kia bồi kinh ngạc ta nhìn không thấu tử kinh chủ thần lắc lắc đầu đón lấy bóng người chậm rãi trở thành nhàn Ta cũng nên đi ra ngoài đi một chút, bái phòng bạn cũ đồng thời, tiện thể nhìn có thể hay không gặp lại cái kia hai tên này. Lẽ nào hắn là cái khác vị diện chủ thần sao? Có thể vì sao trí nhớ của ta bên trong, cũng không có một nhân vật như vậy hắc vũ phủ chủ tự lầm bẩm. Thần cảnh bên trong tu luyện đẳng cấp lần lượt vì là, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, thượng vị thần đại viên mãn đại viên mãn bên trên chính là chủ thần, đến chủ thần cảnh giới này đã là này bản lòng bên trong thế giới vô thượng cực, giả. Phong tầm mắt toàn bộ bàn long thế giới, địa ngục, minh giới, thiên giới, sinh mệnh thần giới tứ đại trí cao vị diện cùng với phong, địa, thủy, hỏa, lôi, hác ám, quang minh tổng cộng 11 cái thần vị diện, mỗi cái vị diện bên trong đều có 7 cái chủ thần. Nay chủ thần bên trong lại có thể chia làm hạ vị chủ thần, trung vị chủ thần, cùng với thượng vị chủ thần này thượng vị chủ thần, cũng có thể coi là chúa tể, chính là cái kia 11 cái thần vị diện bên trong người mạnh nhất trong đó đặc biệt là lấy tứ đại trí cao vị diện chúa tể cường đại nhất. Ở chúa tể bên trên, vậy thì là tứ đại trí cao thần, chia ra làm hủy diệt trí cao thần, tử vong trí cao thần, mệnh vận trí cao thần cùng với sinh mệnh trí cao thần, không giống với chúa tể, này tứ đại trí cao thần cũng không phải tu luyện mà thành, bọn họ chính là trong thiên địa này quy tắc biến thành. Huyết phong đại lục. Sư phụ, ta lão tổ tông bọn họ liền sinh sống ở nơi này. Đây là một tòa khác nào đâm thủng bầu trời cực cao ngọn núi Nó nửa bộ đầu phân dường như một thanh trọng kiếm, kiếm hình ngọn núi chỗ cao, mây mù lợn lở. Thạch kiếm sơn, đây là U-lam phủ tiêu chí. ầm ầm ầm. Đột nhiên, một trận tiếng nổ vang rền tự xa xa chuyển đến tiếp theo, mấy bóng người xuất hiện ở ngô phương lâm lôi hai người trong tầm mắt. Thật mạnh chập trởn. Sư phụ, bọn họ ở chiến đấu. Thạch kiếm sơn trên không, lâm lôi lập tức bị xa xa cái kia càng ngày càng gần chiến đấu hấp dẫn. Phóng tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy mấy chục đạo bóng người giờ khắc này đang bị ba tên áo bảo trắng người săn giết. Theo, đệ này xu thế xuống, nhiều lắm lại muốn nửa tháng, các ngươi tứ thần thú gia tộc liền muốn triệt để từ phía trên thế giới này biến mất rồi. Vung tha đi, đừng vọng tưởng chạy thoát. Ba cái áo bảo trắng người một bên vây quét cái kia mấy chục đạo bóng người, một bên một đại cười. Này ba tên áo bảo trắng người có tương đồng đặc thủ, đều là mái tóc dài màu vàng óng, màu tím lông mày ở tại bọn hắn lấp loé Cái kia vây quét trong đám người thỉnh thoảng có thân ảnh ngã xuống. Sư phụ, ngài đã nghe chưa? Đám người kia là tứ thần thú gia tộc người. Lâm lôi kinh ngạc thốt lên. Thách ra trốn. Tứ thần thú gia tộc người cầm đầu truyền đạt chỉ thị sau, một đám người lập tức chạy trốn từ phía. Các người trốn không thoát, hôm nay toàn bộ đều phải chết. Lạnh lẽo vô tình âm thanh âm vang lên, ba cái áo bảo trắng người sau lưng đồng thời mọc ra một đôi có tới dài 10 mét màu vàng cánh. Này một đôi to lớn màu vàng cánh lên tỏa ra mông lung kim quang, thánh khiết khí tức tràn ngập ra. Cũng đúng vào lúc này, lấy ba cái áo bảo trắng người làm trung tâm, một phương to lớn kim quang lao tụ thành hình, phong tỏa ngăn cản tứ thần thú gia tộc người đường đi. chương 732, lâm lôi hóa long, khiếp sợ thanh long tộc. Đáng chết! Vạn năm trước, này tám gia tộc lớn nhất nhìn thấy chúng ta chỉ có con đường trốn, không nghĩ tới bây giờ sẽ cắm ở trong tay bọn họ. Không có đường lôi sau. Tứ thần thú gia tộc lại tụ tập ở cùng nhau, từng cái từng cái đầy mặt không cam lòng chết nhìn trọng chọc ba cái áo bào trắng người bọn họ đều là trung vị thần, nhưng đối phương ba người nhưng đều là thượng vị thần. Thượng vị thần cùng trung vị thần sự chinh lệnh, căn bản không phải số lượng liền có thể bù đắp. Chết! Thanh âm đạm mạc từ này mới lao tù bên trong vang lên. Giang giác! Nhưng mà, ngay ở ba cái áo bào trắng người chuẩn bị thỏa thích tàn sát thời điểm, kim quang lao tù lại như là từ ở ngoài chịu đến một luồng e sợ đè ép lực. Lanh lảnh trong tiếng, kim quang lao tù đổ nát, hóa thành hư vô. Các ngươi là ai? Ba cái áo bảo trắng người cao mày lạnh lùng nhìn đột nhiên xuất hiện Ngô phương lâm lôi hai người, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt bên trong sát ý hiện lên. Các ngươi là huyền vũ gia tộc tiểu gia hỏa đi Ngô phương không để ý đến ba cái áo bảo trắng người, mà là nhìn về phía bị đuổi giết cả đám bình tĩnh mở miệng. Không biết ngài là? So với áo bảo trắng người mà nói, tứ thần thú gia tộc cả đám thì lại có vẻ cung kính nhiều dáng to gan nhúng tay ta ba nhĩ gia tộc sự tình ngươi là không muốn sống sao nhận ra được Ngô Phương đối xử huyền vũ gia tộc người thái độ ba cái áo bảo trắng người thân hành động vậy nhưng là không giống nhau không chờ ba cái áo bảo trắng người công kích rơi vào Ngô Phương trên người một cái khổng lồ màu vàng lớn chảo đột nhiên xuất hiện quét ngang mà qua trực tiếp đem ba cái áo bảo trắng người hoành thành nát vụn linh hồn cùng nhau tiêu tan này trước mắt huyền vũ gia tộc một đám trung vị thần sửng sốt ngơ ngác nhìn ngô phương, lại như là nhìn một cái quái vật giống như. Này ba cái áo bảo trắng người nhưng là ba nhị gia tộc ba cái thượng vị thần A, dĩ nhiên liền như thế bị người trước mắt trong nháy mắt giết chết, tựa hồ dễ như ăn bánh. Đại nhân, ngài ngài là huyền vũ gia tộc người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lần thứ hai đối mặt ngô phương thời điểm, trở nên hơi câu nghệ lên thủ đoạn của đối phương, thực tại dọa đến bọn họ. Bản tọa lần này đến đây, chính là mang theo đổ nhi nhận tổ quy tông mà hắn vừa vặn là các ngươi tứ thần thú bên trong thanh long đời sau ngô phương liếc nhìn bên cạnh lâm lôi, kỳ thực tứ nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, lâm lôi tổ tông chỉ có điều là trong cơ thể luyện vào thanh long bản nguyên tinh huyết thôi. Không dối gạt đại nhân, chúng ta tứ thần thú gia tộc hiện nay tình cảnh cũng không tốt như hắn đúng là thanh long bộ tộc đời sau, chẳng bằng nhường hắn tiếp tục theo ngài, rời đi sớm một chút đi một người cung kính nói rằng, không sao, các ngươi liền mang bản tọa đi này thanh long một mạch ngồi một lần đi ngô phương hờ hứng nợ nụ cười cái kia tất cả cứ dựa theo đại nhân ngài ý tứ nói huyền vũ gia tộc một đám trung vị thần hướng về ngô phương bái một cái tiện đà ở mặt trước mở đường nói chuyện phía bên trong ngô phương đối với này tứ thần thú gia tộc cũng cũng càng thêm hiểu rõ nay tứ thần thú gia tộc phân biệt là thanh long lôi đinh gia tộc chu tước ni mạc gia tộc bạch hổ lợi ách tư gia tộc huyền vũ bác ôn gia tộc vạn năm trước tứ thần thú gia tộc từng lấy thanh long lôi đinh gia tộc dẫn đầu trải rộng tứ đại trí cao vị diện bảy đại nguyên tố thần vị diện bởi tứ thần thú gia tộc nắm giữ bốn cái chủ thần, vì thế vô số năm qua, tứ thần thú gia tộc khí thế trùng thiên, kiêu ngạo cực điểm cũng nguyên nhân chính là lần. bọn họ ở cùng những gia tộc khác tranh đấu bên trong, tự nhiên sẽ thập phần bá đạo. nhưng là từ khi vạn năm trước, tứ thần thú gia tộc bốn cái chủ thần bị giết sau, bọn họ nguy cơ cũng là đến rồi. những kia đã từng cùng tứ thần thú gia tộc mâu thuẫn gia tộc lớn nhất bắt đầu có ý thức liên hợp lại cùng nhau, trong này muốn thuộc tám cái gia tộc thế lực mạnh nhất, bọn họ cũng là vây giết tứ thần thú gia tộc chủ lực. Lúc trước Ngô Phương đánh chết ba người kia áo bào trắng người, chính là tám gia tộc lớn nhất một trong, đến từ thiên giới ba nhị gia tộc, vì giảm thiểu tử vong. Kể từ lúc đó, trải rộng các, mỗi cái, đại vị diện tứ thần thú gia tộc nhân mã bắt đầu co rút lại, rút về đến địa ngục cái này đại bản doanh bên trong nhưng dù vậy, bọn họ vẫn không thể nào tránh được tám gia tộc lớn nhất truy sát, thậm chí những gia tộc này đã đem hơn nửa cường giả tối đỉnh thường ở lại địa ngục vị diện bên trong. Mục đích chỉ là vì đem tứ thần thú gia tộc giết cái không còn manh giáp. Khởi đầu, tứ thần thú gia tộc có huyết phong chủ thần che chở, tám gia tộc lớn nhất còn có kiêng kỵ cho đến đến 1000 năm trước, thiên giới ba nhị gia tộc tộc trưởng được chủ thần cách thăng cấp thành chủ thần sau, tám gia tộc lớn nhất không còn cố kỵ nữa huyết phong chủ thần. Kể từ lúc đó, tứ thần thú gia tộc liền rơi vào chân chính nguy cơ bên trong. Tứ thú thần gia tộc đối chiến tám gia tộc lớn nhất, một hồi lại một hồi huyết chiến ở hỗn độn chi trong biển triển khai. Mà ngay ở ngày gần đây, hai phe triển khai cuối cùng chém giết, hết hạn hiện nay, cuộc chiến đấu này còn chưa kết thúc. Đại nhân, nơi này chính là lôi đinh gia tộc vị trí bác ôn gia tộc một vị trung vị thần ổn định thân hình, cung kính quay về ngô phương nói. Chỉ thấy phía trước, một cái bốn lượn xoay quanh có tới dài vạn dặm cự long ngang ở trong dãy núi đương nhiên, này không phải thật sự lòng, chỉ là tượng thần thôi. Lão đại, nhà các ngươi khí thế kia thực sự là đáng sợ. Bối bối đứng ở lâm lôi bả vai, nét to miệng khẩu đầy mặt vẻ khó tin, lâm lôi cũng hoàn toàn bị trước mắt một màn chấn động, dài vạn dặm long hình tượng thần xoay quanh với dãy núi bên trong, từng tòa từng tòa pháo đài, phủ đệ liền quay chúng quanh ở nó xung quanh, hình thành một cái hoàn mỹ toàn thể. bác ôn cha nhĩ, ngươi làm sao rảnh rỗi đến ta nơi này? ngay ở bắc văn gia tộc người cầm đầu dẫn ngô phương hạ xuống ở rộng rãi long trên đường thời điểm, một đạo cường tráng bóng người bay tới, chỉ chốc lát sau, phía sau hắn lại nhiều mấy người. giờ khắc này. Ở này Long nói bốn phía ngồi xếp bằng đến hàng ngàn trung vị thần, toàn thân bọn họ trải rộng vết thương, chính nhẫn nhịn đau đớn chữa trị thương thế, bọn họ tất cả đều là từ hỗn độn hải bên trong chiến trường bị thương nặng, cũng có cơ hội lui về đến chữa thương chiến sĩ. Ta là mang theo đại nhân đến đây, hắn nhưng là mang theo hắn đổi nhi đến nhận tổ bác văn gia tộc người cầm đầu mở miệng nói. Nhận tổ, chúng ta lôi đinh gia tộc hết thể chi mạch ở 3.000 năm trước cũng đã toàn bộ lui lại trở về A làm sao còn có thể có tộc nhân lưu lạc ở bên ngoài lôi đình gia tộc cái kia nam tử to con liếc nhìn lâm lôi nhựu nhựu mày triển khai hóa rồng chứng minh một hồi thân phận đây trong cơ thể ta máu rồng nồng độ không đạt tiêu chuẩn không cách nào hóa rồng lâm lôi cắn cắn môi giữa hai lông mảy mang theo có chút lung túng sẽ không hóa rồng ngươi thì lại làm sao chứng minh là ta lôi đình gia tộc người đâu nam tử to con sắc mặt có chút khó coi đồ nhi hóa long lúc này Lô phương mở miệng lâm lôi đầu tiên là xương sở có điều rất nhanh sẽ rõ ràng nô phương ý tứ Đối phương đây là muốn hắn vận dụng tổ long trái cây. Xì. Sì. Theo Lâm Lôi gật đầu, óng ánh ánh vàng bay lên, tiếp theo một tiếng rồng gầm vang lên, đồng bình ở trong thiên địa. Này hoa rồng xảy ra chuyện gì? Còn có này long uy, làm sao có khả năng? Trong khoảnh khắc, một con ngũ trảo kim long ngang ở giữa không trung. Cũng đúng vào lúc này, long nói bốn phía lôi đinh gia tộc những kia chính đang chữa thương trung vị thần toàn bộ bị kinh động. Chương 733, nô phương Giang Lâm, hỗn độn hải chiến trường. Này đến tột cùng là cái gì Long? Long nói bốn phía, đến hàng ngàn lôi đinh gia tộc trung vị thần ngơ ngác nhìn lâm lôi biến thành ngũ trảo kim Long, từng cái từng cái kinh ngạc không ớt, trong con ngươi mang theo vẻ khó tin. Bọn họ có thể nhận ra được lâm lôi khí tức có điều là một cái chiến sĩ cấp 9 mà thôi, nhưng hóa Long sau thả ra loại kia Long uy, nhưng là gắt gao áp chế bên trong cơ thể của bọn họ thanh Long huyết thống. Này cùng tu vi không quan hệ, chính là một loại bản năng lên áp chế. Cái cảm giác này lại như là... Bên trong cơ thể của bọn họ thanh long lực lượng ở này ngũ trảo kim long trước mặt, túi đầu vi thần. tiểu gia hỏa ngươi đây là biến dị. Một cái trung vị thần bay đến lâm lôi bên cạnh. Ừ lĩnh hội ngô phương trong ánh mắt ý tứ, lâm lôi hướng về cái kia trung vị thần gật gật đầu. Không biết ngươi là cái nào vật chất vị diện đây? Trung vị thần truy hỏi. Ngọc Lan đại lục lâm lôi đáp. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên sẽ là đến từ yếu nhất ba lỗ khắc một mạch. Nghe được lâm lôi trả lời. Một đám trung vị thần lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Yếu nhất, lâm lôi cao mày Cũng không phải sao, cùng tám gia tộc lớn nhất một trận chiến, cái khác chi mạch đều là 8 phần 10 điều động, liền các ngươi một mạch không có trung vị thần, không người đạt đến tư cách tham dự chiến tranh. Lại là một tên trung vị thần bay đến lâm lôi trước người, lấy người này ưu tú biến dị huyết thống. Nếu để cho người vào năm, người chắc chắn có thể trở thành một mạnh mẽ thượng vị thần, do đó vì người ba lỗ khắc một mạch giành được vinh dự chỉ tiết. Chiến đấu đã tiếp cận kết thúc, hay là chúng ta tứ thần thú gia tộc liền thật sự muốn tiêu vong? Tháp Phong, đừng nói như thế bụ dũ. chiến đấu không còn không kết thúc mà. Trước hết nam tử to con mở miệng, người trước tiên đem bọn họ mang đi bà lô khắc vậy đi. Ai, đi theo ta đi gọi là Tháp Phong trung vị thần trước sau liếc mắt lâm lôi cùng nộ phương, tham thảm thở dài một tiếng sau, hướng về hướng tây bắc bay đi. 4. Tháp Phong đại nhân, ngài làm sao rảnh rỗi lại đây? Tháp Phong mới vừa mang theo ngô phương lâm lôi hai người hạ xuống ở trung hẻm núi trên đất bằng, xa xa mấy chục đạo bóng người cực tốc bay đến, người cầm đầu ăn mặc không có tay háo ngắn, lộ ra cường trắng cơ ngực cái kia tông mái tóc màu đen loạn khoác, cặp con mắt kia chung lưu động tinh mang. Ba lô khác, không nghĩ tới chính người không được, đúng là có cái ưu tú hậu nhân A Tháp Phong không chút khách khí treo trọc dẫn đầu nam tử. Hắn chính là ba lô khác. Ta ba lô khác gia tộc người sáng lập. Ta lão tổ tông. Nghe được Tháp Phong. Lâm lôi lại nhìn về phía trước mắt người cầm đầu, trái tim phảng phất bị vừa lớn đánh. Thắp phong đại nhân, ngài lời này ý tứ là. Ba lô khắc một mặt kinh ngạc. Tên tiểu tử này là từ Ngọc Lan Đại Lục đến, nói là các người ba lô khắc gia tộc Tháp phong chỉ chỉ lâm lôi. Ngọc Lan Đại Lục đến. Ba lô khắc ngần ra, tiện đà lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, có điều rất nhanh lại bình tĩnh lại, nhìn lâm lôi ho nhẹ hai tiếng, tiểu ra hỏa, nếu như ngươi là ta ba lô khắc gia tộc, hẳn phải biết tộc từ đường bên trong. Những kia liên quan với ngươi các đời tiền bối ghi chép đi. Đương nhiên biết lâm lôi hướng về ba lỗ khắc gật gật đầu sau. Mở miệng nói, ba lỗ khắc, Ngọc Lan Đại Lục người thứ nhất long huyết chiến sĩ Ngọc Lan Lịch 4560 năm. Ba lỗ khắc ở lâm nam thành bên dưới thành nên chiến băng xương cự Long cùng hắc Long, Cuối cùng đem băng xương cự Long cùng hắc Long giết chết. Danh trấn thiên hạ Ngọc Lan Lịch 4579 năm. Tốt, tốt, được. Nghe lâm lôi khẩu thuật một cái lại một cái ghi chép. Ba lỗ khắc kích động liên tiếp nói rồi ba chữ hảo, đón lấy đem Lâm Lôi ôm vào trong ngực, Hải Tử, hoang nên về nhà. Một trận lớn sau khi cười xong, Ba lỗ khắc tử trong lồng ngực móc ra một viên gia tộc huy chương, Hải Tử, nó chính là ngươi lôi đinh gia tộc một phần tử chứng minh, nhỏ máu đi vào, nhận tổ quy tông đi. Lâm Lôi tiếp nhận huy chương, không do dự. Lúc này nhỏ một giọt huyết ở huy chương lên không ra chốc lát, hắn dĩ nhiên thông qua huy chương cảm nhận được những tộc nhân khác sóng khí tức. Lúc này. Hệ thống âm ở Ngô Phương trong đầu vang lên. Tháp Phong đại nhân, vậy vị này là? Ba lô khắc ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người, trong con người mang theo nghi hoặc. Cái này Tháp Phong nhìn về phía Ngô Phương, ngẩn người, cũng không biết làm sao giới thiệu hắn tâm tư từ vừa mới bắt đầu liền đặt ở Lâm Lôi trên người, thậm chí đều đã quên hỏi dò Huyền Vũ gia tộc đám người kia, lai lịch của người này. Ông ngoong. Đố nhiên, không khí ngột ngạt bị điếc hai tiếng kèn lệnh vang lên. Theo tiếng kèn lệnh vang lên, toàn bộ thiên tế sơn mạch lập tức bạo động lên, từng đạo từng đạo cầu vồng tự dậy núi các góc sông lên tận trời, tiếng gào kinh thiên động địa. Chiến, khi nghe đến tiếng kèn lệnh trước mắt, Tháp Phong hét lớn, một thân khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh cao, thân thể bay lên trời, bay về phía vùng đông nam. Cuối cùng cuộc chiến mở ra à? Thật sự tốt nghĩ kể vai chiến đấu a, giết hết tám người của đại gia tộc. Nhìn phía trên dãy núi, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói bay qua cầu vồng, ba lô khác. Cáp nghi mạn các loại đến từ ngọc lan đại lục máu rồng một mạch cường giả nắm đấm nắm chặt, lắc đầu thở dài, trên mặt mang theo sự thù hận cùng không căm lòng. Lao tổ tông, này kèn lệnh xảy ra chuyện gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Cái kia thắp phong đại nhân còn có trên trời những này, bọn họ đều đi đâu? Lâm lôi nhìn lên vòng trời, lông mày dần dần nhăn lại, trong con ngươi mang theo nghi hoặc. Đây là chúng ta tứ thần thú gia tộc chiến đấu kèn lệnh. Nó một khi thổi lên. Liên mang ý nghĩa ta tứ thần thú gia tộc hết thể trung vị thần cùng với bên trên cường giả, vô luận là có hay không mang thương, đều cần đạp ra chiến trường giết địch. Ba lô khắc xem hướng về phía đông nam, trong tròng mắt đầy dây tơ máu, này chiến đấu kèn lệnh chỉ có ở thời khắc sống còn mới sẽ thổi lên, nhìn răng, dốc, ta tứ thần thú gia tộc thế cuộc bất lợi a E sợ, nguy rồi. Nếu chúng ta tứ thần thú gia tộc chủ thần chưa chết, lại sao sẽ xuất hiện cỡ này diệt tộc nguy cơ? Chúng ta tứ thần thú chủ thần tuy nói đều là hạ vị chủ thần, nhưng bốn người bọn họ một khi đánh ra dung hợp kỹ, vậy cũng là sánh vai chúa tể A. Cắp ni mạn hít sâu một hơi, là ba lỗ khắc gia tộc đệ nhị tộc trưởng trăm năm trước hắn vừa mới mới vừa trở thành hạ vị thần lấy thực lực của hắn thả ở trên chiến trường, liền bia đỡ đạn cũng không tính, chớ nói chi là chém giết. Hai người các ngươi hãy cùng ta đi, chờ đến tiếng thứ hai kèn lệnh vang lên, chúng ta liền cấp tốc chạy ra thiên tế sơn mạch sau đó tìm hàng đơn vị diện ẩn trốn đi không thể để cho tứ thu thần gia tộc đức dễ ba lô khắc không ngừng lắc đầu thổn thức nhưng là trong miệng hắn vừa mới nói xong dưới một luồng sức mạnh thần bí bao phủ hắn toàn thân sau một chớp mắt ba lô khắc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt làm hắn một lần nữa thấy rõ bốn phía tất cả thời điểm nhất thời con ngươi co rụt lại không chỉ là ba lô khắc cắp ni mạn thác ngươi nhớ ni rút cùng với cái khác đến từ ngọc lan đại lục một mạch cứng giả tất cả đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt từng cái từng cái sững sờ nhìn phía dưới Mất cảm giác giống như một cái đầu gỗ. Trong lúc vô tình, bọn họ đã bị cái kia sức mạnh thần bí mang theo rời khỏi nhà viên. Nghiễm nhiên đi tới hôn độn hải chiến trường. Sư phụ, ngài làm sao còn đem lão tổ tông bọn họ mang tới? Lâm lôi một câu nói, trong nháy mắt cả kinh ba lô khác, cắp ni mạn đám người đưa mắt đồng loạt tìm đến phía ngô phương, miệng mở lớn, tràn đầy vẻ khó tin. chương 734, bốn thần thú gia tộc nguy cơ, ngô phương ra tay. Tứ đại trí cao vị diện, địa ngục. Nó tổng cộng có ngũ đại tảng khối, chia ra làm Tử Kinh đại lục, Khách Lạc Sa đại lục, Mục Cá đại lục, Huyết Phong đại lục cùng với Bích Phù đại lục. Này năm khối đại lục hầu như nối liền một vòng, bên trong chính là rộng lớn vô ngần hải dương, xưng là hôn đột Hải. Nói riêng về diện tích mà nói, mặc dù là Ngũ đại lục địa bên trong diện tích to lớn nhất Mục Cá đại lục cũng không kịp nó 1 phần 10. Mà giờ khắc này, Huyết Phong đại lục gần biển phía trên, chính phát sinh kịch liệt cực kỳ đại chiến. Phương này trong vùng biển Nguyên bản màu xanh lam nước biển bởi vì máu tươi truyền vào đã bắt đầu trở nên đỏ sậm. theo sóng biển ào hào ào đánh, trong không khí tràn ngập mùi tanh gây mũi. Bên trong chiến trường chia làm hai phái, một phái là lấy Thanh Long Lôi đinh cầm đầu tứ thần thú gia tộc, một phái nhưng là lấy Thiên Giới Ba Nhị cầm đầu bát đại gia tộc. Ầm ầm ầm, vô cùng thê thảm chém giết bên trong, cái này tiếp theo cái kia bóng người từ không trung rơi xuống, nện ở trên mặt biển đếm không xuể thi thể, theo hải lưu đi xa, nhìn mà phát sợ. Phương này bên trong chiến trường, tứ thần thú gia tộc 4 cái tộc trưởng tuy nói đều đã đạt đến thượng vị thần cảnh giới đại viên mãn, nhưng này bác đại gia tộc người cầm đầu đồng dạng là đại viên mãn thực lực. Cương giả tối đỉnh về số lượng không ngang nhau, vì thế cuộc chiến tranh này cũng có rõ ràng không thăng bằng. Từ lập tức xem ra, tứ thần thú gia tộc tình cảnh cực kỳ không ổn, bất kể là thượng vị thần vẫn là trung vị thần, ở nhân số lên rõ ràng đều muốn ít hơn bác đại gia tộc. Nếu không là tứ thần thú gia tộc tự thân phòng ngự đủ mạnh mẽ. E sợ cuộc chiến tranh này từ lâu kết thúc nhưng dù cho như thế, từ lập tức đến xem, cuộc chiến tranh này cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Chiến trường trực tiếp trên cùng, có ba đạo khí thế khủng bố bóng người trôi nổi một người trong đó một mình ở vào một phương, hắn liếc mắt phía dưới chiến trường, sắc mặt càng nghiêm nghị mà hai người khác, bọn họ nhưng là song song mà đứng, khỏe miệng mang theo có chút ý cười. Ba nhĩ, người lẽ nào thật sự muốn đổi tận giết tuyệt à? Huyết Phong chủ thần lạnh lùng nhìn đối diện hai bóng người bên trong một tên lưng mọc cánh chim màu và người đàn ông trung niên. Vạn năm trước, tự tứ thần thú gia tộc chủ thần chết đi sau, hắn liền bị người nhờ bảo vệ tứ thần thú gia tộc hậu nhân, khởi đầu, cái kia bắt đại gia tộc xác thực kiêng kỵ hắn, chỉ là quy mô nhỏ phát động chiến tranh, ai có thể ngờ, bắt đại gia tộc bên trong ba nhị gia tộc nguyên tộc trưởng dĩ nhiên thu một viên chủ thần cách, cũng bước vào chủ thần hàng ngũ. Nếu là vẹn vẹn như vậy, hắn còn không đến mức như trước mắt như vậy thờ ơ không động lòng nhưng Đối phương ở phát động này cuối cùng cuộc chiến thời điểm, lại vẫn mời một người khác chủ thần đến đây lược trận đồng thời đối mặt hai vị chủ thần, hắn vẫn không có lòng tin này. Huyết phong, ngươi liền chớ sen vào việc của người khác cùng tứ thần thú gia tộc chiến tranh, lại không có ở ngươi huyết phong đại lục lên triển khai, chúng chi ta cùng ba nhĩ vừa không có ra tay, chỉ là mặc cho cái nhóm này bọn tiểu tử chém giết, này đã rất nể mặt ngươi ba nhĩ bên cạnh lỗ khắc chủ thần mở miệng, hắn là sinh mệnh thần giới chủ thần, bởi vì từng ghi nợ qua ba nhĩ một thân tình. Mới chịu đáp ứng đến đây trợ trợn, tứ thần thú gia tộc nhưng là bối lô đặc tên kia nhường ta chăm năm a huyết phong chủ thần ánh mắt đảo qua ba nhĩ, lô khác hai người, mở miệng lần nữa. Bối lô đặc, nghe được danh tự này, ba nhĩ trong con người né qua một vệ kinh ngạc, có điều rất nhanh lại khôi phục bình thường, coi như là hắn thì lại làm sao. Ngươi cảm thấy hiện tại ta còn có thể sợ hắn sao? huống chi, hắn chân thân dám ra ngọc lan đại lục sao? Nghe vậy, huyết phong chủ thần lắc lắc đầu coi như thêm một cái bối lô đặc cũng sát thực thay đổi không được giữa sân thế cuộc. Bốn người bọn họ đều là hạ vị chủ thần, về mặt thực lực cũng là gần gũi không có mấy, mặc dù hắn cùng bối lô đặc liên thủ, cũng không nhất định liền có thể bắt ba nhĩ, lô khác hai người. Cùng lúc đó, ở chiến trường hướng Tây Bắc, ba lô khác, cấp nghi mạn các loại một đám đến từ Ngọc Lan Đại Lục Long Huyết chiến sĩ, chính nhìn phía dưới chiến trường kịch liệt, nét to miệng khẩu, đây mặt vẻ khó tin, là là người đem chúng ta mang đến nơi này Ba lô khắc tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bên hai lượn lờ lâm lôi theo như lời nói, khít sâu một hơi, tầm mắt di động hình ảnh ngắt quáng ở ngô phương trên người. Không chỉ là hắn, cắp ni Mạn, tây khắc Cước, cầu khác các loại hết thảy long huyết chiến sĩ đều nhìn tròng chọc vào ngô phương. Hiển nhiên, bọn họ bị ngô phương thủ đoạn kinh sợ rồi. Trước đây, bọn họ còn đang lưu đồ làm sao an toàn thoát đi thiên tế sơn mạch do đó vì gia tộc lưu lại huyết thống truyền thừa, đồng nhiên còn không phản ứng lại. Liền bị trước mắt cái này không rõ lai lịch nhìn như tầm thường người bí ẩn mang tới hỗn độn hải phía trên chiến trường. Này trước sau có điều một cái hô hấp công phu. lô phương nhàn nhạt liếc mắt ba lô khác, vẫn chưa nhiều lời, tiện đà đưa mắt rơi vào chiến trường, khỏe miệng phát hỏa ra một vệt ý cười. Giết ta! Dù cho chết trận, cũng tuyệt không tối lui. Thiên tế sơn mạch bên trong, càng ngày càng nhiều cầu vòng gia nhập chiến trường, trong bọn họ 8 phần 10 đều là trước đây ở bên trong chiến trường bị thương nặng trở về chữa thương chiến sĩ. Có thể nghe được tiếng kèn lệnh sau, mặc dù mang theo thương cũng gia nhập chiến trường. Có thể tuy nói tứ thần thú trong gia tộc lại có gần vạn chiến sĩ gia nhập, nhưng như cũ bù đắp không được nhân số lên cùng bát đại gia tộc trên lệnh. Giờ khắc này, tứ thần thú gia tộc đã bị bát đại gia tộc cường giả triệt để vây quanh, hơn nữa theo tử vong nhân số tăng cường, cái này vòng vây đang không ngừng thu nhỏ lại. Áo đinh bối nhĩ, xem các ngươi còn có thể kiên trì đến khi nào. Bây giờ bên ta có ba nhị chủ thần cùng lỗ khắc chủ thần tòa chấn các ngươi cũng đừng lại hy vọng huyết phong có thể cứu các ngươi. hôm nay liền là các ngươi tứ thần thú gia tộc từ địa ngục hoàn toàn biến mất ngày. bát đại gia tộc người cầm đầu trước sau phát sinh tiếng cười lạnh. ầm ầm. nhưng là ở tại bọn hắn đắc ý vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên một tiếng kinh thiên nổ vang ở bên trong chiến trường vang lên. tiếp theo xa xa vòm trời một khổng lồ hóng ánh chùm sáng màu vàng nóng nổ xuống, vừa vặn đem cái kia bị bát đại gia tộc vây quanh tứ thần thú gia tộc bao phủ ở chính giữa. Ênh ênh Cũng đúng vào lúc này, những kia nguyên bản hướng về tứ thần thú gia tộc chiến sĩ phát động công kích nhưng cuối cùng rơi vào chùm ánh sáng lộng lây lên bát đại gia tộc bên trong người, từng cái từng cái lại như là chịu đến vô hình nào đó khủng bố lực lượng đòn nghiêm trọng giống như, trong nháy mắt bị chấn động bay ra ngoài.